Chương 352. Hướng ủ ở ngân chào hàng công trái, trên bản chất không phải là vì từ hắn trong túi móc ra bao nhiêu tiền, càng nhiều vẫn là vì chính trị tuyên truyền. Hung nhân tộc khổ tâm cấp bốc tài phú, đã rơi vào quân viễn chinh trong tay, cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần Hủ ở ẩn chịu dẫn đầu mua sắm công trái, phía dưới nguồn tiêu thụ liền sẽ thông thuận nhiều lắm, xa so với bọn hắn từng cái tới cửa chào hàng tới dễ dàng. Gon góp quân phí là thứ yếu, mấu chốt là đối với quân viễn chinh tiến hành chiều sâu khóa lại. Nếu là quân viễn chinh trên dưới đều mua bọn hắn chiến tranh công trái, còn có thể không cưới đạt địch trì bay Vì đạt tới chiến lược mục đích Giải quyết hủ ở ân liền rất có cần thiết. Lừa dối không thành công, vậy liền vàng dòng bạc trắng hướng về thân thể hắn nện. Không có vấn đề, tất cả tiền thưởng ta đều lấy ra thuận mua quý quốc chiến tranh công trái, là trận này chính nghĩa chiến tranh tận một phần lực. Hy vọng quý quốc tại thu hoạch được xung tốc chiến tranh kinh phí đằng sau, mau chóng mua sắm một nhóm chiến mã, quân giới bổ sung cho tiền tuyến quân đội. Hủ ở ân hào khí nói, tiền thưởng không có đúng hạn cấp cho, trừ chiến tranh nguyên nhân bên ngoài, càng lớn nguyên nhân hay là mổ xỉ công quốc không có tiền. Nếu là không giải quyết được tài chính vấn đề, tiền thưởng mãi mãi cũng thực hiện không được. Hiện tại quy ra thành chiến tranh công trái, đơn giản là chết tài sản biến thành cao phong hiểm tài sản. Cao phong hiểm tài sản còn có thực hiện khả năng, nếu là người mổ Si biểu hiện rất tốt, không chừng nửa đường còn có thể tìm một cái hoan đại đầu tiếp bàn. So sánh những này hư vô mở mị tài phú, Hưu Ơn càng coi trọng có thể hiệu quả nhanh chóng, tăng cường bộ đội thực lực vũ khí trang bị. Từ khi lấy được bệ tờ hùng nhân tộc Hoàng Đình đại tướng đằng sau, Hưu Ơn lục tục ngoe lại thu nạp 3000 đại binh. Xem chừng là bọn gia hỏa này chuẩn mất chạy trốn đằng sau, phát hiện lang thang thời gian không dễ chịu, thấy được cơ hội lập công chuộc tội đằng sau lại lựa chọn một lần nữa trở lại quân viện Trinh trận doanh ôm đùi không mất mặt, đều là người trưởng thành, Hù Ờ đương nhiên sẽ không tại trên những vấn đề này tích cực. Dựa vào thu nạp bại binh, tăng thêm từ mặt khác mấy cái quân đoàn điều sĩ quan, cùng từ thành phòng đoàn điều 3000 thanh niên trai tráng, rất nhanh liền dựng lên quân thứ tư giá đỡ. Bại binh thành phần phức tạp, thỏa thỏa tứ quốc liên quân, sức chiến đấu một lát tự nhiên là không có trông tại vào. Không đảm đương nổi chủ lực, vậy coi như phụ binh. Thường thấy cảnh tượng hành trang Hù ra, hiện tại không chề nhiều lính. So sánh nhân hoàng tộc, nhân tộc thể lực của binh lính đó là kém xa. Cho dù là chủ lực đối với chủ lực Tại song phương binh lực tương đương tình huống giới, nhân tộc quân đội vẫn là phải thiệt thòi lớn. Muốn đền bù loại trên lệch này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vũ khí trang bị đến đủ. Làm Đại Lục bá chủ, tại văn minh phát triển trình độ bên trên, nhân tộc hiện tại tuyệt đối là thỏa thỏa lão đại. Khó được đại lục các quốc gia chịu vùng ra hạn chế, nếu là không thừa cơ làm một nhóm hàng cao đẳng, sau khi chiến đấu còn muốn thua được, vậy liền không chỉ có chỉ là vấn đề tiền. Vì càng nhiều, tân tiến hơn trang bị, vì sau khi chiến đấu nói chuyện càng thêm có khí phách, tiếp tục tăng cường quân bị cũng bắt buộc phải làm. Về phân lĩnh vấn đề, Hu Ern đã cho Vương Quốc phát công văn vừa mới đánh thắng trận, trong nước làm sao cũng phải suy tính một chút hắn cái này tiền tuyến đại tướng ý kiến, Liền xem như không tăng thêm viện quân, có thể chiến tổn hại bổ sung vẫn là phải cho. Trong nước bổ sung một bộ phận, lại tìm cơ hội từ mổ xỉ công quốc thu hoạch được một bộ phận, quân viện chỉnh khôi phục xây dựng chế độ chỉ là vấn đề thời gian. Có chiến công bản thân, lại có được mười mấy vạn đại quân, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào vậy cũng là một cố lực lượng trọng yếu. Lu Tệ Tị A, thành công chủ đạo nhân tộc liên minh hội nghị Chalibar, gần nhất đó là phòng quang vô hạn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đối với liên minh nội bộ vĩnh viễn cái cỏ. Hán Trung Quy vẫn là chán ghét đều quyết định cầm thú nhân giết gà doa khỉ, kết quả tại các quốc gia binh lực phân phối vấn đề bên trên, lại cho kịp lại. Trong lòng, hắn liền xem thường đám kia tính toán chi li nghị viên. Cả đám đều chỉ biết là nhìn chằm chằm nhà mình lợi ích nhỏ, một chút cái nhìn đại cục đều không có. Làm Đại lục bá chủ, nhân tộc chiếm cứ lãnh thổ diện tích, trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ là đại lục 1/3. Có thể ngăn chặn một đám dị tộc, đó là bởi vì nhân tộc chiếm cứ thổ địa diện tích càng thêm vì nhiều, mà dị tộc chiếm khu vực phần lớn là vùng núi, thảo nguyên, hoang mạc, sa mạc, thế giới băng tuyết. Loại ưu thế này là xây dựng ở dị tộc từng người tự chiến tình huống dưới, một khi các tộc đoàn kết đứng lên, nên phát sầu coi như nhân tộc. Muốn nhất Lao Vĩnh giật tiêu trừ nguy hiểm, biện pháp tốt nhất chính là đem trong dị tộc thực lực mạnh nhất mấy cái chủng tộc chèn ép dưới, nhất là mấy cái từng làm qua thế giới bá chủ chủng tộc, càng là cần tiến hành trọng điểm đả kích đối tượng. Giải quyết những thai họa ngầm này, còn lại tiểu chủng tộc, vậy liền không coi vào đâu. An định nội bộ, tiếp xuống 100, tiếp số, mới có hy vọng bình ổn vượt qua. Vậy hạ, người mổ si đoạn thời gian gần nhất rất là sinh động, không ngừng hướng các đại quý tộc hàng chiến tranh công trái bằng vào siêu cao lợi tức, trong vương quốc đã có không ít quý tộc tiến hành đại ngạch thuần mua. Cụ thể số lượng không được biết, nhưng từ các loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn tại trong vương quốc chào hàng mấy trăm vạn chiến tranh công trái. Cầm số tiền này, bọn hắn không ngừng tại trên thị trường tạo hóa. Tất cả cùng chiến tranh tương quan vật tư, giá cả đều xuất hiện khác biệt biên độ dâng lên. Tể tướng Bở Tơn cười ha hả nói, nhìn ra được, tại người mổ xỉ bán bán bán cùng mua mua mua bên trong, hắn cũng không có thiếu thu lợi. Sắt Từ nói, chỉ cần chiến tranh công trái có thể bình thường trả tiền mặt, một đám đại quý tộc đều là kẻ thu lợi. Lấy tiền liền phải làm việc. Cái sủ mua sắm đơn đặt hàng, không chỉ có chỉ là đơn tuần mua sắm, càng là vô hình một lần gì hiện tại đem sự tình nói ra, đó là bởi vì bợ bở tận biết, nhà mình quốc vương là hy vọng các quốc gia màu trắng xuất binh. Về phần tọa sơn quan hổ đấu, mượn cơ hội suy yếu phương Bắc Ba cái đại quốc thực lực, Charlie Ba còn khinh thường vì đó. Hết thảy đều là bắt nguồn từ thực lực, làm đại lục đệ nhất cường quốc, Sở giảng sĩ si Ả Vương quốc đối với phía sau đổi theo người có đầy đủ ưu thế. Tại nhân khẩu, chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa bên trên, đó là toàn phương vị siêu Việt. Một mình một nhà thực lực, liên so phương Bắc Ba cái đại quốc cộng lại đều cường đại hơn. Nếu mà so sánh Ản Phả Vương quốc chính là một cái lệ khoa sinh, chỉ có thực lực quân sự bị thú nhân thao luyện đi ra, có thể tại một đám trong vương quốc xếp hạng 3 vị trí đầu. Phương diện khác thực lực, vậy liền không có cách nào nhìn. Thường thường cùng thú nhân cùng chết quốc gia, căn bản là không dỗi phân tâm hắn chú ý. Haha! ha, ha. ngươi mộ đại thủ bút, ta trong vương cung cũng đã được nghe nói. Bọn hắn chiến tranh công trái cũng bán được Vương Thất, chỉ bất quá cân nhắc đến chính trị ảnh hưởng, Vương Thất cũng không có mua bao nhiêu. Thú nhân lần này thế, nhưng là đích thực đem bọn hắn bức tức giận, thế mà ngay cả trả khoản thuế cũng nghĩ ra được. Thậm chí ngay cả bọn hắn trong nước đám kia quý tộc đều không có phản đối đây cũng là một chuyện tốt, người mổ xì nếu biểu hiện tích cực như vậy, như vậy chúng ta liền cho bọn hắn một chút thuận tiện, muốn mua gì, liền để bọn hắn đi mua đi. Tương tự một màn, tại rất nhiều quốc gia nhân tộc đều đang không ngừng trình diễn. Lấy được chỗ tốt các quốc gia quyền quý, đối với người mổ xì mua mua mua cử động, đó là đại lực duy trì. Liền ngay cả nhân tộc liên minh hướng Vương Bắc các đại nước giao chiến cung cấp vật tư viện trợ thời điểm, Mộ Xỉ công quốc cũng mơ mơ hồ hồ xếp tại vị thứ nhất. Tuyệt đối đều là các nghị viên tự phát hành vi. Đề tài thảo luận mới vừa ở nhân tộc liên minh trong hội nghị xuất hiện, liền thu được cao phiếu thông qua, căn bản cũng không có trở lại TA thời gian. Trên mặt nổi lý do là mô sĩ công quốc thế cục nguy hiểm nhất, nhu cầu cấp bách nhân tộc liên minh trợ giúp. Còn phía sau chân thực nguyên nhân, không cần thiết xem kỹ xuống dưới. Chương 353, tin tức tốt. Chiến tranh mang tới tốc sát khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới. Trong gió phần Phật pháp phối đạo cờ, đã tàn phá lâm lũ, tựa hồ trong khoảnh khắc liền sẽ rơi xuống. Trên cổng thành, cang lạ tử thi quỷ xuống đất. Thương binh không ngừng chảy máu, lại không người hướng về phía trước thanh lý, mùi máu tươi nồng nặc cùng hãn khí vị tướng lẫn nhau se lẫn, tràn ngập ở trong không khí, gây mũi khó người. Chiến hỏa, chúng quy đốt tới thành Hogwarts. Không có đường lui a áo giản công quốc một đám quý tộc, tại sống chết trước mắt bạo phát ra lớn nhất tiềm lực. To do gạo thét kêu thảm, rung động lòng người. Ở trong thành quý tộc dẫn đầu xuống, toàn thân nhuốm máu a áo giản binh sĩ, phát ra tê tâm liệt phế họ hét. Loại tiếng la này, lẫn nhau truyền nhiễm, lẫn nhau khích lệ, tiêu tán trong lòng rất nhiều âm thầm sợ hãi. Không trung mũi tên cuồn bay, kéo lấy thép rải mưa tên, như cá giết sang sông giống như nhau nhau vạch phá tình không xuống công thành thú nhân binh sĩ trên thân chống đỡ. Máy ném đá, ma tinh tháo, các loại tên nhỏ, trong lúc nhất thời đó là bốn chỗ bay loạn. Song phương cường giả, giờ phút này cũng triển khai kịch liệt đối chiến. Đấu khí bay tứ tung, ma pháp loạn vũ. Trang diện kia cực kỳ khủng bố, nhìn một chút liền có thể để cho người ta sợ hãi. Thế lương gào thét, điên cuồng giết chóc, nóng bỏng phong hỏa, khiến cho hai quân binh sĩ càng thêm phẫn nộ, chiến tranh càng ngày kịch liệt. Lần này thay nhỏ chiến dịch, giống như thành nhân đại quân tiến vào công quốc đến nay gian nan nhất chi chiến. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh chiều tà vung vãi tại trên công thành. Truyền lệnh xuống, đình chỉ công thành." Daniel công tước lạnh lùng nói ra. Công phòng chiến mới tiến hành một ngày, thú nhân đại quân liền bỏ ra 4 chữ số tổn thất. Đây cũng không phải là trước đó phá hôi bộ đội, mà là thú nhân đế quốc tinh nhuệ. Tốt nhất công thành thời gian đã bỏ lỡ, trong thành quý tộc từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại. Tiếp tục cường công xuống đi, liền xem như cầm xuống thành nhỏ Spec, cũng là được không bù mất. Công tước các hạ, chúng ta thật vất vả mới lên tới đầu tường, vì sao đột nhiên hạ lệnh đình chỉ tiến công?" Trừng mắt liếc nỗi giận đùng đùng tới, Daniel công khí mười hồi đáp, "Tở tước, đây là đang chất vấn ta "Đừng quên Hiện tại ta mới là Liên quân chủ soái, muốn ra lệnh, không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích. Ngươi cần làm, chỉ có phục tùng mệnh lệnh đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Thanh âm băng lãnh, để nỗi giận đùng đùng tự vi lập tức tắt lửa. Tỉnh táo lại đằng sau, mồ hôi lạnh đều từ phía sau lưng xông ra. Lấy diện công tác ngoại hiệu, không chỉ có riêng làm người lạnh là nhạt, tới làm bạn theo, còn có vô tình rất chóc. Không riêng gì đối với địch nhân sát phạt quả quyết, đối với người một nhà đồng dạng cũng là như vậy. Gặp Trang Diễn Lâm vào sổ hộ, cùng đi đến nhân tộc thống soái mở quên, công tác chỉ là nhất thời động. Dù sao, vì sông lên đầu tưởng, hùng nhân quân đoàn bỏ ra tổn thất không nhỏ, hiện tại đột nhiên dừng tay, trong lòng có cảm xúc cũng là có thể thực hiện lý giải. Nhìn ra được, hắn đối với Daniel công thức mệnh lệnh, đồng dạng có chút bất mãn. Chỉ là lòng dạ càng sâu một chút, không có trực tiếp vừa lên đến liền phát ra chất vấn. Nếu các ngươi muốn biết, vậy liền nói cho các ngươi biết tốt. Mẹ tở cứ điểm chuyện xưa, nghĩ đến các ngươi còn không có quên đi. Từ công thành chiến bộ phát đến bây giờ, bọn hắn ma tinh pháo liền không có dừng lại qua, ma pháp quyển trụ cũng là không cần tiền ra bên ngoài ném, hoàn toàn không so đo chiến tranh chi phí. Trong thành a áo giạn quý tộc đã bị chúng ta bức tứ trận. Không có lựa chọn chạy trốn, đó chính là làm xong cùng chúng ta liều mạng dự định. Không nên bị chính mình kia đáng thương nhận biết che đậy hai mắt. Nhân tộc trung quy là đại lục bá chủ, mặc dù lâm vào chia 5 xẻ 7 bên trong, bọn hắn có nội tình chuyển thừa vẫn như cũ không thể xem thường. Hiện tại trong tay chúng ta cũng không đủ phá hôi bộ đội có thể dùng, cầm quân đoàn tinh nhuệ cùng bọn hắn liều tiêu giao, liền xem như có thể đánh hạ trước mắt thành trì, phía sau kế hoạch cũng không có cách nào tiến hành. Lúc đầu a áo giạn công quốc không phải là chúng ta mục tiêu, khởi xướng lần công thành này chiến chủ yếu vẫn là bọn hắn quân đội trước đó vụng về biểu hiện, để cho chúng ta cảm thấy có thể một trận chiến xuống trước mặt chiến đấu đã chứng minh chúng ta phán đoán sai. Địch nhân chống cự quyết tâm, so trong dự đoán mạnh hơn nhiều. Nếu là sai lầm, hiện tại liền muốn kịp thời ổn năm tới, cũng không thể tại một đầu sai lầm con đường đi thẳng xuống dưới. Daniel công tác gần như trào phúng giải thích nói, vẻn vẹn chỉ là ngạo khí. Không, đây là hắn đang tận lực vì đó. Lúc đầu liên quân liền tràn đầy lục đục với nhau, chủ soé nếu là không rất cứng ngạnh, trận giặc này liền không có cách nào đánh. Muốn mang tốt đội ngũ, nhất định phải đem mặt khác tam tộc tướng lĩnh đều cho gõ một lần, đứng chủ soé Mọi người trong tay đều có binh, trực tiếp mạnh lên lập vì khẳng định không được. Như vậy thì chỉ có thể ở trên tinh thần áp chế, xác lập hắn thống soái địa vị. Từ vừa mới bắt đầu, Daniel công tức ngay tại hướng mấy người quan đầu, các ngươi năng lực không được, đánh trận nhất định phải nghe chủ soái mệnh lệnh. Hiện tại giải thích, càng giống là trên trí thông minh người ép. Lấy thực tế án lệ tại nói cho ba người, các người đều quá ngu ngốc, rõ ràng như vậy vấn đề cũng nhìn không ra. Về sau chỉ huy quân sự bên trên vấn đề, trực tiếp nghe theo chủ soái mệnh lệnh là được, đừng lại suy nghĩ lung tung, tự cho là thông minh. Bỏ thành nhỏ xoay, thú nhân đại quân không có tại công quốc lưu lại, vọt thẳng lấy chiến chủ y vương quốc mà đi. Hỏa sát, làm mạn Phạ Vương quốc phương bắt trọng yếu hành tình một trong, từ trước đều là thú nhân tiến công trọng điểm. Lần này đại chiến cũng không ngoại lệ, từ chiến tranh ngay từ đầu, nơi này liền nhận lấy thú nhân đại quân trọng điểm chiếu cố. Một mực tiếp tục đến thú nhân chi binh mộ xi si công quốc, nơi này thế cục mới thoáng hòa hoãn một đầu đầu. Cái này hòa hoãn cũng là tương đối mà mà nói, ẩn Phạ Vương quốc vẫn như cũ hấp dẫn thú nhân đế quốc đại bộ phận binh lực, thừa nhận lớn nhất chiến tranh áp lực đang kéo dài đại chiến bên trong, hỏa bộ phận thổ địa đều đã rơi vào thú nhân trong tay. Chỉ còn lại mấy cái cứ điểm, cũng tại thú nhân binh phong phía dưới lung lay sắp đổ. Lại đến một bước này a. À à rồ đồ công tất tự lẩm bẩm. Nhiều lần thú nhân toàn diện xâm lấn, ảnh phạ vương quốc đều tránh không được khai thác lấy không gian đổi thời gian chiến lược. Không ngừng lợi dụng dọc đường pháo đài cứ điểm, trì trệ thú nhân đại quân tốc độ tấn công. So sánh Dĩ Vãng tới nói, lần này chiến tranh đã coi như là tốt. Nhiều hai cái thẳng xui xẹo chia sẻ áp lực, họa sát hành tinh gặp phải quân sự áp lực cũng giảm bất rất nhiều. Dĩ Vãng và họa sát đều là tại đại chiến bạo phát về sau, tầm 5-3 tháng bên trong luân hãm, lần này đại chiến bạo phát gần 10 tháng, họa hành còn tại thủ vững, đã coi như là phá kỷ lục. Chỉ là lại kiên cố thành phòng, trung quy có bị mài một ngày. Tại mấy ngày liền sau đại chiến, tiền tuyến cứ điểm pháo đài cũng bị chiến hỏa phá hủy không sai biệt lắm. Vừa mới an bài xong một lần thay quân, a a Zoro đồ công tất đã quyết định co đầu rút cổ đến chính mình chuẩn bị trong hang ổ, thực hiện chính mình lãnh chuướng nghĩa vụ, khi tốt một cái hộ không chịu di rời đều là bị buộc đi ra. Cách xa thực lực chiến lệnh, quân coi dự chỉ có thể mượn nhờ pháo đài cứ điểm phòng thủ. Chủ động xuất kích tìm kiếm quyết chiến cơ hội, đây chẳng qua là xác suất nhỏ sự kiện, đại đa số thời gian bọn hắn đều là tại thủ. Nếu ở thế yếu, muốn sống tạm xuống tới, tự nhiên không thể đem đặt ở binh gia vùng giao tranh. Chủ động chạy trốn là không thể nào, vương quốc không cho phép có người làm đạo binh. Cho dù là quyền cao chức trọng bác Địa Ngũ Đại công tử, đồng dạng cần tuân thủ quy tắc trò chơi. Liền xem như muốn tiến hành chiến lược chuyển di, vậy cũng muốn tại thành phá đi sau. Thường thường chiến cuộc phát triển đến một bước này, tiền tuyến quân coi như đã sớm tổn thất nặng nề. Nhiều lần đại chiến, Bắc Cương địa khu quý tộc các lãnh chúa đều sẽ tổn thất nặng nề, đây là từ chiến tranh bắt đầu liền chú định kết cục. Mấy chục năm tích lũy được lực lượng, đều tại một trận lại một trận trong chiến đấu, không ngừng bị làm hao mòn sạch sẽ đây là nhiều chúa số mệnh. Chương 354. Trong đêm tối, Giấu ở thành thị trong góc một gian phá rách nát nhà dân bên trong, chính tụ tập hơn 10 tên nam tử thanh niên trai tráng. Uy dị như vậy gặp mặt, nếu để cho người gặp, nhất định sẽ bị nộ nhận là tà giáo tổ chức. Trên thực tế cũng là như thế, Thất Nguyệt hội tự sáng tạo lập đến nay, liền đỉnh lấy tà giáo tiếng tuổi, một mực tại trong âm u sống tạm lấy. Cùng tà giáo tổ chức so sánh, Thất Nguyệt hội xưa nay không làm hy tế, không tuyên truyền tà thần tín ngưỡng, chỉ là bọn hắn gieo rắc tư tưởng, tại hệ thống trị trong mắt so tà giáo tổ chức còn đáng sợ hơn. Tạ Cát Kỳ đại nhân, Tạ Cát Kỳ đại nhân. Đám người nhao nhao đứng dậy, người vọt tới chào hỏi có thể nhìn ra được, đây là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Mỉm cười đáp lại đám người cha hỏi về sau, Tạ Cát Kỳ đi vào chính mình chuyên môn vị trí bên trên ngồi xuống. Người đều đến đông đủ, như vậy hội nghị hôm nay liền sớm mở ra. Trong thành tình huống, các người đều là hiểu rõ. Ngoại thành đã sụp đổ một nửa, cho dù là quân coi giữ kịp thời đánh cực lỗ hồng, thế cục chuyển biến xấu vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Căn cứ siêu tập đến tình báo, chúng ta ạ azo ổ đổ công tác đã làm tốt phá vây rời đi chuẩn bị. Mục nha, tự nhiên là gia tộc của bọn hắn hang ổ cơ hội báo thủ tới. Con hàng này nếu không còn gánh chịu thủ hộ họa sát trách nhiệm, như vậy chúng ta cũng không cần cùng hắn khách khí. Vừa vận bắt hắn đầu người, tế điện chúng ta chết đi các tiền mối. Thuận tiện cùng thay ta nhân tộc dọn dẹp một chút môn hộ. Ta ca kỳ mà nói, để trước mắt mọi người sáng lên. Thất nguyệt hội vốn chính là lùi bại quý tộc tạo thành, cùng Bắc Cương Ngũ Đại công tức đó là thủ sâu như biển. Có thể nói là bác Điệp một đám trung tiểu quý tộc hết đụ, mới đúc thành Bắc Cương Ngũ Đại quý tộc hào môn huy Hoàng. Chỉ là hận về hận, một chút nguyên tắc tính vấn đề, vẫn không thể xúc phạm. Ngày bình thường cùng thú nhân làm giao dịch đây chẳng qua là tiểu tiết. Hiện tại loại thời điểm này lại cùng thú nhân dính líu quan hệ, vậy liền thành nhân tộc phản nghịch. Một khi bị đánh lên loại này nhãn hiệu, chính là vinh thế thoát thân không được. Mọi người mạo hiểm đi ra gia nhập thất nguyệt hội, chỉ là vì báo thủ, nhưng không có nghĩ tới muốn phản bội nhân tộc. Tạ cả Kỳ đại nhân, a a Zoro Đồ La ấu quý kia là gan rất nhỏ. Bên người cao thủ liền không có thiếu qua, liền xem như vội vàng thoát thân, chỉ sợ hộ vệ số lượng hay là không thể thiếu. Muốn ở trên nửa đường phục kích hắn, chỉ riêng trong tay chúng ta lực lượng sợ là còn chưa đủ. Trừ phi có thể mượn dao người, để thú nhân giúp chúng ta động thủ. Nam tử mắt ứng nhịn không được đề nghị. Trương Kỳ trà trộn tại Bắc Cương địa khu, liền không có thiếu cùng thú nhân liên hệ, tự nhiên không thiếu khuyết bên kia quan hệ. Chỉ là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, song phương tạm thời gián đoạn liên hệ. Nếu như muốn liên hệ mà nói, còn có thể một lần nữa nối liền. "Ứng Nhãn, ta biết người báo thủ sốt ruột. Bất quá loại chuyện này, hay là đừng quá mức vội vàng tốt. Giấy không gói được lửa, chúng ta có thể âm thầm đem a a dỗ đổ hành tung tiết lộ ra ngoài, nhưng là tuyệt đối không có khả năng trực tiếp cùng thú nhân tiến hành liên lạc. Các huynh đệ cũng không dễ dàng. Mai mới chờ đến lúc tới một lần cơ hội, tất cả mọi người chuẩn bị tái tạo gia tộc vinh quang, chúng ta không có khả năng ở thời điểm này mạo hiểm." Tạ Cát Kỳ lắc đầu nói ra đề nghị bị tự tuyệt, nam tử mắt ưng cũng không có thất lạc. Thất nguyệt hội có thể trong bóng tối phát triển lớn mạnh, sát lại chính là phần này cẩn thận. Có một số việc có thể làm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nói rõ. Hắn thấy, tiết lộ a a zo đồ hành tung cùng trực tiếp cấu kết thú nhân không có nhiều trực tiếp khác nhau. Thế nhưng là đặt ở trong chính trị, đây quả thật là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Người trước còn có thể cố tình bày bên giới mê trận che giấu, người sau một khi tiết lộ thất nguyệt hội liền lạnh. Dù sao, tất cả mọi người là bắt đệu tử đệ. Tại cùng ngũ đại hào thủ sâu như biển đồng thời, Cung thú nhân ở giữa huyết cửu đó cũng là không chút nào thiếu. Nếu thật là cấu kết thú nhân, thất nguyệt hội nội bộ đều được sổ đổ. Cái này cùng dĩ vãng đi thú nhân đế quốc làm ăn không giống với. Nguyên lai like cấu kết thú nhân quân quý, đó là vì bắt nô mua bán càng thêm thông thuận. Dù là con buôn nô lệ thanh danh bất hảo nghe, mọi người còn có thể bản thân an anủi đây là đang đặc kích thú nhân, làm đầu đuôi môn báo thủ. Tương tự khúc nhạc dạo ngắn, đồng thời còn tại khác biệt Bắc Cương đại địa không ngừng trình diễn, chỉ là mọi người nhắm vào mục tiêu không hoàn toàn giống nhau. Không riêng gì dấu ở chỗ tối hội, muốn hướng ngũ đại hảo thủ, các viện quân nhân của Ngày xưa đam kia lưu vong phương Nam Bắc Địa quý tộc, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, không ít gia tộc đều tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Một nhà hai nhà có thủ không sao, làm địch nhân số lượng nhiều, cho dù là đại quý tộc cũng chống đỡ không được. Các loại vụ trộm tiểu động tác, tựa như là dấu ở lòng đất mạch nước ngầm, liên tục không ngừng hướng ngũ đại gia tộc đánh tới. Phi Hùng Chi Bảo, vội vàng huấn luyện quân đội hủ ở ẩn lao ra, tâm tình bây giờ rất không tệ. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được vương quốc chính bên trong vì tăng cường song phương liên hệ, vương quốc thậm chí còn phái ra một chi năm người sư thiếu tiểu đội, đi theo quân viện Trinh hành động. Từ vương quốc quyết định bên trong cũng có thể thấy được đến, quân viện Trinh đã từ một chi có cũng được mà không có cũng không sao tạm bại quân, dần dần thăng lên đến vương quốc trọng yếu lực lượng vũ trang. Thời kỳ chiến tranh, quân đội địa vị đều là chính mình đánh ra tới. Thường thương chiến công càng hiển hách, bộ đội càng lạ tinh huệ, nhật tài nguyên nguyên cường độ lại càng lớn đây là một cái chính tuần hoàn, 50.000 bộ xung một khi đến, quân viện Trinh chí còn chỗ qua. Nếu như có thể đem chi này 10 vạn người đội ngũ ra, Hoàng gần ở, ở sau đó trong luận thế, liền có được đầy đủ quyền lên tiếng. Cho dù ở trong đó, đại bộ phận đều là vương quốc quân đội, có thể chỉ cần tiếp nhận chỉ huy của hắn, lẫn nhau ở giữa hương hỏa tình liền có. Loại này ở trên chiến trường cùng một chỗ kinh lịch sinh tử đằng sau, lấy được nhân mạch mạng lưới quan hệ, so bình thường thời kỳ kinh doanh 20 năm đều muốn vững chắc. Chỉ cần kinh doanh tốt, đây chính là một cái tự nhiên chính trị phe phái. Nhiều đánh lên mấy lần thắng trận, tất cả mọi người thành vương quốc công thần, chắc chắn sẽ có một bộ phận quý tộc thực hiện giai tầng nhảy vọt. Phe phái lực lượng lớn mạnh, người được lợi lớn nhất tự nhiên là hủ ở ẩn lãnh tụ này. Nếu là tiến vào trung ương chính phủ làm quan, xác suất lớn có thể vớt một cái thực quyền đại thần vị trí. Tin tức tốt luôn luôn theo nhau mà tới, không chỉ trong nước viện bệnh tới, người mổ xỉ cấp ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, đồng ý cho quân viễn chinh gia tăng vũ khí trang bị đề nghị. Nhìn ra được, bọn hắn chiến tranh công trái bán được rất không tệ. Bằng không hủ ở ẩn muốn tại quân viễn chinh trung tổ xây kỵ binh quân đoàn sự tỉnh, căn bản cũng không khả năng thông qua. Khách quân trung quy là khách quân, đừng nhìn hiện tại mọi người cùng nhau tác chiến, chiến tranh vừa kết thúc liền sẽ mỗi người đi một ngả. Người ta lên nguy hiểm tính mạng, chạy tới hỗ trợ đánh trận, cũng không thể đem cho ra đi vũ khí trang bị lại đòi về a. Loại này không đạo nghĩa sự tình, nếu là mở một cái ví dụ xấu, về sau gặp được sự tình, ai còn sẽ tới hỗ trợ à? Đương nhiên, người mổ sĩ si đột nhiên hảo phóng như vậy, hơn phân nửa còn đã bao hàm lần trước sự kiện tạ ơn. Quý tộc thế giới lưu hành đồng giá trao đổi, tuờ ẩn cho ra tới kế hoạch đáng tin cậy, đồng thời lấy được giai đoạn tính thành quả, tự nhiên muốn cho tương ứng hồi báo. Tiếc ngôi duy nhất là tất cả hứa hẹn, hiện tại cũng mèn mèn chỉ là hứa hẹn. Muốn cụ thể thực hiện chứng thực xuống tới, còn cần thời gian không ngắn. Cập nhật gần đây không có gốc sức, Hải Nguyệt cũng rất phát sầu mỗi ngày phong tại trong nhà, linh cảm không biết chạy đi đâu. Hoài niệm ánh nắng Dòng sông nhỏ thủy tướng bạn thời gian. Chương 355, Cầu Đạc Nguyên Soái. Bình tĩnh thời gian luôn luôn ngắn ngủi, a áo giàn công cốc thảm tao thú nhân độc hại tin tức rất nhanh truyền tới. Một cái công cốc ngay cả ra dáng chống cự đều không có, liền trực tiếp bị thú nhân đại quân xé mở phòng tuyến, hù ở ẩn đã vô lực đầu đen dao muống. Có lẽ đây chính là đao binh của cỏ, ngựa thả Nam Sơn đại giới. An nhàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, luôn luôn dễ dàng để cho người ta buông lòng cái giác. Nếu là sớm tiến hành cản nước độc viên, mà không phải đem nhà mình an toàn ký thác vào công cốc thân, lại là một cố sự khác. A áo công quốc biến cố đồng dạng lan đến gần quân Viễn Trinh, nước mất nhà tan gần ngay trước mắt, quân Viễn Trinh bên trong a áo quan binh đó là lòng người bàng hoàng. Lại thế nào bối rối cũng vô dụng, nước xa không cứu được lựa gần. Hung chi đối mặt thú nhân chủ lực quân đoàn, liền xem như đem quân Viễn Trinh kéo lên đi, giống nhau là bị truy vấn mệnh. Vốn là muốn trấn an quân tâm, cuối cùng hụ ở ẩn hay là lựa chọn trước mà kệ. Đây cũng là một trận ý mắng khảo nghiệm. Có năng lực sĩ quan, chính mình liền sẽ giải quyết dối trướng quân tâm sĩ khí vấn đề, mà không phải chỉ biết là cầm vấn đề tới phiền thông xoáy theo một ý nghĩa nào đó tới nói, a giản công quốc bi kịch, đối với hủ ở ẩn cũng là một lần kinh ngộ. Tại chi thức độ cao lũng đoạn thế giới, nhân tài cơ hội đều hội tụ tại thống trị nội bộ tập đoàn, chỉ có tại nước mất nhà tan thời điểm mới có thể xuất hiện nhân tài tràn ra. Quá khứ đào chân tưởng, xem chừng là không có nhiều hy vọng, nhưng con viễn trinh bên trong những cái kia không nhà để về a áo giản quý tộc, lại xuất hiện bị thu phục khả năng. Sau đó liền nhìn thế cục phát triển. Có mộ sĩ công quốc cùng chiến chủ ý vương quốc ngăn tại phía trước, áo giản thổ địa đã không tính tiền tuyến. Bản thân trên an toàn vấn đề, còn lâu mới có được tiền tuyến nghiêm trọng. Tình huống lần này Hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, một thị công quốc thế cục không nên thối nát nhanh như vậy. Trên lý luận tới nói, chỉ cần chế tạo một đầu tương đối kiên cố phòng tuyến, a áo giáp công quốc an toàn hay là có bảo hộ. Loại an toàn này, đối với a áo giáp quý tộc mà nói lại không phải chuyện gì tốt. Ý vị này thổ địa của bọn hắn, có được đáng giá bị người ta nhỏ ngó giá trị. Nhân tộc liên minh hỗ trợ thu phục mất đất, đó cũng là cần trả giá thật lớn. Vận khí tốt, không chừng còn có thể bảo trụ quốc gia danh hạo, mọi người vẹn vẹn chỉ là mượn một chút chi nhánh tiểu hào tới kiếm một trận canh, nếu là vận khí quá kém Không chừng sẽ còn trực tiếp được mọi người tách rời chưa cắt, mặc kệ là loại nào tình huống, đều là tại cắt ra ảo giạn bản thổ quý tộc thị Chắc chắn sẽ có một nhóm thằng xui xẻo quý tộc sẽ bởi vậy đánh mất gia tộc cơ nghiệp, có thể được phái ra tiếp viện mổ sĩ công quốc, bản thân tại a ảo giạn công quốc lẫn vào liền chẳng ra sao cả. Nếu là gặp gỡ loại này khổ cực sự tình, xác suất lớn sẽ biến thành nhóm đầu tiên người bị hại ý thức được điểm này, Hu Ern đã tận lực bắt đầu quan sát gia ảo giạn quý tộc phản ứng, chuẩn bị từ đó chọn lựa người tại có thể sử dụng. Ngẫm lại cũng là im lặng, xuyên qua nhiều năm, ngay cả một bộ gia dáng nhân tại thành viên tổ chức đều không có. Gặp được sự tình cho tới bây giờ đều là hù ở ẩn chính mình quyết định, muốn tìm người thương nghị đều rất khó khăn. Vì chiêu mộ nhân tài, hù ở ẩn cũng hao tốn không ít khí lực, nhưng cuối cùng kết quả lại là phi thường cảm động. Trừ chiêu mộ được một chút cơ sở tính nhân tài bên ngoài, chân chính đại tài một cái đều không có. Cho dù là xuống dốc quý tộc, người ta đầu tiên lựa chọn tìm nơi nương tựa đối tượng cũng là quốc vương, thứ yếu mới là trong nước đại quý tộc đến phiên hù ở ẩn thời điểm, đều đã bị người ta sàng chọn qua vô số lần. Gặp không được mới bình thường, nếu thật là gặp được ngược lại có vấn đề. Phỉ cung. Bảy hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức A A rồ đổ công tác ở bên ngoài ra lúc gặp phải thú nhân cao thủ đánh lén bỏ mình. Gần như trong cùng một lúc, Di A công tước, A Ghi y lòn công tước, Đỉ ạt công tước, Cả và Đỉ ạ công tước cũng gặp phải tập kích. Trước mắt bốn nhà nghiêm mặt phong tỏa tin tức, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Liên liên tại trong quân doanh kèm bờ hẻo Nguyên Soái cũng lọt vào ám sát. May mắn lão Nguyên Soái thực lực không tệ, không có bị địch nhân đạt được. Ngoài ra còn có nhiều tên tiền tuyến tướng lĩnh gặp phải địch nhân sát, bọn mình người nhiều đến bảy người. Thích khách thân phận cũng là đủ loại, có nhân tộc, có thú nhân, có tinh linh, có hải nhân, có ma tộc, có vong linh. Nghe FLZO đại công báo cáo. Kẻ dạ ba sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một người gặp chuyện có thể là ngoài ý muốn, nhiều người như vậy đồng thời gặp phải ám sát, tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên. Không nói những cái khác, chỉ riêng khống chế nhiều người như vậy hành tung, đều không phải là đơn giản như vậy có thể hoàn thành. Trừ phi là trong ngoài cấu kết, không phải vậy căn bản là khả năng hoàn thành. Hát thủ là ai? Những thích khách này lại là như thế nào chui vào? Kẻ dạ ba đằng đằng sát khí mà hỏi. Gặp chuyện đều là đại nhân vật, bên người bảo vệ lực lượng tuyệt đối không kém. An bài là người trong nhà, bị ngoại nhân thu mua khả năng phi thường nhỏ. Chư a a rồ đổ công tức gặp phải thú nhân cao thủ tập kích hơi có vẻ bình thường bên ngoài, còn lại ám sát án toàn bộ đều là mê vụ bao quanh. Từ trước mắt tình huống đến xem, thú nhân hiểm nghi lớn nhất. Bất quá lấy nhân tộc cùng thú nhân ở giữa cựu hận, bọn hắn muốn xếp vào nhiều như vậy nội tuyến, tuyệt đối không có loại năng lực này. Hướng tri thích khách thân phận cũng là đủ loại, thú nhân đế quốc một nhà sợ là không có cái này có năng lực đồng thời khống chế nhiều người như vậy. Nhất làm cho người lo lắng là những thích khách này, trừ vong linh là đột nhiên xuất hiện bên ngoài, còn lại đều là lấy nô lệ, người hầu thân phận, sớm liền ẩn nốt tiến đến. đại công kiến chỉ giải thích nói Sự tình mặc dù phát sinh ở trong quân, nhưng không phải là quân vụ bộ liền có thể làm rõ ràng tình huống. Đại quý tộc bên người đều có chính mình tư quân, một người an toàn cũng là nhà mình tư quân phụ trách. Quân vụ bộ tra được tin tức, đều là bọn hắn cho ra tới đáp án cụ thể ám sát chi tiết, chỉ có những người trong cuộc này mới rõ ràng. Nhất là cái kia 5 cái địa đầu xà, trừ A Azod đồ công tức là mình xác tử vong bên ngoài, còn lại bốn vị ngay cả sống hay chết cũng không biết. Muốn truy tra hung thủ, căn bản cũng không phải là quân vụ bộ định đoạn. Không có đám này đại quý tộc phối hợp, căn bản là tiến hành không đi xuống. Không phải mọi người tận lực chống lại điều tra. Chủ yếu là tại sự tỉnh không có cha ra trước đó, các nhà đều khuyết thiếu cơ sở nhất tín nhiệm. Xem chừng lúc này, bọn hắn xem ai đều giống như hung thủ. Cho dù là tiêu trừ tín nhiệm nguy cơ, quân vụ bộ cũng rất khó toàn diện tham gia. Không có cách nào, mọi người lịch sử đen đều có một đồng lớn. Không tôn ra đến không có việc gì, một khi bị mở ra cái nắp, đó chính là một trận trọng đại chính trị sự cố. Cho dù là thời kỳ chiến tranh không có công phu nội đấu, sau khi chiến đấu những này lịch sử đen cũng là kẻ thù chính trị công kích nghiêm ngắm. Tại dưới loại bối cảnh này, Bắc Cương Ngũ đại gia tộc tự nhiên là tình nguyện chính mình điều tra, cũng không muốn quân vụ bộ tham gia. Hừ bất lạnh một tiếng đằng sau, Kệ xã Ba tức giận nói, "Ta không muốn nghe nhiều như vậy giải thích, hát thủ phía sau màn nhất định phải nhanh tìm ra. Nói cho bác Cương đám người kia, hoặc là chính bọn hắn đem hung thủ tìm cho ta đi ra, hoặc là liền toàn lực phối hợp vương quốc điều tra. Còn có tiền tuyến vấn đề, quân vụ bộ nhất định phải coi trọng. Lập tức phát sinh nhiều như vậy biến cố, thú nhân nhất định sẽ không vông tha cho cơ hội này. Nếu có cơ hội mà nói, Kệ Sả Ba không để ý đem Bắc Cương Ngũ đại gia tộc đánh rất buổi밤, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Không quan tâm Bắc Cương Ngũ đại gia tộc cỡ nào chẳng ghét, nhưng bọn hắn thực lực quân sự lại là thật sự Tại chống cự thú nhân đại quân xâm lấn thời điểm, bọn hắn hay là phát huy tác dụng trọng yếu. Không có mấy nhà này xung làm bình chướng, chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ đốt tới án phạt vương quốc nội địa, bởi vậy mang tới tổn thất tuyệt đối là một cái con số trên trời. Giết! Giết! Cung tiến thủ, phóng! Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Chiến hỏa chung quy vẫn là đốt tới chiến chủ y vương quốc cảnh nội. Đối mặt khí thế hung hung thú nhân đại quân, quân coi giữ biểu hiện còn mạnh hơn người a áo giản được nhiều. Cứ việc tuyến vẫn không thể nào hoàn thành, tối thiểu đạo không ít nhằm vào thú nhân kỵ binh thu hố, lại thiết chí nhiều tạc vện chết hàng rào. Lực phong ngự là so ra kém pháo đại tứ điểm, có thể vậy cũng so không có tốt. Một đạo lại một đạo giản dị phong tuyến, không thể ngăn trở thú nhân đại quân bộ pháp, lại chỉ chạy bọn hắn tốc độ đi tới. Một cái quân đoàn bị đánh không có, lại một cái quân đoàn chống đi tới, đáng tiếc cuối cùng vận mệnh đều là giống nhau, đối mặt không ngừng kéo lên số lượng tử vòng, chiến chủ Y Vương quốc cũng là áp lực lớn như núi. Nguyên Soái, tiền tuyến số lượng thương vong người cũng thấy được. Dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục kéo dài, sợ là chúng ta bố trí tại Nam tiến quân đội không được bao lâu, liền sẽ bị đánh hết. Joseph Hai lạnh lùng nói ra. Nhìn ra được, hắn đối với bổ hữu Soái bất mãn đã góp nhặt đến bộ phát điểm giới hạn. Quân vương đều là hiện thực, vương quốc cột trụ không thể ngăn cơn sóng giữ, vậy liền không còn là của trụ. Chương 356. Dị vạn công tích, tại hiện thực trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải không có lựa chọn tốt hơn, hắn đã sớm thay người. Làm người trong cuộc bùa hụa nguyensoái, đồng dạng cũng là một bụng hỏa khí. Nếu như là hắn chiến lược vấn đề đưa đến, gánh chịu trách nhiệm thì cũng tôi đi. Nhưng vấn đề là hắn chế định chiến lược cũng không có phạm sai lầm. Nếu không phải tăng cường mô sĩ công quốc một đường phòng ngự, địch nhân đã sớm đánh vào, căn bản cũng không cần ngàn giảm xa xôi chơi lớn quân cơ cho dù là Nam Tiến uy hiếp, hắn cũng là sớm liền sách ra, nhưng vấn đề là vương quốc thực lực có hạn, không có năng lực đồng thời chiếu cố nhiều như vậy địa phương. Có hạn tài nguyên, muốn phân bố tại vô hạn khu vực phòng thủ bên trên, vô luận như thế nào bố trí đều sẽ xuất hiện lỗ hổng. Coi như bảo vệ tốt à áo giạn công quốc một đường, địch nhân cùng lắm thì lại đường vòng vài trăm dặm. Các đồng minh không góp sức, để cho địch nhân có thể một đường qua ngang, vì đó làm sao? Cũng không đủ thành phòng công sự, vẹn vẹn chỉ là một chút rạn dị công trình, muốn ngăn cản thú nhân đại quân bộ pháp, tiền tuyến quân đội không có dễ dàng sụp đổ, vậy cũng là mọi người liều mạng kết quả. Vậy hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Bộ Hỏa Nguyên xoéis mà không thay đổi nói ra đều là có tính tình chủ, làm vương quốc lao thần, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi ra con hắc qua. Không giải quyết được vấn đề, đó là vương quốc thực lực vấn đề. Thế cục bây giờ tối nát, cũng không phải hắn mù chỉ huy đưa tới, hoàn toàn không cần chột dạ. Từ phía nam tới thú nhân đại quân, tổng binh lực bất quá 100. Không không trong đó còn có 30. Không không không là phổ thông lang kỷ binh, chân chính tinh nhuệ chỉ có 70. Không không không đừng nhìn thú nhân đại quân một đường chỗ hướng được nổi, bọn hắn bỏ ra thất tuyệt đối không nhỏ. Trước mắt tổng binh lực, nhiều lắm là cũng liền 90. Không không không trên dưới. Tập trung Vương quốc Nam Bộ, trung bộ các tỉnh binh lực cùng bọn hắn từ từ tiến hành cùng nhau, tùy thời tìm kiếm quyết chiến cơ hội. Joseph II không chút hoang mang nói: "Phần này kế hoạch chiến lược là hắn cố vấn đoàn minh tư khổ tưởng đằng sau lấy ra. Trên lý luận tới nói, chiến chủ y Vương quốc Nam Bộ, trung bộ các tỉnh toàn lực động viên phía dưới, có thể tổ chức 60-70 vạn đại quân. Bằng vào mấy lần tại địch nhân binh lực ưu thế, hoàn toàn có lực đánh một trận. Không hi vọng xa vời có thể tất thắng, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, chi này thú nhân đại quân chính là cá trong chậu." Bệ hạ, ngài cũng quá lạc quan. Nam Bộ các tỉnh quý tộc căn bản cũng không có nghĩ tới có một ngày địch nhân sẽ từ phía sau giết ra đến, công tác chuẩn bị thiếu nghiêm trọng. Lệnh chiêu mộ phát xuống lâu như vậy, các tỉnh động viên đều không có có thể hoàn thành, chỉ sợ không đợi đại quân hội tụ thú nhân trước hết giết tới. Coi như chúng ta có thể đem đại quân tụ hợp lại, cũng ngăn không được thú nhân đường đi. Là một chi cô quân, bọn hắn vốn chính là phụ trách quấy rối, căn bản liền sẽ không cùng chúng ta quyết chiến. Dù tiện sẽ mở một đường vết rách, địch nhân liền sẽ từ nam hướng bắc một đường dễ tới. Địch nhân phần lớn là kỵ binh, phổ thông quân đội căn bản là đuổi không kịp bọn hắn đơn thuần kỵ binh quyết đấu, binh lực thế, nhưng không có rõ ràng như vậy. Bàn trộn tập trung binh lực cùng địch nhân tiến hành quyết chiến, sẽ chỉ tan tắc càng nhanh, còn không bằng để các nơi quý tộc dựa vào pháo đài cứ điểm, không ngừng tập kích quấy rối thú nhân đại quân. Lúc cần thiết, chúng ta còn có thể có vào binh lực lui giữ Vương quốc Tây Bộ. Chiến chủ ý Đại Bình Nguyên địch nhân nếu muốn muốn, vậy trước tiên cho bọn hắn. Chỉ cần Vương quốc thực lực vẫn còn, hiện tại mất đi lãnh thổ, quay đầu chúng ta vẫn là có thể cầm về. Bố hộ Nguyên Soái nghiêm túc nói, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn từ bỏ chiến chủ ý Đại Bình Nguyên. Thế nhưng là không có cách nào, chiến chủ ý Vương quốc thực lực chân thật căn bản cũng không có nhìn qua cường đại như vậy. Nếu như chỉ là cô quân xâm nhập thú nhân đại quân, hắn vẫn có niềm tin đánh bại. Vấn đề là bọn hắn cần tiếp nhận quân sự áp lực, còn có bắc tuyến cùng đông tuyến. Vương quốc chủ lực đều bị kiềm chế, chỉ dựa vào một đám hỗn hợp chi chủng, lấy cái gì đi cùng thú nhân quyết chiến? Từ bỏ chiến chủ ý đại bình nguyên, lui giữ vương quốc tây bộ vùng núi, quyết định này cố nhiên gian nan, lại là hóa giải chiến lược bị động lựa chọn tốt nhất. Nguyên Soái các hạ, ngài biết từ bỏ chiến chủ ý đại bình nguyên, vương ra bao nhiêu à? Vương gần bảy thành khẩu, sinh Trong thời gian bản là vô lực rút lui, một khi chúng ta rút lui liền đem những dân chúng này bại lộ tại thú nhân dưới đồ đao. Ngài lãnh địa tại khu vực phía tây, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng là chiến chủ Y Đại Bình Nguyên bên trên quý tộc làm sao bây giờ? Đối mặt gay tệ tướng nổi giận đùng đùng chất vấn, Bộ hộ Nguyên xoái thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. "Ta lại không ngủ, tự nhiên biết chiến chủ Y Đại Bình Nguyên đối với Vương quốc ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, thú nhân lần này để mắt tới chúng ta. Phương Bắc Tam Quốc bên trong, mỗ thị công quốc vùng đất bằng hiểm có thể thủ, không phải sống lâu chi địa. Hàn Vương quốc thực lực mẽ, một lát bọn hắn căn bản là ăn không trôi." Tình hợp nhất thú nhân đế quốc cũng chỉ còn lại có vương quốc. Có lẽ chiến chủ ý đại bình nguyên bọn hắn lấy được cũng thủ không được, có thể tây bộ vùng núi không giống mới. Chỉ cần ngăn hết, bọn hắn liền có khả năng tiêu hóa hết. Vương quốc nếu là tập trung thực lực cố thủ, mượn nhờ địa hình ưu thế, còn có thể ngăn trở thú nhân binh phong. Nếu là trước cùng thú nhân có chiến, chiến bại đằng sau còn muốn cố thủ vương quốc tây bộ, vậy liền không có dễ dàng như vậy. Bồ Hỏa Nguyên Soái từ xuất đạo đến nay, liền không có nếm qua đại bại trận. Coi như tiền kỳ ăn một chút hơi nhỏ thua thiệt, phía sau cũng có thể bù đắp lại, tiến tới là phần này cẩn thận. Chỉ là tình huống lần này, rõ ràng cùng thời điểm dĩ vãng khác biệt. Từ bộ chiến chủ ý đại bình nguyên, siêu việt rất nhiều người danh giới cuối cùng. Dù là biết rõ đây là tỷ số thắng cao nhất lựa chọn, mọi người cũng có không thể không lý do cự tuyệt. Vương quốc tổn thất là thứ yếu, mấu chốt là mọi người gia tộc cơ nghiệp đều tại chiến chủ ý đại bình nguyên. Một khi bình nguyên luôn hãm, dù là chỉ là ngắn hạn luôn hãm, mọi người cần trả ra đại giới cũng là tham trọng. Mấu chốt nhất là hiện tại làm ra hy sinh, biến thành bèo trôi không dễ, sau khi chiến đấu chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, đồng dạng cũng không có đầy đủ lực lượng. Soái cấp giữ vương quốc Tây bộ kế hoạch tạm thời cắt lại, thế cục còn chưa tới phần kia bên trên. Dưới mắt hay là ngẫm lại làm sao ngăn trở Thú Nhân Đại Quân đi. Dựa theo trước ngươi bố trí, loại này liên tiếp chống cự chỉ hoàn thu nhân đại quân bộ pháp kế hoạch, hiện tại rõ ràng không đúng lúc. Vương quốc cần khai thác càng thêm tích cực chiến lược chiến thuật, mà không phải một vị lùi bước. Nhân tộc liên minh không phải đã tuyên chiến rồi sao, các quốc gia viện binh lúc nào có thể đến? Joseph hai quả quyết bác bỏ nói, cùng rất nhiều đại quý tộc một dạng, Vương thất căn cơ cũng trên chiến chủ ý đại bình nguyên. Mặc dù khu vực phía tây cũng có Vương thất lãnh địa, có thể chiếm đoạt tỉ trọng lại không đủ 1 5. Từ bỏ cơ nghiệp rời đô Tây Bộ, Vương Thất đối với trong nước quý tộc ưu thế liền không còn tụ tại, làm không tốt sau cùng quyền nói chuyện vẫn còn so sánh không lên khu vực phía Tây đại quý tộc. Sau khi chiến đấu coi như có thể thu phục mất đất, đó cũng là một lần trong chính trị đại tẩy bài. Chiếm cứ ưu thế Tây Bộ quý tộc, tất nhiên sẽ thừa cơ đông tiến khuyết trường thực lực. Dính đến Vương Thất hạch tâm lợi ích, tự nhiên không tồn tại thỏa hiệp khả năng. Dù là biết rõ cùng thú nhân quyết chiến phong hiểm trung điểm, Joseph hay hay là không được chọn. Không có trực tiếp nhảy ra, chỉ trích bộ Hỏa kế hoạch tồn tại âm ưu, chính là hắn đối với vị này Nguyên Soái cuối cùng tôn trọng. Bảy hạ Nhân tộc liên minh lần hành động này tốc độ so trong dự liệu còn cấp tốc hơn mấy phần. Nghị hội đã thông qua được đám đầu tiên quân sự vật tư viện trợ kế hoạch, bao quát 100 cửa ma tinh tháo, 3000 ma pháp đố, 50,000 bộ khâu giáp, 30,000 con chiến mã, 20 triệu tờ HUL giờ lúa mì đen. Chỉ bất quá đầu tiên thụ viện trợ lại là người Morsi, bọn hắn một nhà liền lấy đi trong đó 60% hạng nặng. Còn lại vật tư hạng ngạch bên trong, Hàn Phạ Vương quốc độc chiếm 30% hạng nặng, cuối cùng 10% hạng còn muốn phân người ảo dặn phần sau mới là Vương quốc. Ngoại vụ đại thần Cả Si đi tức giận bất bình nói: Mặc dù những này viện trợ vật tư không phải lấy không, tương lai hay là cần thanh toán giá vốn, nhưng chiến tranh thời kỳ có thể thu hoạch được ổn định giá vật tư chiến lược, bản thân liền Phi thường khó được đoạn không qua Án Phạ Vương quốc có thể lý giải, thực lực của hai bên ở nơi đó bề biển, tại trong liên minh quyền lên tiếng vốn cũng không một dạng. Hướng chi, Án Phạ Vương quốc còn kéo lại hơn phân nửa thú nhân quân đội, gánh chịu nặng nhất quân sự áp lực, lấy thêm một phần có thể lý giải. Bại bởi Mồ Sĩ công quốc, cả sĩ đi liền công phục. Tại nhân tộc liên minh hội nghị làm ra quyết nghị trước tiền, chiến chủ Y Vương quốc đại biểu liền đưa ra kháng nghị. Tiếp là kháng nghị bị nghị hội tê nạp, nhưng kết quả sau cùng hay là không thay đổi. Hỏi chính là, mồ xị công quốc càng cần hơn trợ giúp. Nói nhảm nhiều, còn có đại biểu trực tiếp chỉ trích bọn hắn trong chiến tranh không làm, không có phát huy tác dụng vốn có. Trong vấn đề này, cả sĩ đi cũng bất lực. Vương quốc chiến lược vấn đề, không phải hắn một cái ngoại vụ đại thần có thể cải biến. Vì cái gì? Coi ta chiến chủ y vương quốc dễ ức ư a? Bộ ngoại vụ đều là làm ăn gì, dựa vào cái gì cho nhận vương quốc gặp phải không công chính đánh ngộ. Đối mặt quốc vương chất vấn, cả sĩ đi âm thầm tiêu khổ. Cái gì làm không làm? Vật tư viện trợ kế hoạch vừa nói ra, trước tiên liền thu được nghị hội phê chuẩn. Liên xếp như muốn đi à, vậy cũng phải có thời gian mới được. Chương 357, kế hoạch lớn. Thần thánh lịch 99988 năm ngày 15 tháng 11, cũng chính là ám sát án bộ phát ngày thứ tư, tin tức rốt cục chuyển đến Phi Hùng chi bảo. Nhìn xem Vương quốc phát công văn, Hu Ẩn phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng. Tại trong quân doanh làm ám sát, không phải đang nói đùa a. Đại quý tộc từng cái đều rất thiết mệnh, hộ vệ bên cạnh tất cả đều là thần tín, ngoại nhân căn bản là cẩn thân không được. Chỉ là nhìn thấy hung thủ thân phận giới thiệu đằng sau, Hu Ẩn trong nháy mắt liền tiếp nhận hiện thực. Người đều là có đam mê, những này đam mê chính là nhược điểm lớn nhất. Sát thủ trang thành nô lệ, người hầu gần nút Rõ ràng không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành, làm không tốt có đều ẩn nút mấy lần người, không phải vậy căn bản là đụng không đến trước mặt đi. Cùng nói là ở nút, Tu Er gần muốn tin tưởng là bị người dùng tà pháp không chế. Nhận hết khuất nhục tra tấn, liên vì một khi ám sát, trả ra đại giới không khỏi cũng quá lớn một chút. Ngẫu nhiên riêng lẻ vài người, tại Cưu Hận điều khiển có lẽ có thể làm đến. Một đám sát thủ đều làm như vậy, rõ ràng không thế nào hiện thực. Động nhiên, Tu Er hồi tưởng lại trước khi chiến đấu lần kia vi phạm thương nghiệp lo gì hội đấu giá. Hai tên tinh linh mỹ thiếu nữ bị con buôn nô lệ đưa đến Đông Nam hành tinh đấu giá. Khác nô lệ Không cách nào nhanh chóng tiếp cận đến quý tộc bên người, nhưng tinh linh nô lệ không thể nghi ngờ là ngoại lệ. Bẩm sinh đặc biệt khí chất, tinh linh mỹ thiếu nữ đơn giản chính là nam nhân thiên địch Loại bảo bối này mua trở về, để đó bất động rõ ràng không có khả năng. Mỹ mạo chính là tốt nhất vũ khí, cơ hồ tất cả quý tộc đều lấy chinh phục tinh linh mỹ nữ làm hình. Chỉ cần hơi thi triển một chút thủ đoạn, rất dễ dàng liền có thể tướng chủ người mê đến thần hồn điên đảo. Dù là bị cấm chế tu vi, một khi lấy được tín nhiệm, vẫn là có thể chơi ám sát. Có thể có được cùng loại thao tác, còn có hồ nữ, miêu nữ, bám nữ, chó nữ. Nếu là đụng phải hoa Giới tính chuyển hóa một chút đồng dạng cũng có thể áp dụng để những người này ra tay nhưng so sánh phái cao thủ đi ám sát sát suất thành công cao hơn nhiều đã biết gặp chuyện bỏ mình tiền tuyến quý tộc trong hàng tướng trừ lãnhừ công tức là bị thú nhân cao thủ tập kích mà chết bên ngoài còn lại trong 7 người 6 người chết bởi nô lệ chi thủ một người bị người hầu độc chết khó trách kể xạ ba muốn đích thân hạ lệnh cấm chỉ tiền tuyến tướng lĩnh mang theo dị tộc nô lệ một trận đại ám sát xuống tới tạo thành tướng lính cao cấp thương vòng nhân số so một trận đại hội chiến đều muốn nhiều nếu là nhiều đến mấy lần xem chừng đều không cần thú nhân tiếng công tiền tuyến quân đội chính mình liền hắm mất Không cần nghĩ, Hu Er liền biết giờ phút này Vương quốc Bắc Cương Tiên Tuyến đã loạn thành hỗn loạn. Gia chủ đột nhiên chết, ngoại nhân căn bản là chỉ huy bất động gia tộc Tư Quân. Nhất là chết mấy vị kia thống soái một tỉnh quân đội đại quý tộc, không chỉ nhà mình quân đội lâm vào hỗn loạn, hành tỉnh quân đội hệ thống chỉ huy cũng sẽ đi theo xảy ra vấn đề để phụ tá dự bị đi lên dễ dàng, nhưng là muốn vượt rõ ràng quyền chỉ huy, vậy thì không phải là một lát có thể hoàn thành. Loại này đưa tới cửa cơ hội, thú nhân nếu là không có thể đem nắm chặt, vậy cũng không cần ở trên lại lục lạn lộn. Phiên phức về phiên phức, nhưng loại này nhỏ rung chuyện, Hu tưởng vương quốc còn có thể gánh vác được. Cũng lắm thì chính là vứt bỏ mấy đạo phong tuyến, phía Bắc Phương các tỉnh dậy đặc pháo đại tứ điểm, liền đủ thú nhân nhúc đầu. Không đổ dọc đường cái đinh, liền xem như thú nhân đại quân xé mở phong tuyến, cũng không dám chơi cô quân xâm nhập. Dù sao, Hàn Phạ Vương quốc không phải Mộ Si công quốc, mỗi một nhà đại quý tộc hàm kim lượng đều là mười phần. Cô quân xâm nhập, một khi lâm vào trong chúng đây, muốn thoát thân liền khó khăn. Là một cái bị đánh kinh nghiệm phong phú Vương quốc, liền xem như thế cục sụp đổ, đó cũng là từ từ chuyển biến xấu, mà không phải lập tức xong đời. So sánh Vương quốc thế cục, Hu lo lắng hơn thủ phía sau màn. Chúa quan phương cho ra đáp án là thú nhân đế quốc, nhưng loại này thuyết pháp rõ ràng khiếm khuyết sức thuyết phục. Thú nhân đế quốc ngũ đại hoàng tộc cộng trị, lực lượng trực tiếp chia thành 5 phần. Trừ xâm lấn nhân tộc thời điểm là một cái chính thể, bình thường thời kỳ ngũ đại hoàng đình đều là làm theo ý mình. 5 nhà nội bộ mâu thuẫn trung điểm, mạng lưới tình báo tự nhiên cũng là đơn độc hành động. Muốn bày ra loại đại thủ bút này hành động, rõ ràng là xem trọng bọn hắn. Hùng chi nếu thật là thú nhân thủ bút, làm gì chỉ nhắm vào án phạt Vương quốc, mà không phải đem Mộ công quốc, chủ Y Vương quốc cho cùng nhau thể bên trên. Không phải hù ở ẩn xem thường Minh Hữu, nếu thật là tiền tuyến chủ yếu tướng lĩnh đại lượng bọn mình, Còn ở trong tay người mộ sĩ tờ giận sợ phòng tuyến, lập tức liền sẽ sụp đổ. Không có những quân đội này, Đạ Việt Luân Hàm chỉ là vấn đề thời gian, Mộ sĩ công quốc cũng liền lạnh lạnh. Chiến chủ Y Vương quốc tình huống cũng kém không nhiều, bọn hắn phòng tuyến thép nhìn như rất lợi hại, nhưng trên thực tế lại phi thường ỷ lại tiền tuyến các quân đoàn phối hợp lẫn nhau. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, phòng tuyến thép liền sẽ trở nên sắt vụn phòng tuyến, trong khoảnh khắc liền sẽ bị thú nhân đại quân phá. Tổng hợp phân tích đến xem, hắc thủ phía sau rõ ràng là nhân tộc hiềm nghi lớn, đồng thời cùng án Vương có hận. Trong hồ, ở ẩn trong góc hiện ra hai chữ: Giáo đình. Trong nháy mắt Hủ Ở ẩn sắc mặt liền âm trầm xuống, suy đoán này nếu như là chính xác, như vậy tiếp xuống liền muốn xảy ra chuyện lớn. Tin tức nếu là bị chứng thực, nhân tộc nội loạn đang ở trước mắt. Lấy sợ giảng sĩ ạ vương quốc cầm đầu quân chủ phái, tất nhiên sẽ thừa cơ đối với giáo đình khởi xướng thanh toán, như vậy thì tuyến. Rất nhanh Hủ Ở ẩn liền bỏ đi ý nghĩ này, kệ xạ ba không phải hành động theo cảm tính chủ. Cho dù tra được giáo đình trên đầu, cũng sẽ trước nhìn xuống. Lúc này nhắc lên nội chiến, sẽ chỉ vô cớ làm lợi thú nhân. Co như muốn thanh toán giáo đình, cũng muốn các loại sau khi chiến đấu tiến hành. Tại nội tâm chỗ sâu, Thu Ân gần đã không nhịn được thầm mắng giáo đỉnh ngu xuẩn. Liền xem như cho Hàn Phạ Vương quốc hỗn loạn, cũng không nên khai thác loại thủ đoạn này. Muốn đánh một cái đại quốc, chỉ dựa vào ngoại lực là rất khó làm được, biện pháp tốt nhất hay là trở nên gây gắt nội bộ mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Thu Ân càng phát nhức đầu, kế hoạch lúc đầu lại không thể dùng. Giáo đình sẽ phạm ngốc một lần, nhưng không phải là bọn hắn sẽ một mực vờ nớ ngẩn xuống dưới. Suy sụp uy tín lâu năm quý tộc không hiểu ý cam tình nguyện cho trường, song phương phát sinh va chạm là tất nhiên. Sau khi chiến đấu án phạt Vương quốc một lần nữa tẩy bài, một trận long tranh hổ đấu không thể tránh được, chính là giáo đình tham gia thời cơ tốt nhất. Làm công khai liên quan không được, vụ trộn duy trì một ít quý tộc gây sự, lại vô cùng nhẹ nhõm. Dứt bỏ những sự tình phiền lòng này, Hu Er lần thứ nhất tại Phi Hùng Chi bảo cử hành yến hội. Vì không bị người chỉ trích, còn cho yến hội giao phó một cái dễ nghe danh tự, thì ăn mừng. Mặc dù về khoảng cách lần đại thắng đã qua một đoạn thời gian, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Lý do đều là có sẵn, bận rộn quân vụ. Rút xong, lại chúc mừng. Không có chút nào ma bệnh. Lựa chọn điểm thời gian này tự nhiên cũng là có nó nguyên nhân. Một phương diện cần lôi kéo xuống dốc cả hào giản quý tộc, một phương diện khác thì là vì trong quân Bắc Địa quý tộc đừng nhìn Bắc Địa con em quý tộc, tại quân viễn chinh chiếm tỷ lệ vô cùng ít đòi, có thể bàn về năng lực tới này, một số người lại là trong toàn quân số một số 2. Dưới tình huống bình thường, thu Er ẩn là không có hy vọng thu phục bọn gia hỏa này, nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa đột nhiên xuất hiện ám sát án, đã dẫn phát tiền tuyến đại biến cục, địa khu khẳng định sẽ không ít đất quý tộc quý tộc có thể vượt qua lần này ba, nhưng tiểu quý tộc liền không giống với lúc trước cho dù là bọn họ phụ thuộc Bắc Cương Ngũ Đại công tước, ngay tại lúc này sát suất lớn cũng là phá hôi. Gia tộc lực lượng bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp hủy diệt, như vậy những này bắc địa con em quý tộc cũng liền biến thành bèo trôi không dễ đừng nói là tiến thêm một bước, có thể hay không tại Đông Nam hành tỉnh đem gia tộc chuyển thừa tiếp, đều là một tần số. Không có gia tộc che chở, bọn hắn tại trong chính trị quyền lên tiếng cũng liền không có. Có cừu báo cửu, có đoan báo đoán, bản thủ quý tộc có là biện pháp đem bọn hắn đùa chơi chết. Loại thời điểm này, Hu Er Ẩn lão thiện ý liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu là lòng dạ hiểm độc một chút, Hu Er Ẩn hoàn toàn có thể đem bọn hắn chết. Sau khi chiến đấu trực tiếp chiếm đoạt bọn hắn đất phong, bất quá trung quy có đồng bào tình nghĩa, loại này vô lương hố tiểu đệ cái làm, Hủ Ở ẩn còn khinh thường vì đó. Chỉ cần nguyện ý tiếp nhận thiện ý của hắn, như vậy mọi người vẫn như cũng là bạn tốt. Không muốn đi theo hắn Hủ Ở ẩn lao ra lăn lộn cũng không quan hệ, sau khi chiến đấu tự mình xin phép rời đi Đông Nam hành tỉnh là được đây cũng là vì mọi người tốt. Đông Nam hành tỉnh bản thổ quý tộc dung không được bọn hắn, nếu là không có hậu trưởng che chở, đó là rất khó lấn vào. Cho dù là bọn gia hỏa này tiến vào trong quân về sau, liền không ngừng quảng dao bằng hữu, nhưng là tại lợi ích trước mắt, này một ít quan hệ còn chưa đủ nhịn. Kịch Lệ Nam Tước, làm sao một bộ lo lắng dáng vẻ, chẳng lẽ là ta chiêu đãi không chủ đáo? Thu ở ẩn ra vẻ không biết hỏi. Chương 358. Đối với vị này hàng sơn cũ, hắn nhưng là một mực rất chú ý mặc dù Kịch Lệ Nam Tước một mực bị hắn áp chế, nhưng cái này không ảnh hưởng bản thân năng lực. Tại hoàn cảnh lớn bất lợi tình huống giới, phong diệp linh thực lực có thể không ngừng tăng trưởng, chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại bối rối, tự nhiên là Kịch Lệ vận rủi ngập đầu, lần nữa hãm sâu vòng xoáy phong bạo bên trong. Tại vương quốc phát trong công văn, thế nhưng là nâng lên tất mọi dù không có thiết thực chứng cứ chứng minh, nhưng cấu kết thú nhân tội danh Thất nguyệt hội sát suất lớn là tránh không khỏi. Làm thất nguyệt hội một thành viên, cho dù là bị ép gia nhập vào, sau đó cũng rất khó tránh thoát vương quốc thanh toán. Nếu như gia tộc thực lực không bị hao tổn, có lẽ còn có thể giúp hắn vận hành một hai. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Bắc Cương địa khu trung tiểu quý tộc, sợ là không có mấy cái có thể toàn thân trở ra. Bá tước các hạ hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng Bắc Cương trên thế. Nhiều tên tướng lĩnh cao cấp gặp chuyện bỏ mình, tiếp xuống sợ là. Một bên tiến hành giải thích, một bên không ngừng hướng huở ơ ẩn ánh mắt ra hiệu, phất là đang cầu xin tha. Nhìn thấy một màn này, huở ơ mỉm cười, nâng chén đụng một cái. Tuốt một bụng nhỏ, liền quay đầu đi cùng quý tộc khác liên hệ. Người thông minh, rất nói nhiều đều không cần nói thẳng ra, trực tiếp cho cái ám chỉ như vậy đủ rồi. Thất nguyệt hội thân phận, hiện tại chính là Kít Lệ Nam tức sơ hở lớn nhất. Không muốn ở trong cơn báo táp phấn thân phái cốt, cũng chỉ có thể đảo hướng hồ sân. Về phân chỗ dựa này, có thể hay không che gió che mưa, vậy còn cần thời gian đến nghiệm chứng. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, tu ở ẩn tại trong ấn tượng của hắn, còn tính là tương đối đáng tin. Thôi dừng lại một chút, Kít Lệ Nam Tước cũng gia nhập vào giao lưu trong hoạt động. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tại cùng bằng hữu trong lúc nói chuyện với nhau luôn luôn trong lúc lờ đáng nhếch lên hủ ở ẩn lao ra ưu điểm. Làm khách, kíp lệ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Muốn tìm nơi nương tựa đi qua, dù sao cũng phải lấy chút mà nhập đội. Kéo lên một đám bằng hữu đầu nhập vào đi qua, dù sao cũng so tự mình một người có phân lượng. Vạn nhất đem đến thế cục phát sinh biến hóa, luận là con rơi khả năng cũng sẽ thấp hơn một chút. Chiến chủ Y Vương quốc gã độn tư hành tình, một trận quyết định vương quốc vận mệnh đại chiến, ngay tại không ngừng mà màn. Kiên quyết phản đối dịch này xoái, cuối chọn kệ. Ai thích đi người đó đi, dù sao tính tình đi lên chiến lược ngã bệnh. Cầm nhà mình cái kia buộc đồng nguyên soái không có cách, Joseph 2 chỉ có thể tự mình phụ trách đốc chiến đều là bị buộc đi ra, dính đến nhiều cái hành tỉnh quân đội chủ tính chúng phối hợp, phổ thông tướng lĩnh hy vọng không đủ, căn bản là cân đối không đến. Vương quốc tướng lĩnh trọng yếu sảng chọn một lần, đều không có tìm tới so bổ hộ nguyên soái người càng thích hợp hơn. Cuối cùng bị buộc đến góc tường rộ sẽ bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể chính mình tự mình nắm giữ ân soái. Quốc vương mặt mũi mọi người hay là nguyện ý cho, các quân đội trên cơ bản đều theo yêu cầu hoàn thành độc viên, sau đó vấn đề liên suất hiện Bởi vì khoảng cách duyên cớ, các tỉnh quân đội mặc dù không sai biệt lắm đồng thời xuất phát, nhưng đến thời gian cũng là không giống nhau. Trên danh nghĩa rồ xét hai lần này thống soát 550. Không không đại quân, đối ngoại tuyên bố mấy triệu đại quân, trên thực tế đúng chỗ quân đội còn chưa đủ chừng 30 vạn, thú nhân đại quân liền rết tới cửa nhà. Thay đổi quyết chiến địa điểm đã tới đã không kịp, nếu là lúc này triệt thoái phía sau, thú nhân đại quân tại phía sau cái mông đuổi, lúc nào cũng có thể diễn biến thành một trận tăng tác. Chuyện gì xảy ra, mà Tất ngu xuân kia, làm sao ngay cả 10 ngày đều không có chịu đựng. Joseph hai gần như gào thét chất vấn. Cho nên thế, tự tự mình nắm giữ ấn soái bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn có chút hối hận. Tự mình thống soái đại quân, hắn mới hiểu được mấy chục vạn đại quân điều động, thực tình không phải người bình thường có thể hoàn thành. Cho dù là điều nhiều tên kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh phụ trợ, tại cụ thể chấp hành bên trên hay là xuất hiện vấn đề. Mặc dù từ đại chiến bộ phát ra bắt đầu, các nơi quý tộc đều đi theo huấn luyện nông nô binh, nhưng luyện binh cũng là cần coi trọng thiên phú đại quý tộc tư quân còn miễn cưỡng có thể nhịn, phía dưới tiểu quý tộc tư quân, đó chính là một lời khó nói hết. Huấn luyện đúng là huấn luyện một đoạn thời gian, chỉ là từ thành quả nhìn lại, vậy cũng chỉ là so không có huấn luyện tốt hơn một đâu đâu. Rất nhiều không có luyện binh kinh nghiệm quý tộc, trực tiếp sử dụng huấn luyện gia tộc hộ vệ phương pháp. Cuối cùng tinh binh không có luyện ra, luyện phép đi nông nô lại không phải số ít. Tại nhận được động viên mệnh lệnh đằng sau, các nơi quân đội không ngừng hội tụ vào một chỗ, liền biến thành đám ô hợp đại tụ hội. Cho dù là có bộ phận quân đoàn tinh nhuệ, thế nhưng là đặt ở phổ biến đám ô hợp trong đội ngũ, vậy cũng chỉ có thể không làm gì được đương nhiên, những này huấn luyện qua quân đoàn, vẫn là phải so a ảo dạn công quốc loại kia tinh khiết tân binh mạnh hơn. Tối thiểu nhất đơn giản chiến trường chậm giết, các quý tộc hay là giải qua. Không đến mức xuất hiện đến trên chiến trường, cầm vũ khí không biết nên làm gì. Bởi hẳn, mà tất ba tướng đã chiến tử, tiền tuyến phụ trách chặn đường quân đội gần như toàn quân bị diệt. Thủ nhân đại quân khí thế hung hùng, bọn hắn giống như hạ quyết tâm muốn một đường giết tới, căn bản cũng không để ý tới đường lui. Chúng ta trong dự đoán kế hoạch cũng không có khả năng phát huy ra tác dụng vốn có. Hàn Tạ Dạ đắng chát hồi đáp, làm quân vụ đại thần, gần nhất mấy ngày này hắn chính là ủ mễ, hai đầu bị khinh bỉ. Quốc vương trách cứ quân vụ bộ hành sự bất lực, phía dưới tướng lĩnh đoàn trách bọn hắn quân vụ bộ chỉ huy, chú mọi người tình tế. Hiện thực chính là như vậy, phía dưới quân đội đều có riêng phần mình khó khăn, nhưng tiền tuyến chiến thế lại không cho phép bọn hắn chậm rãi giải, giải quyết khó khăn. Tiện tuyến phụ trách chặn đánh quân địch, là quyết chiến tranh thủ thời gian quân đội sụp đổ. Marcus Ba tức vị chủ soái này đều chết trận, lại phun bọn hắn không ra sức thật sự là không thể nào nói nổi đây chính là từ khai chiến đến nay, chiến chủ Y Vương quốc tử trận tối cao tầng thứ tướng lĩnh. Bất quá hạnh phúc đều là so sánh đi ra. Cùng một chỗ cùng thú nhân khai chiến mộ sĩ công quốc, phản phạ vương quốc, chiến tử tướng lĩnh cao cấp, đều so cái này phải hơn rất nhiều. Liền ngay cả bị tiện thể bên trên a ảo dạng công quốc, từ trận cao tầng tướng lĩnh cũng so chiến chủ Y Vương quốc muốn bao nhiêu. Hừ. Quát một tiếng đằng sau, Joseph hai cưỡng ép đè xuống trong suy nghĩ lửa giận người cũng đã chết rồi, nếu lấy một người chết không thả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại hạch tâm vấn đề đã không phải là mạ tật ba tức phải chăng vô năng, mà làn đen như thế nào ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn. Rút lui là không thể nào, như vậy thì chỉ có thể kiên trì bên trên. Gần 300. Không không đại quân, liền xem như không cách nào đánh tan thú nhân đại quân, một lát cũng bại không được. Chỉ cần đem chiến tranh mang xuống, theo các nơi viện quân không ngừng đến, thế cục liền sẽ từ từ bị nghịch chuyển trở về. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Joseph hai thần sắc hơi chậm, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Sau đó toàn quân cẩn thủ doanh trại, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện xuất kích. Cách sông tương vọng, đánh giá đối diện nhân tộc quân đội Daniel N công tất cười lạnh. Tại thế giới ma pháp, một đầu không đủ rộng 30 mét sông nhỏ, tự nhiên ngăn cản không được thú nhân đại quân bộ pháp. Làm cầu nổi không cần, vẹn vẹn chỉ là một đạo ma pháp đi qua, liền có thể đem đường sông chặn ngang cắt đứt đến mức như thế vừa đến, sẽ cho hạ du mang đến dạng gì thai nạn, đối với một lòng làm phá hư thú nhân đại quân tới nói cũng không trọng yếu. Dựa vào một đường là thắng lợi, thêm liên tiếp vó, đối với liên quân lực chế lần nữa lên một thang. Không thể nói nhất môn cựu định. Tối thiểu nhất không người nào dám hướng về phía hắn gào thét. Tất cả mọi người biết vị này Ngân Nguyệt Lang tộc trưởng tử, nỗi giận lên đó là thật sẽ giết người. Công tước, căn cứ chúng ta siêu tập đến tình báo, địch nhân đại quân chưa hoàn toàn hội tụ, giờ phút này đúng là chúng ta xuất kích thời cơ tốt nhất, ngài hạ lệnh xuất kích đi." Bá thở hổn tức tràn đầy phấn khởi đề nghị. Lam Ngân Nhân quân đoàn chủ soái, mặt đất quyết chiến không có chuyện của hắn, trước mặt trong chiến đấu trên cơ bản chính là của chúng. Duy nhất biểu hiện hay là vây công a thủ đô, tiếc nối là người ta mạng, mấy khối tảng ném lên cũng không có phát huy tác dụng quá lớn. Khó được phát hiện một cái chiến cơ, tự nhiên muốn biểu hiện một chút, chứng minh bọn hắn không phải tới dạo chơi ngoại thành. Vẫn chưa tới thời điểm. Có lẽ là mình quá mức cao thầm, bạ tử hầu tức lý giải không được, Daniel lại bổ sung nói: "Hầu tước các hạ chớ quên, mục tiêu của chúng ta lần này là cầm xuống toàn bộ chiến chủ y vương quốc, mà không chỉ có chỉ là đem bọn hắn đánh bại. Cùng khắp thế giới đi tìm địch nhân quyết chiến, không bằng chậm đợi bọn hắn đem đại quân tụ lại, duy nhất một lần phá tan bọn hắn quân tâm sĩ khí Nếu là hiện tại đồng thủ, chiến bại địch nhân còn có thể lui giữ Tây bộ vùng núi." Còn muốn hủy diệt chiến chủ Y Vương quốc, cũng chỉ có thể đảo núi danh đế quốc cố nhiên không sợ tại vùng núi cùng nhân tộc giáo thủ, nhưng làm phe phòng thủ, nhân tộc có thể mức độ lớn nhất lợi dụng địa hình hữu thế, lúc này tiêu hao chúng ta thời gian dài. Nhân tộc liên minh đã tham gia, nhân tộc các quốc gia viện binh lúc nào cũng có thể đến, chúng ta không có thời gian dư thừa lãng phí trên người chiến chủ Y Vương quốc. Đang khi nói chuyện, Daniel công Tức còn nhìn ra xa một chút càng xa án phạt Vương quốc. Cầm xuống chiến chủ Y Vương quốc chỉ là một cái điểm xuất phát, lần này chiến tranh chân chính mục đích vẫn là phải hủy diệt lao đối đầu án phạt Vương quốc chỉ có đánh chức tàn nhân tộc phương bắc ba cái đại quốc, thú nhân đế quốc mới có thể ở sau đó trong lần thế, thừa cơ mà lên cấp đoạt toàn bộ đại lục phương bắc. Về phần hiện tại trận chiến tranh này, đơn giản là loạn thế tiến đến trước một lần thêm nhiệt. Muốn đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống, cái này còn xa xa không đủ. Tối thiểu nhất tại đại lục các tộc tham chiến trước đó, còn không nhìn thấy nửa chút hy vọng. Chương 359, bộ tham nhỏ nhỏ. Nhìn xem người mộ sĩ truyền tới tình báo, hô ở ẩn đều có chút im lặng. Chỉ có thể nói chiến chủ Y Vương quốc đủ mãnh liệt, lại dám ở thời điểm này chơi lại hội chiến. Nếu thật là muốn chơi một màn lớn Còn không bằng liên thủ với người Mỗ Xi, si, trước thu phục pháo đại ổ chủ tự phong tuyến. Cái lỗ hổng này một khi chán, tiến vào chiến chủ y vương quốc thú nhân đại quân hủy diện cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian, muốn phá vây rời đi đều làm không được. Tại vùng đất bằng phẳng chiến chủ ý đại bình nguyên giao thủ, coi như có thể đánh bại thú nhân đại quân, cũng làm không được tiêu diệt đánh không lại, người ta còn không chạy nổi a. Thú nhân quân viễn chinh đại bộ phận đều là kỵ binh, bộ binh đổi kỵ binh, đó chính là một Hoài nghi thì hoài nghi, vẫn là không có biểu lộ lập trường. Chiến tranh loại chuyện này, cho tới bây giờ đều tràn đầy vô hạn khả năng. Mặc dù Từ đã biết tư liệu phân tích Chiến chủ Y Vương quốc phát khởi lần này sẽ chiến thắng tính không cao, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Vạn nhất chiến chủ Y Vương quốc triệu tập trong đại quân có mười mấy 20 cái quân đoàn tinh nhuệ, lại thêm một đám tiểu đệ chơi chiến thuật biển người, dùng số lượng mà chết thú nhân quân viễn chinh cũng là có thể được. Bất quá cái này chung quy chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Chiến chủ Y Vương quốc chủ lực quân đoàn phần lớn bị kiềm chế tại tiền tuyến, nếu là hậu phương còn có nhiều như vậy chủ lực quân đoàn, cũng không trở thành tại nhân đại hàng trương, làm hàng sóng cũ, hay là thực lực tương đối tới gần hàng sóng Tại quá khứ tuế Nguyệt bên trong hai nước liền không có ít phát sinh ma sát, lẫn nhau ở giữa thực lực thật sự là quá quân thuộc. Nhà mình không giải quyết được sự tình, mạnh lên như vậy một đâu đâu chiến chủ Y Vương quốc liền có thể giải quyết. Vấn đề này, Hu Ẩn trả lời không được. Trên quân sự quyết định thắng bại, thường thường chính là như vậy một chút xíu chiến lệnh. Nguyên Soái khắc hạ, nhanh như vậy khởi sướng đại chiến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a." Hu Ẩn quan tâm hỏi. "Ngươi Mộ Sĩ muốn giải đại địch chi hắn không phản đối, điều kiện tiên quyết là người Mộ Sĩ có thể ngăn chặn chi tia bệ hệ một quân đoàn." Qua thời gian lâu như vậy, Nguyên bản tổn thất không nhỏ, bệ hạ một quân đoàn đã hoàn thành bổ sung, sức chiến đấu coi như không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, vậy cũng có 9 phần đối mặt một cái đầy biên bệ hạ một kỵ binh đoàn, vô luận là ai cùng bọn hắn chính diện gặp nhau, đều sẽ cảm thấy ra đầu run lên. Có thể cùng bọn hắn đối kháng chính diện lực lượng không phải là không có, tinh tiết người tu luyện tạo thành kỵ sĩ đoàn, liền có thể cùng bệ hạ một kỵ binh tranh phong. Tiếc nối là kỵ sĩ đoàn số lượng, thật sự là có ít. Dù là có được quân viễn chinh mấy vạn đại quân, Ẩn cũng không có động qua tổ kiến kỵ sĩ suy nghĩ. Không phải tổ kiến không ra, chủ yếu là cưỡng ép tổ kiến một chi kỵ sĩ đoàn những quân đoàn khác hoạch tâm lực lượng liền bị rút dành thời gian. Có được kỵ sĩ đoàn quý tộc, không nhất định là thực lực quân sự cường đại nhất, nhưng nhất định là hầu bao giàu có nhất đơn thuần từ tỷ lệ hiệu suất nhìn lại, một chi ngàn người kỵ sĩ đoàn chi tiêu, đều vượt qua một chi phổ thông vạn người quân đoàn đồng dạng kinh phi nếu là tổ kiến kỵ binh đoàn, ít nhất cũng có thể bỏ ra 3-4 ngàn người kỵ binh đoàn. Nếu như đem tiền bạc yêu cầu lại hướng lên nói lại, cuối cùng chi tiêu sẽ còn lớn hơn. Chi tiêu lớn như vậy bộ đội, mọi người hay là chạy theo như vịn, tự nhiên cũng có nó độc đáo mật lực. Siêu cường sức chiến đấu, cao tính cơ động, viễn trình buôn tập năng lực, đều là kỵ sĩ đoàn ưu thế. Làm lại lục thứ nhất công quốc, người mổ sĩ tự nhiên cũng có chính mình kỵ sĩ đoàn. Tiếp nối là tại pháo đài ổ chốt tranh đoạt chiến bên trong, nhiều cái kỵ sĩ đoàn đều bị thương nặng đây là phía quan phương thuyết pháp, tình huống cụ thể các đại quý tộc đều tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Đến tột cùng là thật bị thương nặng hay là tại bảo tồn thực lực, ở ẩn cũng không rõ ràng. Chúng chia kỵ sĩ đoàn cùng kỵ sĩ đoàn ở giữa, một dạng có phân chia mạnh yếu. Có chút kỵ sĩ đoàn là tinh khiết kỵ sĩ tạo thành, có chút kỵ sĩ đoàn bên trong còn xen lẫn chiến sĩ. Rút bỏ nghề nghiệp không để cập tới, do sơ cấp kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn, khẳng định so ra kém trung cấp kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn trong đó sức chiến đấu chiến lệnh, thậm chí khả năng có vài lần nhiều, hoàn toàn không có khả năng cơ đúa cả nắm. Người mổ xịt kỵ sĩ đoàn thực lực, hô ở ẩn không được biết, nhưng bệ hệ một kỵ binh sức chiến đấu, hắn lại là tự mình trải nghiệm qua. Lần trước tập trung tinh nguyện, bao vây tiêu diệt một chi bất mãn biên bệ hệ một kỵ binh đoàn mật binh, đều bỏ ra tổn thất không nhỏ. Hiện tại muốn hắn cùng một chi đầy biên bệ hệ một kỵ binh quân đoàn giao đấu, đó thật là quá khó xử người. Có lẽ quân viễn chinh triển khai đại trận, có thể ngăn trở bệ hệ một kỵ binh công kích, nhưng muốn đánh bại bệ hệ một kỵ binh nhưng không có bất luận cái gì khả năng, thậm chí ngay cả ngăn chặn đều làm không được. Bá tướng các hạ, Nhân tộc liên minh viện trợ đám đầu tiên vật tư đã ở trên đường. Bất quá bộ ngoại vụ cùng mấy cái nước láng giềng cân đối, bọn hắn đem mượn trước chi chúng ta bộ phận vật tư chiến lược, lại từ liên minh vận chuyển tới đến tiếp sau vật tư hoàn lại bọn hắn. Trước mắt những vật tư này đã tiến vào nước ta cảnh nội, chỉ là vì lý do an toàn, trước mắt chọn lựa là nhóm nhỏ số lượng nhiều lần vận chuyển. Vì hai nước chúng ta hữu nghị, quân viễn chinh chính là vòng đầu thu hoạch được bổ sung một trong quân đội. Cân nhắc đến quân viện chinh vấn đề, chúng ta có thể cung cấp một, một tân binh quân đoàn làm bổ sung. Đối với hot gở mà nói, ở ẩn không có để ở trong lòng. Giữ nghị không hiếu nghị thuần túy là vô nghĩa, nếu không phải quân viện Trinh chiến công hiển hách, căn bản cũng không khả năng có được phần đãi ngộ này, đồng dạng phái ra qua quân viện Trinh a ảo giản công quốc, nước gi름 bờ, quân viện Trinh hủy diệt cũng liền hủy diệt. Dù là còn có sức mạnh còn sót lại tồn tại, cũng không gặp người Mộ thị giúp bọn hắn khôi phục xây dựng chế độ. Xét đến cùng, hay là bởi vì lợi ích. Thuở ẩn xuất linh án phạt vương quốc quân viện Trinh có thể đánh, đối với Mộ thị trọng chiến lược ý nghĩa. Dù là không phải nhà mình quân đội, thế nhưng là vì an toàn quốc gia một dạng hầu Không có sức Đối với người mổ xỉ không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa, phía sau quốc gia lực lượng cũng không đủ cường đại, tự nhiên là bị không để ý tới mất rồi. Nhiều lắm là tại ngoại giao trường hợp tán thưởng hai câu, ở sâu trong nội tâm nói không chính xác còn thế nào khinh bị hai nhà vô năng. Nguyên Soái các hạ, nếu như có thể thu hoạch được liên minh viện trợ, như vậy hành động lần này phần thắng lại tăng lên 3 phần. Chỉ là không biết trừ đại địch quân coi giữ bên ngoài, quý quốc lần này còn có thể đầu nhập bao nhiêu tinh nhuệ chi sư. Tu ở ẩn lý tính mà hỏi. Vọ bọc đường sắt thực rất làm hắn hài lòng, nhưng dù sao cũng phải trước kiểm tra một chút, bên trong lạ không bao khởi có đạn thảo. Phổ thông quân đội không có quan tâm ý nghĩa, chỉ cần người mộ sĩ nguyện ý, tùy tiện liền có thể lôi ra mấy trăm ngàn. Thế nhưng là loại này quân đội thuần túy chính là tăng thanh thế, cho dù là đối đầu thú nhân phá hôi quân đoàn đều quá sức. Đừng nhìn thú nhân hạn cuối thấp, nhưng chỉ cần có cốt này khác ngọ thu tính, cũng không phải là phổ thông nông nô có thể so với. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, phổ thông thú nhân quân đội sức chiến đấu, tương đương người mộ sĩ huấn luyện nửa năm trở lên tân biên quân đoàn. Chủ yếu vẫn là nhìn chủng tộc, một chút chủng tộc mạnh mẽ sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt qua một chút quân đoàn tinh nguyện. Chỉ bất quá trừ Ngũ Đại Hoàng tộc bên ngoài, thú nhân đế quốc mặt khác cường chiến lực chủng tộc đều bị suy yếu rất lợi hại. Không phải đã diệt tộc, chính là đến diệt tộc biên giới. Từ hướng này đến xem, dẫn đến thú nhân bá quyền suy sụt không riêng gì nhân tộc quốc khởi, thú nhân nội đầu mới là hạch tâm nhân tố. Nếu là thú nhân Ngũ Đại Hoàng tộc không áp chế xuống mặt cường chiến lực chủng tộc phát triển, có lẽ hiện tại bọn hắn có thể lôi ra đến bộ đội tinh nhuệ, có thể trực tiếp ở phía sau thêm số không đạo lý là có chuyện như vậy, thật là đến liên quan đến chính mình lợi ích thời điểm, lại không phải ai cũng có thể xuống. Vì bảo hộ thống trị tập đoàn ưu thế địa vị, áp chế chủng tộc khác quốc khởi, đây chỉ là một loại bản năng. Ba cái vượt biên chế tinh nhuệ bộ binh quân đoàn, hai cái kỵ binh quân đoàn, cộng thêm 5 cái kỵ sĩ đoàn, ngoài ra còn có 15 cái tân biên quân đoàn. Tính cả quân viện trình, lại thêm trong thành quân coi giữ, chúng ta có đầy đủ ưu thế." Hoặc cỡ Nguyên Soái tự tin nói. Nghe được số liệu này, Khu ở ẩn sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Chương 360. Tờ dần sơ một đường bị kiềm chế đại lượng binh lực tình quân dưới, còn có thể tổ chức ra nhiều như vậy quân đội đến, mổ xĩ công quốc vô liếng, so với hắn trong dự đoán còn có dày đặc mấy phần. Chỉ là hắn không biết là những lực lượng này là người mổ xĩ chuẩn bị đại bị tất thủ về sau. Giờ đâu kiên trì chống cự cuối cùng lực lượng. Hiện tại đột biến thế cục, để người mổ xỉ thấy được hy vọng, mới cải biến vốn có kế hoạch, chuẩn bị trước giải trừ đại địch chi vây. Trong tứ thời gian qua một lát về sau, Hùa ở Ẩn chậm rãi nói ra, nguyên soái tất hạ, nếu như quý quốc có thể tập kết nhiều như vậy tinh luyện, muốn giải đại địch chi vây cũng không khó. Hiện tại vấn đề ở chỗ thú nhân biểu hiện rất không bình thường, biết rõ vây khốn thành đại địch bộ đội chủ lực không đủ, thế mà không có phái ra viện quân. Thật giống như bọn hắn tại hạ một bản cờ lớn, liên đợi đến để cho chúng ta mắc câu đồng dạng, mà vây khốn đại quân đội coi như câu. Tiên tiến thế cục biến hóa, ta không rõ ràng lắm. Nhưng đối diện hùng nhân hoàng Đỉnh đúng là tăng binh. Hai cái hùng nhân bộ binh quân đoàn, cộng thêm một chi thần bí tượng kỵ binh. Không phải phổ thông chiến tượng, mà là thân có ma thú huyết mạch tượng. Cụ thể sức chiến đấu không được biết, nếu có truyền thuyết chi kia ma tượng quân đoàn một nửa sức chiến đấu, kỵ binh của chúng ta cũng chỉ có thể đi vòng. Thú nhân quân đoàn bình thường ra tăng số lượng thì càng nhiều, phiên hào cụ thể binh lực chúng ta không có làm rõ ràng, nhưng ít nhất cũng là 100. Không không không cắt bước. Thu ở ẩn vẻ mặt nghiêm túc nói, hùng nhân hoàng Đỉnh trắng trận tăng binh, đều là hắn gây ra hỏa. Ăn một lần thiệt thòi lớn hùng nhân hoàng, đã thành chim sợ cảnh con một cái chủ lực quân đoàn đã không cách nào mang đến cho hắn cảm giác cá toàn, rứt khoát liền từ phía sau điều tới đại lượng quân đội, trực tiếp ngăn chặn lần nữa bị tập kích khả năng. Tối thiểu nhất Hủ ở ẩn hiện tại không có lần nữa đánh lén Hùng Nhân Hoàng Đình rút khí. Nhiều như vậy quân đội tới, khẳng định không chỉ là vì thủ nhà. Trả thù Phi Hùng Chi Bảo, đó là hoàn toàn có khả năng. Chậm chạp không có khai thác hành động, chủ yếu vẫn là trên chiến lược vấn đề. Phi Hùng Chi Bảo không phải một ngày hai ngày có thể lấy xuống, 100, 000080. Không 000 thú mệnh đều lập không lên hô to này. Trong thành vật tư dự trữ, đoạn thời gian gần nhất Hủ ở Ẩn còn lợi dụng đánh ra tối hòa bình chân không kỳ, còn thu được mấy lần vật tư tiếp tế. Muốn dựa vào vây khôn phá thành, liền muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hùng nhân không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn, liền xem như bọn hắn nguyện ý ở chỗ này cũng chết, mặt khác tứ đại hoàng tộc cũng sẽ không đáp ứng. Tốt nhất báo thủ phương pháp không phải cường công phá thành, mà là đem quân viễn chinh từ trong thành dẫn ra quyết chiến. Chính diện tiến hành quyết đấu, một cái hùng nhân bộ binh quân đoàn quân còn có thể ứng phó, hai cái hùng nhân binh quân liền dựa vào chiến thuật tiến hành tuần tuyến. Lại nhiều mà nói, Hoa ẩn cũng chỉ có thể mang theo bộ binh chạy trốn. Dù là trong nước bổ sung tân binh đã vào vị trí của mình một nữa, có thể có sức chiến đấu hay là ban sơ cái kia mấy và người. Bá tước các hạ có thể yên tâm, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng. Thú nhân ở tiền tuyến tập kết đại quân, chủ yếu vẫn là vì xâm lân chiến chủ Y Vương quốc. Chiến chủ Y Vương quốc đã tập kết trọng binh, chuẩn bị tại A Đổn Tư hành tỉnh cùng thú nhân quân viễn chinh quyết chiến. Tại loại thời khắc mấu chốt này, thú nhân đế quốc nhất định phải tập kết trọng binh ở tiền tuyến khởi sướng một vòng mới thế công, lấy kiềm chế chiến chủ Y Vương quốc tiền tuyến quân đội. Từ giờ trở đi, công quốc đã không còn là sự tiến công của bọn họ trọng điểm. Có lẽ lúc này, Hùng nhân Hoàng đỉnh đã bắt đầu di chuyển đổi thú nhân hoàn thành điều động binh lực đằng sau, chúng ta liền lập tức khai thác hành động. Coi như bọn hắn muốn quay đầu, đại quân điều động cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể đổi tại thú nhân viện binh đến trước đó, giải đạ địch chi vây. Nhìn thấy hoạt gở nguyên soái tràn đầy tự tin dáng vẻ, Thu Ẩn Tất tiếp tục thuyết phục tâm tư. Có được hay không, tóm lại vẫn là phải đánh lên một cầm mới có thể biết. Người ta đều chuẩn bị như thế đầy đủ, lúc này dội nước lạnh, vậy liền thật không có ánh mắt. Không có vấn đề chỉ cần quý quốc quân đội có thể kiểm chế lại thú nhân chủ lực quân đoàn, ngăn chặn ở thú nhân phái ra viện binh, chuyện còn lại giao cho quân viễn chinh là được rồi. Bất quá chiến mã cùng vũ khí trang bị vấn đề, vẫn là phải phái người thúc dục một chút. Sớm ngày hoàn thành lực trang, phần thắng của chúng ta cũng liền càng lớn một phần." Hu Ẩn Hào sầm nói, ngữ khí chi thành thần, không chút nào cho Hotg nguyên soái cơ hội từ tuyệt. Vài lần muốn mở miệng, cuối cùng hắn vẫn là nuốt trở vào. Trung quân là khách quân, để người ta hỗ trợ có thể, trông cậy vào người khác xung làm chủ lực đón lấy công việc nặng nhọc nhất nhì, hay là quá khó xử người. Mẫu chốt nhất là cho dù Hu Ẩn chịu đáp ứng, Quân viễn chinh cũng không có biện pháp kiểm chế lại thú nhân bệ hệ một kỵ binh quân đoàn, nhất định làm được không đến sự tình, nói cũng là vô ích. Chân chính có thể cho bệ hệ một kỵ binh quân đoàn mang đến kiểm chế tác dụng, chỉ có kỵ binh bộ đội có thể làm đến. Hai cái kỵ binh quân đoàn năm cái kỵ sĩ đoàn, trên giấy thực lực đã cùng bệ hệ một kỵ binh quân đoàn rất gần. Nếu là từ các bộ đội điều một chút kỵ binh tham chiến, không chừng còn có thể lại kiếm ra một cái kỵ binh quân đoàn tới. Thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, vẹn vẹn chỉ là kiểm chế một hai, thất bại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chân chính tiền phức hay là ngăn chặn quân? Nếu là không có thể ngăn cản thú nhân viện binh, Phía trước đánh cho cho dù tốt đều không có bất cứ tác dụng gì. Thú nhân ngũ đại hoàng đình một nhà đưa một cái quân đoàn tinh nhuệ tiến đến, thế cục lại sẽ bị nghịch chuyển quá khứ. Bá tướng các hạ có thể yên tâm, chiến mã cùng vũ khí trang bị một khi đúng chỗ, trước tiên liền sẽ phân phối cho quân vết trình. Về phần đại chiến bố trí, bây giờ nói những này vẫn còn có chút sớm. Đợi thế cục tiến một bước sáng tỏ đằng sau, chúng ta lại chậm chậm tiến hành cầu thông thương nghị. Trung quy là lực lượng không đủ, hoặc cơ nguyên soái không dám cho khẳng định trả lời chắc chắn. Thú nhân chiến lược trọng tâm chuyện gì, đây chẳng qua là bọn hắn căn cứ vào chiến trường thế cục biến hóa suy đoán, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh. Vạn nhất người ta giả thoáng một thường, tiếp tục bắt lấy bọn hắn đánh đập, hạ quyết tâm trước diệt mộ sĩ công quốc cũng không phải là không thể được. Đưa tiến hot gỡ nguyên soái, thu ở ẩn trọng tâm lần nữa về tới quân đội huấn luyện bên trên. Đem so với đến đây nói, gần nhất mấy ngày này hay là không nhỏ biến hóa. Mặc dù không có chiếm được hạ nhân minh xác hiệu trùng, nhưng hướng hắn tốt như thế quý tộc lại là càng ngày càng nhiều. Tạm thời không thu được giới chướng, cũng có thể làm bằng hữu. Người trưởng thành thế giới là hiện thực, cuối cùng hay là một vụ giao dịch. Có thể thu hoạch được cái gì, cần bỏ ra cái gì, chính là quyết định mọi người làm ra lựa chọn trọng yếu nhất nhân tố. Loại chuyện này nhất định không có khả năng xuất ruột, biểu hiện quá mức vội vàng, sớm bại lộ nhu cầu, ngược lại sẽ đem chính mình đặt bị động địa vị đại bộ phận quý tộc đều là có giá thân, không phải đến bạn bất đắc dĩ căn bản liền sẽ không bán rẻ thân mình. Cùng những người này so sánh phương thức cao nhất không phải thu phục, mà là xung làm trong chính trị minh hiếu. Chỉ cần đem quan hệ xử lý tốt, tương lai dựng cờ nhận người thời điểm, tự nhiên sẽ có người đem từ để đưa tới. So sánh những này có tứ vị, có đất phong quý tộc, những cái kia cái gì cũng không có con em quý tộc, mới là hữu ở ẩn chân chính có thể thu nổi. Bá tướng các hạ, đây là quân viễn chinh tân biên chế kế hoạch, xin ngài xem qua. Đang khi nói chuyện, Ít Lệ Nam tức đem một phần công văn đưa tới Hủ Ở Ẩn trong tay đây cũng là Hủ Ở Ẩn gần nhất thành quả một trong. Mặc dù không có đối với quân viễn chinh quyết đoán cải cách, nhưng là tại nội bộ hắn hay là làm ra một cái bộ tham nhưu nhỏ. Không có cải biến lúc đầu quân chế, mới xuất lô bộ tham nhưu nhỏ, quyền hạn giới hạn tại tham nhưu, phụ trợ xử lý quân vụ. Không có ảnh hưởng sĩ quan quý tộc đối với nhà mình tư quân quyền lãnh đạo, không có xúc phạm đến mọi người thực tế lợi ích, tự nhiên không có gây nên gợn sóng. Bao quát hiện tại quân đội biên chế điều chỉnh, hay là tuân theo án vương quốc truyền thống, làm từng bước tiến hành mở rộng. Quên mắt một chút phía trên sĩ quan danh sách, binh lực phối trí, đồng sự trước câu thông không có bao nhiêu biến hóa, thủ ở ẩn khe gần đầu. Cứ dựa theo phía trên danh sách, chuyển ra ngoài đi. Chương 361, trường sinh bị pháp. Tiếng hiệu xung phong tiếng vang lên, tại một mảnh tiếng la giết bên trong, thú nhân đại quân lần nữa phát khởi tiến công. Tại thống xoé tự mình đốc chiến giới, giết đỏ cả mắt thú nhân binh sĩ, đầu đội lên làm bằng gỗ tấm chắn, đón tiến nhỏ, đá lăn, vàng lòng. Mang theo khí giới công thành sông đi lên. Tiền đội ngã xuống, hậu đội lập tức bổ sung. Đốc chiến đội ở phía sau nhìn chăm chăm, ai cũng không dám lui lại nửa bước. Trên tường thành nhân tộc binh sĩ, một bộ phận cầm trong tay lưỡi dao đánh giết leo lên tường tú nhân, một bộ phận ra sức ném lấy cự thạch, thỉnh thoảng còn hướng phía dưới khuynh đảo một chậu dầu hỏa. Hưng hực lên hỏa, rất nhanh tại dưới tường thành nóng lửa, sau đó cấp tốc huyết tán ra tới. Bất hạnh rơi vào biển lửa thú nhân binh sĩ, trực tiếp biến thành nhiên liệu. Trong mơ hồ, còn có trận trận mùi thịt truyền ra. Song phương máy ném đá, Ma Tinh pháo triển khai kịch liệt nhất đối hoành, quân coi giữ tại lực bên trên cứ bất quá trên bầu trời ưng nhân lại thay thú nhân lôi trở lại một ván. Tổng thể tới nói, Song Vương tấn công từ xa năng lực không kém bao nhiêu. Hiện tại liệu chính là thực lực Quan coi giữ có được thành trì chi lợi, nhưng thú nhân cũng có được vẻ mặt binh lựcưu thế. Tiền tuyến tại công kích, hậu phương thử nhân, nghi nhân, nhao nhao hóa thành khối đất kỹ sư, triển khai khối đất thi công làm việc. Chỉ bất quá thành trì phụ cận thổ địa đều là bị xử lý qua, không chỉ cứng đến nỗi lạ thường, còn chôn giấu rất nhiều cự thạch, cho những này khối đất kỹ sư mang đến lớn vô cùng không tiện. Nhất là tại ở gần tường thành lúc, thủ hộ ở trong thành ma pháp sư cũng không ngừng xuất thủ can thiệp. Vô số khối đất kỹ sư còn chưa kịp đụng phải thành, liền đã vĩnh cửu bị chôn dấu ở dưới đất. Một lần lại một lần nếm thử thất bại, chỉ huy đại quân thú nhân tướng Linh không chỉ có không ổn, ngược lại lộ ra một bộ hài lòng điệu lộ. Chiến tranh có khả năng nhất che giấu vấn đề, đồng thời cũng dễ dàng nhất bại lộ vấn đề. Nhìn như bền chắc không thể phá được phòng tuyến, nương theo lấy đại chiến tiếp tục, cao tầng tướng lĩnh bỏ mình mang tới di chứng, cũng dần dần bạo lộ ra. Dính đến khác biệt địa khu quân đội phối hợp lúc tác chiến, năng lực phản ứng rõ ràng muốn trì độ được nhiều, kém xa trước đó linh hoạt như vậy tự nhiên. Không có mạnh hữu lực chủ soái để ép, giữ bị tướng Linh vọng không đủ, phía dưới quý tộc huyết thiếu đầy đủ lòng kính sợ, thi hành mệnh lệnh thời điểm khó tránh khỏi muốn đánh gấu. Tăng thêm tân nhiệm tướng lĩnh đối với bộ đội quen thuộc trình độ, kém xa trước đó thông xoái, tại phân phối nhiệm vụ thời điểm, cũng thường xuyên náo ra một chút cho cười, càng là trầm trọng hơn loại mâu thuẫn này đều là nhân tính quyết định, một chi quân đội chỉ có thể có một cái thông xoái, đại quý tộc tại bảo trì chính mình hy vọng đồng thời, cũng tại vô ý thức giảm bất phó xoái cảm giác tồn tại. Dù là tất cả mọi người là cùng một cái hành tình quý tộc, Lao đại chèn ép lão nhị cũng là trạng thái bình thường, phía dưới quý tộc cũng bị bách đi theo xếp hạng. Hiện tại lão đại đột nhiên treo, đổi lão nhị đi lên chỉ huy quân đội, nếu là không xảy ra vấn đề, đó mới là vấn đề lớn nhất đây là vô giải nan đều là một cái hành tỉnh quý tộc chỉ uy đứng lên đều khó khăn trùng điệp, không hàng một tên quan chỉ uy vậy thì càng trị uy bất động. Nhất thời trì độn không sao, có thể một loạt thao tác đều chậm nửa cái nhịp, cuối cùng liền sẽ hự thành đại sự cố. Nhìn qua huyết tinh chém giết chiến trường, Ạp Dạ Hèm lạnh nhạt cười một tiếng, đang chuẩn bị hạ lệnh để thú nhân tư tế xuất thủ, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện dọa hắn nhảy một cái. Vậy hạ, ngài tại sao cũng tới?" Lời mới vừa ra miệng, Ạp Dạ Hèm liền ý thức được chính mình lỡ lời. Làm bệ hạ một bộ tộc hoàng giả, thú nhân đế quốc ngũ đại cự đầu đứng đầu, bệ một hoàng làm việc không cần trước bất kỳ ai báo cáo. May mắn thời khắc này bệ hạ một hoàng Tâm tư đều ở trên chiến trường, không có chú ý tới thất thủ. Không yên lòng các ngươi những tiểu tử này, liền tự mình tới xem một chút. Khai chiến đều thời gian dài như vậy, còn không có có thể xé hạn Phạ Vương quốc phòng tuyến. Ạp Dạ Hẹp, biểu hiện của các ngươi có thể không thế nào dạng. Nhìn như hời hợt lại bình rơi vào Ạp Dạ Hẹp trong hai, lại tựa như bị đánh đòn cảnh cáo. Chỉ là trên chiến trường thắng bại, không phải hắn một tên tướng lĩnh có thể quyết định. Nhà mình hoàng chữ cùng tứ tộc hoàng gia quyết định từ mồ xỉ công quốc tiến hành đột phá, vui đầu vào hạn Phạ Vương quốc một đường quân đội, tự nhiên là tương ứng giảm bớt. Thật có chút sự tình có thể nghĩ, lại không thể nói thẳng ra. Nếu là coi đây là lấy cớ, đó chính là đang chỉ trích hoàng chữ cùng tứ tộc hoàng gia quyết sách sai lầm. Làm thuộc hạ tới nói, gặp chuyện bức nổi lãnh đạo chính là chỗ làm việc tối kỵ. Hung chi quả hùng chọn mên boss, bản thân liền không có ma bệnh. Án Phạ Vương quốc bên này mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng Mộ thị công quốc bên kia lại là hất vang tiến mạnh, hiện tại cũng quanh co tiến công chiến chủ Y Vương quốc đi. Nếu là kế hoạch thành công, nhất cử hủy diệt chiến chủ Y Vương quốc, tiện đường diệt đi Mộ thị công quốc, đầu đối quốc độ liền không lắm. Ngược lại là một mực tại nơi này cùng Vương cùng chết, trực tiếp tới nhân tộc viện đến, đó mới là trên quân sự đại Bây hạ, Ảnh Phạ Vương quốc quân coi giữ tựa như là đá vừa xấu vừa cứng, quân đội Đế quốc mũi tiến lên trước một bước đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá bây giờ địch nhân hệ thống chỉ huy xảy ra vấn đề, chúng ta nhất định có thể đủ nắm lấy cơ hội, nhất cử sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn. Ạp dạ hẻm cam đoan, không có thu hoạch được bệ hạ một hoàng tán thưởng, ngược lại nên đón một trận lắc đầu. Ngươi nha, vẫn không đổi được thói hư tật xấu này. Ảnh Phạ Vương quốc nếu thật là dễ đối phó, sớm đã bị Đế tiêu diệt 10 lần, sao có thể lưu đến bây giờ? Chết mấy cái cao tầng tướng lĩnh, nhiều lắm là cũng liền ngắn ngủi hỗn một hồi, ném mấy đạo phòng tuyến cho chúng ta. Từ nơi này một đường đánh tới Thương Lan thành, dọc đường lớn nhỏ pháo đài nhiều vô số kể, tùy tiện liền có thể tổ chức lên mười mấy hai mươi đạo phòng tuyến mới. Năm đó ta xuất lĩnh đại quân công phá Thương Lan thành, trên đường đi liền không có ăn ít đau khổ. Có thể cho dù là cầm xuống Thương Lan thành,ản phạ vương quốc vẫn là không có số đổ, người ta trực tiếp rời đô đến phía nam tiếp tục chống cự. Cho nên lần này chúng ta muốn cải biến chiến lược, không có khả năng đần độn một đường quét ngang qua, chỉ cần chọn nên đánh địch nhân đánh. Vẽ Thệ một hoàng mà nói, để ra hẻm triệt để mở quyền. Cái gì là nên đánh địch nhân? Hắn hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ ý nghĩa gì áp dạ hẻm cố hữu trong quan niệm, tất cả nhân tộc đều là đệ nhân, không có nên đánh không nên đánh phân chia đáng tiếc hắn nghi hoặc, bệ hệ một hoàng phảng phất là không có chú ý tới, lại có lẽ là căn bản liền không quan tâm, căn bản cũng không có giải thích gì tứ. Bệ hệ một hoàng đích thân tới tiền tuyến, đại quân quần chỉ huy tự nhiên đội chủ. Không riêng gì áp dạ hẻm phải ngoan ngoãn nghe lời, liền ngay cả mà khác tứ tộc quân đội chống xoái, tại vị này đức cao vọng trọng lão hoàng đế trước mặt cũng thấp không chỉ một đầu. Từng người tự chiến ngũ đại hoàng đình, thế mà lấy một loại phương thức quỷ dị, thực hiện chỉ quân sự bên trên nhất đối với mấy cái này biến hóa, hệ một hoàng căn bản cũng không có để ở trong lòng muốn bản hắn là sẽ không như thế nhanh đến tiền tuyến, chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Không biết là ai xuất thủ giúp thú nhân đế quốc một tay, để cơ hội sớm xuất hiện. Từ lần trước tế hiến đằng sau, trong mật thất tế phẩm liền tiêu hao không sai bỉ lắm. Từ trước mắt tình huống đến xem, xác suất lớn không cách nào thỏa mãn một lần cuối cùng tế hiến. Tế phẩm không đủ tự nhiên là cần bổ sung, nếu không có có thực tế nhu cầu, bệ hệ một hoàng mới sẽ không đồng ý tại loại này trong lúc mấu chốt khởi xướng chiến tranh. Khoảng cách 100. tiếp số ngày càng tới gần, cũng mang ý nghĩa thời khắc nguy hiểm nhất sắp đến. Chương 362. Lệnh đại đại lục chủ Tại hai nạn giáng lâm trước đều sẽ xuất thủ thành tẩy bạo lộ ra thai hoàng ẩm, dĩ hàng thấp ở kiếp số bên trong tuất thất. Thú nhân đế quốc hiện tại nhảy ra, có thể nói là đem tự thân đưa vào hiểm địa. Vạn nhất chọc giận nhân tộc, nhân tộc liên minh không quan tâm trước đem bọn hắn tiêu diệt, vậy coi như thật bị kịch. Trên thực tế, bệnh hệ một hoàng giám ở lúc này khởi xướng trận chiến tranh này, nguyên nhân lớn nhất hay là nhân tộc chia 5:7. Cho dù là phù hợp chủng tộc lợi ích, vậy cũng không nhất định phù hợp lợi ích của mỗi người. Nhiều khi cả thể lợi ích đều sẽ bao trùm tại chủng tộc trên lợi ích, đây chính là nhân tính. Nếu như là một cái thống nhất đại lục bá chủ, Đánh giá giờ phút này, bao quát thú nhân ở bên trong các đại dị tộc, cả đám đều ngoan đến như bé thỏ trắng đồng dạng. Lựa chọn giờ phút này xuất hiện ở trên chiến trường, trên thực tế cũng là bệ hạ một hoàng đang tận lực né tránh, không muốn tại thời khắc mấu chốt bị người phá hư, phía công nọc sức. Huyết tinh đại chiến vẫn như cũ, chịu không được rải vỏ tường thành, rốt cục tại Song phương huyết tinh tranh đoạn phía dưới sụp đổ một góc đang tiến hành thổ công làm việc kỹ sư bọn họ, biến thành đợt thứ nhất tế phẩm. Lỗ hổng xuất hiện, để Song phương tranh đấu trở nên càng phát ra kịch liệt đứng lên. Nhân tộc ma pháp sư đã bị theo quân thú nhân tư tế kiểm chế lại, rất khó cho quân coi giữ cung cấp quá lớn trở rút. Vì ngăn chặn lỗ hồng, vô số sĩ quan quý tộc mang theo binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ vào, tiếp nối là thú nhân đại quân bước chân vẫn tại chậm rãi di chuyển về phía trước. Truyền lệnh xuống, đại quân phá thành đằng sau, cao thủ nhân tộc tận lực cho ta bắt sống. Bệ hạ một hoàng âm tàn nói đáng tiếc hai đầu lông mày cái kia tia cực nóng biểu lộ, hay là bại lộ nội tâm của hắn khát vọng. Thế phẩm cũng không phải loại người gì cũng có tư cách làm. Nếu như không phải cường giả, coi như cầm giữ linh hồn cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Nếu là trong nội bộ thú nhân đế quốc hạ thủ, không chỉ muốn hao tổn đế quốc thực lực, còn dễ dàng bại lộ kế hoạch Cho dù bí pháp lại thế nào bí ẩn hắn cũng không dám cam đoan không ai nhận ra được vạn nhất tiết lộ phong phongan không riêng gì kế hoạch muốn thất bại liền ngay cả chính hắn cũng sẽ đi theo xã tử một cái ngay cả nhà mình nhi tử đều có thể hạ thủ hoặcg giả làm sao có thể đủ thu hoạch được bọn thủ hạ hiệu chung đến một bước kia trừ chút ít đáng tin bên ngoài phần lớn người đều sẽ đối với hắn tránh không kịp. ngược lại là ở trên chiến trường xuất thủ bắt địch nhân khi tế phẩm càng thêm dễ dàng thao tác liền xem như được mọi người phát hiện cũng có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ hồ lậ qua một lát mọi người là sẽ không nghĩ tới phương diện kia đi đợi kế hoạch sau khi thành công liền xem như chân tướng bạo lộ ra, bệnh hệ một hoàng cũng không lo lắng. Thế giới này trung quy là mạnh được yếu thua, cường giả là không nhận chỉ trích. Cho dù thủ đoạn lại thế nào đó ác, mọi người cũng chỉ sẽ giả bộ như nhìn không thấy. Vì cuối cùng, họa sát hành tình luân h ám tin tức trước tiên chuyển đến nơi này. Khổ vì không tìm được hung thủ kệ xa ba, giờ phút này đã góp nhặt toàn khí đầy bụng. Thử, ngu xuẩn. Đều là một đám ngu xuẩn. Rõ ràng nói cho bọn hắn tăng cường cảnh giới, nghiêm phòng thú nhân đánh lén, thế mà còn là để cho địch nhân có thể thừa dịp, đơn giản mất hết vương quốc mặt. Đối mặt nổi quốc vương, một đám đại thần nhao nhao túi tốc đầu. Từ khi ạ ạ rộ đổ công tất xảy ra bất trắc đằng sau, mọi người đối với hỏa sát luân h liền có tâm lý mong muốn, có thể một ngày này tới hay là quá sớm một chút. Dưới tình huống bình thường, bằng vào tiền tuyến quân coi giữ, làm sao cũng có thể cùng thú nhân quần nhau mấy tháng. Chỉ hoãn thời gian sau thất bại, vậy thì không phải là chân chính thất bại, mà là có kế hoạch chiến lược chuyển di. Cùng loại chiến lược chuyển di thao tác, tại thú nhân quy mô xâm lấn thời kỳ, tại án phạt vương quốc đó là thường xuyên phát sinh. Tiếp nối là lần này tọa hành tình tốc độ quá nhanh, không thể phát huy ra lấy không gian đổi thời gian chiến lược giá trị. Vậy hạ, tiền tuyến quân coi giữ đã tận lực Căn tứ siêu tập đến tình báo, bệnh hệ một hoàn doanh chứng cũng xuất hiện ở thú nhân đại quân doanh địa. Lão bất tử kia đều đích thân tới tiền tuyến, rất có thể là thú nhân đế quốc nội bộ chiến lược chuyển biến. Bất ngờ không đề phòng, hỏa sát hành tỉnh quân coi giữ tán tác, cũng là có thể thông cảm được. Hẻ thở đại công kiên chỉ giải thích nói, làm quân vụ đại thần, gần nhất những ngày này hắn là thật khổ bức. Ngoại động đại lục ám sát án, còn không có tìm tới dấu vết để lại, hỏa sát lại làm mất rồi. Kế hoạch chiến lược là bọn hắn phụ trách tổ chức cấp dụng, hiện tại xuất hiện biến cố lớn, trách nhiệm này chỉ có thể do quân bộ phụ trách có. Muốn bức nổi ra ngoài đều không được. Chủ ký họa sát hành tình phòng ngự một đường tướng lĩnh, ngay cả một cái thở đều không có. Không phải nhà mình trách nhiệm, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân trách nhiệm. Loại giải thích này mặc dù không đáng tin cậy, vậy cũng so không có tốt. Nhìn gã Sạ Ba biểu lộ liền biết, nghe được bệ hạ một hoàng ba chữ lúc, mí mắt liền theo thói quen nhảy dựng lên đối thủ cũ này, có thể nói là án phạ vương quốc các động. Tại quá khứ tuyết nguyệt bên trong, vì cùng lao gia hỏa này đánh cờ, án phạt vương quốc thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Lão gia hỏa kia không phải sắp chết à, tại sao lại nhảy nhót sung mừng? Chẳng lẽ thú nhân đế quốc thật sự có diên tọa pháp? cha hỏi ở giữa, kệ xa ba biểu lộ thoáng có chút mất tự nhiên. Tuổi thọ đối với tất cả quân chủ tới nói, đều là một cái áp động. Nếu là có thể kéo dài tuổi thọ, không quan tâm dạng gì, tà pháp không tà pháp, thực dụng mới là vị thứ nhất. Bệ hạ, bệ hạ một hoàng đã qua 300 đại thọ. Từ lịch sử ghi chép đến xem, hắn đã là thánh vực phía dưới tuổi thọ dài nhất bệ 21. Cơ hội có thể xác định, bệ hạ một hoàng trong tay tồn tại diên thọ bí pháp, không phải vậy dưới tình huống bình thường, hắn không nên còn sống đây là một cái đại phi toái, đồng dạng một cái cơ hội lớn. Trên lại lục đối với thọ bí pháp cảm thấy hứng thú đại nhân vật cũng không tại số ý. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, bệnh hệ một hoàng tuổi già liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tể tướng Lưu Pháp lần đại công hội đáp đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm căng khái. Tể tướng cũng không thể ngoại lệ, là một tên đã có tuổi tuổi xế chiều lao nhân, tại nội tâm chỗ sâu đồng dạng không ít nhớ thương diễn thọ pháp môn đau khổ tìm kiếm mà không được, đột nhiên lập tức bị người nói cho diễn thọ pháp môn tin tức, khai thác thủ đoạn phi thường cơ hội tất nhiên. Bệnh hệ một hoàng cố nhiên cường đại, thế nhưng là muốn ngăn trở một đám thọ đám người thăm dò, lại không phải đơn giản như vậy. Tốt, liền theo tướng đề nghị thả ra tin tức. Bất quá không thể nói là diễn thọ pháp môn mà muốn trực tiếp đối ngoại tuyên bố bệ hạ một hoàng thu được trường sinh bí pháp. Kệ Sạ Ba Hung hắn nói, không quan tâm bệ hạ một hoàng trong tay có hay không trường sinh bí pháp, chỉ cần hắn còn sống, loại chuyện này liền giải thích không rõ ràng. Làm lấy trường sinh mộng các đại nhân vật, nhưng không có công phu đi truy đến cùng truyền nguồn thật giả, dù sao bệ hạ một hoàng sống qua 300 tuổi, luôn luôn không thể giả. Long Tham một khi sinh đi ra, vô luận bệ hạ một hoàng giải thích như thế nào, đều không thể làm cho mọi người thoải mái. Kinh điển mượn đao giết người xáo lộ, mặc dù cũng không được, nhưng là không ảnh hưởng kỹ thuật dùng tính. Dù là chỉ có 1 phần 10 quyền quý độ tâm, tiếp xuống phát sinh biến cố, đều đủ bệ hạ một hồn chịu. Chương 363, người đông thế mạnh. Nhìn xem từng tốt tốt nhất chiến mã, vướt ve từng kiện ngăn nắp sinh vẻ báo giáp, Hủ ở ẩn rất là hài lòng. Người mộ sĩ tình báo vẫn tương đối đáng tin cậy. Gần nhất những ngày này, thú nhân đại quân đúng là hướng chiến chủ y vương quốc phương hướng tập kết. Trước mắt những chiến mã này cùng vũ khí trang bị chính là chứng minh tốt nhất. Nếu không phải thú nhân đại quân nắm chặt chiến tuyến, những vật này là rất khó an toàn trở tới đây đương nhiên, trong này cũng quân viễn một phần công lao. Gần nhất những ngày này ở nhưng không có nhàn rỗi. Quân viện chinh lục đại bộ binh quân đoàn, một cái kỵ binh quân đoàn toàn bộ đại biên, tổng binh lực trực tiếp đột phá 120. Không không cửa hại lớn. Thêm ra tới binh sĩ, tự nhiên là vượt biên chế kết quả. Hủ ở ẩn không thích thông tục binh ngựa thống kê phương thức, binh là binh, ngựa là ngựa, há có thể nói nhập là một. Tổng binh lực cao tới 120. Không không đó chính là thực sự 120. Không không người, không mang theo chút nào trình độ. Binh mã nơi phát ra, trừ án phạt vương quốc bổ sung, cùng người mổ xị cung cấp 11 tân binh quân đoàn bên ngoài, còn lại đều là hủ ở ẩn lão chính mình lên. Thu binh Triều mộ thanh niên trai tráng nhậm ngũ, vậy cũng là thông thường thao tác. Có thể nói như vậy, chỉ cần tại dã ngoại bị hù ở ẩn lao ra đủ phải, đều sẽ bị thu nhập trong quân. Về phần trong này có bao nhiêu thế lực khác nằm vùng thám tử, hù ở ẩn cũng không quan tâm. Chỉ cần chủ yếu sĩ quan là người một nhà là đủ rồi, binh lính bình thường căn bản là không có tất yếu truy tra lai lịch. Trên chiến trường đổi mới nhanh nhất chính là binh sĩ, không chừng ngày nào liền ngã tại trên chiến trường, nguyên bản thân phận tự nhiên cũng liền không trọng yếu nữa. Bộ đội vượt biên chế vấn đề, tại niên đại hòa bình là một việc đại sự, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Hôm nay hay là vượt biên chế trạng thái? không chừng ngày mai ngay cả xây dựng chế độ đều không được đầy đủ. Tối thiểu nhất người Mộ Xỉ hiện tại liền ưa thích quân viễn chinh vượt biên chế. Mặc dù chi tiêu lớn một chút, nhưng không chịu nổi có thể mang đến cảm giác cả an toàn a. Người có tên, cây có bóng, thắng lợi liên tục, tăng thêm thú nhân đế quốc chứng nhận, tại Mộ Xỉ công quốc vùng địa vực này, thủ ở ẩn tên tuổi đã vang vọng tứ phương đều biết mười mấy vạn quân viễn chinh chú đóng ở phi hùng chi bảo một đường, phụ cận thú nhân quân đội đi ra tra, đều là chủ động đi vòng. Nếu là tin tức này truyền đến hùng nhân hoàng trong thai, không biết hắn sẽ hối hận hay không tự mình đem hủ ở ẩn lên tới. Giết, vậy cũng phải có người đi giết mới được. Mặc dù rất nhiều thú nhân tướng lĩnh đều muốn cầm hủ ở ẩn độ người, đúc thành chiến công của mình, nhưng cái này không bao gồm một đường trung hạ tầng thú nhân quân binh. Không biết nội tình, chỉ dựa vào trên mặt nội chiến tích phán đoán, lập tức liền phải ra, Hủ Ẩn không dễ chọc kết luận. Không thể chơi vào, lẫn mất lên. Thú nhân đồng dạng là hiếp yếu sợ mạnh, thậm chí bởi vì thú nhân đế quốc nội bộ luật rừng càng thêm tươi sáng, bọn hắn đối với cường giả kính sợ, còn càng hơn nhân tộc. Không mở ra quân vĩnh thực lực, tại Hùng nhân hoàng đỉnh gì đằng sau, lưu thủ thú nhân đại quân biểu hiện đặc biệt tán Thú nhân thủ quy củ, Hủ Ẩn cũng không có ra ngoài gây sự. 120000 quân Viễn Trinh thoạt nhìn là binh hùng tướng mạnh, trên thực tế có thể đánh cũng liền như vậy 2, 3 và người. Núi lòng một chút tiêu chuẩn, còn có 20. Không không từng thấy máu La Binh, miễn cưỡng có thể tính là nửa tinh huyễn. Còn lại tất cả đều là tân binh, mặc dù tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân sự, nhưng ở trong mắt Hủ ở Ẩn hay là không hợp cách. Thời kỳ chiến tranh, làm từng bước huấn luyện khẳng định là không còn kịp rồi. Kéo ra ngoài đánh lên mấy lần trận tuần dò, so so với khô cằn huấn luyện mấy hữu hiệu cũng là Hủ ứng người si, chỉ nhân. Chỉ cần người si kéo lại thú nhân chủ lực vây cuốn đại địch hơn 300. Không không không thú nhân đại quân, chính là Hán luyện binh đá mài đao. Trên thực tế, không có thú nhân chủ lực quân đoàn áp trận, trong thành quân coi giữ chính mình liền có thể đánh ra một đầu thông đạo tới. Đại địch thế nhưng là một tòa thành lớn, thú nhân vòng vây cũng không vững chắc. Nếu là không có cao tính cơ động bệ hệ một kỵ binh quân đoàn, như vậy bốn chỗ đều là lỗ thủng. Trong thành quân coi giữ thực lực cũng không tính yếu, chỉ cần mổ xỉ si cao tầng dám mạo hiểm, tùy thời đều có thể xé mở lưới bao vây. Hiển nhiên đây là không tồn tại. Quốc vương không cách nào chủ sự, làm quyết sách chính là một đám vương công quý tộc. Nhân số càng nhiều, liền cùng quả quyết kéo không lên quan hệ. Có thể bị đại đa số người nhận đồng kết nghị, bình thường đều là lệch bảo thủ. Bọn hắn tình nguyện tiêu đại giới lớn mời quân viễn chinh xuất thủ, cũng không dám cầm thành đại vịt tan nguy mạo hiểm. Chủ yếu vẫn là đối với nhà mình quân đội sức chiến đấu nghiêm trọng không tín nhiệm. Cho dù là quân đoàn tinh nhuệ, tại mộ Sĩ cao tầng trong lòng đồng dạng cầm thái độ hoài nghi. Không trách được bất luận kẻ nào, loại nhận biết này đều là căn cứ vào Mỗ Sĩ quân đội trước mặt chiến tích, làm ra lý tính phán đoán. Tinh không tinh nhuệ, chỉ dựa vào ngoài miệng nói không được, còn muốn đi trên chiến trường biểu hiện. Không thể cầm ra chiến tích Dù là huấn luyện lại thế nào ưu tú, trang bị lại thế nào tốt, đều không thể làm cho người tinh phục. Bà Quan Hủ ở ẩn chính mình, đối với người Mộ Xỉ tinh nhuệ quân đoàn sức chiến đấu, đồng dạng cầm thái độ hoài nghi. Không phải lo lắng bọn hắn không có thực lực, chủ yếu vẫn là quân tâm sĩ khí vấn đề. Khai chiến đến bây giờ, nương theo lấy Mộ Xỉ quân đội chính là một đường đánh bại. Ngẫu nhiên mạnh mẽ lên một thành, còn chưa kịp cao hứng, lập tức lại bị mới đại bại chế dấu. Liên tiếp dày vò xuống tới, quân tâm sĩ khí sớm đã bị dày vò không có. Không có lâm vào bản thân hoài nghi, vậy cũng là tâm tính tốt. Phương diện này cùng quân viễn chinh là hai thái cực. Hồ Ẩn ở ẩn thụ ở dưới, lại lần nữa binh bước vào đại doanh bắt đầu, mỗi ngày đều muốn học tập quân viễn chinh chiến tích huy hoàng. Mặt kia hùng nhân hoàng đỉnh trên kỳ, càng là lao diễn viên. Cơ hội tại mỗi tòa trong đại doanh đều xuất hiện qua, sợ có người không biết hù ở Ẩn lao ra công tích vĩ đại. Kỷ Lệ quân đoàn trưởng, những chiến mã này liền giao cho ngươi. Ta muốn ngươi tại trong thời gian ngắn nhất, đem kỵ binh quân đoàn cho ta huấn luyện ra. Hồ Ẩn ra vẻ thượng tướng nói, kỵ binh mở rộng tốc độ quá nhanh, cho dù là từ trong toàn quân chọn lựa, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy cùng mã thành tạo binh sĩ. Cùng nói là kỵ binh, không bằng nói là cưỡi chiến mã bộ binh. Dù là trước đó làm chuẩn bị, nhưng các binh sĩ cũng chỉ tiếp nhận một chút kỵ binh cơ sở tính huấn luyện, khoảng cách trở thành một tên hợp cách kỵ binh, còn trên lệnh phi thường xa. Thân tín của mình đều là cái gì trình độ, hù ở Ẩn nhất thanh nhị sở. Chỉ huy một chút bộ binh cũng tạm được, kỵ binh loại kỹ thuật này bình chủng vẫn là phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Lúc trước thời điểm kỵ binh số lượng ít, Hưu Ẩn tự mình chỉ huy là được rồi. Hiện tại duy trì mở rộng thành quân, lại từ hắn tổng tư lệnh này chủ thuộc, công việc kia số lượng cũng quá lớn. Nhìn chung toàn bộ quân viết trình, có năng lực đảm nhiệm quân đoàn trưởng đều lác đác không có mấy, có thể chỉ huy kỵ binh quân đoàn thì càng không có mấy cái. Lựa chọn kịt lệ nam tướng, trừ trong tay nắm giữ thóp của hắn bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là quen thuộc. Bá tước các hạ, lấy kỵ binh quân đoàn tình huống, ngắn nhất cũng muốn 3 tháng sau mới có thể đầu nhập chiến đấu. Trong thời gian ngắn, chúng ta nhiều nhất khi dễ một chút thú nhân bộ binh. Nếu là gặp gỡ bệ hệ một kỵ binh quân đoàn, sợ là bất lực. Kịt lệ có chút thấp phòm nói ra. Thật vất vả thu hoạch được quân đoàn trưởng cao vị, kết quả lão đại an bài nhiệm vụ thứ nhất, liền gặp phải phiền toái. muốn khởi chiến, giải đại chi tịch vây sự tình, trong căn bản cũng không phải là một cái bí mật. Chương 364 Tin tức tiết lộ cùng Hù ở Ẩn không có chút nào quan hệ, chủ yếu là người mổ Sĩ chính mình không biết giữ bí mật, mới khiến cho tin tức truyền đi xôn xao. Loại cấp bậc này lại chiến, hơi có chút quân sự thượng thức liên biết, quân viễn chinh không có khả năng ở một bên nhìn xem. Yên Tâm, cô Lớn bể hạ một kỵ binh không cần các ngươi đi đối phó, người mổ Sĩ tự sẽ phụ trách giải quyết. Nếu thật là ở trên chiến trường gặp, ngươi chỉ cần cân nhắc có thể đối phó một đến hai cái bể hạ một kỵ binh đoàn địch nhân là đủ. Nếu là vượt qua hạn độ này, vậy cũng không cần cùng bọn hắn động thủ, trực tiếp tránh đi là được rồi. Hự Ẩn bình tĩnh nói đối với chi kỵ binh này luận ngụ, hắn nhưng là ký thác kỳ vọng Tuyệt đối không có khả năng còn không có phát huy tác dụng, liền cho mất đi. Trực tiếp cùng bệ hạ một kỵ binh quân đoàn cứng đối cứng, đó là kỵ sĩ đoàn nên làm sự tình. Một đợt không nhiệt tĩnh, một đợt lại lên. Vừa mới phân phối xong nhiệm vụ, đem vũ khí trang bị toàn bộ phân phát xuống dưới, một thì trong nước tin tức chuyển đến, dọa hù ở ẩn kêu to một tiếng. Bắc Cương tiền tuyến nhiều lần hãm, nguyên bản vững chắc gạn phá vương quốc, thế mà cũng xuất hiện rung chuyển. May mắn công tác chuẩn bị đầy đủ xung tốc, ném đi mạng lưới thủ địa đằng sau, rất nhanh liền ổn định chiến cuộc. Thế cục chuyển biến tốt đẹp mới phái người thông tri hắn, rõ ràng chính là lo lắng tin tức truyền ra dẫn đến quân viễn chính quân tâm bất ổn. So sánh tiền tuyến thất bại tin dữ, Bệ Hẹ một hoàng có được trường sinh bí pháp nghe đồn, tạo thành ảnh hưởng càng lớn hơn. Cơ hội là trong ngay mắt, liền che đậy kín tiền tuyến thất bại tin dữ, thu hút sự chú ý của vô số người. Trường sinh cái đề tài này, tại bất luận cái gì thế giới đều để người chạy theo như vị. Cho dù là Hổ Sẫn, tại ban sơ nghe được tin tức này đằng sau, cũng nhịn không được động tâm. Bệ Hẹ một hoàng sống qua 300 tuổi, thoạt nguyên viễn siêu bình thường một, đây là như thép sự thật. Như vậy thì có hai cái giải thích, hoặc là bệ hệ một hoàng vụt trộm đột phá thái tăng lên trên diện rộng tự thân quả Hoặc là chính là hắn thật sự có diên thọ, hoặc là trường sinh bí pháp. Người trước khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, đột phá thánh vực động tính lớn như vậy, căn bản là không giấu được, cũng không có bởi vì ẩn tàng tất yếu. Nếu là loại tình huống thứ hai, vô luận là diên thọ bí pháp hay là trường sinh bí pháp, đều đáng giá mọi người thăm dò. Nếu như không phải còn tuổi trẻ, Thọ Nguyên còn rất sung túc, phủ ở ẩn đều không xác định mình liệu có thể ngăn cản được sự dự hoặc này. Chính mình còn như vậy, những cái kia Thọ Nguyên sắp hết đám lão giả này, sợ là càng khó nhịn hơn ở có thể khẳng định tiếp xuống vây quanh bệ hệ một hoàng, chắc chắn triển khai một trận máu tanh nhất chiến đấu. Có lẽ không riêng gì cao thủ nhân tộc, không chừng cường giả dị tộc cũng sẽ tham dự vào. Dù sao, không ai sẽ ghét bỏ mệnh của mình dài. Không quan tâm tin tức là ai chuyển tới, đều là một cái trần trụi Dương Hưu. Cho dù biết đây là có người tận lực tại cho bệ hạ một hoàng chế tạo nhân, cũng ngăn không được mọi người nhớ thương tâm. Quyền hành một phen lợi và hại, thu Tu Ân cuối cùng vẫn đè xuống tham gia náo nhiệt tâm tư. Hết thể lấy chống lại thú nhân đại cục làm trọng, tuyệt đối không phải hắn sợ. Á Châu hành tinh, quyết định chiến chủ y vương quốc tương lai vận mệnh đại quyết chiến, như vậy kéo ra màn che. Hội tụ trong vương quốc tất cả có thể điều động quân đội, Joseph 2 không chỉ có không có hăng hái, ngược lại là tuyến mép tóc không ngừng lui về phía sau. Nhiều lính có phải hay không sức chiến đấu mạnh, Joseph 2 không biết, nhưng nhiều lính chỉ huy độ khó tuyệt đối bạo tăng, hắn lại là cảm nhận được đầu tiên gặp phải trực tiếp nhất năm để, chính là đại quân hậu cần vấn đề. Lục tục ngoe ngoe hội tụ lên 700. Không không đại quân, dù là sự tình gì đều không làm, ánh sáng mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều là một cái vấn đề lớn đây cũng không phải là ạ chuột hành thành quý tộc phải trang phối hợp vấn đề. Mẫu chốt ở chỗ liền xem như từng nhà đều mở ra nhà kho, bọn hắn cũng đụng không ra đầy đủ vật tư chiến lược tới. Cái gì? Thủ nhân đại quân kia binh tập kích chúng ta kho lương. Hơn vạn tấn lương thảo vật tư, bị địch nhân phóng hỏa thiêu hủy. Joseph hai gần như gào thét chất vấn. Vì gọn góc nhóm này vật tư chiến lược, hắn nhưng là đã hao hết tâm huyết, nhưng cuối cùng lại là trực tiếp bị địch nhân một mồi lửa về không? Vật tư ném đi việc nhỏ, mấu chốt ở chỗ đại quân muốn ăn cơm a. May mắn thời khắc mấu chốt hắn cẩn thận một lần, không có đem tất cả vật tư cất giữ trong cùng một chỗ. Đúng vậy, bệ hạ. Quân vụ đại thần sắc mặt tái xanh hồi đáp. Không hề nghi ngờ, đây là một phần thất bại bài thi. Tiếc nối là bài thi đã nộp ra, không có sửa chữa thành tích khả năng. Có lẽ là cảm thấy mình trả lời quá mức đột ngột, cũng không thể thu hoạch được quốc vương tha thứ, Hàn Tạ Dạ vội vàng tiến lên giải thích nói: Vậy hạ, thú nhân đại quân tới tốc độ quá nhanh. Thủ vệ nhà kho binh sĩ đều là vương quốc sức chiến đấu hơi thấp nhân viên hậu cần, đối mặt địch nhân tập kích, căn bản là phản ứng không kịp đây chỉ là một bắt đầu. Địch nhân hiện tại đã chưa binh, rõ ràng là không chuẩn bị cùng chúng ta trực tiếp tiến hành quyết chiến, tiếp xuống chúng ta hậu cần áp lực sẽ còn tiếp tục gia tăng." Đều là lời thật lòng, thú nhân đại quân như thế một phần mình, nguyên bản quyết kế hoạch liền trực tiếp báo hỏng. Hai cái chân, đội không kịp bốn cái chân. Sinh động thú nhân đại quân Tất nhiên sẽ không ngừng gây sự, tiếp xuống chiến chủ Y Vương quốc tình cảnh sẽ càng trở nên càng thêm nguy hiểm. Thử, phế vật, đều là một đám phế vật. Thú nhân đại quân chia binh chuyện lớn như vậy, vì sao sớm không có cảm thấy được? Nhất định phải các loại địch nhân làm ra sự tình đến, mới biết được báo cáo. Joseph hai nghiêm nghị khiển trách, không phải hắn tu dưỡng không đủ, thật sự là chiến báo quá mức hoang đường, đều bị người đánh lén co lương, mới biết được báo cáo tin tức, rõ ràng là thủ tướng không làm tròn trách nhiệm. Phía dưới bộ đội ra chỗ sơ suất, quân vụ bộ tự nhiên là khó từ tội lỗi, bị mắng cũng không oan uổng. Bệ hạ, Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Việc cấp bách, hay là mau chóng giải quyết thú nhân uy hiếp. Phía trước tổn thất vật tư, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp, từ nơi khác điều phối một chút vật tư tới khẩn cấp. Trừ tới gần mấy cái quân đoàn, có thể muốn nắm chặt dây lưng quần, qua một đoạn thời gian thời gian khổ cực bên ngoài. Những người khác ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Có thể sau đó phải là lại phát sinh chỗ sơ suất, vậy liền thật phiền phức lớn rồi." Gai Tể tướng lý tính phân tích nói. Phát hiện vấn đề, không phải là giải quyết vấn đề. Ngay tại chiến chủ ý vương quốc cao tầng là thú nhân chưa binh lúc phát sầu. Phân tán đi ra thú nhân đại quân, cùng nhau nhau hành động đứng lên. Tẩy sạch vật tư nhà kho, chỉ là thông thường thao tác một trong. Ăn cướp đội vận chuyển, tập kích lính tuần tra, ngẫu nhiên còn công phá vài tòa doanh trại, chính là không cùng bọn hăn quách chiến. Chương 365, tung tích bị hiện. Thần thánh lịch 99988 năm ngày mùng ngày 7 tháng 12, tại người mổ xì liên tục yêu cầu phía dưới, quân viện trình hoàn thành thay quân. Nhìn qua sau lưng phi hùng chi bảo, hô ơ ân nhịn không được cơn thầm thương tâm đi qua thời gian mấy tháng bên trong, quân ở chỗ này hoàn thành thủy biến, đồng thời cũng là hắn nhân sinh một lần vượt qua. Từ một tên thường thường không có gì lạ quân đoàn trưởng, nhảy lên trở thành quân viễn chinh quan trị ủy tối cao, tại toàn bộ nhân thú trên chiến trường đều là xuất độc nhất tồn tại. Loại này leo lên tốc độ, cho dù là trong nước đỉnh cấp đời thứ hai, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Từ hướng này tôi nói, kể xạ vương chữ cũng là cư công thẩm vĩ. Đúng là có hắn vị này mặt trái tài liệu giảng dạy, mới khiến cho các quốc gia quyền quý lần nữa ý thức được chiến tranh cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Liền xem như muốn an bài tử lệ, đầu tiên cũng muốn tiên khảo xem xét một phen năng lực, mà không phải đơn thuần lấy suất thân an bài vị trí. Trong lúc vô hình, lại cho không ít trung tiểu quý tộc lưu lại cơ hội. Không phải vậy tổng chỉ huy quan vị trí, cũng không có dễ dàng như vậy rơi xuống hù ở ẩn trên đầu. Chủ soái đều là mượn trận này gió đông trợ vị, phía dưới tướng lĩnh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Dĩ vãng chỉ do tử tức trở lên quý tộc đảm nhiệm quân đoàn trưởng, hiện tại không chỉ có nam tướng, thậm chí còn xuất hiện kỵ sĩ quân đoàn trưởng đương nhiên, này chủ yếu là thụ quân viễn chinh tính đặc thù ảnh hưởng, không có đời thứ hai từ đệ tới hái quả đảo, những nhân sự này bổ nhiệm mới được thuận lợi thông qua. Nếu là đặt tại trong nước, tiểu quý tộc muốn đứng lên, không phải kinh lịch một lần lại một lần đại chiến, góp nhặt đầy đủ hy vọng, mới có thể thu hoạch được đặc biệt đề bạc. Loại ngày tốt lành này có thể tiếp tục bao lâu? Không ai nói rõ được. Dù sao, nhân loại có thể từ trong lịch sử lấy được lớn nhất giáo hấn, chính là từ trước tới giờ không hấp thụ bất luận cái gì giáo hấn. Các quý tộc đan kết đều là bị buộc đi ra, một khi thế cục chuyển biến tốt đẹp, lập tức liền sẽ lâm vào trong nội đấu. Lưu luyến nhìn thoáng qua tường thành cao ngất, đánh giá xanh mơn mởn vườn rau, huởn ẩn biết lần này rời đi, có lẽ chính là vĩnh biệt. Nhìn xem một đám sầu mi khổ kiểm tiến đưa sĩ quan, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể để những người này tự cội phúc. Nhìn như bổ sung hai cái quân đoàn tới thay quân, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, không có quân viễn trình đóng phi hùng chi bảo liền cùng phụ tổng cứ điểm quân sự không sai biệt lắm. Thú nhân đại quân ngóc đầu trở lại, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài thành vườn rau cũng chỉ có thể gặt gấp một đợt, đến tiếp sau căn bản là không trông cậy được vào. Không phải ai đều có thể dựa vào tên tuổi dọa lùi thú nhân. Làm không tốt phía trước bị bị khuất hùng nhân hoàng đình, sẽ còn đem trước tại quân viễn chinh nơi đó chịu khổ đầu trả thù đến mới quân coi giữ trên thân. Bắt không được quân viễn trình còn có thể bắt không được hai cái mỗ sĩ quân đoàn a. Đây đều là mỗ sĩ công quốc nội bộ sự vụ, thuở ẩn không có nhúng tay năng lực. Mặc kệ tiếp xuống đóng giữa phi hùng chi bảo nhiệm vụ có bao nhiêu hố, đều được có người đi trấn thủ mới được. Lưu lại cái đính này, có thể làm cho thú nhân cảm thấy không thoải mái, chính là phi hùng chi bảo tồn tại giá trị lớn nhất. Xuất phát. Nương theo lấy hủ ở ẩn ra lệnh một tiếng, đại quân nện bước chỉnh tề bộ pháp, trùng trùng điệp điệp đạp vào hành trình đập vào mặt tốc sát khí tức, phảng phất tại y mang nói, đây là một chi tinh nhuệ chi sư. Bên ngoài 150 dặm, mới vừa từ bẹ tờ éo địa khu chuyển di tới hùng nhân hoàng đình, trước tiên liền nhận được quân viễn chinh gia khỏi thành tin tức. Địch nhân rốt cục đi ra. Nói cho Mạc Khắc đại hoàng đình, hết thảy theo kế hoạch hành động, để bọn hắn tăng thêm tốc độ, lần này cũng không thể để cho địch nhân chạy nữa. Hùng nhân hoàng hung nói. Làm thú nhân ngũ hoàng một trong, lần trước quân viễn trinh ngựa đạp liên doanh, tạo thành thực tế tổn thất mặc dù không tính là gì, nhưng tạo thành vũ đục lại là to lớn. Cho dù là sự tình qua đi lâu như vậy, chính trị ảnh hưởng vẫn là không có giảm đi. Mỗi lần mọi người nhắc lên quân viễn trinh, đều sẽ tiện thể lên hùng nhân hoàng đỉnh cái này tranh nền. Hù hờ đã trên thực chất trở thành hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không đem quân viễn trinh hủy diệt mất, thật sự là khó tiêu trong lòng của hắn mối hận. Tại kiêu h Càng là muốn đem chiến chủ Y Vương quốc, mỗ sĩ công quốc một đợt mang đi, đạt vương thú nhân đế quốc thắng lợi huy hoàng. Môi nhử đã buông xuống, tiền kỳ kế hoạch phi thường thành công, tiếp xuống liền muốn khảo nghiệm thực tế thao tác. Thành đại địch bên ngoài, thú nhân đại quân trong tranh chướng. Nhìn xem ưng nhân lính trinh sát truyền đến tình báo, duyệt thân vương lạnh nhạt cười một tiếng. Muốn giải đại địch chi vây, dính đến mấy trăm ngàn quân đội điều động, tự nhiên không có khả năng nhảy lên mà liền. Quân đội muốn từ trời nam tới, căn bản là không cách nào làm đến hoàn toàn đồng bộ. Dù là người mổ xỉ sớm có chuẩn bị tâm lý, lệnh cưỡng chế các nơi quân đội dựa sát vào đằng sau, bao đoàn hướng thành đạ địch tiến lên, rơi vào duyệt thân vương trong mắt vẫn 4 chỗ đều là sơ hở. Ba cái tinh nhuệ bộ binh quân đoàn, hai cái kỵ binh quân đoàn, cộng thêm 5 cái kỵ sĩ đoàn, ngoài ra còn có 15 cái tân biên quân đoàn, lại thêm quân viễn chinh bảy cái quân đoàn, tổng binh lực đều vượt qua 350. Không không cái này còn không có tính thành đạ địch bên trong quân coi giữ. Nếu là toàn bộ cộng lại, sợ là khoảng cách 500. Không không đều không xa. Phía nam, phía bắc, phía đông, phía tây bốn chỗ đều là quân địch. Người Mộ Sĩ thật đúng là để mắt chúng ta a." Dụy Thần Vương mà nói, đưa tới một đám tướng lĩnh cười vang. "Binh nhiều tướng mạnh, có thể dọa không lại so với được quân đoàn. Lần trước đã xảy ra hội chiến, nhân tộc cũng tương tự có được lấy tuyệt đối binh lực ưu thế, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn đánh cho chạy tứ tán. Lần này quân địch số lượng càng nhiều, nhưng bọn hắn trong tay binh lực, đồng dạng cũng so trước đó hơn rất nhiều." Thân Vương điện hạ, "Địch nhân ngay tại hội tụ đại quân, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn cái gì cũng không làm. Vừa vặn bọn hắn lúc đang bận rộn trước đánh tan một đạo đại quân, xem như cho bọn hắn mở cửa đại lễ." Gơ nhịn không được đề nghị Trời sinh là chiến tranh mà thành bệ hệ 21, cho tới bây giờ đều không e ngại chiến tranh, bọn hắn chỉ lo lắng không có chiến tranh. Nếu không phải bệ hệ một cao tầng đầy đủ thanh tỉnh, áp chế người phía dưới hiếu chiến dục vọng, chỉ sợ bọn họ không phải tại chiến chiến, chính là tại tranh chiến trên đường. Gergit Đoàn trưởng, đề nghị của người rất không tệ. Địch nhân đại quân hội tụ quá trình, đúng là một cái cơ hội tốt. Bất quá càng là cơ hội xuất hiện ở trước mắt, liền càng phải bảo trì lý tính. Chúng ta có thể nhìn ra vấn đề, địch nhân đồng dạng có thể thấy được. Ai có thể cam đoan, đây không phải địch nhân cố ý thả ra sơ hở, chính là vì dẫn dụ chúng ta lên câu đâu? Mở miệng ngược lại Cặc Lạc, chính là duyệt thân vương chiêu mộ cố vấn. Tại quá khứ Tuyết Nguyệt bên trong, từng nhiều lần bày mưu tính kế, thâm thụ chủ soái tin tại. Như vậy dựa theo chúng ta Cặc Lạc tự tức ý tứ, hiện tại cứ như vậy nhìn xem, cái gì cũng không làm nữa. Gơ Dịch ra vẻ tức giận giễu cợt nói, "Văn Võ hai đầu tiến, không có xung đột là không thể nào." Làm đau thật thương thật từ trong quân độ rớt ra tới tướng lĩnh, Gơ Dịch là thật tâm xem thường loại này múa mép khư môi. Trước mắt một màn này, Cặc Lạc đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dịch chướng mắt loại này mưu sĩ, hắn làm sao từng để ý loại này mạo phu. Nếu thật là muốn tại trong quân thu hoạch được hy vọng, Cờ Lạc có rất nhiều cơ hội. Vấn đề ở chỗ hắn đầu tiên là duyệt thân vương phụ tá, cố vấn, trong quân chức vụ chỉ là thứ yếu. Làm náo động cơ hội, tự nhiên muốn lưu cho chủ soái. Nào có làm phụ tá rộng khách dám giọng chủ, một lòng vì chính mình vứt công tích. Bản phận, mới là hắn bội thụ tin cậy nguyên nhân chủ yếu. Bằng không hắn một hồi nhân tộc, như thế nào có tư cách ngồi ở chỗ này cùng một đám bề hẹ một nghị sự. Gorgit đoàn trưởng không nên gấp gáp, đánh khẳng định vẫn là môn đánh. Bất quá tứ phía đều có địch nhân, chúng ta dù sao cũng phải chọn lựa một mục tiêu a. Thì như nói, chi tiêu mới từ phía bắc tới quân viễn trình. Nếu là đối bọn hắn ra tay, chúng ta một lát liền ăn không vô. Kéo đến thời gian lâu, các nơi nhân tộc quân đội hội tụ, vây khốn thành đả thịt đại quân, liền lâm vào trong nguy hiểm. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, hay là chọn trước một đường người thực lực hơi yếu tộc quân đội ra tay, đã kích địch nhân sĩ khí. Chiến đấu phía sau, tốt nhất vẫn là các nước bên trong viện quân đến, lại đồng nhân tộc tiến hành đại quyết chiến. Chương 366. Cơ lạc bình tĩnh hồi đáp. Một cái hố, cứ như vậy hời hợt đảo xuống tới. Có thể nói trên cơ bản đều bị hắn nói, vô luận gở dịch tiếp xuống làm sao đáp lại, đều tránh không được dẫm hố. Hừ. Quát lạnh một tiếng biểu thị bất mãn đằng sau, gở dật trực tiếp nghiêng đầu qua. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, không nên cùng múa mép thua mua biện luận, cái kia mang ý nghĩa tai nạn. Biện pháp tốt nhất là áp dụng nằm đấm, không thể đồng ý đánh một trận liền tốt, thật sự là không được liền nhiều hơn một trận đều là đi theo dưới thân vương lẫn vào, dù sao cũng phải cho lao đại mấy phần mặt mũi, loại chuyện này khẳng định không thể làm. "Tốt, sự tình dừng ở đây đi." Mặc kệ đây là địch nhân sơ hở, vẫn là bọn hắn cố ý lưu lại bẫy dập, một trận chúng ta đều nhất định muốn đánh. Cờ Lạc Tiên Sinh nói không sai, quân viễn hẳn là những này, nhân tộc trong quân đội sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ dựa vào chúng ta một cái trụ lực quân đoàn Trong thời gian ngắn rất khó ăn hết bọn hắn. Phía Tây địch nhân cùng quân viễn chinh khoảng cách rất gần, nếu như xuống tay với bọn họ, rất dễ dàng diễn biến thành hai quân đối với chúng ta với kín. Lựa chọn tốt nhất là phía Nam địch nhân, mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng phần lớn là mỗi binh làm chủ. Có chút sức chiến đấu, cũng liền hai cái kỵ sĩ đoàn cùng một cái bộ binh quân đoàn. Chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể đuổi tại địch nhân đại quân hội tụ trước đó, trước đem bọn hắn cho đánh tan. Thị vệ trưởng phái người đưa tin cho hoàng chúa điện hạ, con cá đã lên câu, để hắn thúc dục đế quốc mau trong phái ra viện binh tới. Duyệt thân vương tay nói ra, Khinh Miêu Đạm Ngữ không thể che đậy kín hai đầu lông mày mất tự nhiên, hiển nhiên làm cho này lần kế hoạch nuôi nhử, hắn hay là cảm nhận được áp lực. Cùng bệ hạ một kỵ binh so sánh, nhân tộc quân đội sức chiến đấu sát thực thấp kém. Có thể không chịu nổi nhân tộc số lượng của quân đội nhiều, trong tay hắn cũng chỉ có một chi bệ hạ một kỵ binh quân đoàn. Từ xưa đến nay, kiến nhiều cắn chết voi chiến dịch, thế nhưng là xa xa so lấy ít thắng nhiều kinh điển chiến dịch nhiều. Dù là quân đội giới quyền lại thế nào tinh nhuệ, đối mặt gấp 10 lần so với chính mình quân địch, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù sao, địch nhân lần này không hoàn toàn là đám mỗ hợp. Nhân tộc quân đoàn tinh nhuệ là so ra kém bể hệ một quân đoàn, có thể cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian, còn có thể làm được. Một khi chiến đấu không có tốc chiến tốc thắng, diễn biến thành dài rằng giặt tiêu hao chiến đằng sau, đối với binh lực thế yếu một phương chính là thai nạn. Thành đạt ít, một đám vương công quý tộc đang bệ bội lục tiến hành an bài chiến lược, cho dù là trường sinh bí pháp tin tức truyền đến, đều không có kích thích nửa chút cơn sóng. Không phải là không có trường sinh dục vọng, hoàn toàn tương phản, đúng là bọn họ dục vọng cầu sinh quá mạnh, mới không có tâm tư nghĩ những thứ này hư vô mờ mịt độ vật. Trưởng sinh lại thế nào tốt, vậy cũng phải trước sống sót, mới có tư cách đảm luận cái đề tài này. Quân viện Trinh đã xuất phát, công cuộc cấp nơi đại quân cũng ở trong hành động. Vì lý do an toàn, quân vụ bộ để các bộ đội đem hành quân tốc độ áp chế ở 30 bên trong. Hoặc cỡ nguyên soái cùng hộ ở ẩn bắt tiếp tiến hành giao thông, hành động lần này quân viện Trinh đem xung làm tiên phong hấp dẫn thu nhân đại quân lực chú ý bất quá dựa theo quyết định, cuối cùng phụ trách cùng bệ hạ một quân đoàn quyết chiến hay là công cuộc quân đội. Căn cứ quân viện Trinh hành quân tốc độ suy tính, trước mắt bọn hắn khoảng cách thành đã biết, 150 địa phương. Sau đó liền nhìn thú nhân sẽ hay không chúng thế. Mạc Tỉnh Ba tức nghiêm trầm nói, liền phảng phất tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay đáng tiếc mọi người tại đây đều là chính đàn kẻ ra đời, lập tức liền nghe ra nói bóng gió. Nói thật dễ nghe là đem hành quân tốc độ áp chế ở 30 rằng ngày, tình huống thật lại là đại quân nhanh nhất hành quân tốc độ liền tài ngụy này. Quân viện chính phủ trách hấp dẫn thú nhân lực chú ý, nói một cách khác chính là, trước mắt quân viên chính khoảng cách thành đà bịt gần nhất. Chơi ngôn ngữ nghệ thuật, Mạc Tỉnh cũng là bất gì. Làm công quốc quân vụ đại thần, cũng không thể nói thẳng nhà mình quân đội biểu hiện không hợp cách. Dù là đây là sự thật, cũng nhất định phải che lấp. Không phải vậy truyền ra ngoài, tạo thành lòng người rung động, liền phiền lớn rồi. Chúng chi đại quân tốc độ đi tới chậm, chủ yếu vẫn là bị Tân Biên quân đoàn liên lụy, mấy cái chủ lực quân đoàn cũng không tệ lắm. Mà Tín ba tước, mấy cái này chủ lực quân đoàn đều là vừa mới bổ sung hoàn thành, bọn hắn có thể cuốn lấy bệ hạ một quân đoàn a. Hở chi Tể tướng quan tâm hỏi: "Không phải mồ xỉ công quốc kéo hông, chủ yếu là tiền kỳ đại chiến tổn thất quá nhiều tinh nhuệ, đến mức sau khi xuất hiện kế vô lực. Nếu không có bộ đội chủ lực tổn thất quá lớn, đến hậu phương chỉnh đốn bổ sung hao tốn thời gian dài, thành đại địch cũng không dễ dàng như vậy bị tướng: "Ta muốn hiện tại vấn đề không phải như thế nào lấy bệ hạ một kỷ binh, mà là làm sao chặn đường thú nhân viện quân." Vẹn vẹn một chi bệ hẻ một kỵ binh quân đoàn, tăng thêm một đám pháo hôi bộ đội, liền muốn vây khốn thành đà ít, ta muốn bình thường quan chỉ huy đầu góc đều muốn không ra. Rõ ràng chính là thả ra một nhử, cố ý hấp dẫn chúng ta chủ lực tới quyết chiến, hết lần này tới lần khác công quốc còn không có cách nào cự tuyệt. Hiện tại so đấu chính là kiên nhẫn cùng tốc độ, ai trước kìm nén không được phạm sai lầm, ai càng lớn hơn có thể sẽ bị đào thải bị loại. Chiến chủ Y Vương quốc chính là ví dụ tốt nhất, ở phía trước trong chiến đấu Newton bảo tồn lực, hiện tại đã đến trả giá thật lớn thời điểm. Thủ nhân đế quốc quân vĩnh trình, đã đến bọn hắn hậu không được an Hội tụ mấy chục vạn đại quân, vẫn là bị địch nhân nắm mùi dẫn đi. Công quốc thế cục mặc dũ nguy cấp, nhưng chúng ta còn có Việt binh. Nhân tộc liên minh tiền trạng bộ đội đã xuất phát, sang năm đầu xuân liền sẽ đến. Hiện tại ta cần chính là tranh thủ thời gian. Mặc kệ dạng gì chiến dịch, hết thể đều lấy tranh thủ thời gian là hạch tâm. Không trả lời thẳng, có đôi khi chính là phủ định. Sự thật bày ở trước mắt, không lấy cá nhân ý chí mà chuyện gì. Quân thuộc công quốc quân đội mạ Tỉnh Ba tức phi thường rõ ràng, muốn cuốn lấy bệ hạ một kỵ binh mấu chốt không tại nhà mình kỵ binh biểu hiện, càng nhiều còn phải xem địch nhân là không phối hợp đều là cao tính cơ động bộ đội, bệ hạ một kỵ binh chỉ cần muốn chạy, ai cũng ngăn không được. Duy nhất có thể cùng bọn hắn chính diện chống lại mấy cái kỵ sĩ đoàn, số lượng lại quá ít. Mà lại những này bộ đội còn phân thuộc khác biệt gia tộc, lâm thời hợp tác có thể phát huy mấy phần sức chiến đấu, ai cũng không nói chắc được. Trên chiến thuật không có nắm chắc, vậy liền dựa vào trên chiến lược thắng lợi để lèn Bọn hắn nhiệm vụ hạch tâm là kéo dài thời gian hòa giải đạ bit chi một, hai lần chiến dịch thành bại cũng không phải là mấu chốt bị động trở thành toàn quân tiên phong, hoàn toàn không biết gì cả Hủ Sẫn, hay là làm từng bước hành quân đại quân từ tứ phía hướng thành đạt vị hội tụ, không quan tâm thú nhân lựa chọn thế nào, đều chỉ có thể tiến công một cái phương hướng. Quá hung chọn bên boss, Hủ Ẩn tin tưởng lấy tên tuổi của mình, xác suất lớn sẽ không trở thành thằng xui xẻo kia. Truyền lệnh xuống, thám mã đem điều tra phạm vi mở rộng 10 dặm, bộ binh hạng nặng chia 3 tổ thay phiên phụ giúp xung làm tiền quân. Kinh nghiệm đều là tổng kết ra, tự tin thủy tự tin, vẫn là không dám đoan đối diện chỉ nhất định thông minh. Vạn nhất đụng phải một cái ngu ngơ tướng lĩnh, người ta liền chọn tên tuổi lớn lập uy. Quân viện chinh chính là mục tiêu thứ nhất. Phương diện này ví dụ, trong lịch sử từ trước tới giờ không hiếm thấy. Rất nhiều đầu toàn cơ Bắc tướng lĩnh, thường thường có thể đánh ra ngoài dự liệu chiến tích, chủ yếu chính là đối phương tướng lĩnh đoán sai lòng người. Mặc dù chiến tranh đánh chính là đùa bỡn lòng người, vậy cũng phải người ta có tài đi. Đụng phải đầu toàn cơ Bắc địch nhân, tùy ngươi làm sao cố tình bảy nghi trận, người ta đều là trực tiếp vượt trên tới. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, phụ trách viện trình giám thị Bệ Hẹ động sư thiếu binh, liền hạ xuống ở trước mặt hồ các hạ, thú nhân bệ một quân đoàn động. Bọn hắn xuất binh phương hướng, vừa cùng chúng ta vị trí tương phản. Nghe được tin tức này, Thu Ẩn phản ứng đầu tiên chính là chiến cơ xuất hiện. Chỉ là cân nhắc đến khoảng cách của Song phương, hắn không thể không để xuống cái này mê người ý nghĩ. Cho dù là khoảng cách gần nhất thú nhân, cùng quân viễn chinh khoảng cách cũng không dưới 140 dặm. Một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi qua, có thể hay không nắm chặt chiến cơ không biết, dù sao chính mình khẳng định trước cho dạy vỏ phế đi. Trên chiến trường binh quý thần tốc, muốn hừa dịp bệ hạ một kỵ binh ra ngoài cơ hội tập danh, lựa chọn tốt nhất hay là binh. Tiếp nối quân quân vừa hoàn thành mở rộng, chưa chân chính thành quân, chỉ có thể coi là tinh nhuệ ngựa bộ binh. Kỵ binh tác chiến cùng bộ binh tác chiến, trung quy vẫn là không giống lối. Kỵ binh quân đoàn cụ thể có mấy phần sức chiến đấu, ở Ẩn tâm lý không chắc. Mang theo một chi sức chiến đấu không biết kỵ binh quân đoàn, chạy tới trùng kích mấy chục vạn thú nhân đại quân doanh địa, ở Ẩn đầu góc còn không có hỏng. Loại chiến đấu cơ này hay là lưu cho người mổ si tốt. Ngay tại trên đường quân đội khẳng định là không đổi kịp đi, nhưng trong thành quân đội lại có thể động lên một chút. Xé mở lưới bao vây có lẽ có độ khó, nhưng thừa cơ chiếm chút mà tiện nghi, ủng hộ một chút sĩ khí vẫn có thể làm được. Tựa nghĩ tới điều gì, Hưu Ẩn đột nhiên hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tại đại quân hậu phương trên con đường thêm thiết trướng ngại vật trên đường, nhất là trên đại lộ nhiều đảo hố há ngựa. Ven đường lưu lại thảm mã cảnh giới, một khi phát hiện thú nhân quân đội tung tích, lập tức nhóm lựa làng yên. Chương 367, chuyển tiếp đột một thế cục. Lăng Lệ Hàn Phong thổi qua, nhìn qua đỏ bừng cả khuôn mặt run lập cấp binh sĩ, Phỉ Địch Lý Bá tức hơi nhướng mày. Mùa đông sáng sớm, đối với quần áo đơn bạc binh sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến không nhỏ. Không có cách nào, thời gian thật sự là quá chật. Nhái ngại quân này là các nơi quý tộc tư quân mở ra, thuộc về Lâm thời khẩn cấp đội viên, trước đó căn bản cũng không có dự bị nhiều như vậy áo đông. Trên lý luận tới nói, các quý tộc hẳn là vì tư quân tự chuẩn bị quần áo. Thế nhưng là công quốc Nam Bộ mấy cái hành tình, nhiệt độ không khí lệch nhiệt đời khí hậu, qua mùa đông tan bản cũng không cần áo đông. Không cần dùng đến đồ vật, đương nhiên sẽ không có dự trữ. Cho dù là nhận được lệnh động viên đằng sau, mọi người cố gắng đi trú tập hay là hạ cắt trong sa mạc. Tại vật tư chưa đủ tình huống giới, nhất định phải ưu tiên bộ đội chủ lực, binh lính bình thường sưởi ấm chỉ có thể dựa vào run. Biến không ra áo đông đến, phi đi lý tức chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đang muốn trở mình lên ngựa, đột nhiên liền ánh mắt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng bầu trời nhìn lại vại trời xanh mây trắng ở giữa, một chút bóng dáng màu xám mở ra hai cánh tại lượng vòng lấy, cái kia phản phất làm một cái ưng. Không xem qua đo nhìn lại, lại so phổ thông ưng muốn thể trạng hơi lớn hơn một chút, mà xoay quanh động tác giống như hồ có chút cổ quái, tại đại quân ngay phía trên xoay tầm vài vòng đằng sau, xoay người vũ động mấy lần. Phi Đĩ Lý Ba Tước vốn là sắc mặt khó coi, trở nên càng phát ra âm trầm đứng lên, bên cạnh thanh niên sĩ quan thất kinh nói, phụ thân, là ưng nhân." Không đợi thanh niên nam tử nói hết lời, Phi Đĩ Ba Tước liền một bàn tay chụp tới trên ghế của hắn, khiển trách, "Im miệng. Ta cũng nhìn thấy, không phải liền là ưng nhân điều tra binh có cái gì tốt ngạc nhiên. Ngoài miệng nói đến hời hợt, tại nội tâm chỗ sâu hắn lại là một chút cũng không dễ dàng. Thôi do dự một chút, Phi Đi Lị bá tức lúc này hạ lệ. Truyền lệnh xuống, để sư thiếu kỵ binh lên không điều tra, nhưng là không nên cùng địch nhân tiến hành dây dưa. Đều là bị buộc đi ra, sư thiếu kỵ binh số lượng thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể dùng tiết kiệm chút. Nếu là lại cùng ngưng nhân bộ phát không chiến, làm không tốt ngày nào ngay cả sau cùng hạt giống đều cho đánh không có. Thú nhân lính trinh sát đều xuất hiện, nghĩ đến khoảng cách của song phương đã không xa. Quay đầu trông bên người sĩ quan hỏi, chúng ta phái ra thám mã, bao lâu thời gian không có truyền về tin tức? Một lần cuối cùng nhận được tin tức là tối hôm qua. Si quan hồi đáp, lấy địa đồ đến. Phí Đĩ Lý Ba Tước tiếng nói vừa xuống đất, bên người phó quan lập tức từ phía sau lưng gỡ xuống địa đồ triển khai, đưa đến trước mặt hắn. Tại trên địa đồ tìm tới đại quân vị trí, Phí Đĩ Lý Ba Tước đột nhiên sắc mặt đại biến, sắc mặt âm trầm nói, hỏng Bét." Lời còn chưa nói hết, vừa mới lên không sư thiếu kỵ binh trước hết gặp phải phiền toái. Nguyên lai like trước đó ưng nhân trên không trung biểu diễn là tại chuyển lại tín hiệu, kêu gọi các đồng bạn tới. Ngoài ý muốn gặp nhau, là tao ngộ chiến bộ phát đặc cơ sở vương quốc. Số lượng thưa thất sư Thiếu Kỵ binh, không dám cùng địch nhân trên không trung dây dưa, vội vàng thoát khỏi ưng nhân truy binh. Chỉ là bởi như vậy, điều tra nhiệm vụ cũng cho ngâm nước nóng. Đối mặt số lượng đông đảo ưng nhân, sư thiếu kỵ binh chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng vô cùng phí đi lý ba tướng, ra vẻ trấn định nói ra, chuyên lệnh xuống, ra ngoài điều tra trinh sát số lượng gia tăng gấp 3. Phương xa đồng ruộng phía trên, một chi bệ hệ một kỵ binh ngay tại tung thú cùng chạy, xa xa liền có thể cảm nhận được một cỗ trời sát khí đập vào mặt. Joker là một tên già lính chính sát, đi theo chủ soái nam Chinh bắc chiến nhiều năm cũng coi là gặp qua cảnh tượng kinh tráng, vẫn là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nhìn xem địch nhân không ngừng tới gần, kịp phản ứng giật gợn vô đầu một cái, lúc này nhóm lửa Lang Yên ném xuống đất, vội vàng xoay người liền chạy. Đây là một tên lão binh khẩn cấp phương thức. Trở về báo cáo tin tức đã tới đã không kịp, lấy bể hệ một kỵ binh tốc độ, mọi người cũng liền trước sau chân công phu. Tình báo chuẩn xác truyền lại không quay về, chỉ có nhóm Lựa trong tay đặc chế lang Yên, nhắc nhở phía sau chủ soái coi chừng. Dù là giật gợn phản ứng rất nhanh, cứ như vậy một sát na trì hoãn, bệ hệ một kỵ binh hay là chú ý đến hắn. Vừa chạy ra không đến một giặm địa, liền bị bệ hạ một cường giả đuổi kịp giết khẩu. Joker hy sinh không có ồn phí, cứ việc bệ hạ một kỵ binh rất nhanh khai thác biện pháp dập tắt lang yên, nhưng trong nháy mắt buốc lên lang yên, hay là đưa tới bên ngoài mười mấy giặm đồng liêu chú ý một đạo lại một đạo lang yên, ô lưới thức phân bố lang yên, chúng quy vẫn là chuyển tới trong quân ý thức được không hồn phị đi lý bá tức âm thầm tê khổ. Phu cận vương viên hơn 10 giặm đều là vùng đất bằng phẳng, duy nhất được cho công sự phòng ngự, chỉ có một giặm địa chi bên ngoài một tòa nam tức pháo đài. Không nói đến pháo đài năng lực phòng ngự như thế nào, một tòa nho nhỏ nam tức pháo đài cũng chứa không nổi nhiều như vậy quân đội. Không do dự, Phỉ đi Lý Bá Tước lúc này hạ lệnh, truyền lệnh xuống, chuyển hướng nghèo lện pháo đài. Có công sự phòng ngự, dù sao cùng so không có mạnh. Dựa vào pháo đài hạ trại, tối thiểu nhất có thể đem vật tư đặt ở trong tòa thành, bảo đảm hậu cần không bị địch nhân phá hư. Tại nội tâm chỗ sâu, Phỉ đi Lý Bá Tước đã âm thầm cầu nguyện, gặp phải không phải bệ hạ một kỵ binh quân đoàn. Tại giá ngoại cùng bệ hạ một kỵ binh gặp phải, đây là tất cả tướng lĩnh áp ngột. Dù là có được binh lực thế, Phỉ đi cũng không có chiến thắng lực lượng. Kết quả tốt nhất chính là dựa vào quân trận, lui bệ hạ một Chính diện đối vẫn là thôi đi, gia tộc thành lập một chi kỵ sĩ đoàn không dễ dàng hắn có thể không nỡ tiêu hao ở chỗ này, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đại quân vừa mới đến eo lện pháo đài, liền có thám mã điên báo, bá tước các hạ, phía trước xuất hiện, cố lớn bệ hệ một kỳ binh, số lượng phi thường khổng lồ, khắp nơi đều có. Thiếu thôn từ ngữ số lượng, để thám mã tìm không thấy càng thích hợp hình dung từ. Chỉ có thể đến một câu khắp nơi đều có. Cụ thể binh lực nhân số, phi thường tiến nối, lính trinh sát căn bản cũng không có thời gian kiểm kê. Tung thú cùng chạy bệ hệ một tốc độ thế nhưng là nhất lưu, hơi chậm hơn một đầu đầu, ngay cả trở về hồi báo tư cách đều không có. Cho nên thế, khi lính trinh sát truyền về cụ thể tin tức lúc, đại địa đã bắt đầu run rẩy, phương xa chân trời xuất hiện như ẩn như hiện điểm đen. Vậy trận nên địch. Phi Đĩ Lý Ba tức một bên rơi xuống mệnh lệnh, còn vừa tại âm thầm may mắn, may mắn chính mình đầy đủ cẩn thận, thu đến Lang Yên cảnh báo đằng sau, lập tức khai thác biện pháp khẩn cấp. Nếu là không có chút nào chuẩn bị tại dã ngoại cùng bệ hệ một kỵ binh phát sinh gặp phải, sợ là trực tiếp liền sẽ trình diễn dễ dàng sụp đổ náo kịch. Trong lúc thoáng qua, huyết tinh rết liền kéo lên màn mở đầu. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, thậm chí song phương tướng lĩnh đều không có thò đầu ra, chiến đấu liền trực tiếp bạo phát. Tên nọ Cung tiễn thủ dự bị, phóng. Tay ném mâu dự bị, phóng. Có thứ tự chỉ huy, cũng không có khả năng dự phòng bệ hệ một kỵ binh tiến công bộ pháp. Bao vây lấy toàn thân áo giáp, thay công kích bệ hệ một dự phòng ở đại lượng mũi tên. Bệ hệ một kỵ binh hạng nặng, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, ở vào khu vực biên giới quân trận, liền đã bị địch nhân xé rách. Một màn trước mắt, để phi đi ly bá tức tóe mày. Trong tay tinh nhuệ có hạn, không cách nào chiếu cố đến tất cả vị trí, bị địch nhân tìm tới sơ hở cũng là tất nhiên. Truyền lệnh xuống, cấm chỉ bất luận kẻ nào lùi lại. Độc chiến đội phụ trách giám sát, bất kỳ người nào nhiễu loạn trận hình Hết thầy rất chết bất luộ tội. Mệnh lệnh rất kịp thời, nhưng là đối mặt sụp đổ thế cục, nhưng vẫn là phí công vô lực. Đốc chiến đội lại thế nào lợi hại, cũng ngăn cản không được bộ đội sụp đổ tốc độ. Một lần muốn hạ lệnh để bên người kỵ sĩ đoàn xuất kích, ngăn lại bệ hạ một kỵ binh, nhưng cuối cùng phỉ đỉ lị bá tức hay là từ bỏ. Cứu vãn sụp đổ thế cục, nhà mình kỵ sĩ đoàn liền không có. Huống chi ngăn được bệ hạ một kỵ binh một lần, ngăn không được lần thứ hai. Hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, mang theo đại lượng tân binh cùng lên đường, chính là sai lầm lớn nhất. Bất quá chiến đấu vẫn là phải tiếp tục, vẹn vẹn chỉ là cục bộ chiến trường sụp đổ. Còn chưa đủ lấy để phỉ đi Lý Bá Tước từ bỏ. Nơi này chiến đấu, một lát không kết thúc được. Kevin tìm cơ hội phá vây ra ngoài, đem tin tức chuyển về Vương Đô. Để bọn hắn nắm chắc cơ hội, lập tức khởi sướng đại chiến bức Bách Bệ Hè một kỵ binh hội viên. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, ở sâu trong nội tâm phỉ đi Lý Bá Tước lại là nửa chút nắm chắc cũng không có. Các nơi đại quân đều ở trên đường, tiếp viện căn bản là không kịp. Biện pháp duy nhất chính là, kỵ tập thành bên hợp, là tốc đua. Ai trước kết thúc chiến đấu, người đó là lần này đại hội chiến người thắng. Phu thân, thế nhưng là, không đợi Kevin đem trong lòng lo lắng nói ra miệng, Phi đi Lý Bá tức liền ngắt lời nói, không có nhiều như vậy thế nhưng là, đây là mệnh lệnh. Hiện tại ngươi cần chính là chấp hành. Mặc khác tất cả mọi chuyện đều cùng ngươi không có quan hệ. Chương 368. Tại đại chiến bộ phát cùng một thời gian, thú nhân ngũ đại hoàng đỉnh cũng giao nhau tại trên biên giới nhấc lên đại chiến, nguyên bản chiến lược Tây di, thế mà chỉ là một cái ngụy trang. Bất ngờ không đề phòng, nhiều tòa biên giới pháo đài bị một trận chiến mà xuống, đau khổ kiên trì thành tờ dẫn sơ cũng biến thành lung lay sắp đổ đối mặt đột nhiên chuyển biến xấu thế cục, hoặc ở Nguyên Soái chỉ có thể im lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không phải quân coi giữ không góp sức, thật sự là địch nhân chơi quá lớn. Mới vừa từ tiền tuyến điều binh lực trở về giải đạ vịt chi vây, liền gặp thú nhân tấn công mạnh, rõ ràng là địch nhân đã sớm chuẩn bị. Dựa theo tình huống bình thường, thú nhân liền xem như dùng vây cuốn thành đạ vịt quân đội câu cá, lúc này cũng nên phái ra đại quân vượt qua phòng tuy đi qua tiếp viện để bảo đảm giải đạ vịt chi chiến lược thuận lợi áp dụng, hoặc cờ Nguyên Soái còn cố ý an bài quân đội, chuẩn bị tại trên nửa đường chặn đánh thú nhân đại quân. Tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh Thú nhân căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Nội ứng ngoại hợp vây công chiến chủ y Vương quốc kế hoạch lâm thời hủy bỏ, hãm sâu hiểm cảnh đại quân cũng không để ý, một lòng một giả muốn nổ bọn hắn những này, hộ không chịu di rời đại lượng binh lực bị điều rời đi, hiện tại vừa lúc là tờ dần sợ phòng tuyến binh lực yếu nhất thời điểm. Chứ chớ mắt nhìn từng tòa pháo đài luân hãm bên ngoài, hoặc ở nguyên soái phát hiện chính mình cái gì cũng không làm được. Đương nhiên, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, từ đầu đến cuối, thú nhân mục tiêu chính là tiền tuyến cái này mấy trăm ngàn quân coi giữ. Không có những quân đội này, mồ công quốc liền xem như đi. Cho dù là đạ vị trị vây bị giải trừ, cũng vô pháp ngăn cản suy sụp hiện thực. Nhìn đâu âm u cũng vô dụng, không nắm chặt thời cơ này phát động giải vây hội chiến, như vậy cường công thành đạt địch kế hoạch liền sẽ biến thành sự thật. Thành đạt địch một khi luôn hãm, đối với mỗ sĩ công quốc tới nói, vứt bỏ không riêng gì thủ đô, càng là hy vọng cùng tín ngưỡng. Mấu chốt nhất là tiền tuyến đại quân sẽ biến thành quốc quân, không riêng gì quân tâm sĩ khí sẽ phải gánh chịu trọng thương, tất cả hậu cần tiếp tế cũng toàn bộ không có. Mặc dù trước đó tại trong thành trì chữa bị đại lượng lương thảo, nhưng miệng ăn núi lở, chắc chắn sẽ có hao hết một ngày. So sánh lương thảo, phiền toái hơn hay là thủ thành dùng tư? Mỗi ngày chiến đấu đều sẽ đại lượng tiêu hao, dựa vào trong thành dự trữ, căn bản chèo chống không được bao lâu. Trước thực lực tuyệt đối, không phải chỉ dựa vào mưu đồ liền có thể thay đổi cục môn. Bay ở trước mặt người mổ sĩ hiện thực là, vô luận bọn hắn lựa chọn thế nào, kết cục sau cùng đều là một trận bi kịch. Nhìn lại một chút vương đô phương hướng, hoặc là nguyên soái âm thầm hạ quyết tâm. Vô lực nghịch chuyển công quốc không ngừng đi hướng suy sụp đại thế, vậy cũng phải là trong nước tranh thủ tận khả năng nhiều thời giờ. Tự dần sở phòng tuyến mỗi nhiều kiên trì một ngày, liền có thể nhiều kiểm chế thú nhân chủ lực một ngày. Bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới, nếu là còn dại không được đạt vị chi vây. Mộ Sĩ Công Quốc liền triệt để lạnh lạnh, cùng một chỗ đi theo khó chịu còn có chiến chủ Y Vương Quốc. Tiền tuyến thú nhân đại quân trước đây dị động, làm cho quân coi giữ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù là nhìn thấy thú nhân đại quân chủ lực quay đầu, bọn hắn vẫn là không dám điều binh lực trở về tiếp viện ạ chuột chiến trường, é sợ cho là địch nhân giả thoáng một thương. Trên thực tế, ạ chuột trên chiến trường hiện tại cũng không thiếu người, bọn hắn thiếu chính là có thể cùng thú nhân kỵ binh quyết đấu tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn. Là một cái vương quốc, chiến chủ Y Vương Quốc vốn liếng muốn so Mộ Công càng thêm dày hơn thực, nhưng cái này dày đặc cũng tương đối có hạn. Nhân khẩu nhiều, lãnh thổ nhiều. Nhưng không chịu nổi chiến chủ Y Vương quốc đại lượng thổ địa đều là vùng núi, trên vùng bình nguyên thổ địa cũng không kịp mổ xỉ công quốc vì nhiều, tại trên tài lực hai nước chênh lệch cũng không lớn. Khốn cùng ra cờ bình, nhưng khốn cùng không ra được kỵ sĩ. Bị giới hạn tài lực, liền ngay cả kỵ binh quân đoàn đều không có mấy cái. Cho dù binh sĩ tính bền dẻo mạnh hơn, đối mặt bốn châu buôn tập thú nhân kỵ binh, hay là chỉ có thể nhìn mà than thở. Nương theo lấy một lần lại một lần lương thảo gặp phải ngoài ý muốn, rồi hai khí cũng là càng ngày càng tăng. Phu cận kho lương, đều bị đại quân cho ăn hết sạch, lại tiếp tục như thế mọi người sớm muộn muốn đói Rút lui là không tồn tại, coi như Joseph hai nguyện ý, vườn quanh tại bốn phía thú nhân đại quân cũng sẽ không đáp ứng. Ngẫm lại cũng là sai, 700. Không đại quân thế mà bị 90. Không không thú nhân đại quân cho hạn chế lại đối mặt nghiêm phòng tử thủ doanh địa, thú nhân đại quân bất lực. Chỉ khi nào bọn hắn xuất phát, thú nhân kỵ binh lập tức liền sẽ xông lên. Trừ phi là bày biện quân trận cùng một chỗ tiến lên. Hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. 700000 đại quân dạng gì quân trận có thể chứa được. Liền xem như bày ra trận hình, cũng không có biện pháp có thứ tự di chuyển về phía trước. Bình nguyên không phải là tất cả thổ địa đều tại cùng một trên đường chân trời, đồng dạng có cao thấp chập trùng, chỉ là tương đối nhẹ nhàng một chút. Tìm tới thú nhân bộ binh vị trí a. Joseph hai vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, nếu có đến lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lại đến tự mình chỉ huy đại quân. Loại này một mực ở vào bị động chiến đấu, thật sự là làm cho người rất biết khuất. Từ đại quân hội tụ đến hạ chuột hành tình bắt đầu, liền một đường bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, phản phất như là tại dắt chó đồng dạng. Ba lần bốn lượt chủ động xuất kích, không chỉ có không có vơ natum của địch nhân, ngược lại bổ tiến vào hai cái kỵ binh quân đoàn, cộng thêm bốn cái kỵ sĩ đoàn bị thương nặng. Nhưng mà lấy được chiến tích, chỉ là nghe bọn thủ hạ nói không tệ. Dù sao phía sau lại để cho mọi người xuất kích, cả đám đều ra sức hỗ tử, phản phất xuất kích chính là ở trên pháp trường. Bệ hạ, xác định, tại cách chúng ta ngoài 50 dặm nhã khách luôn bảo, phát hiện cô lớn hùng nhân bộ binh đóng quân. Trung niên tướng lĩnh vội vàng trả lời, vì phần tình báo này, bọn hắn cũng tốn không ít công phu, gần trăm tên điều tra binh, vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ là trên chiến trường nhân mạng không đáng tiền, binh quân xuống tới mỗi ngày vượt qua 4 chữ số thương vong, mọi người đối con số cũng sớm đã chết lặng. 50 dặm địa, vẫn còn có chút xa bất quá bây giờ thế cục cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vệ binh, thông tri cao tầng sĩ quan tới, thương nghị kế hoạch tác chiến." Joseph hai thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra. Thú nhân kỵ binh nắm giữ trên chiến trường quyền chủ động, thời gian kéo đến càng dài, thế cục liền đối bọn hắn càng bất lợi. Không chủ động tìm kiếm chiến cơ quyết chiến, kéo tới phía sau đại quân gãy mất lương, muốn đánh đều không có năng lực đánh. Trên thực tế, cho dù là thú nhân kỵ binh không tập kích và rối bọn hắn lãnh đạo, bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Duy nhất một lần động viên 700. "Không không không đại quân, thoạt nhìn là rất phi phong, nhưng bởi vậy mang tới hậu cần áp lực cũng là vượt quá tưởng tượng." Á Châu hành tỉnh chỗ Vương quốc trung bộ, căn bản cũng không phải là dự thiết bên trong chiến trường, trước đó không có tiến hành bất luận cái gì vật tư dự trữ. Đại quân tất cả tiêu hao, toàn bộ nhờ Lâm thời con gót. Bay ở trước mặt chiến chủ Y Vương quốc Nan Đệ, trừ đại quân hậu cần bên ngoài, còn có chiến tranh mang tới đại lượng nạn dân. Không biết vì cái gì, lần này thú nhân đại quân đột nhiên vòng vào tính, không có làm cực kỳ bi thảm đại đồ sát, ngược lại là khu trục lấy nông nô rời đi. Một thành một chỗ nạn dân, chiến chủ Y Vương quốc có thể an trí. Có thể phương Nam mấy cái hành tỉnh dân chúng, đều biến thành nạn dân thời điểm, vậy liền biến thành vô giải Nan đề. Nếu thế không đến, vậy cũng chỉ có thể trấn áp. Chiến chủ Y Vương quốc rất nhiều địa khu, đều biến thành nhân gian luyện ngục. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Joseph 2 cũng là tiến thối lương nan. Hạ chúng hội chiến kết quả, sẽ trực tiếp quan hệ đến chiến chủ Y Vương quốc tương lai vận mệnh. Lui, không chỉ có toàn quân tan tác phong hiểm, trung bộ các hành tỉnh thế cục cũng sẽ đi theo toàn diện luân hãm. Đánh, không chỉ có không có năng lực toàn diện thú nhân đại quân, ngược lại bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Lựa chọn tốt nhất là nắm chặt thú nhân trong đại quân bộ binh đánh lập, dẫn dụ địch nhân kỵ binh đến rút, tìm cơ hội trọng thương quân địch. Hai trận chiến tranh, đồng thời nên đón vận mệnh lựa chọn. Hoàn toàn không biết gì cả Hủ Sẫn, còn xuất lĩnh lấy đại quân hướng thành đạt tịch xuất phát. Làm hắn xoán suất là trên bầu trời ưng nhân đột nhiên nhiều hơn, khiến cho nhà mình sư thiếu kỵ binh, đã không cách nào ra ngoài bình thường điều tra. Vì xua đổi bọn này đồ quỷ sứ chán ghét, mẹ ở sở Tuts đều đã đánh ra mấy lần, khiến cho gấu con nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy hữu hoán, phản phất tại phần nạn hắn lạm dụng lao động trẻ em. Lý trí nói cho Hủ Sẫn, đích nhân càng không nguyện ý để bọn hắn làm gì, vậy lại càng muốn làm gì. Trong trận xuất động ưng nhân, chỉ vì phong tỏa vận, không, không để cho sư thiếu Kỷ Bình ra ngoài điều tra, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Ngay tại do dự thời điểm, Đột nhiên từ phía sau dâng lên lang nhiên, để Hu Ẩn Ẩn lập tức sắc mặt đại biến. Khói đen cuồn cuộn, thú nhân ở tiến công tợ giận sở phòng tuyến. Trong mấy mắt, Hu Ẩn Ẩn liền hiểu tới. Thú nhân lần này cố ý lộ ra ngoài sơ hở, không phải muốn tại thành Đạ Bích bên dưới làm bao vây tiêu diệt chiến, mà là nhằm vào lấy tờ giận sở một đường quân coi giữ đi đối với thú nhân đế quốc mà nói, cùng đánh hạ thành Đạ Bích so sánh, rõ ràng là tiêu diệt mồ xỉ công quốc sinh lực, càng có chiến lược giá trị. Biết thì biết, Hu là tuyệt viên tợ phòng tuyến suy nghĩ. Không phải có muốn hay không vấn đề, mà là căn bản là làm không được. Trên đường tới lo lắng thú nhân đại quân đánh lén đường lui quân là một đường làm phá hư hiện tại đại lộ 4 chỗ đều là làm mất mô căn bản liền không thích hợp đại quân hành động muốn trở về trước được đem đường sửa chưa tốt ai cũng biết phá hư so kiến thiết dễ dàng dựa vào rộng rãi các binh sĩ tự do phát huy tạo thành lực phá hoại lớn bao nhiêu vậy chỉ có thể đến hỏi thần Hy chi chủ chuyên lệnh xuống tăng tốc hành quân tốc độ trong vòng 2 ngày chúng ta nhất định phải đổi tới thành đại dưới lý trí nói cho hẩn bây giờ không phải là bảo tồn thực lực thời điểm nếu là không có thể thừa dịp bệẹ một kỵ binhrờ đi thời cơ trước một bức giải trừ đã bị chiây Phía sau thế cục sẽ còn càng thêm hỏng bét. Sáng sớm, Hải Nguyệt liền đổi mới a, phiếu phiếu đi a. Chương 369, lòng tin 10 phần. Thế nào, có liên lạc không có? Hở Chị Tể tướng khẩn chứ hỏi. Thú nhân đột nhiên hành động, mặc dù không có hoàn toàn chặt đức đạ vịt cùng ngoại giới liên hệ, nhưng bình thường thông tin hay là nhận lấy ảnh hưởng đối mặt tướng nhân không quân phong tỏa, sư thiếu kỵ binh cũng chỉ có thể tại khe hẹp bên trong tìm kiếm cơ hội đột phá. Trên trời thông tin bị ngăn trở, trên đất thông tin nhận ảnh hưởng lớn hơn. Muốn tử thú nhân đại quân dưới mí mắt chuẩn đi, trừ cần thực lực bên ngoài, càng cần hơn vật khí không phải là không có tân tiến hơn phương pháp truyền tin, tỷ như nói, mà phát trận. Có thể cái đồ chơi này không riêng gì bố trí phiền phức, chi phí cũng cao rủa người, còn không thể di động. Thứ sinh ra bắt đầu, chính là một cái gân gà sản phẩm. Trừ phi luyện kim kỹ thuật tiến một bước đề cao, nếu không không có đủ mở rộng khả năng đối với một tòa ham sâu trùng vây thành trì tới nói, đánh mất cùng ngoại giới liên hệ, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Tại cảm thấy được không thích hợp trước tiên, công bốc cao tầng liền vội vàng phái người lặn ra thành đi, liên hệ các nơi quân đội. Có liên lạc, chỉ là tình huống có chút hằng Do phía Đi Lý Bá tức xuất lĩnh phương nam cấp tỉnh liên quân, bị bẻ hẹ một quân đoàn tiên công, trước mắt tại eo lện pháo đài cố thủ. Mặc khác vài lộ đại quân ngược lại là không có gặp được phiền phức gì, chỉ là chúng ta từ hạn phạt vương quốc quân viễn chinh bên kia thu được một tin tức xấu, thú nhân đang toàn lực tiến công tợ dẫn sợ phong tuyến. Tình huống cụ thể không được biết, nhưng ngủ ở gần bá tức đề nghị chúng ta làm tốt dự tính xấu nhất. Trước mắt quân viễn chinh đã tăng thêm tốc độ, dự tính ngày kia liền có thể đến, cùng chúng ta ứng mở nhân đối với đạ lưới bao vây. có vẻ sợ hãi biết đến càng nhiều, phiền não càng nhiều. Những người khác còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hán vị này quân vụ đại thần lại phi thường rõ ràng, công quốc tiếp xuống gặp phải thế cục đem càng phát ra gian nan. Phương Bắc ba đại quốc gần như đồng thời gặp phải phiền phức, muốn cầu viện cũng không tìm tới đối tượng. Trong đó bất luận cái gì một nhà sụp đổ, đối với mặt khác hai nhà đều sẽ tạo thành trọng đại đả đạ kích. Phu cần nước láng giềng, để bọn hắn trợ giúp một chút vật tư vẫn được, xuất binh đánh trận cũng không cần khó xử người ta. Liền xem như các quốc gia có thể đem viện binh phái ra, mà Tần tức cũng không biết có thể dùng như thế nào. Vạn nhất không cẩn thận đoạt vậy liền đem nhân tình thiếu lại phát. Muốn thay đổi thế cục, chỉ có các loại nhân tộc liên minh viện binh đến. Có thể điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Chỉ riêng quân Viễn Trinh cùng đại vịt quân coi giữ, có thể đánh bại vây khốn chúng ta địch nhân a. Herchi Tể tướng có chút thấp phòm hỏi đây là luôn bại trận di chứng, một loạt đại chiến xuống tới, khiến cho mọi người đối với nhà mình quân đội khuyết thiếu lòng tin. Nên vấn đề không lớn, Hu Er gần ba tức không phải hạ người lỗ mãng, dám nhắc tới ra kế hoạch này tất nhiên có nhất định nắm chắc. Ngoài thành thú nhân đại quân mặc dù có 300.000, nhưng đều là thú nhân đế quốc pháo hôi quân đoàn, sức chiến đấu vô cùng bình thường. Quân hiện tại tổng binh lực cũng đột phá 120. Không không có lẽ đều không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn liền có thể đánh tan ngoài thành thú nhân đại quân. Bất quá để cho an toàn, tốt nhất vẫn là lại tăng thêm một chút bộ đội tới. Bộ binh là không đợi kịp, nhưng kỵ binh buôn tập tới vấn đề cũng không lớn. Duy nhất lo lắng là thú nhân bị hệ một quân đoàn sẽ hay không hồi viên. Bất quá chúng ta có hai cái kỵ binh quân đoàn, tăng thêm quân viện Trinh Tân biên kỵ binh quân đoàn, còn có mấy cái kỵ sĩ đoàn, cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian nên vấn đề không lớn. lý tính phân tích nói đối với nhà mình không có lòng tin, lại đối với người ngoài lòng tin 10 phần, không thể không nói đây là một loại trâm trọng có thể hiện thực bày ở trước mắt, ở phía trước trong chiến đấu, Mộ Sĩ công quốc quân đội biểu hiện xác thực không khác cách. Vượt qua gian nan nhất chiến tranh sơ kỳ đằng sau, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng ở hoạt gờ nguyên soái bảo thủ chiến lược phía dưới, vẫn là không có có thể cầm ra chiến tích. Vẹn vẹn chỉ là giữ vững phong tuyến, hoặc là ra ngoại tao ngộ chiến bên trong đánh cái lưỡng bại câu thương, chiến tích như vậy hiển nhiên không cách nào thay đổi tiền kỳ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Loại này chiều sâu không tự tin, trực tiếp ảnh hưởng đến Mộ công quốc chiến lược chế định. Như đổi thành một đám lòng tin 10 phần tổng soái, một kỵ binh vừa rời đi, liền sẽ khai thác hành động quân sự co như không trực tiếp xuất lĩnh quân coi giữ giết ra ngoài, cũng sẽ sắp xếp nhân mã thừa cơ ra ngoài tập kích doanh trại địch, mà không phải hiện tại loại này ngồi nhìn thế cục biến hóa. Nếu là mọi người không có khác ý kiến khác biệt, vậy liền như thế đi làm đi." Bộ ngoại vụ thúc dục một chút liên minh. Thế cục bây giờ, ta luôn cảm giác có chút không bình thường. Bệ hạ một hoàng lao bất tử kia đích thân tới tiền tuyến, vừa lên đến liền xé mở hai đạo phòng tuyến,ạn phạ vương quốc hiện tại cũng là thần hồn nát thần tính. Bét, mấy triệu đại quân, thế mà không làm gì được một chi thú nhân quân viết trình co như bọn hắn thực tế binh lực chỉ có tuyên bố một nửa, vậy cũng có 500. Không không không đại quân. Nhiều như vậy quân đội bị kiềm chế ở nơi đó không thể động đậy, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Công quốc tình huống tất cả mọi người rõ ràng, nếu là không mau chóng đánh vỡ địch nhân đối với Đạo Việt vây khốn, tiếp xuống sợ là. Nói đến bên miệng, hở chỉ tể tướng lại nuốt trở vào. Lúc đầu sĩ khí liền không cao, lại đã kích mấy lần vậy liền triệt để không có. Bi quan cảm xúc tại công quốc cao tầng lan tràn, trừ thế cục không ngừng chuyển biến xấu bên ngoài, cũng cùng công quốc cao tầng biến động có quan hệ. Thiếu khuyết quốc vương cây kia chủ tâm cốt, hở tể tướng cũng không phải cái gì mạnh thần. Vô luận làm cái gì quyết sách đều là mọi người thương nghị, bỏ phiếu biểu quyết. Loại phương thức xử lý này, ổn trọng là chữ trạc, có thể tổng cho người ta một loại phi thường miễn cưỡng cảm giác. Hiện tại Mỗ thị công quốc nu cầu cấp bách một trận đại thắng, đến ổn định trong nước dung chuyển làm người. Giải đạo địch chi vây, không nhất định là dưới mắt tốt nhất quyết sách, nhưng nhất định là trong thời gian ngắn có khả năng nhất thấy hiệu quả lựa chọn. Phi hùng chi bảo, từ khi quân viễn trinh sau khi rút lui, nơi này liền bị hùng nhân hoàng công kích mạnh nhất. Tên mỏ, máy ném đá, ma tinh pháo, ma pháp đạn mãn thiên vũ, tất cả hỏa lực đều hướng trên tường thành quân coi giữ chào hỏi đi qua. Nhìn ra được Hùng nhân hoàng đây là chuẩn bị đem trước đây nhận ủy quyết, toàn bộ phát tiết tại tòa pháo đài này phía trên. Loại này không tiếp vốn liếng cường công, ngay từ đầu liền cho quân coi giữ mang tới lớn lao áp lực tâm lý. Trên tường thành ma tinh pháo vang không ngừng, máy bắn tên, máy ném đá cũng đang không ngừng hướng phía dưới tề xạ, có thể phi hùng chi bảo trùng quy chỉ là một tòa pháo đài. So sánh toàn bộ hùng nhân hoàng đình, tại Mỗ Xỉ si trên chiến trường có toàn bộ hòa lực, hay là xảy ra hạ phong. Dù sao, tại đại chiến bộ phát trước đó, ai có thể nghĩ đến thú nhân hoàng đình sẽ tiêu phí đại giới lớn như thế, cường công một tòa cứ điểm quân sự đâu? co như thế công thật muốn hung mãnh như vậy, đó cũng làn lên hướng về phía phòng tuyến trụ cột lập thành lần đi, mà không phải chiến lược địa vị kém hơn một bậc phi hùng chi bảo. Tiếp nhận vốn không nên nó tiếp nhận áp lực, cổ lao phi hùng chi bảo tại trong chiến hỏa thu tít. Chương 370. Đối mặt thú nhân đại quân phô thiên cái địa thế công, nếu không phải là bó tay cô thành, không có đường lui có thể nói, chỉ sợ quân coi giữ đã sớm hỏng mất. Mà bây giờ đây chỉ là món ăn khai vị, chân chính huyết tinh đại chiến, hay là thành phá đi sau sự tình. Ầm ầm, ầm Từng tiếng tiếng không ngừng truyền ra, mỗi một lần bạo sau đều sẽ tạo thành một mảnh tường thành đổ sụp. Chuyện gì xảy ra, vì sao địch nhân tường thành chậm chạp không có xé mở? Quan chiến hùng nhân hoàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Vậy hạ, địch nhân dày hơn tường thành. Cho dù là chúng ta đem chuyên môn phá thành ma pháp đạn vùi sâu vào dưới tường thành, cũng vô pháp một chút toàn bộ xé mở." Có lẽ là gặp hùng nhân hoàng sắc mặt khó coi, trung niên sĩ quan vội vàng nói bổ sung, "Bất quá địch nhân cho dù dày hơn tường thành, cũng ngăn cản không được anh dũng thu nhân binh sĩ đổ xô tường thành chính là tự nhiên thang mây, các binh sĩ có thể dọc theo phế tích xông lên địch nhân thành." Đang khi nói chuyện, đã có thú nhân binh sĩ dọc theo tường thành độ sụp phế tích, hướng về phía trước phát khởi công kích đáng tiếc đầu này bị tạc đi ra con đường, cũng không phải là cái gì đường bằng thẳng, bình thường hành tàu đều có chút khó khăn, huống chi là khởi sướng công kích. Trên chiến trường bất kỳ trí hoãn, đều cần đánh đổi mạng sống đại giới. Công kích thú nhân binh sĩ tốc độ di chuyển hơi chậm một đầu đầu, liền biến thành cùng tiến thủ điểm ngắm. Loại hy sinh này không có vô phí, đại lượng thú nhân binh sĩ thi thể, dần dần lấp bằng phế tích, ngạnh sinh sinh dụng thú mệnh tích tụ ra một đầu đại đạo. Nhìn thấy một màn này, mừng rỡ trong lòng hùng nhân hoàng đội vàng hạ lệnh, để hùng nhân bộ binh hạng lên, cho ta xé mở địch nhân xác rùa đen. Hồng Nhân binh sĩ xuất hiện, trong ngáy mắt đưa tới thủ thành tướng lĩnh coi trọng. Không đợi mày may chờ chờ, Lạc Cợ Dật lúc này hạ lệnh, nhanh rộ dấu hỏa, đợi địch nhân đi lên lập tức châm lửa. Từ một cái đời thứ hai hoàn khố thiếu niên biến thành một phương thủ thành đại tướng, là cờ Dật cũng là có khổ khó nói. Nguyên bản quyết định chú ý, muốn đi theo quân viễn chinh cùng một chỗ hành động, vốn hủ ở ẩn đuổi hôn chiến công. Tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh, không biết lao tử nhà mình cây nào thần kinh cũng đúng, thế mà cho là đi theo quân viễn chinh đi giải đại địch chi quá mức nguy hiểm, đem hắn lưu tại phi hùng trì bảo đóng giữ. Quân viễn này phong hiểm lớn bao nhiêu, Lạc Cợ Dật không biết. Dù sao đóng giữ Phi Hùng Chi bảo nguy hiểm hắn đã bản thân cảm nhận được. Tại vừa rồi công thành chiến bên trong, thú nhân đại quân ít nhất cũng tử trận mấy ngàn người. Lớn như vậy thương vong, làm sao cũng nên dừng lại một hai. Có thể bên ngoài vị kia thống xoáy toàn quân Hùng nhân Hoàng, rõ ràng là có chút cấp trên, không nhìn thẳng dưới chướng thương vong của binh sĩ đối mặt loại này không để ý tự thân thương vong, cũng muốn cưỡng ép cầm xuống Phi Hùng Chi bảo đích nhân, đối với quân coi giữ tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tại nội tâm chỗ sâu, là cờ dật đã không nhịn được cơn cần thăm hỏi nhà mình thân, thật sự là quá hố nhi tử. Dị vãng chính xác kinh nghiệm, cũng không đại biểu cho vĩnh viễn áp dụng ra khỏi thành cùng thú nhân đại quân cứng đối cứng cố nhiên nguy hiểm, nhưng phi hùng chi bảo loại này tượng trưng cho thú nhân hoàng đỉnh sĩ nhủ cứ điểm, cũng chưa chắc an toàn đi nơi nào. Tình cảnh có khả năng nhất khiến người trưởng thành, tốt xấu là theo chân hủ ở ẩn một đường lăn lộn tới, là cờ dịch cũng học được không ít tri thức. Dưới mắt chỉ huy, hắn chính là dựa theo trước đó diễn luyện tiến hành bố trí, nên đón thú nhân đại quân tiến công. Mặc dù máy móc hơi có chút, nhưng là cờ dịch trong tay quân dự bị nhiều. Chỗ nào xảy ra vấn đề, liền phái binh tiếp viện chỗ nào. Liên tiếp vài ngày chiến đấu, phi hùng chi bảo thế mà bị phòng thủ dọt nước không loạn, thú nhân đại quân quả thực là không có thể tìm tới cơ hội Cháy rừng hực hỏa diễm, không chỉ cản trở thú nhân đại quân tiến công mất chân, còn mang đi trước hết nhất sông đi lên mười mấy tên hùng nhân bộ binh hạng nặng. Có lẽ là trước mặt công thành thất bại, rèn luyện hùng nhân hoàng tâm lý năng lực chịu đựng, lại một lần thất bại cũng không có gây nên sắc mặt của Hàn Biến Hóa. "Bệ hạ, chúng ta tại Phi Hùng Chi Bảo đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như tiếp tục tiếp tục trì hoãn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Vạn nhất bởi vậy dẫn đến tiền tuyến phát sinh biến cố, Minh bên cũng không tốt giao. Không bằng trước phái ra một bộ phận quân đội, theo quân viễn đường đi tới theo, đã ngăn chặn đường lui của hắn, lại hoàn thành cùng Minh Hữu ước định." Một tên cao tuổi tế tự tiến lên nhắc nhở. Làm thú nhân đế quốc đặc thủ nhất quân thể, tế tự không chỉ đảm nhiệm lấy tế tự thần linh trách nhiệm, đồng dạng cũng đóng vai lấy trí giả nhân vật đối mặt có chút cấp trên hùng nhân hoàng, những người khác không dám đi thuyết phục, đức cao vọng trọng lao tư tế lại không sợ. Hơi chần chờ một chút, hùng nhân hoàng nhẹ gật đầu nói ra, "Vợ Juno, ngươi cùng quân viễn chinh đã từng có biết, đối bọn hắn hiểu rõ nhất. Nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi phụ trách. Lấy quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ 7 tâm, lại thêm hai cái nhu đầu nhân quân đoàn, hai cái báo nhân quân đoàn, hai cái dã trư nhân quân đoàn, một nửa nhân mã quân đoàn, tổ kiến một cái tập đoàn quân." Khata Mặc, phản phả vương quốc Chi này quân viễn chinh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn thoát. Làm lần trước đại chiến kệ thất bại, dựa theo bình thường tình huống, Bở Juno liền xem như không bị truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ bị để đó không dùng tới tàng. Nhưng là tại trong quân đội lan loạn, trừ chiến tích bên ngoài, trung tâm cũng phi thường trọng yếu. Bở Juno tại lần trước trong đại chiến, mặc dù bị thiệt lớn, thế nhưng gián tiếp giải cứu hùng nhân hoàng đình, đã chứng minh lòng trung thành của mình đối với trung thành thủ hạ, hùng nhân hoàng cho tới bây giờ đều rất hoan dung. Xem ở sự tình ra có nguyên nhân phần bên trên, hắn quyết định lại cho Bở Juno quân một cái cơ hội. Nhìn binh lực phối trí liền biết, tổ mới xây tập đoàn quân tuyệt đối không phải loại kia rác rưởi quân đoàn. Đồng dạng đều là thú nhân, nội bộ sức chiến đấu trên lệch cung phi to lớn. Cái này tân biên tập đoàn quân bên trong, không chỉ có hai cái hùng nhân chủ lực quân đoàn, còn lại các đại quân đoàn cũng đều là cường chiến lực chủng tộc, kém nhất vậy cũng có thể tại thú nhân đế quốc bên trong phái đến trung thượng dư. Có lẽ sức chiến đấu so ra kém chủ lực quân đoàn, nhưng là cũng vượt qua đại bộ phận pháo hồi quân đoàn. Đặt ở trên chiến trường, chỉ cần không gặp được nhân tộc quân đoàn tinh huyễn, đó cũng là có thể đại sát tứ phương tồn tại. Xuất ra hùng hậu như vậy vô liếng, hùng nhân hoàng cũng là bất đắc dĩ. Sỉ Nục chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch, không đem quân viễn chinh xử lý, trên người hắn chỗ bẩn liền sẽ một mực tồn tại. "Bệ hạ, xin yên tâm. Lần này ta nhất định khiến quân viễn chinh biết, chúng ta hùng nhân hoàng đỉnh tôn nghiêm không dễ khinh thường. Để vị kia hủ ở ẩn bà tước tại hối hận bên trong chết đi." Vợ Juno lòng tin 10 phần bảo đảm nói. Lúc đầu lần trước hắn liền thua không phục, bây giờ có được hùng hậu như vậy vô liếng, vậy thì càng không cần thiết sợ. Về phần quân viễn chinh ở trong nhân đế như vậy tiến vốn chính là bọn hắn đi ra, căn bản là không làm được thật. Nếu như không phải trường hợp không đúng, vợ Juno đều muốn cao hứng Mang theo những quân đội này đi đoạn quân viễn chinh đường lui, không phải liền là đưa tới cửa công lao a. Duy nhất cần lo lắng chính là địch nhân chạy trốn. Bất quá đây cũng là không là vấn đề, chỉ cần quân viễn chinh không phải hắn phụ trách phương hướng chạy trốn, vậy liền có thể vứt nổi cho Minh Hữu. Tiêu diệt không được địch nhân, đánh bại địch nhân cũng tương tự có thể. Chỉ cần phá vỡ quân viễn chinh bất bại thần thoại, hắn chính là hùng nhân bộ tộc anh hùng đương nhiên, tại nội tâm chỗ sâu bở Juno hay là khát vọng có thể một kích có hiệu quả, diệt Trinh, Nhìn xem lòng thủ hạ, hùng nhân nói, có loại lòng tin này Liệt tốt. Bà Juno, đợi ngươi cầm xuống hủ ở ân đầu người, ta tự mình là ngươi bảy tiệp ăn mừng. Chương 371, đánh đêm. Kéo giẻn pháo đài, liên tiếp 2 ngày tiến công, mọi mệt không chịu nổi quân coi giữ, đã bị giày vò hóc hối, có thể cuối cùng một hơi, nhưng thủy trung treo không rơi xuống. Làm tiến công một phường, bệ hạ một quân đoàn thời gian đồng dạng không dễ chịu. Không có thể trước tiên tướng thủ quân đánh tan, chiến tranh liền dần dần chuyển hóa làm tiêu hao chiến. Mặc dù pháo đài quá nhỏ, không chứa được đại quân, không cách nào cậy vào thành trì ưu thế phòng thủ, nhưng chung quy hay là làm ra áp chụp tác dụng. Bệ hạ một kỵ binh thường dùng nhanh chóng đột kích chiến thuật, ở chỗ này lại là đụng phải cái đinh. Kỵ binh lại thế nào lợi hại, đánh tới tường thành trước mặt hay là bất lực? Không cách nào đánh xuyên qua trung quân, đợi vào pháo đài làm hạch tâm quân trận, vẫn vững vàng dựng đứng ở nơi đó. Cho dù là bệ hạ một kỵ binh từ bất kỳ một phương hướng nào khởi xướng tiến công, đều có thể tướng thủ quân trùng kích thất linh bất lạc, nhưng người ta trung quy có mười mấy và người, một lát là không giết xong. Nếu người không có bị hết, đợi bệ hạ chuyển đổi phe tấn công hướng, sĩ quan quý tức lại nhảy ra một lần nữa tổ chức quân đội. Không phải là không có người ý đồ chạy trốn, nhưng này trung quân là số ít. Tất cả đều là do quý tộc tư quân tạo thành đội ngũ, đám nông nô đều nhìn nhà mình lao ra độc tính. Sĩ quan quý tộc bọn họ lại không lốc, phi thường rõ ràng hiện tại chạy trốn ý vị như thế nào. Lưu lại chống cự không nhất định sẽ chết, nhưng chạy trốn rời đi nhất định phải lành lạnh đỉnh lấy đảo binh tội danh, bồi lên tất cả vinh quang cùng gia nghiệp, gặp toàn bộ nhân tộc liên minh truy sát, rõ ràng không có lợi. Trừ ban sơ bồi rối đằng sau, ý thức được bệ hạ một kỵ binh số lượng có hạn đằng sau, mọi người ngược lại là từ từ chấn định lại. Quân coi giữ số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể thay phiên nghỉ ngơi. Ngược lại là bệ hạ một kỵ binh số lượng có hạn chung kích một đợt đằng sau đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thời gian nghỉ ngơi không chỉ bệ hạ một kỵ binh khôi phục thể lực, bị động bị đánh quân coi giữ, đồng dạng cũng khôi phục trận hình. Mặc dù đường dài hành quân không có mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng đơn giản một chút vũ khí tầm xa hay là có trang bị. Mỗi một lần bệ hạ một kỵ binh công kích đều muốn gặp một đợt mưa tên tơi lễ. Kỵ binh hạng nặng không quan trọng, khinh kỵ binh lại khó tránh khỏi có chỗ hao tổn. Nhìn như không đang chú ý, nhưng là nhiều đến mấy lần, cộng lại thương vong hay là không nhỏ chỉ còn có trong chiến đấu bình thường giảm quân số ở chỗ này hao 2 ngày, tuần tự tổ chức 13 lần tiên công, bệ hạ một kỵ binh bỏ mình nhân số, và hôm nay sáng sớm liền đã đột phá bốn chữ số. Mặc dù lấy được chiến tích càng thêm huy hoàng, xử lý quân địch là chính mình tổn thất gấp 10 lần có thừa, hay là để phụ trách chỉ huy lần này đại chiến duyệt thân vương, thất vọng đánh như vậy xuống dưới, có thể hay không toàn diện trước mắt chi này quân địch không biết, dù sao dưới trướng hắn bệ hạ một kỵ binh sắp bị dạy vò phế đi đồng dạng quân đội, lần trước ra liền thuận gió, hết này tới lần đến nơi này liền đụng phải cái đinh. Ban về thực lực tổng hợp đến, trước mắt chi quân đội này cũng không so với lần trước hội chiến bên trong địch nhân mạnh. Cứ việc trong đó có một chi tinh nhuệ bộ binh quân đoàn cùng một cái kỵ sĩ đoàn, nhưng không chịu nổi những quân đội khác kéo đổ. Trung quân là Lâm Thời động viên đội ngũ, vô luận là lính tố chất hay là huấn luyện tình huống, đều có rõ ràng hạ xuống. Cơ hồ một cái công kích, liền có thể xé mở địch nhân trận hình. Nếu không phải ở giữa tòa thành kia chặn đường, để bệ hạ một kỵ binh không cách nào tiến hành săn kẽ, hắn đã sớm lấy được thắng lợi đáng tiếp chiến tranh không có nếu như, ở giữa pháo đài không chỉ bảo đảm chủ soái an toàn, còn đem hậu cần vật tư hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Liên tiếp như ở chỗ này tiêu hao 10 ngày nửa tháng, địch nhân một dạng có thể kiên trì, ngược lại là làm phe tấn công muốn trước không chịu nổi. Không có biện pháp, trên chiến trường binh quý thần tốc. Dụy thân vương cần từ toàn cục tiến hành cân nhắc, không có khả năng ở chỗ này một mực rông dài. Thử một cái chia binh từ tứ phía xuất kích, kết quả một cái kỵ binh đoàn bất hạnh đụng phải địch nhân tinh nhuệ quân đoàn, còn bị địch nhân kỵ sĩ đoàn bổ đao, trực tiếp hao tổn một nửa binh lực. Tựa như một chậu trong ngày mùa đông nước đá, đem Duyệt thân vương suy tim. Hiện thực nói cho hắn biết, công bộ binh quân trận không phải một tốt lựa chọn, dù là chi này bộ binh sức chiến đấu rất bình thường. Thần Vương điện hạ, ưng nhân lính trinh sát chuyển đến cấp báo, Ảnh Phạ Vương quốc quân viễn chinh đột nhiên tăng tốc hành quân tốc độ, thẳng đến thành Đa Thịt mà đi. Dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ suy tính, nhanh nhất trời tối ngày mai, chậm nhất ngày kia buổi sáng, liền sẽ đến thành Đa Thịt. Tô Tạn hơi có vẻ khẩn trương báo cáo. Người có tên, cây có bóng. Thu ở ẩn đánh ra tới tới tuổi, đối với thú nhân đế quốc trung hạ tầng quân binh, đã có lực uy hiếp nhất định. Mấy mấy vạn quân viễn trình, chân thực chiến đấu như thế nào, còn không có tìm được chứng minh. Dù sao ưng nhân lính trinh cho ra đáp là, nhân tộc tinh nguyện. Một cái ưng nhân nói như vậy không sao, một đám ưng nhân đều nói như vậy. Vậy thì nhất định phải phải thêm lấy coi trọng. Bất kể nói thế nào, quân viễn chinh đều có toàn diện bễ hệ một kỵ binh đoàn, trọng thương hùng nhân bộ binh quân đoàn, ngựa đạp hùng nhân hoàng đỉnh chiến tích ít nhất có thể xác định quân viễn chinh bên trong có được 20. trở lên tinh nhuệ bộ binh, cùng mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh. Loại địch nhân này, cho dù là chiến công hiển hách duyệt thân vương, cũng muốn coi trọng mấy phần. Nhìn một cái chiến trường, duyệt thân vương có chút không cam lòng hạ lệ, lệnh, xuống, Đại quân chỉnh một ngày, sáng mai xuất phát về đã lỡ, tại dài, có, có thể Có thể vấn đề ở chỗ hắn không có thời gian. Nếu là hồi viên thời gian đã chậm, quân viễn chinh cùng đại vĩ quân coi giữ nội ứng ngoại hợp, vây thành 300. Không không không thú nhân đại quân không nhất định sẽ như vậy có thể chống đỡ. Hoàng đình viện quân mới xuất phát không lâu, nếu là 300, không không không thú nhân đại quân trước một bước sổ đổ, hãn chi này bị hệ một kỵ binh quân đoàn liền thành cô quân. Một cái bất mãn biên bệ hệ một quân đoàn, biến thành cô quân, đó chính là tại cho địch nhân tặng đầu người. Vô số quý tộc đều sẽ coi bọn họ là thăng chi giai, mà tới địch nhân sẽ đem bọn hắn xé thành nhỏ. Chiến tranh có thể thất bại, nhưng bệ hệ một kỵ binh đẩy không được địch thần thoại không thể phá diện. Phía sau này liên lụy đến lợi ích chính trị quá lớn, Dụy Thân Vương cũng không muốn trở thành bệ hệ một bộ tộc tổ nhân. Đang lúc hoàng hôn, một chi nện bước chỉnh thể bộ pháp đại quân xuất hiện ở chân trời. Người còn chưa đến, chỉnh thể như một tiếng bước chân, cũng đã trước một bước chuyển khắp tứ phương. Nguyên bản Hủ ở ẩn cũng không muốn như vậy vội vã chạy tới, có thể đột biến thế cục để hắn buông xuống bảo tồn thực lực Làm quân tổng chỉ huy, hắn đã không phải là cái kia tiểu quân đoàn cân nhắc quân lợi ích bên ngoài, hắn còn nhất định phải cân nhắc toàn cục. Vẹn vẹn tử có hạn trong tình báo, hắn đã nhìn ra chiến chủ Y Vương quốc thế cục không ổn, Mộ thị công quốc cũng tại lung lay sắp đổ. Nếu là hai cái này minh hữu ngã xuống, thú nhân đại quân mục tiêu tiếp theo tuyệt đối là án phạt Vương quốc. Môi nở răng lạnh đạo lý, Hu ở ẩn vẫn hiểu. Chiến chủ Y Vương quốc bên kia với không tới, nhưng Mộ thị công quốc vẫn là phải nghĩ biện pháp bảo vệ tới. Thêm một cái minh hữu ở bên người chia sẻ áp lực, trong nước cần đối mặt áp lực liền muốn nhỏ hơn một phần. Nếu thật là không có hai cái minh hữu, Vương quốc Tây tuyến liền sẽ thêm ra mấy triệu thú nhân đại quân tới. Chỉ riêng một cái quân viện trình, có thể chống đỡ không được nhiều như vậy nhân. Tới gần căng gật. Chẳng biết lúc nào, Mộ thị công quốc cao tầng cũng xuất hiện ở trên tường thành, giờ phút này chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua phương xa. Nếu là thú nhân đại quân đột nhiên khởi xướng công thành, không chừng còn có thể vứt lên một hai đầu cá lớn. Đáng tiếc hiện tại thú nhân ánh mắt, toàn bộ hội tụ đến quân viễn chinh chiến thần. Nguyên bản vây khốn đả địch quân đội, cũng chia ra một chi đội ngũ, ngăn tại quân viễn chinh tới phương hướng bên trên. Chương 372. Sát trời đã dần dần ám đậm xuống, không được bao lâu màn đêm liền sẽ lâm, thời gian này đã không thích hợp đấu. xuống, cùng đợt, đó bộ xuất kích ẩn thái độ khác thường hạ lệnh so sánh đánh đêm bất lợi hắn càng không muốn trong chiến đấu đột nhiên có một chi bệ h hệ một kỵ binh xuất hiện tại phía sau lưng của mình lần này chiến lược mục đích là giải đã bị chi vây cũng không phải toàn diện thú nhân đại quân chỉ cần đánh tan quân địch là đủ rồi muốn trách thì trách thú nhân tầm lớn biết rõ quân Viễn chinh tới gần vẫn là không có bông ra đối với vớiạ bịt vây khốn chưa binh chặn đường nhìn như hai cái đều tốt trên thực tế lại là một bên nào đều rất khó chiếu cố bên trên lúc đầu 300 không không đạiânâykhốn đã bịt có chútưỡng hiện tại còn điều một nửa quân đội cùng quân viên rằng ko còn lại 150 Không không không, đại quân muốn vây khốn mười mấy vạn quân coi giữ, rõ ràng chính là một chuyện cười. Biết do không thể làm mà vì đó, bạc Lật cũng là bất đắc dĩ. Thú nhân đế quốc mặc dù ngũ đại hoàng tộc cấp trị, nhưng đã đến trên chiến trường hay là quân lệnh như núi. Hắn nhận được mệnh lệnh là vây khốn thành đã biết, vậy thì nhất định phải muốn chấp hành xuống dưới. Không phải vậy liền xem như đánh thắng trận, cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Muốn quyền tự chủ, nằm mơ đi thôi. Ai bảo hắn không phải ngũ đại hoàng tộc thành viên đâu? Có thể đại diện tổng chỉ huy, đó là Duyệt thân vương nhìn hắn năng lực xuất chúng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Pháo hôi trung quy là pháo hôi. Càng là năng lực mạnh, thường thường đã chết càng nhanh. Bộ nhiệm hắn đảm nhiệm đại diện quan chỉ huy, nhìn như là Dụy Thân Vương đối với hắn coi trọng, ai có thể cam đoan đây không phải đang tìm hiệp sĩ có nổi đâu. Mọi nữ trung quy là mọi nữ, dù là kế hoạch lại thế nào đầy đủ, đều sẽ tồn tại sơ hở. Một khi xảy ra bất trắc, vậy thì nhất định phải phải có người vì thế phụ trách. Dụy Thân Vương không nguyện ý có nổi, ngũ đại hoàng tộc các quyền quý cũng không muốn có nổi. Có thể chỉ huy mấy chục vạn đại quân tướng lĩnh, tại bất kỳ địa phương nào đều là cao cấp nhân tài. Duyệt thân Vương không có khả năng lấy chính mình người hiểm, người vượn thân bạt liền bị đẩy đi ra. Siêu siêu siêu mưa tên ngầm thành, kéo ra đại chiến mở màn. Phản kích! Chiến lệnh xuống, ma tinh pháo thay đổi chạy miệng mục tiêu trong địch nhân quân. Tất cả tên nỏ, không đợi bạ Lật nói hết lời, trên tường thành ma tinh pháo trước một bước vắng lên. Hiển nhiên trên tường thành quân coi giữ đã ý thức được đại chiến mở phát, cũng đi theo hướng thú nhân đại quân phát khởi công kích. Bịch, bịch. A! Đi tại đội ngũ phía trước nhất bộ binh hạng nặng, đột nhiên rơi xuống tại ẩn dấu trong hố lõm, phát ra một trận kêu thảm. Nhìn thấy một màn này, Hu ở ẩn mày. Hiển nhiên địch nhân đã sớm chuẩn bị, đối diện quan chỉ huy cũng không phải là hắn gi vãng gặp phải loại kia thiết hạp hạp. Tổ hệ ma pháp sư bên trên, thi triển ma pháp lớp bằng địch nhân bấy dập. Tại hạ lệnh đồng thời, Hu Ẩn cũng yên lặng gia nhập thi pháp trong đội ngũ. Đương nhiên xuất thủ chủ lực hay là bệ ở Sở Tộc. Tả Hữu khoảng cách quân địch trận địa cũng liền như vậy 180m, liền xem như có bấy dập cũng không có khả năng nhiều, muốn phá hủy những chướng ngại này vật cũng không khó. Nếu là trên đường đi đều là loại này bấy dập, vậy liền không có biện pháp. Mất chết ma pháp sư, bọn hắn cũng lấp không hết. Ngắn ngủi trì hoãn, không có ảnh hưởng đến đại chiến tiếp tục. Đánh giá lá cờ trận đấu rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu đứng tại trên tường thành quan chiến mồ xỉ công quốc cao tầng, cả đám đều hận trương nhìn chằm chằm chiến trường. Sắp trời đã ảm đạm, đạm, lập tức liền muốn trời tối, làm sao ở thời điểm này khởi xướng tiến công? Đúng đấy, ngoại giới đều đang đồn tụng hủ ở ẩn bá tước dùng binh như thần, làm sao ra dạng ngày hôm chiều? Người nói không sai, thu ở ẩn bá tức lần này xác thực có mất tiêu chuẩn. Liền xem như muốn tập kích doanh trại địch, vậy cũng muốn chờ nửa đêm xuất thủ. Hiện tại liền động thủ, ai? Chung Quy vẫn là tuổi còn rất trẻ. Một cái tạm xuất hiện, ngay sau đó là liên tiếp chỉ trích âm thanh, khiến cho quan chiến đám người tâm phiền ý loạn chỉ là chiến đấu đã khai hỏa, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể theo vào. Mọi người không nên gấp gáp gáp, hô ẩn ba tức vào lúc này khởi xướng chiến đấu, kỳ thật cũng có thể lý giải. Bệ hệ một kỵ binh tốc độ có bao nhanh, trong lòng các người đều rõ ràng. Xem chừng bọn hắn hiện tại cũng nhận được tin tức, chưa mai liền có thể gấp trở về. Trừ phi chúng ta có thể một buổi sáng kết thúc chiến đấu, không phải vậy đến lúc đó mọi người cần đối mặt liền không riêng gì ngoài thành cái nại 300. Không không không đại quân, còn có một chi cao tính cơ động bệ hệ một quân đoàn. Hiện tại khởi xướng chiến đấu, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng cũng là phần thắng cao nhất thời điểm. Gặp phong cách vẽ có chút khẩn trương, Mạc Ba tướng vội vàng mở miệng giải thích. Mặc kệ suy đoán phán đoán phải chăng chuẩn xác, hiện tại quân coi giữ đều nhất định muốn phối hợp quân viện chinh hành động. Náo ra bất luận cái gì nhiễu loạn, sau cùng tổn thất đều là mổ xỉ công quốc tính tiền. Mạc Ba Tước, trong thành khuyết thiếu thống binh đại tướng, trong chúng ta liền số người nhất thông quân sự, chiến đấu kế tiếp liền giao cho người. Hở chỉ tế tướng thận trọng nói ra. "Bất đắc dĩ, đó cũng là không có cách nào." Đạc Việt bị vây nhốt thời điểm, có phân lượng trong quân đại tướng đều ở bên ngoài. Người luôn bên trong nội tướng quân, đảm nhiệm quân vụ đại thần nhiều năm Mạc Ba tướng Xem như trong mọi người tại đây nhất biết binh người. Tối thiểu nhất Mã Tần Ba Tước lý lịch nhìn rất đẹp, đã từng chỉ huy đại quân bình định qua nhiều lần nội loạn, còn từng tổ chức quân đội vỡ nát qua thú nhân bộ lạc Xôi Nam cướp bóc kế hoạch. So sánh những người khác chiến tích, Mã Tần Ba Tước đã có thể tính là kinh nghiệm cầm binh phong phú. "Tốt, chiến đâu kế tiếp liền giao cho ta đến chỉ huy tốt. Thời khắc khẩn cấp, Mã Tần Ba Tước biểu hiện ra quân vụ đại thần đảm đương, không chút do dự tiếp nhận trách nhiệm." Nhìn ra một chút chiến trường đằng sau, lại nhìn đám người một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Đêm tối khó phân biệt, đây là đánh bên trong lớn nhất khó khăn." Làm phiên tệ tướng ra mặt tổ chức Đem trong thành tất cả đèn ma pháp có thể phát sáng bảo thạch đều siêu tập tới. Không chút do dự, Hở Chỉ tể tướng trực tiếp nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nói với mọi người nói: Quốc nạn vào đầu, tất cả mọi người mang cho đầu, tạm thời đem trong nhà đồ chiếu sáng vật cho mượn đến dùng một lát." Hẻm, ngươi trở về đem trong phủ thừa tướng đồ chiếu sáng đầy đủ bộ mang tới, nhất là trong khố phòng chén kia ma pháp đèn lớn. Pháp, ngươi đi triệu tập trong thành tất cả quan hệ ma pháp sư, cho dù là ma pháp học đồ, chỉ cần có thể phóng thích chiếu minh thuật, cũng đều cho ta đưa tới. Hiện tại chúng ta chia ra hành động, riêng phần mình phụ trách trong thành một vùng khu vực, sưu tập đồ chiếu sáng cố Dễ nạ tổ ba tước, người phụ trách. Yêu cầu hợp lý, đám người biểu hiện đặc biệt phối hợp. Làm mồ thị công quốc cổ đồng, không có người so với bọn hắn càng không hy vọng chức thuyền lớn này trong luân. Dù là biết rõ giờ phút này cho mửa đến, sau khi chiến đấu rất khó còn nguyên trả về, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn rủi ro. Chương 373, tiến tới lưng nan. Sát trời càng phát ra ảm đạm xuống, hai nhánh quân đội đã hôn chiến ở cùng nhau. Trời chiều sau cùng ánh chiều tà, tỏa ra huyết hồng đại địa, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại huyết sắc bên trong bộ binh hạng nặng thành công đột nhập thú nhân trong quân trận, trên trang bị ưu thế, ở thời điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đầy bộ khôi giáp nhân tộc bộ binh hạng nặng, đối đầu thân không mảnh giáp thú nhân binh sĩ, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu. Quân trận bị xé nứt, chính diện thú nhân binh sĩ bị đè ép liên tục lùi về phía sau, hai cánh ngược lại là đột hiển đi ra ý thức được không ổn ba lát, vội vàng hạ lệnh biến trận. Đáng tiếc ý nghĩ là lý đạn, hiện thực lại là cốt cảm. Nhiều cái chủng tộc liên hợp tác chiến, có thể bày ra quân trận liền đã phi thường không dễ dàng. Muốn tự do biến hóa trận hình, vậy liền quá khó xử thú biến trận mệnh lệnh không chỉ có không có thể thay đổi thế cục, ngược lại để hai cánh quân trận đi theo hỗn loạn đứng lên. Nhất là khác biệt chủng tộc dính liền địa phương, càng là náo động lên không ít trò cười. Rất nhiều thú nhân binh sĩ giờ khắc này, ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ, thành không đầu con rồi ở trên trận tán loạn. Nhìn thấy một màn này, Bạch La Suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Thật sự là quá đả kích người, mặc dù biết những này thú nhân đại quân không có tác dụng lớn, nhưng hắn tuyệt đối không nỡ rằng có như thế không chịu nổi. Vũ khí trang bị so ra kém nhân tộc, đây là sức sản xuất quyết định Có hạn áo giáp đều tại ngũ đại hoàng tộc binh sĩ trên thần, cho dù là có dư thừa áo giáp chồng chất tại trong kho hàng ăn đất, cũng không có khả năng cho bọn hắn trên trang bị đây là nguyên tắc tính vấn đề. Một khi phụ thuộc chủng tộc làm lớn, đảo khách thành chủ là vài phút sự tình đứng tại thú nhân hoàng tộc trên lập trường, bọn hắn có thể bại bởi nhân loại, cũng không thể bỏ mặc phụ thuộc chủng tộc làm lớn. Bại bởi nhân loại vứt bỏ chính là đại lục bá chủ vị trí, còn có thể an phận ở một góc, phụ thuộc chủng tộc làm lớn, lại là đang động lắc bọn hắn sinh tồn căn cơ. Quanh năm suốt tháng bóc lột ép, trong nước các chủng tộc ở giữa tích lũy được mâu thuẫn, chưa chắc so thú nhân cùng nhân loại cừu hận tạ nhân loại trong mắt, tất cả thú nhân đều là một thể. Thế nhưng là ở trong mắt thú nhân, cũng chỉ có đồng tộc của mình mới tính người một nhà, chủng tộc khác thú nhân đều là đối thủ cạnh tranh. Toàn quân xuất kích. Bạn Lạt hơi có vẻ trần chờ hạ lệnh. Chủ động tìm kiếm quân viễn chinh quyết chiến, nguyên bản không tại trong kế hoạch của hắn. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh, mặc cho quân viễn chinh tinh nhuệ phát huy, bọn hắn quân trận sơ muộn sẽ bị đánh băng, cùng bị động bị đánh, không bằng chính và phụ xuất kích, đem tất cả quân viễn binh sĩ đều lôi xuống nước. Phong phú nhân sinh nói cho biết, vương không có hảo công quốc tình trạng chỉ cần không phải tinh nguyện, mọi người sức chiến đấu trên lệch liền sẽ không quá cách xa. Đại quy mô huấn chiến mới có thể mức độ lớn nhất phát huy binh lực của bọn hắn như thế. Dù sao trời đều nhanh muốn đen, kéo tới màn đêm buông xuống, mọi người liền cùng một chỗ mở ra đại loạn đấu đi. Kỵ binh quân đoàn xuất kích, mục tiêu địch nhân hai cánh. Thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Lựa chọn ở thời điểm này khai chiến, hắn liền làm xong trong đêm tối tác chiến tâm lý chuẩn bị đối với phổ thông quân đội tới nói, tại đêm khuya tối thui triển khai huấn chiến, đó chính là một trận tai nạn. Có thể quân viễn chinh không giống với, nhìn như là một chi tinh nguyện, trên thực tế tinh binh tỉ lệ vẫn chưa tới 3 thành trực tiếp triển khai trận hình cùng thú nhân đại quân liều mạng, sen lẫn trong trong đó Ngụy Tinh Huệ rất dễ dàng bị tàn khốc chiến đấu dọa sợ. Ngược lại là có đêm tối yểm hộ, ánh mắt chỉ dừng lại ở phạm vi có hạn bên trong, càng có lợi hơn tại bọn hắn phát huy. Chỉ cần thấy không rõ phương xa đồng bạn tình huống, quân tâm sĩ khí liền sẽ không băng. Chém chết mấy tên thú nhân đằng sau, không chừng quân tâm sĩ khí sẽ còn càng phát ra tăng vọt. Bất quá loại này cách chơi chỉ thích hợp quân tâm sĩ khí dâng cao quân đội. Nếu là một chi lòng người tan rã quân đội, trong đêm tối sẽ chỉ sụp đổ càng nhanh. Dù sao, trong đêm tối đánh hổ đầu cẩm, trừ so đấu thực lực của hai bên bên ngoài, Càng quan trọng hơn hay là lòng người bên trên va chạm. Hu ở ẩn chính là đang đánh cược quân viễn chinh sĩ khí so thú nhân đại quân cao. Hai nhánh quân đội đồng thời lựa chọn xuất kích, tiếng la hét vang vọng đất trời, đầu tiên buộc phát chính là một trận kỵ sĩ chiến thuật thực chiến diễn luyện. Vô số mũi tên giống như thủy triều, tuân hướng thú nhân trong đại quân. Ba vòng kỵ sĩ hoàn tất, kỵ binh không chỉ có không có lựa chọn công kích, ngược lại là triệt thoái phía sau mấy chục mét đằng sau, lần nữa quay về trước đó động tác. Không có tốt nhất chiến thuật, chỉ có thích hợp nhất chiến thuật. Thân không mảnh giáp thú nhân đại quân, chính là trên chiến trường tốt nhất bia sống. Cụ thể chiến quả thế nào, tiêu loạn tràn diện thật sự là không pháp chế mà tính, duy nhất có thể khẳng định là mưa tên phía dưới thú nhân đại quân, quân tâm sĩ khi đang không ngừng bị làm hao mòn. Kéo ra châu một dạng cách chơi, khiến cho bạ lật tâm tính sổ độ. Thật sự là quá mức vô sỉ, kỵ binh không phát lên công kích, ngược lại bắt đầu chơi cung tiễn. Lần thứ nhất gặp được không biết xấu hổ như vậy địch nhân, một lát nơi nào đến được đến muôn cách đối phó. Hung chi đại quân đã khởi sướng công kích, căn bản cũng không phải là ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại. Bất luận cái gì không đúng lúc mệnh lệnh, cũng có thể dẫn đến một trận tan tác phát sinh. Dù là biết rõ tiếp tục tiếp tục như thế, cần bỏ ra đắc đỏ đại giới, vã lật cũng chỉ có thể cắn răng gắng ngược lại. Càng thêm sụp đổ hay là hai cánh thú nhân binh sĩ, đỉnh lấy địch nhân mưa tên tiến lên, nội tâm không đủ cường đại là không được đáng tiếc bị hậu quân đỉnh lấy tiến lên, căn bản là không dừng được, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng quyết chống. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, dù là ở trên tường thành, đều có thể nghe được rõ ràng. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, giờ khắc này ở trên cổng thành đã không cách nào quan sát toàn bộ chiến trường. Martin ba chỉ huy lại quân, cũng thuần túy là dựa vào cảm giác. Nhìn xem lục tục ma pháp thiết bị chiếu sáng, Mạ Tiễn Ba tức biết xuất kích đã đến giờ, chậm thêm lời nói phía ngoài quân viễn chinh liền nuốt chửi mẹ. Hiện tại cũng không phải hố đồng đội thời điểm, chiến đấu kế tiếp bên trong, mổ xị công quốc còn cần quân viễn chinh tiếp tục xuất lực. Truyền lệnh xuống, ánh đèn chiếu hướng về phía trước thú nhân đại quân doanh địa. Quân phòng giữ đệ nhất nhị tam quân đoàn xuất kích, cùng quân viễn chinh tiền hậu giáp kích thú nhân đại quân. Quang minh ma pháp sư theo quân hành động, tùy thời hướng thú nhân đại quân doanh địa thi triển chiếu minh thuật, tất cả chiếu chủ, một nửa cường công kích quân chủ. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, vô số ánh đèn trong nháy mắt lóe sáng. Không biết vị nào phát minh Còn cố ý cho đèn ma pháp cổ mặc lên một bộ phản quang sắc ngoài, để ánh đèn lớn nhất mức độ lớn nhất bắn về phía phía trước. Chương 374. Một đám ma pháp sư xây dựng chế độ luyện kim thuật sĩ, ngay sau đó ra sân bố trí một cái để cho người ta xem không hiểu ma pháp trận, vô số đèn đóm phát ra ánh sáng trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ. Nguyên bản bị đèn ma pháp cố chiếu sáng tường thành, lần nữa mở đi đứng lên, ánh đèn thế mà toàn bộ bị Nazi đến thú nhân phía trên đại quân. Giống như là từ trên trời rạng xuống thái dương, đem doanh địa chiếu lên như ban ngày đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho thú nhân binh sĩ bọn họ rất là khó chịu. Chói mắt ánh đèn thay bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước, nhưng đồng dạng cũng đem bọn hắn thân ảnh bại lộ đi ra. Một lần nữa tìm được mục tiêu, trên cổng thành tên nhỏ, ma tinh pháo lần nữa vang dội. Xông ra thành quân coi giữ, đầu tiên đưa lên chính là một đợt ma pháp mưa. Vô số quần trục mạn thiên phi vũ, trong khoảnh khắc liền xé mở thú nhân đại quân đại trận. Không đợi một đường thú nhân sĩ quan hạ lệnh ngăn chặn lỗ hồng, đại quân liền thuận xé mở lỗ hổng giết đi vào. Thấy được Mộ Xỉ quân đội thế công đằng sau, tức giận đến bạ trực tiếp nói tục. Thật sự là quá khi dễ người, quân viễn chỉ là cậy vào khôi giáp, binh lợi, người Mộ Xỉ lại là trực tiếp lên ma pháp thủ đoạn. Loại này không để ý chi phí công kích, thú nhân quân trận lại thế nào lợi hại, cũng chống đỡ không được. Một vòng ma pháp trời mưa đến, trực tiếp thanh lý ra một mảnh đất trống, bất kỳ cái gì chống cự tại lực lượng siêu phàm trước mặt, đều lộ ra tái nhật vô lực đại loạn đấu đã mở ra, chỉ là chiến đấu chẳng diện có chút vượt quá bà lạt dự kiến. Kinh nghiệm của Di Vãng, tại ma pháp luyện kim khoa học kỹ thuật trước mặt, đi hướng một cái hắn chưa bao giờ nghe từ đoàn. Giờ khắc này, đêm tối mang tới hiểm hộ chỉ thuộc về địch nhân, mà bọn hắn vẫn như cũ hưởng thụ lấy ánh đèn màng tới ban ngày. Truyền lệnh xuống, để theo quân cao thủ phá hủy địch nhân trên cổng thành đèn ma pháp, không thể bọn hắn một mực sáng suốt dưới. Trong lúc bối rối, Bạc Lạc vội vàng hạ lệnh. Vô số đạo thân ảnh từ trong đại quân bay ra, thẳng đến tường thành mà đi. Đáng tiếc đạo mệnh lệnh này hiển nhiên là đã quá muộn, những người này thân ảnh vừa mới thoát ra, liền đem chính mình bảo lộ ra. Vô số tên nọ trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới, may mắn đột phá đại quân mưa tên cao thủ, còn không có sở đến trên tường thành lại bị mổ Sỉ cao thủ chặn đường. Nhất định là một trận thấp tỷ lệ hiệu suất chiến đấu, trên tường thành ma pháp thủ đoạn không thể bị phá hư, lao ra thú nhân cao thủ lại là tổn thất nặng nề. Phương Sa chỉ huy tắc chiến chính thấy trận này khoa học kỹ thuật không ngang nhau mang tới đổ sát, trong lòng đó là đại tụ rung động. Ma pháp còn có thể dùng như thế, lần này hắn cũng coi là hợp được. Quả nhiên, tiềm lực của con người đều là bị buộc đi ra. Ngươi Mộ Si đột nhiên bộc phát, để Hủ Ẩn nhận thức lại vị này cũng không làm sao đáng tin cậy Minh Hữu. Nguyên bản Hủ Ẩn là chuẩn bị đánh trước kích thú nhân sĩ khí, lại lợi dụng trong đêm tối đại luận đấu, từ từ mang băng thú nhân đại quân. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần phiền thoái như vậy. Đối mặt quân viễn chinh cùng quân coi giữ tiền hậu giáp kích, thú nhân đại quân sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đầu mở ra thú nhân đại quân sĩ khí liền cao không đến đi đâu, còn bị Hủ Ẩn làm hao một trận, hiện tại lại chính mắt thấy đồng bạn sụp đổ. Đối với quân tâm sĩ khí đại kích, tuyệt đối là chí mạng. Không biết là ai mang đến đầu, hội tụ vào một chỗ thu nhân đại quân, đột nhiên có người từ hai cánh thoát ly đại quân đối với một trận mấy chục vạn người hỗn chiến tới nói, xuất hiện mấy tên đảo binh không tính là gì, có thể cái này 3 năm đảo binh mang tới ảnh hưởng lại là to lớn. Độc chiến đội, nhanh đi bắt giết đạo binh. Bạc Lật mệnh lệnh vừa mới hạ đạn, liền ý thức được tình huống không ổn. Lúc này độc chiến đội rời đi, rơi vào binh lính bình thường trong mắt, rất dễ dàng bị xem như chạy trốn bại binh. Nhìn như đang đuổi giết đảo binh, trên thực chất nhưng bất hạnh xung làm dê đầu đàn, đã dẫn phát càng nhiều tùy tùng đi theo chạy trốn. Giết chóc. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tự giết lẫn nhau, trong nội bộ thú nhân đế quốc đã sớm là nhìn lắm thành quen. Chỉ cần không phải một cái bộ lạc, vậy cũng là đối thủ cạnh tranh, nếu như ngay cả chủng tộc cũng không giống nhau, đó càng là tự địch. Tại tài nguyên thiếu thôn thú nhân đế quốc, thú nhân muốn tốt hơn còn sống, vậy cũng chỉ có thể tới gần tranh đi đoạn. Nếu là địch nhân, có cơ hội tự nhiên muốn hạ độc thủ. Nếu như không phải quân pháp giúp thúc, các bộ tộc ở giữa đã sớm bạo phát nội chiến. Chuyên lệnh xuống, để vây thành binh sĩ chạy tới, tham dự chiến đấu. Bạc lần nữa hạ lệnh. Thời khắc nguy cơ, hắn đã không lo được quân lệnh nữa vi phạm với quân lệnh, Cố Nhiên muốn tới huyết môi, nhưng còn có thể chờ mong một chút chủ soát lương tâm. Cứ việc cái đồ chơi này, tại thú nhân đế quốc trong cao tầng thuộc về chân quý vật phẩm, ngẫu nhiên hay là khả năng có ngoại lệ phát sinh. Nếu là đánh đánh bại, không chỉ chính mình muốn chết. Một nhà già trẻ, thậm chí chỗ bộ lạc, đều muốn cùng một chỗ đi theo không may đáng tiếc tất cả đều là vô ích, khi sụp đổ tiến đến lúc, vô luận có bao nhiêu quân đội kết cục đều là giống nhau. Trên bản chất chiến tranh đánh cho chính là thực lực cùng sĩ khí. Không có thực lực tuyệt đối triển ép đối thủ, quân tâm sĩ khí chính là quyết định một trận thắng bại mấu chốt quân viện chính sĩ khí dâng cao, khốn thủ cô thành người mộ sĩ càng là tử chiến đến cùng, những này đều không phải là thú nhân đại quân có thể so với. Mắt nhìn thấy thú nhân đại quân chạy tứ tán, hủ ở Ẩn không chỉ có không có hạ lệnh chặn đường, ngược lại ướp thúc kỵ binh thế công, cố ý bỏ mặt bọn hắn rời đi. Hơn 300. Không không không thú nhân đại quân, trong chiến đấu mới vừa rồi bị giết diệt, diệt, ngay cả một phần 10 cũng chưa tới. Muốn dựa vào quân viện chính đổi theo giết, liền xem như giết tới Hưng đông cũng giết không được bao nhiêu. Biện pháp tốt nhất, hay là dẫn đạo địch nhân tự giết lẫn nhau. Không hi vọng xa vời thú nhân ở trong nội đấu chết bao nhiêu người chỉ cần đem các bộ lạc ở giữa cừu hận chống lên, nháy mắt quân này cũng liền phía đi. Vệ phân bộ mặc thú nhân đại quân tán loạn, bởi vậy cho trên địa phương mang tới thai nạn, hù ở ẩn tin tưởng các nơi mộ sĩ quý tộc có thể giải quyết. Nếu là ngay cả giải giáp bại binh đều không giải quyết được, vậy liền chứng minh bọn hắn là kẻ yếu, nên bị thời đại này đào thải. Kéo gẻn xáo đại bên ngoài, bệ hạ một đại quân trong doanh địa, vừa mới thu đến đại chiến bộ phát tin tức duyệt thần vương, trực tiếp bị giật mình, lên địch nhân thế mà không theo lễ lựa chọn trong đêm khởi sướng nói rõ chính là không cho hắn viên cơ hội. Muốn hay không đêm tối đi gấp chạy trở về tham chiến? Đây là một cái làm cho người xoắn xuýt vấn đề. Bệ hạ một kỵ binh quân đoàn cố nhiên tinh huệ, thế nhưng là tại ban ngày trong chiến đấu đã tiêu hao không ít thể lực, lại một đường buôn tập hơn 200 dặm, chỉ sợ đến lúc đó, mười thành thực lực nhiều nhất còn lại một nửa. Xuất lính mệt binh ra chiến trường, đây là trên quân sự tối kỵ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thiệt tỏi lớn. Thế nhưng là không xuất binh tiếp viện, rồi thân vương tâm lý lại không đái. Vây quần thành đạ thịt thú nhân đại quân, đều là ngũ đại hoàng đỉnh chọn lựa ra một hoặc là nói là con rơi. Có thể bị tùy tiện bỏ qua bộ đội, sức chiến đấu có mấy phần không cần nói cũng biết. Nếu thật là có thực lực, cho dù là hiểu do trừ đối lập, cũng sẽ để bọn hắn đã chết càng có giá trị. Trong mơ hồ, Dụy Thân Vương phát hiện chính mình lầm vào duy cốc, trong lúc nhất thời vậy mà tiến tối không được. Chuyên lệnh xuống, để ứng nhân lính trinh sát lập tức xuất động, liên lạc các đại hoàng đỉnh vệ quân, thúc dục bọn hắn mau chóng đi chiến trường. Tối nay đã chậm, hay là sáng mai xuất phát tốt. Trung quy có 300. Không không đại quân, Dụy Thân Vương không tin ngay cả một đêm đều không kiên trì nổi. Chương 375, tan tác. Nương theo lấy thời gian rời đổi, trên chiến trường càng phát hỗn lên. Vô luận là thú nhân đại quân Hay là nhân tộc quân đội, đều lâm vào binh không biết tướng, tướng không biết binh tình cảnh lúng túng. Nhân tộc binh sĩ tình huống còn tốt một chút, binh lính bình thường không có nhiều như vậy sinh tử đại địch. Cho dù là có cá biệt tiểu nhân, ở trên chiến trường gặp phải sát suất cũng không lớn. Thú nhân đại quân liền không giống với lúc trước, mặc dù là đang liên hiệp tác chiến, có thể không mấy năm để dành tới chủng tộc cứu hận, lại không phải một đạo quân lệnh liền có thể tiêu trừ. Tại lâm vào đại hỗn loạn đằng sau, nguyên bản quân lệnh chuẩn mọi người Không biết ai mở một cái ví dụ xấu, đối với ngộ nhập nhà mình chủng tộc quân đội đối địch dị tộc thống hạ sát thủ, ngay sau đó liền lan tràn đến toàn quân. Khi bến đỏ ra mở ra, thế cục liền rốt cuộc không bị không chế. Giờ khác này thú tính lên tầm, toàn bộ đều bại lộ đi ra đầu tiên là nhằm vào ngộ nhập đối địch chủng tộc Thống Hạ Sát thủ, ngay sau đó liền biến thành chủ động tìm kiếm cơ hội báo thủ. Loại chuyện này phát sinh nhiều, tự nhiên là không cách nào giữ bí mật. Vốn chính là thú đầu góc, suy nghĩ vấn đề liền không như vậy liên quang. Phát hiện người một nhà bị giết, không chút suy nghĩ liền nhấc đao lên con đi qua trả thủ. Mau dừng tay, các người đám ngu xuẩn này. Độc chiến đội đem bọn hắn tách ra. Bã lật gạo quét quách đều đến loại thời điểm này, còn có thể xuất hiện tự giết lẫn nhau, hắn cũng là bất lực. Đợt này thế nhưng là thật có đồng đội eo, quả thực là không di chuyển được a. Sự thật chứng minh, trí thông minh không đủ dùng tầng dưới chót thú nhân, một khi giết đỏ cả mắt căn bản liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đốc chiến đội tham gia, chỉ là nhiều một đám người gia nhập hỗn chiến. Chỉ huy đại quân tác chiến. Giờ khác này, đã biến thành trò cười. Cho dù là quân viễn trinh, Hu ở hiện tại có thể điều động cũng chỉ có trong tay chưa tham chiến đội dự bị, cùng du tẩu tại chiến trường khu vực biên giới Kỷ binh. Hãm sâu đại chiến đội ngũ, giờ phút này đã sớm loạn tung tung nghèo. Trong ngày thường huấn luyện, cũng chỉ có thể để phía dưới binh sĩ duy trì lấy đội 10 người tiểu đoàn thể liên động có thể tụ lại trên trăm binh sĩ sĩ quan, vậy cũng là nhân tài. Còn càng nhiều quân đội, đó đã không phải là có muốn hay không vấn đề, mà là hiện thực căn bản là làm không được. Thông tin dựa vào giống thời đại, tại đại quân lâm vào hỗn loạn đằng sau, một đường sĩ quan có thể trực tiếp chỉ huy binh sĩ, cực hạn chính là thanh niên hắn truyền bá phạm vi. Vượt qua giới hạn này, binh sĩ ngay cả sĩ quan mệnh lệnh đều nghe không được, thì càng đừng nói chấp hành chứng thực. Không hề nghi ngờ, tại loại này hỗn loạn tràn diện bên trong, vô luận đầu nhập bao nhiêu quân đội đi vào, đều sẽ rất nhanh bị đẩy vào đại loạn đấu bên trong. Hiện tại là làm càng nhiều, liền càng lộ nhiều sai sót. Đối với hạm sâu trên chiến trường binh sĩ tới nói, bất kỳ cái gì mệnh lệnh hạ đạt đều sẽ dẫn phát một vòng mới hỗn loạn. Tăng binh không có ý nghĩa, vậy liền dứt khoát nhìn xem bọn hắn giết lung tung đi. Vượt qua trận này huyết chiến, sống sót đều là lao binh. Chứ không được chiến hỏa khảo nghiệm, ngã xuống trên chiến trường, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Trong luật thế, không đáng giá tiền nhất chính là mệnh. Cửa Nam đình chỉ pháo kích, ngược lại từ cái khác ba môn khởi xướng pháo kích. Không cần nhắm chuẩn, trực tiếp cho ta loạn xạ là được, đạn đánh cho càng xa càng tốt. Mã Tín Bá tức đột nhiên hạ lệnh. Thành Nam chiến đấu tiến hành đến hiện tại, hai quân đã hỗn chiến ở cùng nhau. Ma tinh pháo đánh thêm nữa, đó chính là ngay cả người mình cùng một chỗ đánh. Ngược lại là mặt khác ba mặt, giờ phút này đen ngịt một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Thêm chút mà hỏa lực, càng có thể cho thú nhân đại quân chế tạo áp lực tâm lý. Ma tinh pháo cho ta đánh trả. Bất lật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hạ lệnh. Đây là hắn lần thứ hai phạm sai lầm, vừa mới hạ lệnh vây thành quân đội tới tiếp viện, hiện tại lại phải bọn hắn tổ chức hỏa lực đánh trả, thỏa thỏa đều là đại bại bút đáng tiếc bạc là không, có cái nào? Nhìn xem đại quân lâm vào sụp đổ. Dù sao cũng phải muốn làm chút gì đừng nhìn song phương còn tại hỗn chiến, đây chẳng qua là giải đất trung tâm thú nhân quân đội không có địa phương chạy. Biên giới địa khu chuột mất đảo binh càng ngày càng nhiều, có thậm chí là lấy bộ lạc làm đơn vị chạy trốn. Lúc đầu thú nhân đế quốc lực hướng tâm liền không mạnh, đại quân nghe theo ngũ đại hoàng tộc mệnh lệnh, thuần túy là bắt nguồn từ đối với cường giả kính sợ. Ngay bình thường đều là có thụ niên phép thú, muốn bọn hắn dùng sinh mệnh là thú nhân đế quốc hiệu chúng, rõ ràng là đang cố ý khó xử thú. Trên cổng đèn ma trung quy vô pháp bao trùm toàn bộ chiến trường. Tại trong góc gầm hú đi quá nhiều không biết. Không ngừng có thú nhân binh sĩ đào tẩu, lại không ngừng có từ tưởng thành mặt khác ba mặt chạy tới viện binh bổ dù, sụp đổ chiến cuộc cứ như vậy bị mơ mơ hồ hồ bị kéo ở, đáng tiếc Bạc Lật mày mày cũng cao hứng không nổi. Trang diện thật sự là quá mức hỗn loạn, thú nhân đại quân đã để lên toàn bộ, quân viễn chinh còn có đội dự bị, trong thành quân coi giữ cũng không có toàn bộ rớt ra. Trời vừa sáng chính là bọn hắn tận thế, có lẽ đều không cần chờ trời sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Đến lúc này, Bạc Lật coi như muốn hạ lệnh, cũng không biết nên đem mệnh lệnh giao cho ai. Dưới trướng các đại quân đoàn quan chỉ huy, toàn bộ đã mất đi liên lạc. Hắn chủ soé này chỉ còn lại có bản bộ lạc thân binh có thể dùng đại sụp đổ rốt cục vẫn là tới, chỉ là lần này sụp đổ tới có chút máu chó. Càng ngày càng nhiều đạo binh trực tiếp đem đến tiếp sau chạy tới viện binh mang lệnh phương hướng, trong đêm tối một đường phi nước đại. Khi bộ lạc đầu linh ý thức được đi chạy thời điểm đã chậm, trong đêm tối căn bản là tìm không thấy bộ đội, sau lưng loạn quân đè xuống trước mặt đội ngũ trên đường đang chạy trốn một đi không trở lại đây là ngẫu nhiên, hay là cố tình làm, hiện tại cũng đã không tại trọng yếu. Không có viện binh bổ sung, bại lộ tại trong ngọn đèn thú nhân binh sĩ, rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Bọn chiến hữu đều chạy, ai còn lưu lại huyết chiến? người đó là đồ đần. Từng cái tranh nhau chen lấn chạy trốn, dù sao có đêm tối yểm hộ, cũng không sợ địch nhân truy binh. "Bây giờ thu binh, cứu chữa thương binh." Hu ở ẩn đột nhiên hạ lệnh. Mên ngông đêm tối, chỉ có mặt trăng tán phát một chút sáng ngời, hắn quả thực là không dám để cho quân đội dưới quyền tiếp tục truy kích. Lý trí nói cho hắn biết, lúc này để binh sĩ xuất kích, sáng sớm ngày mai có thể làm mất tuyệt đối so với tối nay chiến tử hơn nhiều. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, tán loạn thú nhân binh sĩ đã không biết trốn hướng về phía phương nào, muốn một lần nữa tổ chức tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hung chi bọn hắn mang theo công thành vũ khí, toàn bộ nhét vào dưới thành cho dù là lần nữa hoàn thành gây dựng lại, cũng đánh mất uy hiếp đả vị năng lực. Nhìn xem các binh sĩ sưu tập đến ma tinh tháo, máy bán tên, hù ở ẩn rất là im lặng. Quả nhiên rất có thú nhân phong cách, so với hắn gì vãng nhìn thấy khổ người còn lớn hơn. Có thể đem nhiều như vậy đại gia hỏa vận chuyển tới, đủ để chứng minh thú nhân có bao nhiêu cố gắng đáng tiếc những này cao lớn thô cạch ra hỏa sự tình, nhất định cùng quân viễn chinh vô duyên, chỉ có thể ném cho người mổ xỉ xung làm thủ thành phi giới. Xung làm phát xạ năng lượng ma tinh thạch, ma hạch, suất lớn là bị thú nhân đóng gói mang đi, một viên đều không có cho lưu lại lục soát khắp tất cả thú nhân danh địa, đều không có tìm tới có giá trị chiến lợi phẩm, Đề Hưu Ẩn rất cảm thấy thất lạc. Chương 376. Đây đất đồng nát sắt vụn, thật sự là để không nổi hứng thú của hắn, dứt khoát vừa giải quyết tốt hậu quả làm việc ném cho người Mỗ Xi. Si. Bá tước các hạ, trong vương cung đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng, xin ngài. Không đợi người tới nói hết lời, Hưu Ẩn liền ngắt lời nói, hôm nay đã mệt mỏi, chú nhân viện binh lúc nào cũng có thể xuất hiện, quân viện còn có đến tiếp sau làm việc cần xử lý. Tiệc ăn mừng ta liền không tham gia, làm đại thần các hạ ta ơn vương bệ ý. Gritz chính bị bệnh tin tức bị nghiêm ngặt giữ bí mật, tất cả chiếu thư hay là lấy quốc vương danh nghĩa bình thường tuyên bố, cho dù là hủ ở ẩn đều không được mà biết. Nghe được cự tuyệt nữ, Zenato đã là xấu hổ, lại thở dài một hơi. Cự tuyệt tham gia yến hội là chuyện nhỏ, mấu chốt là quân viễn chinh không có yêu cầu vào thành. Đầu năm nay quân đội quân kỷ đều chẳng ra sao cả, nhất là loại này khách quân địa phương khác bị thai họa thì cũng thôi đi, đạt vật thế nhưng là bổng đô. Nếu như bị giày vò một chút, không phải tổn thất nặng nề không thể. Dù là nghe đồn rằng quân viễn chinh quân mình, một công một đảm cao tầng cũng không dám cự. Nguyên bản còn không biết làm như thế nào cự tuyệt quân viễn chinh vào thành, không nghĩ tới hủ ở ẩn căn bản liền không có để mọi người vào thành ý nghĩ. Giải quyết nỗi lo về sau, dễ nạ tổ trở nên càng phát ra sốt ruột đáng tiếc hủ ở ẩn không phải chơi ngoại giao, không hứng thú cùng vị này mổ xỉ công quốc ngoại giao đại thần xâm nhập giao lưu, ram ba câu liền cho đổi. Thừa cơ gia tăng hai nước ở giữa hữu nghị. Đó là quốc vương cùng trong vương đô đám kia đại thần cần suy tính vấn đề, làm quân viễn chinh tổng chỉ huy, hắn chỉ cần đánh thở chợt như vậy đủ rồi ở tại vị chính, bốn loạn đưa tay cũng không phải cái gì tốt đẹp phẩm ai bảo hủ ở ẩn vị chủ này hay là manh Địa vị bây giờ đều là đánh giá tới. Tại trong vương quốc căn cơ cực kỳ bất ổn, căn bản liền không có làm quyền thần tư cách. Nếu là đội thành một vị nào đó uy tín lâu năm đại quý tộc, xem chừng giờ phút này cũng sớm đã toàn quyền phụ trách mổ xỉ công quốc sự vụ, tần khả năng phân đi càng nhiều bánh ngọn, căn bản liền sẽ không cho người khác lưu cơ hội. Trên thực tế, thu ở ẩn cũng đang tiến hành vận hành. Chỉ bất quá đều là lấy cá nhân thân phận quảng kết thiệt duyên, trong ngắn hạn còn không phát huy được hiệu quả đợi chiến tranh kết thúc về sau mới là thu hoạch trái cây thời điểm. Bay ở ngoại sáng lợi ích chính trị, hắn hiện tại không có tư cách đụng, không phải là dấu ở vụộm trộm thương nghiệp lợi ích cũng vô pháp tay. Làm thống binh đại tướng cao lạnh một chút cũng là nhất định. Công sự trên có nhiều lạnh nhạn, bí mật liền có bấy nhiêu nhiệt tình. Người thông minh liên hệ, tất cả đều trong im lặng. Giải trừ đại vị chi vây, trước mắt mới hoàn thành một nửa. Kế tiếp còn muốn gánh vác thú nhân phản kích, mới tính chân chính đại công cáo thành đưa tiến dệ NATO, Hu Er ẩn đã âm thầm tính toán làm như thế nào đối phó bệ hệ một kỳ binh. Cái này đồng dạng là một trận cùng thời gian thi chạy chiến đấu. Thú nhân ngũ đại hoàng đỉnh đều phái ra viện nhanh nhất 5 ngày sau đó liền sẽ binh lâm thành đại dưới. Trẫm nhất còn tại sửa đường, không biết lúc nào có thể đến, tạm thời có thể không cần cân nhắc. Muốn trọng thương hoặc là nói bao vây tiêu diệt bệ hệ một kỵ binh, lưu cho bọn hắn thời gian, cũng chỉ có như thế năm ngày, thậm chí có khả năng sẽ tăng ít. Tối nay đại chiến tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến thú nhân hoàng đỉnh, rất có thể thúc đẩy bọn hắn cải biến quyết định, để kỵ binh hất ra đại đội đi đầu tới. Như vậy nguyên bản 5 ngày lộ trình, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đi đến. Nếu là dám một đường phi nước đại, một ngày đến tiền tuyến hủ ở ẩn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy xác xuất phi thường thấp. Nếu thật là chơi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sức chiến đấu nhất định giảm đi nhiều, thôi không chú ý liền sẽ thiệt toái lớn. Lợi dụng thú nhân các lộ viện quân đến thời gian khác biệt, đánh một trong đó khe hở kém, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dám như thế mưu đồ, thu ở ẩn cũng là có lực lượng. Thú nhân có viện binh, Mỗ thị công quốc đồng dạng có viện binh. Mặc dù phía Nam các tỉnh viện binh bị bệ hệ một kỵ binh đánh cho một trận, nhưng đến nay đều không có thu đến toàn quân bị diệt tinh giữ, vậy liền mang ý nghĩa thế cục sẽ không quá hỏng bét. Hung chi mặt khác hai đường viện quân, trước mắt hay là thật tốt. Đồng thời đến thời gian, vẫn còn so sánh thú nhân đại quân nhanh như vậy một đầu đầu. Cho dù là xem nhẹ phổ thông quân đội, công mấy cái kia quân đoàn tinh luôn có thể phát huy được tác dụng nhất là cái kia vài chi kỵ sĩ đoàn, càng là tuyệt đối chủ lực. Thậy vào binh lực ưu thế, đánh địch nhân một cái thời gian kém, để thú nhân vây kín kế hoạch biến thành thêm dầu chiến thuật, vậy liền hoàn mỹ. Mặc kệ có thể hay không thực hiện, kế hoạch luôn luôn phải có. Xác xuất thành công mặc dù thấp, có thể vạn nhất địch nhân ngu xuẩn đâu. Lật ra sách lịch sử liền sẽ phát hiện, 99% truyền kỳ trong chiến dịch đều tràn ngập đại lượng ngu xuẩn thân ảnh. Ngược lại là loại kia quyết đấu đỉnh cao, rất ít trở thành truyền kỳ. Trừ thực lực tuyệt đối chiến nếu không lượng cường tương độ kết quả, xác suất lớn sẽ lấy lượng bại cầu thương kết thúc. Tắm rửa tại sáng sớm luồng thứ nhất hào quang phía dưới, quay người quét mắt một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch Bệ Hè một kỵ binh, rồi Thân Vương vung tay lên nói, "Toàn quân xuất phát, trở về đập đi." Đưa mắt nhìn chùng chùng điệp điệp Bệ Hè một kỵ binh rồi đi, vài lần muốn hạ lệnh toàn quân xuất kích, đâm Bệ Hè một kỵ binh đít phí đi lý bà tướng, cuối cùng vẫn nhịn được dụ hoặc. Thực tình là không thể chơi vào, liền trong tay hắn một chút kia kỵ binh số lượng, nếu là chọc giận một binh, liền không có mấy cái có thể còn sống trở về. Bộ binh thì càng không cần nói, ngay cả Bệ Hè một binh bóng đều sờ không tới, lại càng không cần phải nói đi qua cho người ta thêm phi Trong lúc bất chợt một tên ưng nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào bệ hạ một kỵ binh trước trận. Từ dấu ở trong mắt hướng huyết sắc cũng có thể thấy được đến, hắn tối hôm qua nhất định ngủ không ngon giấc. Cứ việc ưng nhân thị lực không sai, thế nhưng là trong đêm tối, hay là khó tránh khỏi sẽ đi lệch phương hướng. Vì mau chóng đem tình báo đưa tới, tại gặp phải tan tác thời điểm, thú nhân trong đại quân lương nhân toàn bộ đêm tối đi gấp, tìm kiếm duyệt thân vương doanh trướng tung tích. Cuối cùng vẫn vị này trước đây chạy qua hai chuyến lính liên lạc, trước một bước tìm tới bệ hạ một đại quân. Nhanh. Nhanh nói cho duyệt thân vương, đại quân. Tại trong đêm qua, xảy ra chuyện. Vừa nói hết lời, liền trực tiếp ngất đi, xem như viên mãn đem tin giữ chuyển tới duyệt thân vương trong tay. Tư tế, nhanh cứu người. Nhận được tin tức duyệt thân vương vội vàng hạ lệ. Một tên ưng nhân chết sống, hắn có thể không thèm để ý, nhưng 300, không không không vây thành đại quân chết sống, hắn lại không thể không nhìn. Dù là từ vừa mới bắt đầu, những quân đội này liền bị định nghĩa là phá hôi, cũng không thể như thế không minh bạch chôn vùi rơi. Cổ lao tư tế ca giao vang lên, nguyên bản trong hôn mê ưng nhân từ từ mở hai mắt ra, vừa mới há mồm muốn nói chút gì, đột nhiên lập tức liền kịp lại. Phụ trách cứu chữa tư tế thần sắc biến đổi, chỉ mới nghĩ lấy mau chóng đem người tỉnh lại không nghĩ tới thi triển chú thuật tác dụng phụ quá lớn, trực tiếp đem người cho đưa tiễn. Trong lòng không ngừng tiêu khổ, ngoài miệng lại là mặt không đổi sắc nói ra, thân Vương Điện Hạ, ưng này từng nhiều lần thụ thương, thân thể cũng sớm đã giàu hết đến tát, hiện tại đã về tới thú thần ổ mấp. Một chút tin tức hữu dụng đều không có hỏi, còn không công lãng phí thời gian đi đường, duyệt thân Vương sắc mặt rất là khó coi. Bất quá đối mặt không hề sợ hãi tư thế, hắn cũng bất lực. Loại này chuyên nghiệp bên trên sự tình, hắn loại này ngoài nghề là không quyền lên tiếng. Tiếp tục đi tới, đang khi nói chuyện, hắn đã xoay người nhảy lên trên thú. Chương 377, kế hồi mới Một đường vừa đi vừa nghỉ, bọn Juno góp nhặt một bụng lửa, xác thực nói là cả chi thú nhân đại quân đều nhẫn nhịn một bụng lửa. Khắp nơi đều có bễ dặm, có thể nói mấy ngày nay giẫm hố, so với bọn hắn nửa đời trước dâm đến đều muốn nhiều đáng giận nhất là là căn cứ ứng nhân điều tra tới tình báo, phía trước còn có một chi đội ngũ vẫn còn tiếp tục làm phá hư. Quân viện Trinh mặc dù đi đến tiền tuyến tác chiến, nhưng mấy cái công binh đoàn lại bị lưu tại phía sau làm phá hư. Càng là không dễ đi đoạn đường, liền bị phá hư càng lợi hại đặc biệt là một chút tới gần nguồn nước đoạn đường, không riêng gì một đường mấp mô, còn bị dẫn vào dòng nước biến thành bùn nhão đường. Nếu như không phải có ứng nhân phụ trách điều tra Xem chừng cản xung đột, dìm nước bại quân cũng có thể được an bài lên. Dìm nước bại quân không thể phát sinh, nhưng là lũ lụt tới tràn đến trên con đường, vẫn là không có tránh thoát đi. Hoàng Bết có đường, giảm mạnh thú nhân đại quân tiến lên tốc độ. Nguyên bản quân viễn chinh đi 5 ngày dưới con đường, bọn hắn tốn hao 4 ngày thời gian mới đi không đến 1/3. Tốc độ chấm như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là vì sửa đường. Không sửa đều không được, làm khoảng cách gần nhất một chi vị quân, bọn hắn còn gánh vác gấp vận hộ cần vật liệu trách nhiệm. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, sĩ công quốc có thể là bị động, có thể là chủ động, đối với khu giao chiến vực hoàn thành vườn không nhà trống. Liền ngay cả dọc đường pháo đài quý tộc, cả đám đều người đi nhà trống, không phải chạy tới tham gia thành đạo thịt bảo vệ chiến, chính là gia nhập vào các lộ trong đại quân. Lãnh chúa gìn giữ đất đai có trách, không phải là không cách nào biến báo. Quốc vương tuyên bố một đạo trinh triệu lệnh, nguyên bản chức trách trói buộc liền không còn là vấn đề. Người mồ sĩ biến báo, trực tiếp hố khổ thú nhân đại quân. Các quý tộc tại rút lui lúc, đối với mang không đi vật tư tiến hành tính hủy diệt phá hư, không phải hướng lương thảo bên trong đầu độc, chính là trực tiếp một mùi lựa giải quyết. Liên xếp như có lở lưới, cũng bị trước mặt quân đội cấp sạch. Vì thu hoạch được càng nhiều vật tư, thú nhân đại quân chỉ có thể đi chỗ xa hơn các cấp. Bóc. Có thể vây khốn đại thịt thú nhân lại quân, chừng hơn 300. Không không không, nhiều như vậy quân đội lương thảo lượng tiêu hao có thể nghĩ. Khu vực phụ cận sớm đã bị thai hòa hết. Lấy đại thịt làm trung tâm, phương viên trăm rậm cũng không nên nghĩ nhìn thấy người ở liền xem như phạm vi mở rộng đến 300 rậm, vậy cũng chỉ còn lại có một chút cứ điểm quân sự. Phổ thông nông nô, dân tự do, không phải biến thành vong hồn dưới đao, chính là đã chạy nạn chạy trốn. Tại khu chiếm lĩnh, không cách nào thu hoạch được đầy đủ tiếp tế, vậy cũng chỉ có thể từ phía sau chủ lương. Dù sao, không phải tất cả thú nhân đều có thể dựa vào gặm la cây ăn cỏ ra mà sống cũng không đủ dinh dưỡng bổ sung, căn bản là chống đỡ không nổi cường độ cao tác chiến. Vốn cho rằng hùng nhân hoàng đình khoảng cách đạt vịt gần nhất, để bọn hắn trước vận chuyển một nhóm lương thảo đi qua khẩn cấp, kết quả vốn nên sớm nhất đến đội ngũ, hiện tại rơi xuống phía sau cùng. Vài lần bờ Juno đều muốn hạ lệnh đại quân đường vòng, chỉ là cân nhắc đến vấn đề thực tế, cuối cùng vẫn đem từ bỏ. Người có thể đường vòng đi, nhưng chiến thú cùng đội xe không được. Huống chi đường vòng ra tăng thời gian, cũng chưa chắc xo so sửa đường ít hơn bao nhiêu. Ai bảo bọn hắn đều là ngoại lai hộ đâu? Người đều tài họa không có, ngay cả cái dẫn đường đều không có. Dọc theo đại đạo đi còn không có cái gì Nếu là sen kẽ tiểu đạo lạc đường, vậy coi như lung túng. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống lạ lẫm ứng nhân, và Juno tâm tình liền càng phát ra không xong. Trực giác nói cho hắn biết, đây cũng là tới thúc dục hắn tăng thêm tốc độ. Hắn cũng nghĩ nhanh lên một chút chạy tới, tìm quân viễn trinh báo thủ, nhưng vấn đề là hiện tại trước hết sửa đường a. Đại quân một đường tiến lên, tại ở gần đạm thịt cước 30 dặm thời điểm, bệ hạ một kỵ binh rốt cục gặp được hốt hoảng chạy trốn thú nhân binh sĩ. Đi tại phía trước nhất một sĩ quan là một vị đứa bé lanh lợi, biết nhà mình tân vương bây giờ muốn cái gì. Nhìn thấy bại binh không nói hai lời liền lấy, đưa đến trước vương trước mặt. Nói cho ta biết, đã bịt xảy ra chuyện gì? Đối mặt với Thân Vương ánh mắt sắc bén, mấy tên thằng xui xẻo bại binh, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngốc ngây người bất động. Ngu xuẩn, không có nghe được ta đang hỏi chuyện a. Thụy Thân Vương một thanh nắm chặt một cái thằng xui xẻo, nỗi giận đùng đùng khiển trách. Làm cao cao tại thượng bệ hạ một thân vương, có thể cùng những này ti tiện chủng tộc nói chuyện, đã là thiên đại ban ân. Bọn gia hỏa này lại dám sững sở, đơn giản chính là tội không thể tha. Thân, Thân Vương. Điện hạ, ta. Chúng ta cái gì? Cũng không biết ta. Một mảnh đen vịt, sau đó đại quân cũng sẽ thua, chúng ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Đạt được một cái mơ mơ hồ hồ đáp án Du thân Vương trực tiếp đem trong tay kẻ hồ đồ ném ra ngoài trực tiếp tới vừa ra không trùng phi thú chỉ nghe được bịch một thanh emă lên liền rơi vào 78m bên ngoài thân thể bản năng vùng vẫy một hồi liền triệt để trở nên đến lặng cứu chữa là không tồn tại hiện tại không ai có thể dám chọc lửa dẫn cấp trên Duệt thân Vương một cái ti tiệnã chư nhân mà thôi căn bản là không coi là gì các người đâu cũng cùng đầu này đổ con lợn một dạng cái gì cũng không biết từ Duyệt thân Vương ánh mắt đầy sát khí bên trong mấy tên giá trư nhân người được nguy hiểm vì để mắt tới một người chỉ có thể run run dẩy d dày, dày hồi đáp không phải Thân Vương điện hạ, ta nhớ được hôm qua đang lúc hoàng hôn, quân viễn chinh xuất hiện ở trên chiến trường, ngay sau đó liền phát khởi tiến công. Tổng lĩnh hạ lệnh phân ra một nửa quân đội chặn đường quân viễn chinh, sau đó trong thành quân coi giữ cũng đã giết đi ra, tiền hậu giáp kích chúng ta. Ngay sau đó trời liền đã tối, địch nhân ở trên thành lầu làm một cái đèn lớn, đem chiến trường chiếu cùng ban ngày một dạng. Tiếp theo chính là ma tinh pháo, chém giết, kỷ binh. Dã Trư Nhân nhớ lại hắn toàn bộ ký ức, có lẽ là bởi vì khẩn quá, nội dung có chút mờ bãi, trước sau không cách nào dính liền. Bất quá bằng vào vượt qua người ta một bậc trí tuệ. Dụy Thân Vương hay là Đại khái làm rõ ràng tình huống hiện tại, quân viện binh cùng trong thành quân coi giữ liên thủ đánh tàn vây thành đại quân. Sau đó liền không có sau đó. 300 không, không, không thú nhân đại quân chết thì chết, trốn thì trốn, đại thế đã sớm ném đi một sệ sẽ, sẽ. Chuyên lệnh xuống, toàn quân đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn. Dụy Thân Vương quả quyết hạ lệnh. Cứu viện mục tiêu cũng bị mất, tiếp tục chạy thật nhanh một đoạn đường dài chạy tới, cũng đánh mất ý nghĩa. Mặc kệ vây thành đại quân có bao nhiêu củi mục, trung quy cũng là 300.000 đại quân. Không có chi quân đội này, chỉ dựa vào một chi bệ hệ một quân đoàn. Duyệt Thân Vương cũng không dám chạy tới cùng nhân tộc quyết chiến. Không có phái binh vơ vét bại binh, không phải Duyệt Thân Vương đối với gia tăng binh lực không hứng thú, thật sự là làm không được. Thú nhân đại quân chủng tộc phương phú, nội bộ cân đối đứng lên phi thường khó khăn. Bình thường đều là lấy bộ lạc, chủng tộc làm đơn vị biên chế, muốn khôi phục xây dựng chế độ, nhất định phải tìm được trước bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh. Chương 378. Ngay thẳng thú nhân nhận lý lẽ cứng nhắc, chỉ nhận nhà mình bộ lạc thủ lĩnh, cũng có thể là mới quen ngoại nhân không nhớ được. Dù sao, tầng dưới thú nhân không có văn hóa truyền thừa. Tại thú nhân đế quốc một chủng tộc tất cả đều là chữ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ngũ đại hoàng đình vì nhà mình thống trị, không chỉ có phong tỏa chi thức hướng phía dưới chuyên bá, còn tận lực chèn ép phụ thuộc chủng tộc văn hóa phát triển. Rất nhiều chủng tộc phát triển vô số năm, còn dừng lại tại nguyên thủy nhất sinh sản giai đoạn. Tối thiểu nhất cùng quân sự tương quan lĩnh vực, đó là rất nhiều năm đều không có hướng về phía trước dạo bước tiến lên qua một bước. Các tiểu đệ văn minh dừng ở nguyên địa bất động, chỉ dựa vào thú nhân ngũ đại hoàng tộc một chút kia nhân khẩu dày sức sản xuất lạc hầu hơn nhân tộc, cũng liền không kỳ quái. Hiện tại chính là vì này tính tiền thời điểm, nguyên thủy nhất động hệ thống dưới, đi bộ lạc thủ lĩnh cái gì cũng không làm được. Cùng chủng tộc binh sĩ Có lẽ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận lấy chỉ huy một chút. Hiện tại loại này bại binh khắp nơi trên đất, thu nạp một lần nữa chỉnh biên cũng khôi phục không được xây dựng chế độ. Muốn lần nữa biên chế thành quân, chỉ có đa chủng tộc pha trộn đem mâu thuẫn chủng điệp các tộc phóng tới trong một chi quân đội, thì tương đương với đem dê cùng sói nốt tại một vòng tròn bên trong. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Mộ Sĩ công quốc vô cùng, lần thứ nhất tới tham gia hội nghị cấp cao, hù ở gần mới biết được bị bệnh Không biết có phải hay không là cố tình làm, hay là thật tâm tình cao hứng, hay là mang bệnh tham gia hội nghị quân sự. Băng vào cảm giác bén ngải, Hứa Ngân liếc mắt liền nhìn ra đây không phải bệnh, mà là thân thể bị móc sạch, sắp đi hướng nhân sinh mạt lộ biểu hiện. Có thể treo chống đến bây giờ, chứ hơn người ý chí lực bên ngoài, xem chừng cũng là không ít cầm bổ dưỡng sinh mệnh lực bảo vật giữ mệnh. Lam Minh Hiếu, tu ở ở lúc này là thực tình hy vọng Cờ Dít 9 có thể đủ nhiều sống mấy năm, tối thiểu nhất cũng muốn chống đến chiến tranh kết thúc. Mộ Sĩ Công Quốc hiện tại kinh không dạy nổi bất luận cái gì dung chuyện, liền xem như Vương quyền thay đổi thuận buồn xuôi gió, hay là tránh không được dẫn phát nội bộ dung chuyện đây không phải cá nhân ý chí có thể tránh khỏi. Cờ rõ ràng là thấy được điểm này, mới cắn răng đỡ lấy. Giờ phút này đi ra tham gia hội nghị quân sự, cũng không thiếu hướng hủ ở ẩn lấy lòng, hoặc là nói là hướng hướngạn phạt vương quốc cho thấy lợi trường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai nước thông gia đã đang trong quá trình tiến hành. Hu ở ẩn thế nhưng là phi thường rõ ràng, nhà mình vương chứ có bao nhiêu si mê ạn nghị cùng chúa. Từ dưới mắt thế cục đến xem, lần này thông gia đối với song phương tới nói, đều là lựa chọn tốt nhất, cùng chung địch nhân để hai nước cùng đi tới. Mộ thị công quốc thế cục nguy cấp, cần một phương thế lực lớn trợ chống,ạn phạt vương đồng dạng ổn định tây tuyến, duy trì Mộ công quốc chính là đang ủng hộ chính mình. Hùng chi Kệ xạ vương chữ trước đó tại Mộ thị công quốc biểu hiện thế nhưng là thật to mất điểm, ở trên đại lục phong bình có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Thanh danh hỏng, thông ra thời điểm tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Không phải ai đều nguyện ý chọn một thực quyền không cao tương lai quốc vương con rể thông gia. Rãy rùa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngoại giới phổ biến cái nhìn đều là, đã trải qua kệ xạ ba vị này cường thế quốc vương về sau, phía sau kệ xạ bốn nhất định là một vị yếu thế quốc vương. Trừ phi kệ xạ vương chữ ngược rõ là bạn, một lần nữa chứng minh năng lực của mình, mới có thể rửa sạch trước đó thất bại mang tới sỉ nhục. Không hề nghi ngờ, đây là không thể nào ai cũng sẽ không yên tâm, để hắn trở ra chỉ huy đại quân. Trên quân sự khó mà có hành động lớn, trong chính trị muốn kiếm biểu hiện, vậy thì càng khó khăn. Phía dưới vương công đại thần mỗi một cái đều là lao hồ ly, há lại một tên vương chữ liền có thể cầm chắc lấy. An phận dựa theo quy tắc trò chơi chơi, mọi người còn cho mấy phần mật mũi, nếu là vượt qua tuyến không thể thiếu hắn nếm mùi đau khổ. Tệ tướng, lần này hội nghị liền do ngươi đến chủ trì đi. Cờ Dít chín thanh nhắm hơi có vẻ run rẩy nói ra. Nhìn biểu tình kia, liền phảng lúc nào cũng có thể đi gặp thần hy chi chủ độc dạng. Vâng, bệ hạ và chỉ tể tướng cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, e sợ cho thanh danh của mình quá lớn, không cẩn thận đem quốc vương mang đi. Tối hôm qua đại chiến kết quả, chúng ta đã sơ bộ thống kê đi ra. Đánh tan thú nhân đại quân hơn 300, không chém giết thú nhân binh sĩ hơn 6 và người. Công đầu chi thần, tự nhiên là chúng ta hủ ở ẩn mã tước. Tại đêm qua trong chiến đấu, hủ ở ẩn mã tước chỉ huy quân viễn chinh kịp thời nắm chắc chiến cơ, xuất thủ liền xé toang thú nhân quân trận, là lớn chiến thắng lợi đặt cơ sở vững Xin mời các hạ đại biểu si quốc, cho các hạ cao nhất ý. Mong hai nước chúng ta ở giữa hữu nghị, vĩnh thế trường tồn xuống dưới. Đang khi nói chuyện, Hở Chỉ tể tướng gọi thẳng Hủ ở ẩn bái. Lần này Hủ ở ẩn không có né tránh. Nếu như chỉ là nhắm vào mình, hắn còn có thể kiềm lượng, nhưng dính đến án phạt vương quốc, hắn liền không thể cự tuyệt. Lễ Ngộ nhìn như quy cách phi thường cao, có thể trung quy vẫn là hư. Chứ có thể xuất ra đi thổi như bước bên ngoài, trên thực tế chẳng là cái thá gì. Hủ ở ẩn lại không tại mổ xỉ công quốc lăn lột, loại vinh dự này tính đổ vật lại thế nào nhiều, vậy cũng sẽ không liên quan đến thực chất lợi ích, mọi người tự nhiên không để ý đem hắn nâng cao một chút mà. Tệ tướng các hạ khách khí, hai nước chúng ta lúc đầu đều là minh hữu. Hai nước ở giữa hưu nghị càng là thần hy chi chủ có thể thấy được, ta chỉ là thực hiện chức trách của mình đem qua chiến đấu, chủ yếu vẫn là hai nước chung sức hợp tác mới lấy được uy hoàng đại thắng." Hu ở ẩn nghiêm túc hồi đáp. Nếu muốn diễn dịch, hắn cũng không để ý phụng bội tới cùng. Hư chung quy là hư, những cái kia hứa hẹn bên trong chưa thực hiện đồ vật, chung quy vẫn là muốn xuất ra đến thực hiện. Đem qua thắng lợi uy hoàng, hiện tại đã qua thức. Tiếp xuống công quốc còn đứng trước càng nghiêm trọng khiêu chiến, chúng ta nhất định phải hướng về phía trước nhìn." Hu ở ẩn bắt tiếp, bệ hạ một kỵ tại cách chúng ta 30 dặm có hơn địa phương lại. Thủ nhân hoàng tộc Việt quân Giờ phút này cũng đến trên nửa đường đối mặt loại này phức tạp thế cục, không biết các hạ có cái gì biện pháp ứng đối. Nghe Tể tướng mà nói, Hu ở ẩn trong lòng cũng là âm thầm giận mình. Nhìn qua đoàn kết mồ xỉ công quốc cao tầng, nội bộ cũng tương tự tồn tại đấu tranh. Một mực bắt lấy hắn thổi phồng, nói rõ chính là muốn mượn nhờ hắn công đầu này chi thần lực ảnh hưởng, đè xuống mạ Tỷ bá tức đầu gọn gió. Bất quá loại này đấu tranh, từ trước mắt đến xem cũng không kịp liệt. Dung đều là Dương Nưu, điểm xuất phát cũng chưa hẳn là muốn đối với mạ bá tức thế nào, càng nhiều hay là gắn bó trước mắt chính trị căn bản. Thủ nhân đại quân khí thế hùng hùng, nhưng bọn hắn lại là chia ra tới. Đây chính là lưu cho chúng ta cơ hội xuất thủ. Tập trung ưu thế binh lực, trước diệt đi trong đó một đường, đả kích địch nhân sĩ khí, lại chậm chậm cùng thú nhân đại quân hao tồn. Bất quá trước đó, tốt nhất vẫn là trước giải quyết hết ngoài 30 dặm chi kêu bệ hẹ một kỵ bình, miễn cho bọn hắn đại chiến lúc đánh lén phía sau lưng của chúng ta. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn quý quốc các lộ viện quân đến tốc độ, mới có thể chế định ra thích hợp nhất kế hoạch. thu ở ân cười ha hà nói. chương 379, nhân tộc liên minh độc tác. Lần thứ nhất quân liên hiệp sự tình hội nghị vô tận mà chấm dứt, không phải song phương không phối hợp, thật sự là tại địch nhân phạm sai lầm trước đó, thực tình tìm không thấy động thủ thời cơ. Bệ Hẹ một kỵ binh dừng lại tại 30 dặm bên ngoài, hù hờ ẩn nhưng không có lá gan mang theo bộ binh đuổi theo kỵ binh. Huống chi, địch nhân cũng là dài quá chân. Đánh không lại, còn không thể chạy a. Liên xếp như mổ sĩ công quốc kỵ binh toàn bộ đến nơi, mọi người hợp quân một chỗ cũng liền ba cái kỵ binh quân đoàn mấy cái sĩ đoàn. Chính diện cùng Bệ một quân đoàn mạng cũng tạm được, muốn đem đối phương cho bao vây tiêu diệt rơi, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ít như vậy kỵ binh Căn bản là kéo không dậy nổi vòng đây. Thú nhân cũng không đốc, nếu là chia binh tới, lớn như vậy xác suất đều là có phòng bị. Trừ phi trước đem bay đầy trời ưng nhân giải quyết hết, không phải vậy từng cái đánh tan thực tình rất khó hoàn thành. Mạo hiểm một trận chiến không phải làm không được, nhưng bây giờ thế cục, mổ sĩ công quốc căn bản là không chịu được nổi lại bại. Vừa mới bước vào thượng tầng vòng tròn hộ ẩn, đồng dạng cũng không nguyện ý để lên nhà mình thật vất vả lấy được địa vị, tiến hành quân sự mạo hiểm. Team không thấy chiến cơ, vậy cũng chỉ có thể các loại. Duy nhất một lần đánh không có 300. Không không không quân đội, dù là đều là pháo hôi bộ đội, vậy cũng không phải một lát có thể bổ sung. Căn cứ người Mộ Sĩ cung cấp tình báo, thú nhân Đế quốc năm đường viện quân bên trong liền số hùng nhân hoàng đình đại quân thực lực hùng hậu nhất. Hiện tại Hủ Ẩn không sợ thú nhân tới cũng nhành, liền sợ bọn hắn tận lực thả chậm hành quân tốc độ, đem đến thời gian khống chế tại cùng một ngày. Năm lộ đại quân tụ tập, lại thêm bệ hệ một kỵ binh quân đoàn, lại làm một trận quy mô lớn hội chiến. Không biết vì sao, hiện tại nhắc lên đại hội chiến, Hủ Ẩn liền cảm thấy đau đầu. Bằng vào quân viễn chinh thực lực, tăng thêm quân, vấn không lớn, thắng, quả là Kế hoạch quân sự không có làm ra đến, khẩn cấp phương án ngược lại là chuẩn bị mấy đội Bất quá những cái kia đều cùng hữu ở ẩn quan hệ không lớn, nếu thật là thế cục chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi, quân viện Trinh chạy cũng không có người mổ xì nhiều như vậy lo lắng. Xin miễn người mổ xì giữ lại, trở lại trong doanh địa, đêm qua đại chiến cuối cùng thương vong báo cáo, cũng đến hữu ở ẩn trong tay. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm tử thương hơn bạn, may mắn thương binh đại bộ phận đều cứu chữa trở về, nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bộ dinh dưỡng lại là một đám hảo binh. Cuối cùng giảm quân số nhân số là 6.376 người, trong đó xác định chiến tử 5.827 người, còn lại thằng xui không biết là chạy mất hay là lên thú nhân vị nướng. Truyền lệnh xuống đệ kỷ binh thanh lý phụ cận bại binh, thuận tiện tìm kiếm một chút nhân viên mất tích. Nếu là trên đường gặp được bệ hạ một kỷ binh, không nên cùng bọn hắn dây dưa, lập tức trở về đại doanh. Thu ở ân mặt không thay đổi hạ lệnh. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, mang binh xuất trình hơn nửa năm, thường thấy sinh tử hắn, hiện tại cũng luyện thành một bộ ý chí sát đá. Mềm lòng không giải quyết được vấn đề gì, hiện tại trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp đuổi đi tú nhân, song trở về khi hắn quý tộc lao ra. Quân viện không nhỏ, nhưng lấy được thu hoạch lớn hơn. Non binh, trải qua đêm qua đại chiến tơi hiện tại cũng coi là thấy qua cảnh tượng kinh So sánh thời điểm dị vãng, các binh sĩ trên thân rõ ràng tăng lên một cỗ sát khí, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này hữu ở ẩn quen thuộc nhất cực kỳ, chỉ là thời điểm dị vãng, đều là đánh lên nhiều lần mới có thể xuất hiện, lần này một đêm đại chiến liền sinh ra. Quả nhiên vẫn là tàn khốc chiến đấu, có khả năng nhất đúc thành cường binh. Quân viện Trinh Tổng binh lực là giảm bớt, nhưng tân binh lộ sắc thành lão binh, sức chiến đấu ngược lại hơi có chỗ lên cao. Rít, rít. Đinh Hai tiếng la vang vọng trời, lại chủ vương đại nhân binh địa phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời là mưa tên bay lở trời, phi thạch quần cuồn rơi, Ma tinh pháo không biết khi nào cũng xông ra tham gia náo nhiệt. Bất quá lệ kẻ Ma tinh pháo, chỉ có nhân tộc đại quân có trang bị, một đường khinh xa giản tổng tới thú nhân đại quân, có thể mang không được những này đồ chơi lớn mà. Cứ như vậy nhẹ nhõm vây khốn thú nhân bộ binh, sẽ đều có chút khó có thể tin. Như là giống như mơ ảo, liên phản phát thú nhân đột nhiên trong đầu tiến vào nước, mặc cho bọn hắn loay hoay đồng dạng. Vậy hạ, thú nhân kỵ binh cũng không có vội vã tới tiếp viện, ngược lại càng phát ra không kiêng gì cả làm lên phá hư. Từ các nơi tin tức truyền đến bên trên nhìn, địch nhân tựa hồ là muốn vòng qua chúng ta, một đường lên phía bắc phối hợp phía bắc thú nhân quân đội mở ra lối hồng. Quân vụ đại thần ngạ dạ mà nói, như là một chậu nước lạnh đem trong vui sướng rộ sẽ hai dội cho một lạnh tấu tim. Cái bản không phải như vậy chuẩn bị. Nguyên bản kế hoạch vây công thú nhân bộ binh, hấp dẫn thú nhân kỵ binh đến rút, sau đó cùng bọn hắn quyết chiến. Không nghĩ tới vây khốn kế hoạch là rất nhanh hoàn thành, nhưng là thú nhân kỵ binh lại không theo lẽ thường ra bài, bắt đầu chơi ngươi lấy ngươi, tả đánh ta 30. Không bức binh thú người chịu nổi tổn thất, có thể phía Bắc phòng tiến, chiến chủ Y Vương quốc gánh Một khi để nhân quân phá quan mà vào, mồ thị công hiện tại chính là chiến chủ Y Vương quốc ngày mai. Thậm chí tình huống của bọn hắn sẽ còn càng thêm hỏng bét, thú nhân đế quốc đối với chiến chủ Y Vương quốc coi trọng trình độ, rõ ràng so mộ sĩ công quốc cao không chỉ một cái cấp độ. Kiên cố phòng tuyến, đây chẳng qua là nhằm vào ngoại bộ địch nhân. Nếu có địch nhân từ phía sau lưng giết ra, cái kia lại là một phen khác chẳng diện. Nếu chúng ta trước tiêu diệt trong vòng vây thú nhân đại quân, lại hồi viên phương Bắc phòng tuyến, về thời gian có thể tới hay không được đến. Joseph 2 quan tâm hỏi. Quân vụ đại thần không có mở miệng, thể tướng lại trước một bước nói ra, vậy hạ, hiện tại không riêng gì có kịp hay không vấn đề, mà là thú nhân đến tụt cùng muốn làm gì? Tú nhân kỵ binh tại một đường lên phía bắc không giả, nhưng bọn hắn cũng không quên tiến hành một đường phá hư, thiêu hủy pháo đố, phá hủy đồng ruộng, đuổi dân chúng. Chỗ qua toàn bộ biến thành phế tích. Ven đường các tỉnh trên cơ bản có thể tuyên bố phế đi, dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, toàn bộ chiến chủ ý đại bình nguyên cũng không tìm tới một tập tịch thổ. Vương quốc căn cơ đã bị dao động. Còn có cái kia mấy trăm vạn ngay tại lưu lãng tứ xứ nạn dân, hiện tại cũng đã trở thành một cái mới uy hiếp. Một ít địa khu thậm chí đã xuất hiện nạn dân cường pháo đại quý tộc kịch. Tình huống thực tế, so gay tướng nói càng thêm nghiêm trọng. Kinh tế địa phương thảm tao phá hư sẽ trực tiếp suy yếu chiến chủ y Vương quốc tiềm lực chiến tranh. Trực tiếp nhất hậu quả chính là đại quân hậu cần bảo hộ sẽ không cách nào đạt được bảo hộ. Không có vì nhiều chiến chủ ý Đại Bình Nguyên, vẹn vẹn Vương quốc Tây Bộ vùng núi tỉnh, có thể không lực gánh chịu đại quân khổng lồ vật tư tiêu hao. Chương 380. Coi như đem các quý tộc toàn bộ tích lũy móc sạch, đó cũng là hạt cắt trong sa mạc. Minh Hữu viện trợ cũng là không trông cậy được vào, coi như mọi người nguyện ý khẳng khái mở hầu bao, cũng rất khó đem vật tư cho trợ tới đây. Làm nhân tộc xa xôi nhất vương quốc, cố nhiên để chiến chủ Y Vương quốc tránh thoát vô số nội bộ phân tranh, thế nhưng là tại gặp được nguy cấp lúc cũng rất khó thu hoạch được các quốc gia trợ giúp. Thần muốn vận chuyển vật tư tới, liền tránh không được từ A áo giạn công quốc hoặc là Mộ thị công quốc ngự đường. Đường xa xa xôi không nói, hai nước tình huống hiện tại căn bản cũng không có dư lực giúp bọn hắn tổ chức vận chuyển. Trong thời gian ngắn còn có thể ăn tuần kho, nhưng loại này miệng ăn núi lở thời gian, một khi tiếp tục kéo dài, chiến chủ Y Vương quốc sụp đổ chính là thời gian vấn đề. Từ quân sự vấn đề chuyển hóa làm vấn đề kinh tế, Joseph hai càng phát đau đầu đứng lên. Đương nhiên Hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì sao thú nhân bộ binh có thể làm cho bọn hắn nhẹ nhõm vây khốn muân nhân. Nương theo lấy hậu phương lần lượt xảy ra vấn đề, tụ lại cái này 700. Không không không đại quân, hậu cần ngay tại từ từ bị thú nhân đại quân từng bước xâm chiếm rơi. Loại này hủy diệt thức phá hư, nhưng so sánh đơn thuần cấp lương đạo hữu hiệu hơn nhiều. Chỉ cần bị vây nốt thú nhân bộ binh có thể kéo lên một đoạn thời gian, cái này 700. Không không không đại quân liền sẽ bởi vì lương thảo vấn đề, chính mình đem chính mình chơi sụp đổ. Tự nhận là thấy rõ âm mưu của nhân, Joseph 2 không chút nào cao hứng nổi. Vì hội tụ cái này 700. Không không đại quân, đã dành thời gian hậu phương nhiều cái hành tinh lực lượng quân sự. Đối mặt thú nhân kỵ binh tiến quân thần tốc, trên địa phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Liền xem như lưu thủ quý tộc cố thủ pháo đài, cũng ngăn không được thú nhân đại quân binh phong. Kỵ binh không thích hợp công thành, không phải là bọn hắn liền không cách nào thúc đẩy nông nô công thành. Không có khả năng trông cậy vào tất cả mọi người là sưng cứng, giá đao tại trên cổ, chắc chắn sẽ có người nguyện ý phối hợp thú nhân đại quân. Từ Daniel chỉ sát, nạn cho chủ Y chế tạo đầu, trận chiến tranh ngày liền trở nên cùng vãng không tại một dạng. Hiện tại chiến chủy vương quốc không chỉ muốn vì đại quân cung cấp lương thảo vật tư, còn muốn nghĩ biện pháp cứu tế nạn dân. Bất luận cái gì một vòng làm không tốt, liền sẽ biến thành kinh thiên lôi địa lớn, đem cái này cổ lao vương quốc nộ phấn thân phái cốt. Nếu là sớm biết, thú nhân sẽ như vậy chơi. Roseet 2 tuyệt đối sẽ không tập kết đại quân, chạy tới cùng bọn hắn quyết chiến. Bộ đội phân tán ở các nơi, cố nhiên không cách nào ngăn trở thú nhân binh phòng, nhưng địch nhân kỵ binh hành động tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy. Tối thiểu nhất hơn 10 người kỵ binh, liền xua đuổi lấy mấy ngàn nông nô bốn chỗ phá hư, thậm chí vây công pháo đài quý tộc sự tình, liền không khả năng phát sinh không có khả năng tùy ý chế binh, liền mang ý nghĩa địch nhân phá hư tốc độ sẽ cực kỳ giảm xuống, bọn hắn cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều khẩn cấp thời gian chuẩn bị đáng tiếc hiện thực không có nếu như, nếu thật là lần nữa tới qua, Joseph 2 cũng chưa chắc có thể đối phó được áp lực. Nhìn như lần này ạ chủ hành tỉnh hội chiến là hắn phát khởi, trên thực tế lại là vương quốc nhiều cái lợi ích đoàn thể hợp lực làm ra. Ai bảo mọi người căn cơ đều trên chiến chủ y đại bình nguyên đâu? Không cố gắng dễ dụ một chút, liền trực tiếp vứt bỏ gia tộc cơ nghiệp rút lui đến Tây Bộ chống cự, ai có thể cam tâm. Người ly thiện, đối với quý tộc tới nói cũng là như thế, không có cơ nghiệp chèo Dù là mang theo quân đội chiến lược chuyện gì, bọn hắn tại Vương quốc quyền lên tiếng cũng sẽ thật to bị suy yếu. Trong chiến tranh tràn đầy biến số, dù là trong tay thực lực lại thế nào mạnh, đánh mất đến tiếp sau lực lượng bổ sung, cũng chỉ sẽ càng đánh càng yếu đợi sau khi chiến đấu thu phục mất đất, lúc đầu cơ nghiệp cũng cùng bọn hắn những này thất ý giả không có quan hệ. Vật khí tốt còn có thể thu hoạch được bồi thường thỏa đáng trấn an, vật khí không tốt ngay cả sống đến ngày đó tư cách đều không có. Lợi ích quyết định lập trường, Bộ hộ Nguyên Soái có thể chủ sức thực hiện từ bỏ chiến chú ý đại bình giữ Tây vùng núi, đó là bởi vì hắn là Tây bộ các hành tỉnh quý tộc lợi ích người phát luôn. Joseph Hai không được, vương thất căn cơ tại chiến chủ ý đại bình nguyên, hạch tâm người ủng hộ cũng tại chiến chủ ý đại bình nguyên. Giáng trực tiếp từ bỏ căn cơ chi địa, có lẽ không đợi thú nhân đánh tới, dưới tay người trước hết náo loạn lên. Cá nhân cũng không thể cùng đại thế đối nghịch, dù là biết rõ con đường phía trước phong hiểm to lớn, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hiện tại vấn đề bị nói ra, đó là bởi vì căn cơ của bọn họ đang bị thú nhân kỵ binh chỗ phá hủy, nhu cầu cấp bách cứu giúp chi pháp. Nếu chúng ta từ bỏ. Vừa nói ra một nửa, Joseph Hai lại đem câu nói kế tiếp cưỡng ép nuốt trở về. Bung ra vòng vây dễ dàng, Nhưng cái này mấy vạn thú nhân bộ binh liền sẽ biến thành kẹo da trâu, một đường đi theo cái mông của bọn hắn phía sau. Chỉ cần đại quân hơi lộ ra sơ hở, những địch nhân này liền sẽ trước tiên cắn lên tới. Người ta đều là tinh huệ, một khi động thủ cho đại quân mang tới tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chia binh lên phía Bắc Tiếp viện càng không được, bộ binh tính cơ động kém xa kỵ binh. Đánh giá bọn hắn chia binh hành động mới thời gian vài ngày, thú nhân kỵ binh lại thay đổi họng súng giết trở về. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, lưu lại đại quân hơn mát. Bận một trận binh hao tướng, còn để cho mình lâm vào chiến lược bị động, đó là thỏa thỏa bệnh tướng máu. Húng chi sau đại chiến, So sánh thực lực của hai bên cũng sẽ phát sinh biến hóa, thế cục sẽ còn càng thêm chuyển biến xấu. Liền không có một tin tức tốt ta. Joseph Hai một mặt bất đắc dĩ hỏi. "Vậy hả, vừa mới thu đến đến từ mổ sĩ công quốc tin tức, bọn hắn đã đánh bại vây khốn đả địch thú nhân đại quân. Chỉ cần có thể ở sau đó trong đại chiến, đứng vững thú nhân viện quân phản công, Mộ sĩ công quốc thế cục liền có thể ổn định." Hàn Phạ Vương quốc bên kia cũng truyền một tin tức tốt, thú nhân đại quân tại liên tiếp phá ba đạo sau phòng tuyến, rốt cục bị bọn hắn ngăn trở. Nghe nói còn phát khởi một lần phản kích tác chiến, tuần tự đánh tan ba cái thú nhân chủ lực quân đoàn, tiêu diệt thú nhân đại quân vượt qua 200 000. Nhân tộc liên minh trợ giúp đám đầu tiên viện quân, hiện tại đã toàn bộ khởi hành xuất phát. Tổng cộng 300 000 đại quân tinh nhuệ, nhanh nhất sẽ ở trong 2 tháng đến mộ thị công quốc. Mà các liên minh hội nghị còn phê chuẩn án phạ Vương quốc trước đó đề nghị, các đại thế lực đem phái ra cao thủ, trước một bước tiếp viện tiền tuyến. Lần này duy trì cường độ rất lớn, tất cả có được nghị viên ghế thế lực, ít nhất phái ra một tên đại địa kỵ sĩ hoặc là ma đạo sư. Một tấm quyền bỏ phiếu đại biểu một tên cao thủ, các đại thế lực đỉnh tiêm còn hứa hẹn phái ra thiên không kỵ sĩ tham chiến. Những cao thủ này sẽ tại 1 tháng sau lần đến. Một khi những lực lượng này đúng chỗ, Chúng ta sẽ tại cao cấp trên lực lượng, triệt để áp chế thú nhân đế quốc. Ngoại vụ đại thần Cạ Si đi không chút hoang mang thả một cái đại lôi. Nguyên bản còn lo lắng thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản đám người, đột nhiên phát hiện chính mình còn có thể cứu rút một chút. Chỉ cần kiên trì đến viện còn đến, chuyển biến xấu thế cục liền có vãn hồi khả năng. Vấn đề duy nhất ở chỗ viện binh phân phối bên trên 300. Không không đại quân tinh nhuệ, cũng không phải một cái con số nhỏ, đã vượt qua không ít quốc gia toàn bộ lực lượng quân sự. Tại chiến tranh bộ phát trước, nhân tộc đông đảo thế lực bên trong, quân thường trực vượt qua 300. Không không không hết thảy cứ như vậy năm nhà. Phương Bắc càng là chỉ có án phạt Vương quốc một cây dòng độc đinh, nhưng mà viện binh nhiều, không chịu nổi cần viện binh quốc gia cũng nhiều. Mọi người phân xuống tới đằng sau, cũng liền không có nhiều. Vương quốc thu được bao nhiêu viện quân? Chương 381: Va chạm. Trên cổng thành, nhìn phía dưới tụ đến đội ngũ kỵ binh, hù ở Ẩn đột nhiên cảm thấy bệ hệ một quân đoàn cũng có thể va vào. Không giống với bộ binh thật giả lẫn lột, người mộ sĩ kỵ binh tố chất cũng không tệ lắm, nhất là cái kia vài chi kỵ sĩ đoàn càng làm cho hắn trông mà thèm đột nhiên cải biến, không phải Hữu Ẩn đầu góc phát xuất, mà là thế cục không giống với lúc trước. Nhân tộc liên minh bên kia có tin tức xác thật, viện binh đến thời gian có minh xác kỳ hạn, nguyên bản tiêu cực ứng đối kế hoạch, tự nhiên muốn trở nên tích cực một chút mà. Hu Ẩn Mã tước, nếu như bởi ngài chỉ huy những quân đội này, có thể hay không bao vây tiêu diệt bệ hạ một quân đoàn? Hờ Chi Tệ tướng mong đợi tra hỏi, trực tiếp đem Hu Ẩn làm cho ngột bức đem tất cả kỵ binh đều giao cho hắn vị này khách quân tướng lĩnh chỉ huy, thủ bút này không khỏi cũng quá lớn một chút. Hơi ngây người đ sau, rất liền bạch đây là chuyện ra sao. Từ bên ngoài đến giáo sĩ tốt Nhậu kinh, tại Atlant đại lục đồng Giảng áp dụng. So sánh Mồ công quốc, vương đó là thỏa, thỏa đại quốc. Là mạn phạ vương quốc tướng lĩnh, vốn là sẽ bị người coi trọng mấy phần. Dù là có kẻ sạ vương chư trước đó đại bại, vậy cũng không thể ảnh hưởng hữu ở ẩn danh tướng quang hoàn đã có sẵn danh tướng tại, tự nhiên không cần thiết mạo hiểm đi bắt đầu dùng không có chắc tuyệt chiến tích tướng lĩnh. Vạn nhất đụng phải một cái cùng loại kẻ xạ vương chư lừa đảo, mồ thị công quốc có thể không đánh được nổi. Tệ tướng các hạ, muốn đại dã chiến bên trong tiêu diệt một chi bệ hệ một kỵ binh quân đoàn, trừ phi chính bọn hắn phạm vào sai lầm lớn. Dưới tình huống bình thường, dù là có được mấy chục lần binh lực đi vây công, bọn hắn cũng có thể sớm chạy trốn. Cho nên muốn tiêu diệt bệ hạ một quân đoàn, mấu chốt của vấn đề không tại chúng ta bên này, mà muốn nhìn quân địch tướng lĩnh có nguyện ý hay không phối hợp đương nhiên, nếu như có thể giảm xuống một chút mong muốn, vẹn vẹn đem bọn hắn đánh bại, hoặc là nói khu trục bọn hắn rời đi, vẫn rất có hy vọng. Khuởn ở sẵn bình tĩnh như thế, tự nhiên là thú nhân viện quân thả chậm hành quân tốc độ. Lần này không phải hô đồng đội tận lực thả chậm tốc độ, mà là người mổ xì đi theo quân viễn chinh học dạng, phá hủy bọn hắn con đường đi tới. Không có nhiều như vậy đồ quân liên lụy, mà các vài chi thú nhân viện quân nhận ảnh hưởng tương đối hơi nhỏ hơn một chút. Cụ thể thời gian nào đến không xác định, nhưng khẳng định sẽ so bình thường hành quân ban đêm vài ngày như vậy. Bình thường thời kỳ mấy ngày không tính là gì, hiện tại thời gian vài ngày lại có thể cải biến bề hè một quân đoàn vận mệnh. Như vậy việc này liền xin nhờ Hủ ở ẩn mà tước. Hờ Chỉ Tệ tướng gọn gàng mà linh hoạt mà nói, khiến cho Hủ ở ẩn trực tiếp mắt trợn tròn. Người mổ xỉ cứ như vậy ngay thẳng à, hắn vẹn vẹn chỉ là phân tích một chút, lúc nào nói phải đáp ứng rồi. Quan sát tỉ mỉ lấy Hờ Chỉ Tệ tướng, muốn rựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm sơ hở, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thu hoạch gì. Phu một đám mổ si đại thần, cũng không có người đưa ra dị nghị. Nói rõ chính là sớm thương lượng xong, liền đợi đến hắn vào bẫy. Kỳ thật chỉ huy đại quân tác chiến cũng không có gì, mấu chốt là phải trước nói xong giá tiền. Hiện tại nhân tộc liên quân một phương tổng cộng có 3 cái kỵ binh quân đoàn, 4 cái kỵ sĩ đoàn, còn có 1 cái cung đình kỵ sĩ đoàn, tổng thể thực lực tuyệt đối tại bệ hạ một quân đoàn phía trên. Hung trì bây giờ còn có thể từ trong quân đội rút ra một chút quý tộc kỵ sĩ tham chiến, cộng thêm Mộ Sĩ công quốc nội bộ một đám cao thủ của gia tộc, chỉ cần không phải mù chỉ huy, hầu như không tồn tại chiến bại khả năng. Nếu như không phải người Mộ Sĩ đánh bại ăn đến quá nhiều, đối với nhà mình tướng Linh Khuyết thiếu lòng tin, loại này dễ dàng vứt chiến công tuyệt đối tuyệt đối không tới phiên hữu sận. Về phần đánh bại bệnh hệ một quân đoàn cần trả ra đại giới, giờ phút này đã không còn là vấn đề đều là chính trị cần, nhân tộc liên minh viện quân đến thời gian minh xác, người mộ sĩ dù sao cũng phải sớm biểu hiện một chút. Tốt nhất là để liên minh cho là, chỉ cần phải thêm một chút viện binh tới, bọn hắn lập tức liền có thể ngược gió là bàn, từ đó bàn hoạt toàn bộ chiến trường. Do dự một chút, Hùa ở Ẩn cuối cùng vẫn quyết định giúp chuyện này, coi như là vì nhân tộc chống lại thú nhân sự nghiệp làm công hiến, không so đo nhiều như vậy. Muốn ta chỉ huy đại quân không có vấn đề, nhưng ở trong khi chấp hành làm nhiệm vụ Tất cả tham chiến nhân viên đều nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân lệnh. Bất luận kẻ nào chống lại quân lệnh, hết thể ngay tại chỗ chú sát, không thể chờ quý quốc quý tộc nghị hội đi chương trình. Đây là một cái lung túng chủ đề, liên quan tới quý tộc trái với quân lệnh phải chăng ngay tại chỗ xử quyết vấn đề, tại mổ xĩ công quốc vẫn luôn thuộc về tranh luận tính chủ đề ủng hộ và người phản đối đều có, mấy lần đưa ra quý tộc nghị hội xem xét, cuối cùng đều bị bác bỏ. Trên thực tế loại tranh luận này, chủ yếu bắt nguồn từ quốc vương cùng mấy nhà đại quý tộc khác nhau, phía dưới trung tiểu quý tộc chỉ là cỏ đầu tường. Nếu như là mộ sĩ công quốc bản thổ quý tộc, dám nhắc tới yêu cầu này, lập tức liền sẽ bị người phun hoài nghi nhân sinh. Hu ở ẩn không giống với, tại Ảnh Phạ Vương quốc đã sớm áp dụng thời gian chiến tranh đặc thủ pháp lệ. Bình thường thời kỳ quý tộc phạm tội, cần quý tộc nghị hội sau khi thông qua mới có thể sự quyết, trên chiến trường thì là ngoại lệ. Có tiền lệ sự tình, nhắc lại đi ra không coi là lỗ luật. Hùng tri còn có nhân tộc liên minh pháp điển duy trì, không hề thiếu pháp luật căn cứ. Không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu, một đám mộ sĩ công quốc đại quý tộc đại biểu nhau nhau gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý nhìn ra được tất cả mọi người là người thông minh, phi thường rõ ràng thế cục bây giờ không cho phép bọn hắn lại tùy hướng xuống dưới, Dỗ rành cũng được, lừa gạt cũng được, dù sao cũng phải đem nhân tộc liên minh viện quân cho lừa dối tới. Ngay tại lúc này, phương Bắc Tam Quốc đều là đối thủ cạnh tranh. Viện quân đầu tiên đi đến chỗ nào quốc gia hỗ trợ, liền mang ý nghĩa nước nọ thế cục có thể càng nhanh thay đổi, tự thân tổn thất cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất. Giời đô tái chiến, liều chết chống cự, cũng chỉ là khẩu hiệu, nếu thật là phát triển đến một bước kia, thập thất cửu không nhân gian thảm kịch, liền sẽ chân thực phát sinh ở trước mắt. Cơ nghiệp tiêu hủy, nguyên khí thương, giai cấp rơi xuống, hết thảy lần nữa tiến hành bài. Những này đều không phải là đã được lợi ích đám người nguyện ý nhìn thấy đạt được cho quyền, Hồ Ẩn cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ra lệnh, truyền lệnh xuống, thu xếp tốt nhân mã chỉnh đốn một ngày, sáng sớm ngày mai xuất phát cùng thú nhân có chiến. Thông chi tất cả đoàn cấp trở lên sĩ quan, hai canh giờ đằng sau, ta muốn tại thành lâu này phía trên tổ chức hội nghị quân sự. Lỗi Lệ Phong hành tác phong, quả thực để mổ Sỉ công quốc một đám cao tầng giật lại mình, ngay sau đó đám người lại thở dài một hơi. Mọi người không sợ Hồ Ẩn sắp phạt quyết, liền sợ hắn vị này mời tới quan trị hội không quá quyết. Càng la biểu hiện lỗi lệ phong hành, ngược lại càng có thể làm cho người tin phục đương nhiên. Nếu là hủ ở ẩn khuôn mặt càng già nua một chút, tốt nhất có cái 50 60 tuổi, vậy thì càng có thể làm cho mọi người an tâm. Ngoài 30 dặm, bệ hệ một đại quân trong doanh địa. Thu đến viện quân đem kéo dài thời hạn đến tin tức về sau, dưới thân vương tức giận đến nổi trận lôi đình. Vốn là không tốt tâm tình, bây giờ trở nên càng phát ra không song đứng lên. Viện binh không cách nào kịp thời đến, cái này mang ý nghĩa trong tương lai trong vòng vài ngày, bệ hệ một quân đoàn đem cô quân tác chiến. Hai ngày trước hắn không chút nào hảng, đó là bởi vì người mổ xĩ quân đội còn tại trên đường chị giự vào quân viễn chinh trong tay cái kia kỵ binh quân đoàn cung đỉnh kỵ sĩ đoàn, còn không bị hắn để vào mắt. Thứ hôm nay trở đi, tình huống phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tăng lên 2 cái kỵ binh quân đoàn cùng 4 cái người kỵ sĩ đoàn tộc, đã có được uy hiếp bệ hệ một quân đoàn thực lực. Có lẽ cái này còn không phải toàn bộ, phía trước bị hắn khi dễ qua phương nam các tỉnh quý tộc trong liên quân, đồng dạng còn có một cái kỵ sĩ đoàn. Kỵ binh đối với kỵ binh, còn muốn giự vào cao tính cơ động ưu thế, ở trên chiến trường tới lui tự nhiên liền không có đơn giản như vậy. Sultan, phái người thúc dục một chút các lộ viện quân, nói cho bọn hắn nếu là lại không đến, lão tử liền mang theo đội ngũ đi trước. Đây là nói nhảm, cũng là hắn lời thật lòng. Sung làm muội nữ Dụy Thân Vương, hiện tại là thật không muốn làm. Theo tổn 300, không không không phá hôi, còn có thể công tội bổ nhau, coi như trước đó chiến công trôi theo dòng nước. Nếu là bồi lên ở trong tay bệ hẹ một quân đoàn, vậy liền thật xong đời. Dù là hắn là bệ hạ một hoàng hậu đại, cũng khó thoát hoàng đình xử phạt. Ai bảo bệ hạ một bộ tộc nhân khẩu thưa thứ đâu? Cho dù là toàn dân giai binh, cũng liền ít như vậy bộ đội, căn bản là không chịu đựng nổi như vậy tổn thất. Nói người vô ý, người nghe lại là hữu tâm. Duyết Thân Vương một câu nói nhảm, bọn tuổi hạ lại thật bắt đầu tính toán. Làm như thế nào mang theo đội ngũ an toàn chạy trốn rời đi? Thân vương điện hạ, chúng ta bây giờ rút lui, sợ là cũng không dễ dàng. Trừ phi có thể quấn một vòng lớn, tận lực tránh đi đại vịt địa khu nhân tộc quân đội, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ chặn đường. Chỉ là bởi như vậy, cần lãng phí thời gian liền có thêm. Gia tăng đi ra lộ trình, cũng không nhất định an toàn. Chúng ta mang theo khẩu phần lương thực không nhiều, vạn nhất kéo thời gian quá dài, rất dễ dàng đem đại quân đưa vào hiểm địa. Cưỡng ép tiến lên cùng hoàng tụ hợp, cũng là nguy hiểm trùng Từ trên tình báo đến xem, nhân tộc phá hủy thông hướng Bắc Cương con đường. Tôi không cẩn thận chúng ta liền sẽ bị nhân tộc quân đội ngăn chặn. Bọn hắn bây giờ có được tuyệt đối binh lực ưu thế, trực tiếp cùng bọn hắn liều mạng, sợ là phải bị thua thiệt. Nếu như điện hạ thật muốn chuyển đi mà nói, lựa chọn tốt nhất hay là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trực tiếp quay đầu tiến vào A áo Dạn công quốc, lại đi vòng tiến vào chiến chủ Y Vương quốc. Bên kia chiến thế hiện tại cũng vô cùng gấp gáp, nếu như chúng ta có thể vượt qua hỗ trợ, đối với đế quốc chiến lược tuyệt đối rất có giúp ích." Cơ Lạc Hiến nói. "Nữ sĩ, chính là gấp chủ nhân chỗ gấp, lo chủ nhân chỗ lo." Tại thế cục đột biến tình huống dưới, gia tăng như vậy một đầu đừng lui, Duyện Thân Vương tự nhiên sẽ không tự tuyệt là mùi nhử, hắn hay là ở cách. Không riêng gì mổ xỉ công quốc đại lượng sinh lực bị hấp dẫn tới, phản phạ vương quốc quân viễn chinh cũng xuống tới. Sau đó chính là thu lưới thời điểm, có thể hay không đem những này nhân tộc lực lượng quân sự ăn hết, liền muốn nhìn các đồng đội biểu hiện. Con đường lọt vào phá hư, bị ép kéo dài hành quân thời gian, quán này không được các đồng đội. Có thể bởi vậy đưa đến hậu quả, muốn hắn đến phụ trách tính tiền, đó chính là tại hổ người. Nhìn nhà mình lưu sĩ một chút, Duyệt Tân Vương khẽ gật đầu rồi nói ra, phương án này, tạm thời tiên liệt là hậu tiền đi. Trước quan sát một chút thế cục, nếu thật là không cách nào hồi, trở lại thảo luận vấn đề này. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể tùy tiện. Ngoài miệng nói cường ngạnh, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, cũng đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không khai thác bộ này phương án. Sợ cái gì, đến cái gì? Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới. Một đám bề hè một đang bận nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên đại địa biến đến run rẩy lên. Thôi có chút kinh nghiệm binh sĩ, đều có thể nhẹ nhõm đánh giá ra, đây là kỵ bình tiến đến lúc điểm báo. Hoàng đình viện quân còn tại trên đường, địch nhân lại trước một bước trước tìm tới cửa, rủi thân vương cũng là một bục lửa. Mặc dù hắn sớm liền thu đến nhân tộc quân đội xuất động tin tức, có thể giảm sóc thời gian hay là quá ngắn, căn bản là không kịp tiến hành bất luận cái gì bố trí quân sự. Chuyên lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Dụy Thân Vương lúc này hạ lệ. muốn hay không đánh, đây là một cái làm cho người xoắn suất vấn đề. Bất quá loại này khó xử chẳng diện, không có kéo dài bao lâu. Chân trời xuất hiện nhân tộc quân đội, ngay tại thay Dụy Thân Vương làm ra quyết định, người cầm đầu chính là Hụ Ẩn lao gia. Không đến 4000 chữ, thật sự là không chịu nổi, ngủ trước một giấc. Chương 382, chiến lược trên ý nghĩa lại thắng. Cựu nhân gặp nhau, đó là hết sức đỏ mắt. Hù ở gần đến tuổi, tại thú nhân đế quốc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đã chiếm lấy bảng treo thưởng đơn nhiều ngày. Cho dù là thâm cư không ra ngoài, đều nên đón mấy đợt thích khách. Có lẽ là vì hấp dẫn càng nhiều sát thủ tham dự, lại có lẽ tình báo sai lầm, tại trên bảng danh sách tư liệu đánh dấu bên trên loạt đại địa chi hùng. Kết quả chính là một đám kẻ hồ đồ sát thủ một đầu đâm vào đến, còn chưa rõ làm sao chuyện, liền bị gấu con nắm chặt đi ra làm đồ chơi. Trên thực tế, loại này ám sát quân địch tướng lĩnh sát suất thành công, cho tới bây giờ đều phi thường thấp. Giống như ở ở loại này xuất nhập đại quân làm bạn cẩn thận vô giả. Thích khách ngay cả cơ hội gần người đều không có ám sát có thể thành công hoặc là lăn lộn đến chủ soái bên người hoặc là thừa dịp bề ngoài chỗ mã đơn lúc lúckhi đánh lén tương tự thủ đoạn trước đây án Phạ Vương Quốc đã đóng học phí hiện tại hủ ở ẩn lao ra bên người đều là nhà mình thân tín thủ vệ ngay cả một thị nữ đều không có lại càng không cần phải nói để thú nhân lă lộn đến đây thân Vương điện hạ nhân tộc kỵ binh đã tới dẫn đầu tựa như là hủ ở ẩn tên hôn đặt kia để cho ta dẫn đội ngũ ra ngoài cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái tiến lên xin nói từ hắn gặp đỏ bừng bệ h một trong mắt có thể thấy được đối với hủ ẩn tràn đầy nồng đầm cứu thị Tuất tiếp xuống liền do ngươi mang binh xung phong. Truyền lệnh xuống, mở ra cửa doanh toàn quân xuất kích. Duyệt thân vương vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Lệ. Bệ hệ một trong từ điển không có phòng thủ hai chữ, nhất là loại này dã ngoại tao nội chiến, càng không có tránh lui lão lý. Xem bọn hắn doanh trại liền biết, cũng không phải là thích hợp phòng thủ địa phương. Mấu chốt nhất là thế cục không cho phép bọn hắn cố thủ, đừng nhìn bên ngoài bây giờ chỉ có nhân tộc kỵ binh, không chừng ở lại một chút bộ binh cũng theo sau. Một khi chính mình hạn chế tại trong địa, đánh mất tính cơ động, toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nương theo lấy khoảng cách phương không ngừng rút chạm. Sở tại cái này trong hoang dã mở màn, cùng nỗi thủ dự bị, tùy thời tìm kiếm mục tiêu sạc kích, không nên cùng bệ hẹ một khách khí khí. ở ẩn phi thường không nói võ đức hạ lệnh. Vì lần chiến đấu này, hắn nhưng là mang đi người mổ si tất cả vi hình cung nọ, nhất là những ma pháp nọ kia, càng là có thể đâm rách kỵ binh hạng nặng áo giáp chiến tranh lợi khí. Siu, siu, siu. Một trận mưa tên tiếng xe gió chuyển ra, xông vào phía trước bệ hệ một kỵ binh suýt nữa bị bắn thành cái sảng. Một thú đi đầu gở dịch đoàn trường, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền sớm đi gặp thú thần. Nhìn thấy một màn này, Dụy Thần Vương sắc mặt đại biến. Thật sự là quá không đẹp đẽ, kỵ binh quyết đấu thế mà chơi ma pháp khoa học kỹ thuật. Càng làm hắn lo lắng hơn chính là những này không đáng chú ý vi hình ma pháp nổ hội tụ vào một chỗ, lại có thể bộc phát ra uy lực như thế. Nếu là về sau nhân tộc kỵ binh, nhân thủ một bộ ma pháp nổ, bọn hắn bè hè một kỵ binh còn thế nào ở trên đại lục lăn lột? Chẳng lẽ muốn tiếp tục thêm dày áo giáp, tăng cường binh sĩ lực phòng ngự, lại hoặc là đem phổ thông áo giáp, đổi thành phòng thủ cao ma pháp áo giáp. Hai loại lựa chọn này, so sánh được bộ tộc tới nói, đều làm một trận thai nạn áo giáp tiếp tục thêm dày, mang ý nghĩa lực cơ động đem tiến một bước giảm xuống. Ma pháp áo giáp cái gì cũng tốt, chính là phí tổn cao, sản lượng thấp, đều là luyện kim đại sư tinh khiết thủ công chế tác, không có đủ sản xuất hàng loạt khả năng. Từ cái chán bay qua mũi tên, Dụy Thân Vương kéo về thực tế. Bệnh hệ một bộ tộc vận mệnh, hay là tương lai suy nghĩ thêm tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước vượt qua giới mắt cửa này. Tại bỏ ra mấy trăm tên kỵ binh tổn thất đại giới đằng sau, hai chi đại quân rốt cục va chạm đến cùng một chỗ, trong khoảnh khắc diễn ra người ngã ngựa đổ cùng thú ngựa thú lật danh chằng chịt. Nhân tộc Ý nghĩ này mới sinh ra, Duyệt Thân Vương xuống trước kỵ binh này suy nghĩ. Không có biện pháp đều là cưới chiến mã địch nhân, ngoại quan bên trên tranh lệnh cũng không lớn, tại giao chiến trước đó rất khó phân do kỵ sĩ đoàn cùng kỵ binh đoàn khác nhau. Hù ờ ẩn để kỵ sĩ đoàn xung phong quyết sách, không thể nghi ngờ là sáng suốt. Trên chiến trường dã man va chạm, bệ hẹ một kỵ binh cũng bẹn bẹn chỉ là hơi tranh tài gió. Sau đó loại ưu thế này, hoàn toàn không đủ để để bọn hắn đền bù về mặt binh lực thế yếu. Một vòng chính diện đối quyết xuyên thấu đằng sau, trên mặt đất lại tăng lên mấy trăm bệ h người chết trận tộc kỵ binh số lượng, trên thực tế còn muốn càng nhiều hơn một chút, chỉ là tại binh lực ưu thế phía dưới, lộ ra không thế nào thu hút đại quân quay lại đầu ngựa, một cái chữ giết từ hủ ở ẩn trong miệng hô lên, kỵ sĩ đoàn lần nữa phát khởi công kích, vô số kỵ binh cũng theo sát phía sau. Một vòng mới lực lượng va chạm phát sinh, sân chiến đấu mặt trở nên càng phát ra huyết tinh. Không cầm quyền rất cùng văn minh trong độ trạng, giờ khác này chiếm thượng phong đã biến thành văn minh. Hai vòng quyết đấu đỉnh cao, tăng thêm phía trước bị mưa tên mang đi mấy trăm người, hệ một kỵ giảm quân số đã phá ngàn. Nhìn thấy một màn này, ẩn tại trong đại quân duyệt Thân vương, nói thầm một tiếng Mặc dù muốn lay xuống Hù Ẩn ở ẩn đầu người, có thể chung quy vẫn là lý tính chiếm cứ thượng phong. Tại đã trải qua vòng thứ 2 giao phong đằng sau, cũng không còn quay lại đầu thủ, vọt thẳng các binh sĩ hạ lệnh, cùng ta rút lui. Đang khi nói chuyện, vậy mà cũng không quay đầu lại mang theo bộ đội bắt đầu chạy trốn. Đợi Hù Ẩn quay lại đầu ngựa thời điểm, khoảng cách của song phương đã kéo ra đến vài trăm mét. Nhìn xem chạy trốn bệ hạ một kỵ binh, Hù Ẩn chỉ cảm thấy có mấy phần không chân thực. Lần này hắn có thể không có bất hắc, bệ ở sợ tận đại gia từ đầu đến cuối đều nằm trên vai của hắn ngủ ngon. Đuổi. Hù Ẩn lúc này hạ lệnh, một rút lui, Trận chiến đấu này thắng bại, cũng coi là sớm phân đi ra. Khó được có loại cơ hội đánh chó mù đường này, tự nhiên không thể bỏ qua. Chém chết một cái tính một cái, so sánh được loại người này đinh thừa thất chủ tộc, giết chóc chính là tốt nhất chiến lược. Bình nguyên trên đại địa, xuất hiện một đội một chạy thần chiến diện. Trên lý luận tới nói, hiện tại truy kích bệ hạ một kỵ binh là vô dụng công. Bất quá nơi này trung quy không phải đại thảo nguyên, đại đạo hết thể cũng liền như vậy vài mét rộng, không chứa được quá nhiều kỵ binh, chạy trốn bệ hạ một kỵ binh không thể tránh khỏi muốn giẫm đạp hai bên đường đồng ruộng. Nhưng mà, dọc đường trong đồng ruộng nhiều ít vẫn là có mấy cái hố. Ngẫu nhiên xuất hiện thú mất móng trước, cũng là không thể tránh được sự tình. Trận này truy kích chân chính ý nghĩa, chính là đánh giết những cái xảy ra bất chắc thẳng xui xẻo. Đương nhiên, cũng không bài trừ bệnh hệ một sĩ quan vận khí không tốt, mang theo bộ đội một đầu đâm vào cái nào đó ngõ cụt. Bình Nguyên đại địa, đây chẳng qua là trên trình thể thổ địa lệch vương vực, cũng không đại biểu cho tất cả thổ địa đều tại cùng một trên đường chân trời, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vận. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đống đất nhỏ, toát ra một đoạn chợt hẹp con đường, lại hoặc là xuất hiện một đạo hẻm núi, dòng sông, đều là khả năng phát sinh. Nhìn xem vương sa trên bầu trời xoay quanh những nhân, hù hờ ẩn trầm mắng một tiếng sủi quậy. Có bọn dã hỏa này ở trên trời chỉ đường, trông cậy vào địch nhân đem quân đội đưa vào ngõ cụt, trên cơ bản là đường ngõ. Một cái toàn diệt bễ hệ một kỵ binh quân đoàn cơ hội, cứ như vậy ở trong tay của hắn chạy đi, bất quá truy sát vẫn là phải tiếp tục. 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Một đường phi nước đại đuổi trốn trong chiến đấu, thế mà chạy tới mổ Xỉ công quốc biên giới tuyến. Đình chỉ truy kích. Hồ Ẩn ung tay lên quát bảo ngừng lại truy kích đoàn ngũ. Không có khả năng tiếp tục đuổi đi xuống, dù là thân theo ma thú huyết mạch, chiến mã sức chịu đựng trùng quy vẫn là có hạn. Lúc trước truy kích bên trong, mật chết chiến mã cũng không phải số ý. Hiện tại liền ngay cả Hủ ở ẩn chiến mã của mình đều đã mệt mỏi thở hổn hộc, lại đuổi tiếp làm không tốt lại phải xuất mã mệt. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, lấy được chiến quả cũng là không ít. Hoàn hoàng thoát đi bệ hạ một kỵ binh quân đoàn, hiện tại đã bị trọng thương. Chương 383. Xem chừng trốn vào Áo Giản Công Quốc có thể có một nửa, liền xem như vận khí tốt. Còn lại không phải đang đuổi trốn chiến bên trong tàu tán, chính là đã được đưa đi gặp thú thần. Một đám tàn binh bại tướng, xem chừng Áo Giản Công Quốc hẳn là có thể độ dài quyết ta. ở có chút không xác định tự nhủ. Thực tình không phải hắn muốn hô a ảo giạn công quốc, thật sự là địch nhân một lòng một dạ hướng bên kia chạy, hắn muốn ngăn đều ngăn không được. Nếu là bệ hạ một kỵ binh chất phát một chút, chạy tới và viện binh tụ hợp, hù hờ dần giảm căng đoàn, coi như không thể để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, cũng có thể đem bọn hắn xây dựng chế độ đánh cho tàn phế. Hướng quốc gia khác chạy, cũng là không sai biệt lắm kết cục. Chỉ cần nước láng giềng quân đội thoảng can lại, bọn này bệ hạ một liền xong đời. Duy chỉ có a ảo công là một cái ngoại lệ. Lúc trước trong chiến đấu, liền đã bị người thủ nhân quân viễn trọng thương, hiện tại đang đứng ở cô quốc không sao chẳng thái. Có thể bảo trụ Vương Đô Trú một mảnh khu vực hạt tâm, liền xem như phi thường cố gắng. Biên rơi phòng ngự, hay là trước tỉnh lại đi. Ngay tại chỗ nghỉ dưỡng suốt 2 ngày, Hu ở ẩn mới hạ lệnh đại quân trở về. Nghỉ ngơi lâu như vậy, đã là vì để cho các binh sĩ thư giãn một tí căng cứng thời gian, cũng là lo lắng bề hè một kỵ binh đi mà quay lại. Sự thật chứng minh, thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Trốn vào à áo giáp công quốc vệ hè một kỵ binh quân đoàn vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Từ tuyến đường hành quân bên trên phán đoán, không phải muốn tại quận cả một chút áo giáp công quốc, chính là chuẩn bị tiến vào chiến chủy Vương quốc. Bố loạn là loại nào tình huống, có vẻ như đều hố đồng đội. Loại chuyện này hay là để người Mộ si đi xử lý đi, dù sao trận là đánh thắng. Mặc dù hao tổn mấy ngàn kỵ binh, chơi phế đi hơn bạn con chiến mã, nhưng là tại trọng thương bệ hẹ một kỵ binh quân đoàn chiến tích trước mặt, hết thảy đều không đáng đến nhắc lên. Nhìn như diệt địch số lượng tựa hồ không nhiều, thay cái thuyết pháp liền không giống với lúc trước, tiêu diệt bệ hẹ một bộ tộc 1.5% nhân khẩu, đồng thời còn tất cả đều là thanh niên trai trắng. Chiến tranh định tính hủ ở ấn đều muốn tốt, cực kỳ chiến lược ý nghĩa một lần đại thắng. Xuất ra đi thổi như bước, tuyệt đối là đã đủ dùng. So sánh lúc đến nhanh như gió. Trở về thời điểm, lại là lạt kỵ binh biến bộ binh, lấy ngày đi 50 dặm tốc độ, chậm rãi tiến hành lần lượt. Đều là bị buộc đi ra, truy kích bè hệ một kỵ binh thời điểm, đều là phóng ngựa phí nước đại. Nguyên bản dùng thay đi bộ ngựa chạy chậm, tự nhiên là vứt bỏ tại Hầu Phương. Dùng ngựa quá độ di chứng, tại gần nhất 2 ngày đó là lần lượt bộc phát. May mắn đây là có được lực lượng siêu phàm thế giới, đặc chế ma pháp dược tề đoạt lại không ít chiến mã mệnh, không phải vậy những kỵ binh này không chừng liền thật thành bộ binh. Hiện tại không cần thời gian đang gấp, tự nhiên muốn yêu quý mã lực. Trực giác nói cho hữu Sân, những loại hiệu suất cao ma pháp dược tề, không phải đồ gì tốt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác gạt lảng đại lục điểm lệch khoa kỹ thuật. Tất cả trị liệu ma pháp đều là lấy tiêu hao thương binh sinh mệnh lực làm đại giá. Dược tê trị liệu tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, nhưng phẩm là có thể lập tức thấy hiệu quả dự tệ, cũng phải cần trả giá thật lớn. À áo giản công quốc bệ hạ một trong doanh địa, thu đến hủ ở ẩn rút quân tin tức duyệt thần vương, rốt cục thở dài một hơi. Không kịp cao hứng, dưới chương báo lên số thương vong theo, liền để hạo tâm tình của hắn toàn bộ phá diệt. Nhìn xem trong doanh trưởng nhân số giảm phân nửa sĩ quan, Duyệt Tân Vương ngữ khí trầm thấp nói ra, lần này chiến dịch thất bại, chủ yếu là chúng ta đánh giá thấp nhân tộc lực lượng, đại lục bá chủ chúng quy không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Nghĩ đến các ngươi cũng cảm nhận được, nhân tộc kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu, mặc dù so với chúng ta hơi yếu một ít, nhưng là bằng vào vũ khí trên trang bị ưu thế, sự chênh lệch này đã bị bọn hắn bù đắp không sai biệt lắm. Liền ngay cả những lính nhân tộc kỵ binh, tại kỵ sĩ đoàn kéo theo phía dưới, cũng có thể đối với chúng ta tạo thành thương vòng không nhỏ. Hoàng đình bên kia ta sẽ phụ trách giải thích, sẽ không truy cứu các ngươi chiến bại trách nhiệm, nhưng ta hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Tu Lâm gai kia tự cho mình siêu phàm đạo khí, muốn thường xuyên đi khắc, địch nhân của chúng ta không phải nhỏ yếu sơ lành, mà là xương bá ạt làn đại lục bá chủ. Địch nhân mặc dù cường đại, có thể anh dũng bệ hệ một, lại là gõ giới chướng tướng lĩnh, lại là ủng hộ sĩ khí, ruy thân vương hiện tại cũng là liều mạng đừng nhìn ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, hoàng đình bên kia hắn sẽ giải quyết. Có thể thú nhân đế quốc là tàn khốc, bệ hệ một bộ tộc nội bộ cạnh tranh, động dạng cũng không kém bao nhiêu ăn như thế một cái đại bại trận, muốn bắt hắn tóc đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không nâng tay. Nếu như không phải hiện tại đại quân treo cô độc ở bên ngoài, làm không tốt quyền chỉ huy đều bị giải trừ. Lý Chí nói cho hắn biết, nếu như ở sau đó không có trói sáng biểu hiện, sau khi trở về ít nhất cũng phải lộ ra. Thân Vương điện hạ, từ trước mắt tình huống đến xem, lần này nhằm vào mồ xỉ công quốc hành động, sợ là rất khó lấy đạt tới ban sơ mục đích. Không bằng phái người cùng các lộ viện quân liên hệ, mời bọn hắn cùng một chỗ xuôi nam tới cùng chúng ta tụ hợp, mọi người hợp binh cùng một chỗ giết vào chiến chủ y vương quốc. Cờ lạc đề nghị. Lam Nữu Sĩ, vận mệnh của hắn cùng với Thân Vương cùng một đi thở. Nếu là lao đại xảy ra vấn đề, hắn tiểu này cũng phải đi theo không may. Lấy thú nhân hoàng tộc đối bọn hắn những phụ thuộc này chủng tộc kỳ dị. Độ phại duyệt thân vương loại này có thể nghe khuyên lao đại đúng là không dễ. Liền xem như muốn chuyển đổi môn đình, đều không có có thể thao tác tính. Đã chậm, nếu như đại quân thực lực chưa bị hao tổn, mời các lộ viện quân cùng một chỗ giết vào chiến chủ Y Vương quốc, đúng là một đầu đường tốt. Cho tới bây giờ một bước này, cho dù là có thể hợp binh một chỗ, chúng ta có thể lấy được quyền nói chuyện cũng sẽ không cao. Cho dù tại chiến chủ Y Vương quốc lấy được đại thắng, cũng rất khó đền bù lần này chiến bại mang tới ảnh hưởng. Lưu cho chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là một đường xui nam đạo loạn nhân tộc nội địa. Nhân tộc tại Bắc Bộ Đại Lục thực lực cũng không tính quá mạnh, trừ Hạn Phạ Vương Quốc, Chiến Chủ Y Vương Quốc cùng Mỗ Sĩ Công Quốc bên ngoài, còn lại đều là một đám tiểu quốc. Bằng vào chúng ta trong tay binh lực, hoàn toàn có thể nhắc lên một trận đại loạn. Daniel công tước đã cho chúng ta làm ra tờ gương, tiếp xuống chúng ta chỉ cần đi theo học dạng là được. Truyền lệnh xuống, tiếp xuống gặp được nhân tộc Tôn Tràng, tiểu trấn hết thể phá hủy, đem những thổ địa này bên trên nông nô, bình dân toàn bộ đuổi ra ngoài. Chúng ta cần một trận nạn dân triều, một trận quy mô khổng lồ, có thể dao động nhân tộc tại phương Bắc thống trị nạn dân thân vương lạnh lùng nói ra. Muốn tuyệt địa lập bạn, Vậy thì nhất định phải muốn chiêu thần kỳ. Dựa theo bình thường đấu pháp, vô luận hắn tiếp xuống làm sao biểu hiện, đều rất khó thu hoạch được đủ để che giấu trước đó đại bại chiến công. Điển hạ, nhắc lên nạn dân triều đảo loạn nhân tộc các quốc gia không khó, thế nhưng là chỉ dựa vào những này, hoàng đình bên kia sợ là còn bàn giao không đi qua. Trừ phi chúng ta có thể đem hốn loạn một đường chuyển bá đến đại lục trung bộ, hữu hiệu, hiệu suy yếu nhân tộc tiềm lực chiến tranh. Chỉ là, không đợi trung niên tướng lĩnh nói hết lời, liền bị duyệt Thân vương phất tay loạn truyền bá đến đại lục trung bộ, cũng không phải đơn giản như vậy. Trung bộ mấy nhân loại vương quốc, lại không phải người ngu. Xem chừng không chờ bọn họ tới gần, người ta quân đội liền giễu tới. Vừa mới gặp một trận nhân tộc kỵ binh đánh đập, không có vị nào bẻ hẹ một dám cam đoan bằng vào chi này nửa tàn quân đoàn, có thể chịu đựng lấy một nhà vương quốc quân sự đã kích. Nạn dân Triều không nhất định phải tiến vào đại lục trung bộ, xua đổi lấy nạn dân tiến vào án phạ vương quốc cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu như nạn dân Triều quy mô cũng đủ lớn, có thể thuận tiện cho nhân tộc trung bộ các quốc gia tạo thành phiên phức, vậy thì càng tốt hơn. Tạ ơn không linh minh chủ, thiếu càng một, chiến thủ gần nhất trả hết, yêu ngươi hải ngượm Chương 384, bị tỉnh. Đại quân còn tại trên đường. Thành Đạt Vịt liền chuẩn bị tốt tiệc ăn mừng, liền đợi đến hủ ớn một đoàn người trở về khai tiệc. Không giống với trước đó đại chiến, lần này chiến dịch thắng lợi, là Đạt Vịt chi vây vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chỉ dựa vào ngũ đại hoàng đình phái tới vệ quân, thực lực của hai bên đã kéo đến cùng một cấp bậc. Nếu thật là đánh lên ai thắng ai thua, hay là một tần số. Muốn công phá thành Đạt Đít, đó là một chút hy vọng đều không có. Ngược lại là tiếp tục buồn bực đầu đi đường tới, rất dễ dàng bị nhân tộc liên quân từng cái đánh tan. An toàn có hộ, trong thành các quyền quý tự nhiên lại này. Vệ phân bệ hệ một quân đoàn xuôi nam, sẽ cho các đồng minh mang đến cái gì tai nạn. Mọi người thật sự là không để ý tới nghĩ nhiều như vậy, làm công thần lớn nhất còn không có bước vào thành đạt đi. Huở Ân liền cảm nhận được người mổ xỉ như tình. Vương chữ tự mình mang theo một đám vương công đại thần ở cửa thành chờ đợi, lễ nghi quy cách đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất tới. Nếu không phải quốc vương bị bệnh liệt giường, xem chừng hiện tại dẫn đội ra nguyên tiếp, chính là cở giết chín bản nhân. Nhìn xem thanh thế thật lớn chảng diện, Huở Ân lại là âm thầm lắc đầu. Lần này thắng lợi mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không xứng với loại quy cách này, đãi ngộ đem diện khiến cho như thế thế to lớn, như là đối với đám công thần coi trọng, trên thực tế cũng là đổi lấy hoa dạng một loại bồi thường. Danh lợi không thể được kiềm, hiện tại mỏ thanh danh, như vậy tại thực lợi bên trên tất nhiên có chỗ cắt giảm. Không có gì tốt thất vọng. Đến Hủ ở ẩn vị trí hiện tại bên trên, người mổ xỉ có thể cho hắn cung cấp đồ vật quả thực không nhiều. Trước xuống không đủ để thủ công, huống chi bọn hắn vốn là một công quốc, không có khả năng cho ra quá cao tứ vị. Đất phong, người mổ xỉ ngược lại là nguyện ý cho, vấn đề là Hủ ở ẩn không hứng thú đi ăn má khác. Vì một mảnh đất phong, liền chạy tới cho người mổ xỉ thủ cửa lớn, hắn còn không có điên đứng nhìn hiện tại mổ tộc đều đối với hắn rất tình, chỉ huy đại quân tác chiến mọi người cũng rất phối hợp, danh vọng càng là tuổi phồng cao cao chuy đều mu nhân, còn tại ở hắn là khách quân. Vô luận danh vọng cao bao nhiêu, cuối cùng đều muốn trở về án phạt vương quốc, sẽ không nắm giữ mọi người hạch tâm lợi ích. Thuận nước dòng truyền sự tình, tất cả mọi người rất tình nguyện tới dệt hoa trên đấm. Một khi đi ăn mắng khác tới phát triển, đó chính là một bộ khác kỳ bản. Nguyên bản bằng hưu biến thành đối thủ cạnh tranh, không phía sau đâm dao đều là lấy đại cục làm trọng. Tài nguyên cũng không trông cậy được vào. Chân quý tài nguyên luyện đều bị đại quý tộc không còn, trong quốc chỉ còn lại một đống hàng thông thường. Nếu như là tại 1 năm trước, Hu ở ẩn sẽ còn nắm mắt, hiện tại a nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều đương nhiên, nếu như cơ số cũng đủ lớn, hắn hay là rất tình nguyện lấy về bồi dưỡng thủ hạ. Tiếc nối là cái này căn bản liền không có khả năng, trong quốc khố một chút kia tuần kho, chỉ riêng ban thưởng người trong nhà đều không đủ, làm sao có thể đại lượng dẫn ra ngoài? Kim tệ khen thưởng khẳng định là có, bất quá đại bộ phận đều là công trái. Trên lý luận lích lợi là thật không tệ, có thể hay không thực hiện hay là một tần số. Rất rõ ràng người mổ si đây là học được vay mượn tinh túy, đồng thời đem nó phát dương quang đại. Muốn tiền tưởng đạt được thực hiện, vậy cũng chỉ có thể không ngừng cố gắng, giúp Mỗ Xī si công quốc bảo trụ cơ nghiệp. Nguyên bản liền có một đống công trái đặt ở trong tay, còn không biết làm sao tiêu ra ngoài, hiện tại lại phải ra tăng một đống, Hu hẩn cũng không biết như thế nào đầu đen dao muống. Chính mình gieo xuống quả đắng, đánh rất răng cửa cũng phải hướng trong bụng ngứa. Có lẽ có thể đợi thế cục sáng tỏ đằng sau, tìm một cái đoàn đại đầu tiếp bàn đáng tiếc gạt lãng đại lục tài chính nghiệp không đủ phát đạt, không có công trái thị trường giao dịch, muốn xuất thủ cả số út đều khó khăn trùng điệp. Bình thường thương hội liền xem như có tiền, cũng không dám tiếp loại này bản, chỉ có thực lực hùng hậu đại quý tộc mới không sợ người mổ xỉ quy nợ. Trong mơ hồ, Hu Erẩn phát hiện chính mình tựa hồ chôn một viên kinh thiên lôi địa lớn. Một khi dẫn bảo thế tất sẽ sơn bằng địa liệt. Nhanh lên một chút, đều cho ta động tác nhanh lên một chút. Từng cái hưu khí vô lực bộ dáng, chưa ăn cơm a. Ngưu Xuân, tảng đá kia quá lớn đần độn nhất tới, ngươi là muốn cho mình khi mộ biết a? Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho đập nát a, chẳng lẽ muốn ta giúp các ngươi đầu thủ? Cái này hùng hùng hổ hổ thanh âm, thú nhân binh sĩ bọn họ đều nghe quen thuộc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bờ Juno vị này tổng chỉ huy quan liền biến thành thi công đại đội đại đội trưởng. Vừa mới bắt đầu lấp một cái hố, dịch chuyển về phía trước động bước. Về sau phát hiện tốc độ quá chậm, dứt khoát liền để các binh sĩ đi qua trước đem đường cho Tu ra tới đáng tiếc bọn này cao lớn thô kẹp ra hỏa, để bọn hắn ngưng đau giết người, đó là chuyên nghiệp cấp, còn sửa đường nha, bọn hắn còn không có nhập môn. Nghiệp dư đội thi công, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Vì hoàn thành công trình nhiệm vụ, ăn bất an xén nguyên vật liệu ứng phó xong việc, đó là phổ biến hiện tượng. Trực tiếp nhất hậu quả chính là hố khổ phía sau đội xe, hơi không chú ý chính là một trận sự cố. Trên đường đi bị dạy phế đi ngựa chạy chậm vô số kể. Vở Juno cũng là nguyên nhân, ngựa chạy chậm không có vậy liền đổi thú nhân đi lên kéo xe hiệu suất là thấp một chút như vậy, có thể trên tổng thể hay là bảo đảm đội quân nu có thứ tự tiến lên. Vì đem rất xuống hiệu suất bù lại, vợ Juno tự mình hóa thân thành bao công đầu, một mặt tuần sát hạng mục công trưởng, một mặt chỉ huy các đại binh sửa đường đều là lâm thời chuyển ngày tới, nghiệp dư bao công đầu phối hợp nghiệp dư đội thi công, công trình chất lượng tạm thời bất luận, hiệu suất này dù sao không có cao đi nơi nào. Càng là hiệu suất thấp kém, vợ Juno liền càng yêu khoa tay múa chân, càng là chạy tới khoa tay chân, thi công hiệu suất cũng liền càng thấp. Tuần hoàn tính phía dưới, con đường tu bổ công trình vẫn luôn không thuận lợi. Mắt nhìn thấy qua trước đó thời gian xác định, bờ Juno hỏa khí cũng càng phát ra thịnh vượng đứng lên. "Cấp báo! Cấp báo!" Tại ven đường binh sĩ chỉ dẫn bên dưới, một đường chạy chậm tới ứng nhân lính chính xác, cuối cùng đã tới bờ Juno trước mặt. "Thượng quân, tiền tuyến cấp báo. Bệ hệ một quân đoàn tại nhân tộc đại quân vây công phía dưới đại bại, hiện tại đã lui hướng a ảo giạn công quốc. Duyệt thân vương đề chuyển cáo ngài, cần phải coi chừng nhân tộc căm lưu, không nên chúng bọn hắn toán." Không đợi chính xác nói hết lời, liền lời nói, "Đủ rồi. Làm sao đánh trận, chúng ta rõ ràng không cần bại một lần quân chi tướng." Ở trước mặt ta khoa tay múa chân, nói cho duyệt thân vương, để hắn trước chú ý tốt chính mình đi, đừng không để ý trở thành khai chiến đến nay, bị nhân tộc tiêu diệt chi thứ nhất bệ hạ một quân đoàn. Tại thú nhân đế quốc, cường giả mới có được người tôn trọng tư cách. Nguyên lai like bở Juno mua duyệt thân vương sổ sách, đó là bởi vì hắn chiến công hiển hách. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, chiến công hiển hách duyệt thân vương liên tục bị đánh bại, trước ném đi 300. Không vây thành đại quân, hiện tại ngay cả dòng chính bệ hạ một quân đoàn đều bị nhân phía, tự nhiên không để cho bở Juno tiếp tục tôn trọng tư cách. Tăng thêm trên đường đi không thuận, để hắn góp nhặt một bụng hỏa khí, hiện tại rốt cuộc cấp chế không nổi. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 385. Gấu tính Tình lên đầu, bất kể hắn là cái gì thân vương không thân vương. Mọi người lại không tại một nhà trong hoàng đình tiệc cơm, tính cả Liêu cũng không tính, không đáng cho nhiều như vậy mặt mũi. Phát tiết một đợt toán khí, vợ Juno không thể không đối mặt hiện thực. Bẻ thẹo một quân đoàn chiến bại, trực tiếp đem Hùng nhân hoàng đình quân đưa vào tình cảnh lúng túng. Muốn hay không tiếp tục đi tới Đây là một cái cần suy nghĩ sâu xa vấn đề ưa thích mãng là một chuyện, nhưng không phải là bờ Juno chính là một cái đốc. Không có bể hạ một quân đoàn từ bên cạnh phối hợp tác chiến, hắn nhưng không có lá gan một mình mang theo đội ngũ hướng nhân tộc liên quân trước mà đưa. Chân chờ thời gian qua một lát về sau, Bở Juno cao rộng la lên, "Vệ binh, phái người liên lạc mặt khác vài lộ đại quân, ta cần biết bọn hắn tiếp xuống động tĩnh. Phái người khác đem hiện tại tình huống hồi báo cho hoàng đình, xin ngài hùng hoàng bệ hạ quyết định phải chăng tiếp tục tiến quân." Cùng loại một màn, cũng tại mặt khác bốn đường nhân trong đại quân trình diễn. Muội bị địch nhân ăn lao xé xẻ. xẻ. Hiện tại thu lưới có thể hay không có thu hoạch, ai cũng không thể xác định. Tiếp tục xuất binh phong hiểm cùng lích lợi, đã hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Trừ phi hoàng đình có thể phái ra càng nhiều vệ quân, nếu không tiếp tục nữa, chính là một trận tiền đồ chưa biết đại chiến. Thành tờ Dận Sơ dưới, thú nhân ngũ đại hoàng tộc quân đội tụ tập, mọi người nhao nhao xuất ra vô liếng, hướng tòa này cứ điểm chi thành khởi sướng mãnh liệt nhất tiến công đối mặt phát hung ác thú nhân, quân coi giữ chống cự liền lộ ra rất là vô lực. Hiện tại liền tựa như tòa rách nát cũ, ở trong mưa gió lung Nhưng mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, thành này lại cứng chắc số dưới. Tú nhân đại quân mấy lần mở ra lỗ hổng, đều bị trong thành quân coi giữ lấy mạng người cho chặn lại. Đức cao vọng trọng Hotger Nguyên Soái, giờ phút này đã là tóc trắng mọc đầy bụi, Phàn Phất La lập tức giàn mùa 20 tuổi đối mặt khí thế hùng hùng tú nhân, cả ngày căng thẳng thần kinh, cần thiết tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Nguyên Soái, đây là ngày luôn qua thương vong báo cáo, tổng cộng bỏ mình quân binh 3.246 người. Ngoại thành tổn hại chi địa cao tới 11 chỗ, cứ việc chúng ta đối với lỗ hổng tiến hành kín, lực phòng ngự hay là Dự tính chiến đấu kế tiếp sẽ còn càng hơn. Dựa theo địch nhân trước mắt tiến công cường độ, dự tính không ra 10 ngày ngoại thành liền sẽ đình trệ." Hạ Linh Ngư khí trầm thấp nói ra. Làm hoạt gở nguyên soái phó quan, cả ngày đối mặt các loại số liệu, hắn so phổ thông quan binh biết đến tin tức phải hơn rất nhiều. Người chính là như vậy, biết đến nhiều chuyện, khoái hoặc cũng liền bị ít. Mỗi ngày đều là 4 chữ số bỏ mình nhân số, đồng thời còn theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng, lại không nhìn thấy mảy may viện binh hy vọng, quả thực là để cho người ta lạc quan không nổi. Nếu như là nhân tộc nội bộ chiến tranh, đánh tới hiện tại loại trình độ này, cũng sớm đã phá thành. Mọi người có thể kiên đến bây giờ, Thần Túy là thú nhân đại quân đem tở dân sở vây chật như nêm tối, chỉ có thể tự chết delete. Hiện tại cùng nói là tại cố thủ thành trì, không bằng nói là tại ngoan cố chống cự. Ngoại thành có thể kiên trì, đó là bởi vì nội thành không gian quá nhỏ, dung nạp không được nhiều như vậy quân đội đối thủ thành quân đội đã chết không sai biệt lắm, đã đến nên lui giữ nội thành thời điểm. Mười ngày đoán trưởng, hoàn toàn là lạc quan nhất dự đoán. Nương theo lấy lỗ hổng gia tăng, mỗi ngày bỏ mình nhân số đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Bị địch nhân sớm đánh vỡ tưởng thành sắt suất, cơ hội là 9 9. Còn lại cái kia một phần, Thần muốn trông cậy vào thần chủ phù hộ. Biết, đem văn bản tài liệu để ở chỗ này, ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Về phần thủ thành vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thế cục phát triển cho tới bây giờ một bước này, chúng ta cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày tính một ngày. Từ giờ trở đi, tờ Dần sở thủ vững mỗi một ngày, đều là tại thay Công Quốc tranh thủ thời gian đáng tiếp thú nhân phong tỏa tin tức, không cách nào cùng Vương Đô liên lạc, cũng không biết Công Quốc thế cục chuyển biến xấu đến một bước nào. Hoặc cơ Nguyên Soái thể sát tinh thần mệt mỏi nói ra, anh hùng tuổi xế triệu, liên đối đối với thế cục cũng bi quan. Bất quá cho tới bây giờ một bước này, vô luận mồ xỉ Công Quốc thế cục như thế nào biến hóa, Thành tự giận sợ đều biến không ra viện của tới. Trừ phi bọn hắn có thể một mực thủ vung đến nhân tộc liên minh viện của đến, có lẽ còn có mấy phần được lui. Nguyên Soái, trong thành tình huống không có biến hóa gì lớn, ngài cũng không cần thiết quá mức vất vả. Hạ Ly mở miệt quên, cho tới bây giờ loại thời điểm này, thủ thành quan binh đều có chịu chết chuẩn bị tâm lý. Liên xem như muốn phá vây, phía ngoài thú nhân cũng không đáp ứng a. Đầu hàng, đó là không có khả năng. Bồi lên nhà mình hết thể không nói, mấu chốt là thú nhân đế quốc tín dự đã sớm tại quá khứ vô số lần chiến tranh tiêu hao sạch sẽ đương nhiên, ở trong mắt thú nhân nhân loại tín dự Không sai biệt lắm cũng là cùng một cấp bậc, không quan tâm trước đó cam kết tốt bao nhiêu, đến phía sau đều sẽ bội ước. Lần một lần hai không sao, chắc chắn sẽ có đồ đần mắc lửa, đã trải qua 180 lần về sau, đồ đần cũng không đủ dùng. So sánh đầu hàng làm phản đồ, cuối cùng bên trên bị nướng, vậy còn không như liều chết một trận chiến kéo mấy cái đệm lưng ở dưới loại tình huống này, trong thành quân coi giữ quân tâm sĩ khí là không cao, nhưng ghép thành mệnh chơi liệu mà lại là mười phần. Cho dù là phá hôi quân đoàn, tại sống chết trước mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu, vậy cũng có thể vượt qua bộ đội tinh nhuệ 3 4 Tiên tông đi thành bại người tại, thành phá người vong. Hạ lì tiểu tử, ngươi không cần lo lắng ta. Tại tờ dần sơ bị thú nhân cầm xuống trước đó, ta là không chết được. Về phân tiểu tử ngươi nhà, đến lúc đó nhìn tình huống tùy thời mà động đi. Thành phá đi lúc, cũng là hỗn loạn nhất thời điểm. Muốn phá vây ra ngoài, đó chính là tốt nhất điểm thời gian. Nếu là may mắn nhặt về một cái mạng, liền thay ta đem phong thư này giao cho quốc vương bệ hạ. Hoặc cỡ nguyên soái mà nói, để Hạ lì nước mắt nhịn không được rầm dầm rơi xuống. Hiển nhiên, phong thư này là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Nếu là không có nguyên do, một mình phá vây rời đi, trở về đó là rất khó nói rõ ràng. Nhờ một phong thư, đó chính là mang theo nhiệm vụ rời đi. Ai cũng không có cách nào, trong vấn đề này đối với hắn tiến hành trách móc nặng nghề đầy bụng tình cảm, cuối cùng chỉ hội tụ thành hai chữ, Nguyên Soái, ta. Chỉ gặp Hot G đưa tay vỗ vô, vô bờ vai của hắn, cười tủm tìm nói ra, cái gì đều không cần nhiều lời, tình huống của người ta biết. Gia tộc dòng độc đinh, thân phụ gia tộc huyết mạch truyền thừa, không có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta và ngươi phụ thân cũng là bạn cũ, năm đó hắn thay ta ngăn cản một tiễn, hiện tại coi như là hồi báo tiểu tử người trên thân. Không cần như vậy thương cảm, quân nhân gia ngự bọc vốn chính là số mệnh. Có thể chết tại chống lại thú nhân xâm lấn trên chiến trường, cũng là một loại vinh quang, dù sao cũng tốt hơn bệnh chết tại trên giường. Sau đó chính là kiểm nghiệm ngươi những năm này thành quả tu luyện thời điểm, có thể hay không từ tử thần trong tay đoạt lại một cái mạng, vẫn là phải xem chính ngươi. Cầu nguyện thần hy chi chủ phù hộ đi. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn vị. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 386, viện binh. Máy bắn tên bại công, máy ném đá tê liệt, mà tinh pháo bốc khói. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu kịch liệt, vô luận là nhân quân coi giữ hay là công thành thú nhân lại quân, toàn bộ đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Xa xa ngắm nhìn chiến trường, á liệt hoàng chữ trên mặt thần sắc lo lắng, cho dù ai cũng có thể một chút nhìn ra. Ngoại giới đều tưởng rằng tiền tuyến chiến thế bất lợi, bệ hệ một quân đoàn lại bị thương nặng mang tới, chỉ có chính hắn mới rõ ràng chân chính lo lắng âm thầm đến từ nhà mình phụ thân. Bệ hệ một hoàng một lần nữa rời núi, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Phí hết tâm tư kinh doanh nhân mạch mạng lưới quan hệ, theo bệ hệ một hoàng xuất hiện, trong nháy mắt bị quấy đến phá thành nhỏ. Chư quân, trung vẫn là nhiều một cái chữ chứ? Nhìn thấy bệ hạ một hoàng càng già càng dẻo dai, nguyên bản chuẩn bị xếp hàng nhau nhau đã ngừng lại bước chân đi qua mặt trái án lệ nhiều lắm, bệ hạ một hoàng đều ngao chết mấy đảm nhiệm hoàng chứ, lại tăng thêm một vị cũng không có gì lớn. Hiện tại nhân tộc nội bộ náo động Trường Sinh Bí Pháp, cố nhiên là án phạt vương quốc thả ra, nhưng đồng dạng cũng không thiếu được Alex trợ rút. Chính mình nu đổ, ở trước mặt bệ hạ một hoàng liền như là tiểu nhi cho chơi, lật bàn sát xuất thành công thấp đủ cho do người. Không muốn bức mấy vị huynh trưởng theo gót, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Trường Sinh Bí Pháp xuất hiện, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Lợi đồn không đáng sợ, đáng sợ là lợi đồn gần sát chân tướng. A đã làm, vẹn vẹn chỉ là đem trong tay mình nắm giữ tin tức, tiến hành nghệ thuật gia công sau tiết lộ ra ngoài. Không riêng gì nhân tộc các quyền quý dục dịch, liền ngay cả thú nhân đế quốc nội bộ cũng có rất nhiều kẻ nhìn lén. Nếu không có chấn nhiếp tại bệ hạ một hoàng ngày xưa uy nghiêm, tăng thêm chiến tranh vẫn còn tiếp tục, không phải nội đấu thời cơ tốt, thú nhân đế quốc cũng sẽ không thái bình. Điện hạ, dưới thân vương xuất lĩnh đại quân chuyển rời đến A ảo giang công quốc, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, ngài không cần lo lắng quá mức. Đạ vịt chi chiến, mặc dù tạm thời thất bại, nhưng thế cục vẫn tại trong khống chế của chúng ta. Địch nhân tự dẫn sở phòng tuyến đã bị ta cầm xuống không sai bị lắm, chỉ còn lại cuối cùng vài tòa thành lớn. Đợi rút ra những cái đinh này, lại cùng người mổ xỉ thành toán là được. Thân vương đề nghị không sai, tạm thời không cách nào hủy diệt mổ xỉ công quốc, vậy liền để đại quân đi vòng trước hủy diệt chiến chủ Y Vương quốc. Nếu như nạn dân chiều kế hoạch thuận lợi, chúng ta lần này không chỉ có thể đủ cầm xuống chiến chủ Y Vương quốc, còn có thể đảo loạn án phạt Vương quốc hậu phương, sáo trộn bọn hắn bố trí quân sự. Vận khí tốt, không có thể nhất phương quốc, nghiệm nhân quan hệ thời đến, như là tại thuyết Trên thực tế lại là tại giúp Duyệt Thần Vương nói chuyện. Bàn về nhân mạch quan hệ đến, quanh năm ở trong quân lẫn vào Duyệt Thần Vương, nhưng so sánh Alet vị này sống phóng túng hoang chứ căn cơ rất được nhiều đều là bệ hệ một hoàng hậu đại, cuối cùng ai có thể ngồi lên hoàn vị hay là một tấn số? Nhất là bây giờ bệnh hệ một hoàng đặc biệt có thể chịu không chừng Alet cuối cùng này một vị hoàng tử cũng sẽ trước một bước gặp thú thần. Hoàng tử không có, đến viên một đám hoàng tôn tham dự đại vị chiến đấu, Duyệt Thần Vương liền rất có ưu thế. Dù là đã trải qua một lần thất bại, vẫn như cũng bị rất nhiều người xem trọng. Biết, hỏi tham một chút à, tướng quân ý kiến. Nếu như hắn cho là vượt qua mổ xĩ công quốc, đường vòng hạ áo dạn công quốc tiến vào chiến chủ y vương quốc tác chiến kế hoạch có thể thực hiện, vậy liền đi áp dụng tốt." Alet hoàng trữ sắc mặt âm trầm nói, nha minh vị lão bất tử kia phụ thân còn không có giải quyết, phía dưới một đám tiểu bối, hiện tại từng cái cũng không an phận. Mấy vị huynh trưởng là sớm gặp thú thần, nhưng bọn hắn kinh doanh nhân mạch lại lưu lại. Dụy thân vương liền kế thường một vị đã chết hoàng chữ chính trị di sản ẩn nhẫn vô số 5 Alet, đương nhiên sẽ không thiếu kinh nghiệm. Biết rõ hiện tại là ép Duyệt thân vương cơ hội tốt, hắn hay là lựa chọn khắt chế đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, ấn xuống dưới một cái căn bản là không giải quyết được vấn đề. Mạo muội đi lên bỏ đá xuống giếng sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm bị động. Làm chư quân, hắn đã chiếm cứ đại nghĩa bên trên ưu thế, thuần thế mà làm là được, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Việc cấp bách vẫn là phải trước giải quyết bệ hệ một hoàng mang tới bi hiệp. Không có chuôi này treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, sự tình phía sau liền dễ làm đáng tiếc vệ hệ một hoàng quá mức cẩn thận, căn bản cũng không có để lại cho hắn cơ hội động thủ, hiện tại chỉ có thể chờ mong phía ngoài kẻ nhìn lén bọn họ ra sức một chút. Bởi vậy khả năng đưa đến hậu họa, Alet đã không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy. Tại sợ hai tử vong bao phủ phía dưới, nội tâm của hắn mỗi ngày đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dư tựu. Phế vật, đều là một đám phế vật. Từng cái đều là ngu xuẩn, thua thiệt bọn hắn còn danh xương thiên hạ đệ nhất kỵ binh, thế mà bị người. Hùng nhân hoàng hùng hùng hổ hổ thanh âm, tại trong doanh địa vang lên, phụ cận hoàng đỉnh quan viên cả đám đều bị túi thấp đầu lâu, tận khả năng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Mắt nhìn thấy dự nhục cơ hội xuất hiện, kết quả lại từ dưới mí mắt bay đi, gấu tính tình lên đầu hùng nhân hoàng hiện tại chính là một cái ông tháo. Hùng nhân tính tình nóng nảy là bẩm sinh, tộc thiên tính không phải trở thành hoàng giả liền có thể cải biến. Không riêng gì hùng nhân hoàng tính tình bạo, thú nhân tộc tất cả hoàng giả tính tình đều không thế nào tốt. Nhiều khi hỏa khí đi lên, đó là một chút thể diện cũng không lưu lại. Chỗ tốt chính là phát tiết xong nội khí đằng sau, sự tình chẳng mấy chốc sẽ đi qua, so dấu ở trong lòng lên men tốt hơn nhiều. Một trận phát tiết đằng sau, tỉnh táo lại hùng nhân hoàng, lông mày càng phát nhíu chặt. Giận mắng, không giải quyết được vấn đề gì. Phát tiết xong cảm xúc, vẫn là phải đối mặt hiện thực. Tiền tuyến đại bại, dẫn đến hủy diệt mồ xỉ công quốc kế hoạch phá sản, tiếp tục kế hoạch lúc đầu, đã không có ý nghĩa. Nếu như là kỵ binh bộ đội còn có thể cân nhắc phải chăng từ mộ sĩ công quốc mượn đường tiến vào a áo công quốc, lại đi đâm chiến chủ y vương quốc một đao. Có thể hùng nhân hoàng đình phái ra đều là bộ binh, nếu là đi theo học dạng, xem chừng Đại quân còn chưa đi ra đi, liền bị nhân tộc liên quân cho vây lên. Nguyên bản phá hư con đường quân viện chinh công binh đoàn, hiện tại đã trở về trình đốn, không còn một đường đào hố. Rất rõ ràng địch nhân hiện tại không sợ bọn họ đi qua, thậm chí có khả năng liền đợi đến bọn hắn tới cửa. Không có minh hữu ứng, chỉ rựa vào hùng nhân hoàng đình phái ra một chút kia quân đội, có thể không đủ nhân tộc liên quân đánh. Truyền lệnh xuống, để bờ Juno mang theo đội ngũ trở về. Hùng Nhân Hoàng có chút bất đắc dĩ hạ lệnh: "Kỵ binh, Hùng Nhân Hoàng đỉnh cần một chi có thể đánh trận đánh ác liệt kỵ binh." Lao tổ tông truyền xuống ma tượng kỵ binh, uy lực sát thực rất nhu bức, nhưng vấn đề là ma tượng số lượng quá ít. Không giống với chiến mã có thể đại lượng sinh sôi sinh sản, ma tượng năng lực sinh dục đó là nổi danh hấp. Sau trưởng thành 5, 6 năm sinh một thai, hấu tượng còn muốn tuần dưỡng vài chục năm mới có thể ra chiến trường. Từ khi Huy danh hiển hách ma tượng kỵ binh quân đoàn tại nhân tộc chi thủ về sau, Nhân Hoàng bao giờ cũng không nghĩ gây lại. Hao hết thiên tân và cổ. Mới bắt được vài đầu mã tượng, trải qua mấy chục năm phát triển, đàn voi mới sinh sôi đến hơn 300 đầu. Muốn tái hiện năm đó vạn tượng đủ chạy rầm rộ, còn không biết muốn chờ bao lâu. Chiến tượng số lượng không đủ, tượng kỵ binh cũng đã thành tô điểm. Muốn tại trong đại chiến chân chính phát huy tác dụng, ít nhất cũng phải có mấy trăm đầu chiến tượng, mới có thể tả hữu một trận chiến dịch thành bại. Không hề nghi ngờ, đối với hiện tại hùng nhân hoàng đỉnh tới nói, đây là chuyện không thể nào. Đàn voi còn cần sinh sôi, không có khả năng tát ao bắt cá. Hiện tại hoàng đỉnh trong đại doanh hơn 50 đầu chiến tượng, xuất ra đi tiến công, khẳng định là không đủ dùng. Dù sao, đây là thế giới siêu phàm. Có thể uy hiếp chiến tượng đồ vật nhiều đến đi. Vô luận là kỵ sĩ cấp cao, ma pháp sư, hay là cỡ lớn ma pháp nô, ma tinh pháo, đều có thể đối với tượng kỵ binh tạo thành đả kích trí mạng. Chương 387. Tại hình thành kích thước nhất định trước đó, ma tượng kỵ binh rất khó phát huy uy lực. Tương tự lâm uy binh chủng, tại đại lục trong các tộc còn có rất nhiều đem ma tượng kỵ binh điều tới, trừ mạo xưng bề ngoài bên ngoài, càng nhiều hay là gánh chịu lấy doanh địa công việc bảo vệ, tránh cho lại một lần nữa xuất hiện ngựa đạp gấu doanh kịch. Nhìn xem thú nhân đại quân rút lui rút lui, mượn đường mượn đường, không có cầm đánh hù đột nhiên lập tức Có lẽ là bởi vì chiến tranh kích thích duyên cớ, mổ xỉ công quốc quan lại bọn họ hành chính tốc độ, mau lẹ rất nhiều. Nguyên bản khả năng tranh chấp mấy tháng chiến công, phong thưởng, tại đại chiến kết thúc về sau ngày thứ 7, liền lấy ra một cái cụ thể phương án. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trừ bổ sung một bộ phận trong chiến tranh tiêu hao quân giới cùng vật tư bên ngoài, cũng chỉ có chút ít tại nguyên tu luyện ban thưởng, càng nhiều phong thưởng đều là chiến tranh công trái. Chân thực nguyên nhân, so hù ở ẩn trước đó dự liệu muốn phức tạp nhiều. Mộ Sĩ Công Quốc mặc dù chào hàng không ít công trái ra ngoài, nhưng cầm tới tay kim tệ kỳ thật cũng không nhiều đại bộ phận kim tệ tới tay đằng sau, lại lập tức xuất ra đi giao dịch, đổi thành vật tư chiến lược. Coi như trong tay có còn thừa tiền vốn, tiền cũng ở nước ngoài, căn bản cũng không có trở về đến mức hiện tại Mộ Sĩ Công Quốc, tài chính vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa có tiền, trên thực tế quốc khố mặc dù không đến mức để chuột tiến đến rơi lệ, nhưng cũng rất khó để bọn chúng ăn no. Trong tay không có hiện kim, phong thưởng công thần thời điểm, vậy cũng chỉ có thể cầm công trái tiến hành kết toán đây là xem ở quân viễn chinh là khách quân phần bên trên, đặc biệt cho ra ưu đãi đã tại buồn quốc quân đội trên thân, đều là trực tiếp trước ghi tạc chương ngủ. Nhìn ra được, mỗ sĩ công quốc trong chính phủ hay là có người thông minh, biết công trai không thể làm phát. Trong lúc rảnh rỗi, vậy cũng chỉ có thể bốn chỗ thông cửa, giao lưu tình cảm. Mặc dù không thế nào ưa thích những ngày xa giao, nhưng vì kết giao càng nhiều nhân mạch, hù ở ẩn hay là lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Cái gì? Nhân tộc liên minh viện binh sắp tới? Không phải hắn ngạc nhiên, thật sự là thời gian này quá trước thời hạn, nhân tộc liên minh khi nào có cao như vậy hiệu suất. Bá tước các hạ, không cần quá mức kinh ngạc. Hiện tại sắp tới Vẹn vẹn chỉ là các đại thế lực phái ra cao thủ đều là bị Trường Sinh Bí Pháp cho kích thích, tại Liên Minh Hội nghị đặt thành hiệp nghị đằng sau, các đại thế lực nhau nhau phái ra cao thủ tới. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo đến xem, lần này tới cao thủ số lượng so Liên Minh Nghị hội bên trên yêu cầu hơn rất nhiều. Nhất là giáo đình, nghe nói khổ tu sĩ đều đi ra hơn trăm người. Cơ hội toàn bộ đại lục thọ nguyên sắp hết cường giả đều bu lại. Nhiều cường giả như vậy tụ tập, bệnh hẹn một hoàng ngày tốt lành lập tức liền phải kết thúc. Nghe Giáp Giả Vương chữ giải thích, Hưu ở ẩn trong nháy mắt liền hiểu tới. Cái gì lợi ích không lợi ích, tại Trường Sinh trước mặt đều được muốn để nói nhất là những cái kia thọ nguyên gần cường giả, đừng phải loại chuyện này, khẳng định phải cố gắng thử một chút. Bất quá có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tham dự, vẹn vẹn chỉ dựa vào một thị trường sinh truyền môn khẳng định là không đủ, khẳng định còn có càng nhiều chứng cứ lưu truyền đi ra. Trong mơ hồ, Hu Ngẩn phát hiện cái này tựa hồ là một cái đại âm mưu, có người tại phía sau màn điều khiển cái gì? Điện hạ, hẳn là trường sinh bí pháp truyền môn là thật." Hu Ngẩn hỏi dò. Hai cái không cung cấp tầng người, có thể trở thành bằng hữu ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, thuần túy là bởi vì lợi ích đưa đến. Lam Vương chữ rõ rở cũng có chính mình khổ. Tại dưới tình huống bình thường, Quốc vương bị bệnh nên đến phiên hắn vị này vương chưa chủ trì đại cục. Tiếc nối là trong nước quý tộc cũng không tín nhiệm hắn vị này tuổi nhỏ hơn trước, bao quát vương thất nội bộ thành viên cũng không nguyện ý duy trì hắn đi ra chủ trì đại cục. Trong ngắn hạn để đại thần trong chiều cầm quyền quá độ một chút, tự nhiên vấn đề không lớn. Nhưng loại chuyện này một khi tiếp tục kéo dài, rất dễ dàng xuất hiện thần mạnh quân yếu các cục. Uy quyền dễ dàng, thu quyền khó. Hiện tại đại thần rất tán vận, đối với vương thất cũng có đầy đủ tôn trọng, tương lai sẽ rất khó nói. Tạo phản có lẽ không đến mức, nhưng đại quý tộc mất quyền lực quốc vương sự tình, tại Atlant đại lục có phát sinh qua. Muốn tương lai không bị mất quyền lực Giọt Giờ Vương chữ nhất định phải dựng đứng hy vọng. Hiện tại phức tạp thế cục, muốn tại trong chính trị có tư cách, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Phá cục mấu chốt ngay tại trên quân sự. Kệ xả Vương chữ vết xe đổ, trực tiếp phá hỏng Giọt Giờ Vương chữ chỉ huy quân đội tiến công lập nhập đường. Chính diện không cách nào phá vây, vậy liền từ mặt bên quanh co lấy tới. Mang binh ra chiến trường phong hiểm quá cao, tất cả mọi người sẽ không duy trì, như vậy đi theo cọ chiến công cũng có thể đi. Một đường đánh đâu thắng đó hù rất nhanh liền tiến vào Giờ Vương chữ trong mắt. Mặc dù lựa rối ở ẩn đi ăn mắng khác thất bại, nhưng không ảnh hưởng hai người trở thành bằng hữu cùng một đám lao đầu tử so sánh, tuổi tác tương cận hai người, rõ ràng có càng nhiều cộng đồng chủ đề. Trường Sinh Bí Pháp có phải thật vậy hay không, ta không có khả năng xác định. Nhưng bệ hệ một hoàng có thể sống đến bây giờ, sắp thực sử dụng Diên Thọ Bí Pháp. Tin tức này đã được chứng thực qua. Nghe nói lấy bệ hệ một hoàng trạng thái hiện tại, còn có thể sống thêm 500 năm. 800 năm phàm nguyên đều có thể vượt qua tinh linh. Cho dù là nhân tộc sử dụng, muốn đánh cái gây đôi, đó cũng là 400 năm phàm nguyên, so thánh vực cường giả đều có thể sống. Nhất là đối với đám kia cường giả tới nói, một khi có được như thế giải dạng giật Tu vi tiến thêm một bước xác suất tất nhiên tăng nhiều đột phá thánh vực, thậm chí sở đến thánh vực phía trên cảnh giới đều là có khả năng. Dù sao dựa theo các giáo thuật sư thuyết pháp, một mực tu luyện không ngừng thực hiện tính mạng chuyển tiếp, tuổi thọ của con người cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Tình huống cụ thể, vương thất càng thư bên trong ghi lại cũng không nhiều, còn lớn hơn đều là giả sử kiến thức, thật giả không cách nào phán đoán. Duy nhất có thể tại sách sử tìm tới chứng minh, chỉ có đám kia thượng cổ sử thi anh hùng. Trong bọn họ rất nhiều người sống sót thời gian, đều vượt qua 300 năm. Bất quá những này truyền thuyết thần thoại, tại truyền thừa trong quá trình phát sinh không ít ngoài ý muốn, nội dung khả năng sai lệch nhất là vạn năm đại kiếp ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cơ hồ mỗi lần kiếp số đằng sau, đại lục thế cục đều sẽ phát sinh kỳ biến, rất nhiều chủng tộc văn minh đều sẽ bị thương ngập. Rốt giờ Vương chữ trả lời, để Hù ở ẩn không biết nên như thế nào tiếp. Đứa nhỏ này lớn nhất nghiệp dư yêu thích, chính là thăm dò những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, đối với thần linh khuyết thiếu thành kính. Nếu là đặt tại giáo đình chúa tể đại lục thời đại, hắn loại này công nhiên tuyên dương dị đoàn tư tưởng chủ, nhất định sẽ bị đưa lên vị nương. Bất quá bây giờ là Vương quyền thời đại, ba giám tịch thu giáo đỉnh sáng nghiệp, Trạch có thể chất vấn giáo hoàng hợp pháp, giờ tuyên dương một chút áo thuật lý luận, căn bản là không tính là cái gì. Ví dụ, chi thứ cùng dòng chính là tương đối quan hệ, huynh đệ tỷ muội thuộc về chi thứ người thân. Hiện tại Alet là hoàng chữ, như vậy hắn mạch này chính là dòng chính truyền thừa, các mạch tương đối với chính là chi thứ. Như lấy bể hệ một hoàng làm đồng ấn, như vậy mấy vị khác đã chết hoàng chữ hậu đại, đồng dạng cũng là dòng chính người thừa kế. Chương 388, mạnh nhất đại gia binh. Nhan nhã thời gian luôn luôn ngắn ngủi, ngay tại hủ ở ẩn chuyên tâm ăn dưa thời điểm, một kiện chuyện lúng túng phát sinh. Khi người mổ xỉ lòng tràn đầy vui vẻ, làm tốt nên đón liên minh viện binh thời điểm, kết quả người đều chạy đến án vương quốc đi. Khó xử nhất chính là có không ít đội ngũ từ công quốc cảnh nội trải qua, bị người mổ si ngộ nhận là liên minh phái tới tiếp viện chính mình, hoan nghề nghiến hội đều bày xong, kết quả đám lao ra kia hay là đi. thu ở ẩn cũng là hiện trường người chứng kiến một trong, đi ngang qua vài trợ giúp quân đội ngũ, bình quân tuổi tác đã là 80, trăm tuổi phía trên cũng không phải số ít, thỏa thỏa một đám đại gia binh. Liên xem như thực lực không tệ, từng cái cũng không mấy năm việc tốt. Xem chừng đều là không cam tâm chết giả ở trên giường, muốn thừa dịp còn có thể động cuối cùng liệu một phen Dù là trường sinh bí pháp truyền ôn, vẫn tồn tại một chút lỗ hổng, nhưng đối với một đám người chết chìm tới nói, sau cùng một cây dâm dạ cũng nhất định phải bắt lấy. Tham gia hành động lần này, cũng không riêng gì cường giả, một chút phổ thông kỵ sĩ cũng xâm nhập vào đội ngũ. Đã là vì trước khi chết liều một phen, cũng là tại vì gia tộc phát huy cuối cùng một thanh nhiệt lượng thừa đồng dạng là chết, chết tại chống lại thú nhân trên chiến trường, nhưng so sánh chết già ở trong nhà muốn vinh quang được nhiều. Không riêng gì phía sau mình tên có, liền liên tiếp xuống chiêu mộ nghĩa vụ, cũng tiện thể cho hoàn thành. Dù sao, một cái thú nhân đế quốc còn không đáng được nhân tộc dùng toàn lực, vẹn vẹn chỉ cần bộ phận đội viên liền đầy đủ dùng. Viện binh số lượng tăng nhiều, hù ở ẩn tự nhiên là cao hứng. Không quan tâm những người này ôm lấy mục đích gì, chỉ cần đến trên chiến trường, đều sẽ là chống lại thú nhân sự nghiệp làm ra tính thực chất cống hiến. Tại nội tâm chỗ sâu, hù ở ẩn đột nhiên không muốn bể hạ một hoàng hiện tại liền xảy ra bất trắc. Chỉ cần bệ hạ một hoàng còn sống, tham dò trường sinh bi pháp các quyền quý liền sẽ không dừng tay. Dù là hắn quay trở về hào hộ, liên minh đại quân cũng sẽ một đường truy sát tới. Làm không tốt thú nhân đế quốc cái này bệnh tật, liền lập tức bị nổ. Không có thú nhân đại đế này, bác Cương thổ địa mặc dù cằn cỗi hơi có chút, vậy cũng không còn là củ khoai nóng bỏng tay. Vương quốc Thu hồi phương Bắc Luân hám thổ địa là chuyện thuận lý thành chương. Liên Sếp như lại khuyết trương mười mấy hành tỉnh đi ra, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, loại chuyện tốt này muốn ăn một mình là không thể nào. Hoặc là một vòng đại quy mô đổi chỗ hành động,ản phá Vương quốc Cương vực chỉnh thể bắt rồi. Hoặc là nhân tộc liên minh nội bộ một đám thế lực lớn, tại phương Bắc đến đỡ mấy cái mới quốc gia đi ra, đem con em nhà mình Sếp vào đi qua. Ban về thổ diện tích đến, thú nhân đế quốc cũng không nhỏ. So người phương Bắc tộc mười mấy nước nhà cương vực cộng lại còn lớn hơn, cơ hồ đổi kịp cả nhân tộc cương vực 1/3. Mặc dù trong đó không ít thổ địa đều khó mà khai phát lợi dụng, còn lại thổ địa cũng đầy đủ cho mọi người phân. Tại bánh ngọt làm lớn bối cảnh dưới, làm chủ yếu công thần một trong hủ sẫn, thu hoạch được bá tước lĩnh đất phong sát suất cao tới 99%. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, đến muốn áp dụng thời điểm, hủ ẩn lúng túng phát hiện, có vẻ như mình bây giờ cái gì cũng không làm được. Vì thủy cung, kẻ sạ ba là đến từ đại lục các nơi viện bình, cử hành đại hoang đến từ các đại thế lực viện bình cho to vượt ra khỏi liên minh hội nghị quy định thấp nhất nhân số, cũng vượt xa kệ xạ ba tâm lý mong muốn. Trong dự đoán, có thể có mấy trăm cao thủ tới hỗ trợ là đủ rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới một thì lời đồn, thế mà lừa dối đến đây một chi hơn hai vạn người đội ngũ khổng lồ. Tất cả người tham dự, thực lực kém cỏi nhất cũng là trung cấp kỵ sĩ ma pháp sư, liền ngay cả đại địa kỵ sĩ cùng ma đạo sư đều có hơn 800 người, thậm chí còn xuất hiện 38 tên thiên không kỵ sĩ cùng 17 tên đại ma đạo sư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không có người dám tin tưởng, có thể duy nhất một lần hội tụ nhiều cường giả như vậy tới. Trong này cũng không thiếu nhân vật trong truyền thuyết, rất nhiều cường giả tại ngoại giới trong mắt đều đã là người chết. Nếu không phải liên lụy đến Trường Sinh Bí Pháp, xem chừng những lao cổ đồng này cũng sẽ không ngoi đầu lên. Không chút khách khi nói, trừ số ít mấy cái trường thọ chủng tộc bên ngoài, trên đại lục không còn có bất kỳ thế lực nào có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy tới. Nhưng mà, đây chỉ là nhân tộc một phần lực lượng. Có thể nói đại lục bá chủ nội tình, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù phần lớn tuổi già người yếu, sức chiến đấu muốn đánh lên một cái chiếc khấu, đó cũng là một cố vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng. Không quan tâm cái gì đại lục thứ nhất Kỷ Bình, đệ nhất bộ binh, tại chi này đại gia thiên đoàn trước mặt, đều không đáng đến nhắc lên. Có lẽ uy diệt thú nhân đế quốc còn chưa đủ, nhưng đánh xuyên qua bệ hạ một hoàng đỉnh thực lực đã có. Chỉ dựa vào bệ hạ một bộ tộc một chút kia nhân khẩu, có thể chịu không được đám này đại gia dày vò. Nhiệt tình chiêu đãi một đám đại gia, kệ xa ba nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Đột nhiên thần sắc cứng lại, hơi có vẻ lúng túng nói, "Lão tổ tông, ngài cũng tới nữa." Thả ra trường sinh bí pháp tin tức, đó là vì lừa dối cường giả tới đối phó thú nhân. Những người khác thì cũng thôi đi, người trong nhà đúng vậy tại hắn lựa dối trong giới hạn. Nhiều bạn cũng như vậy đều tới. Ta có thể không gian nên đón một chúng ta. Đi, chính ngươi đi làm việc đi, đừng ảnh hưởng ta cùng lao hữu ôn chuyện." Lao giả tức giận nói. Tham hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Kệ xạ Ba trong nháy mắt hiểu rõ ra, đây là đang ám chỉ hắn yến hội kết thúc về sau, có chuyện tìm hắn làm luận. "Vậy ngài tùy ý, ta gấp đi trước." Nói xong, Kệ xạ Ba tiếp tục trong đám người xuyên qua đứng lên. Tham gia yến hội tân khách trừng mấy trăm người nhiều, đại biểu là sau lưng mấy trăm nhà thế lực. Mặc dù đại bộ phận khách đến thăm đều không có mấy năm về tốt, nhưng không có nghĩa là những lão cổ đồng này, tại nhà mình trong thế lực quyền lên tiếng liên thấp. Chính mình lui xuống tới nhưng bọn hắn hậu duệ vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền lực, coi như không phải chỗ thế lực lão đại, đó cũng là bên trong nhân vật trọng yếu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tới tham gia yến hội, cũng không phải là kệ xạ ba mặt mũi lớn, mà là mọi người cần một cái trao đổi lẫn nhau câu thông bình lại. Nên báo đoàn báo đoàn, nên kết minh kết minh, là một mình tại loại này đoàn thể đại chiến bên trong, vậy là không có tiền đồ. Khắp nơi cùng người soát cái mặt, kệ xạ ba cũng là bất đắc dĩ. Siêu mong muốn viện binh đến, không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến nạn phạ vương quốc kế hoạch chiến lược. Nguyên bản kệ xạ ba chỉ là nghĩ phòng thủ tới, nhìn thấy viện binh xa hoa đội hình đằng sau, ở trong lòng cân nhắc một chút, đột nhiên phát hiện phản công kỳ thật càng Hương, chỉ cần song phương phối hợp tốt, hoàn toàn có thể cùng thú nhân đại quân quyết chiến, có thể sớm đem thú nhân chạy về quê quán, cám dỗ lớn như vậy, tự nhiên là không thể bỏ qua. Chương 389. Một mực bận rộn đến yến hội kết thúc, kéo lấy mỏi mệt thân thể Kệ Sà Ba, còn đến không kịp nghỉ ngơi liền bị nhà mình lao tổ tông kéo đến vương cung trong một chỗ mất thất. Tại nhà mình trên địa bàn, đều khiến cho cẩn thận như vậy cẩn thận, Kệ Ba thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng, trực giác nói cho hắn biết tiếp xuống nhất định có đại sự phát sinh. Ngồi xuống đi, đều là làm quốc vương người, không cần thiết vẫn đứng. Hôm nay gọi ngươi tới, xem chừng ngươi cũng đoán được mấy phần. Tại ta Hàn Phạ Vương quốc lịch đại quân chủ bên trong, ngươi tiểu tử năng lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nhìn chung toàn bộ Át Lạn đại lục, năng lực tại ngươi phía trên quân chủ cũng là lắc đắc không có mấy. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, chính mình vừa mới là một kiện chuyện ngu xuẩn. Nếu không phải vận khí tốt, thiếu chút nữa đã bị người bắt được cái trôi." Lao giả lời nói, để kệ xa ba sắc mặt đại biến. Nguyên bản nhìn thấy nhiều người như vậy bị giao động tới, hắn còn âm thầm đắc ý kế hoạch thành công, không nghĩ tới thế mà lưu lại lỗ hổng. "Lão tổ tông, xin chỉ giáo." Kệ xạ ba vội vàng dò hỏi, Theo lý mà nói, phóng thích lời đồn sự tình, hắn làm đã phi thường bí ẩn. Dưới tình huống bình thường là cha không được trên đầu của hắn, có thể nghe ý của lão giả, rõ ràng chính là mặc vào giúp. Trong chính trị âm mưu tính toán không quan trọng, có thể tính kế một đám thọ nguyên sắp hết lão cổ đồng, đó chính là một chuyện khác. Cho người ta hy vọng, lại đoạn tuyệt người ta hy vọng, đây chính là sẽ đem người bước bị điên. Một đám người sắp chết điên cuồng lên, có thể bạo phát đi ra lực phá hoại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Tiểu tử ngươi làm được phi thường ẩn nấp, vốn là không có sở hở, đáng tiếc quá mức trùng hợp. Bệ Hệ một hoàng vừa tới tiền tuyến, liên tiếp phá ba đạo phòng tuyến, trên đại lục liên xuất hiện cái này thì lời đồn, ai cũng đến suy nghĩ sâu xa một chút. May mắn số ngươi cũng may, ngay tại lời đồn chuyển ra đằng sau, thú nhân đế quốc nội bộ cũng xuất hiện tương tự chuyển ôn, thậm chí còn bị các đại thế lực tìm được một chút chứng cứ. Những chuyện này, ngươi cũng là biết đến. Chỉ bất quá trước đây nhập làm chủ phía dưới, ngươi cho là trường sinh bí pháp căn bản lại không tồn tại, không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Có thể sự thật hoàn toàn tương phản, từ thú nhân đế quốc nội bộ tập đến tư liệu đến xem, bệ một hoàng vài lần từ kề cận cái chết bị kéo lại, Mỗi một lần khôi phục đằng sau, thân thể của hắn đều sẽ khôi phục lại trắng niên. Nếu như không có những biến cố này, tại trăm năm trước hắn đáng chết đi đủ loại dấu hiệu cho thấy, bệnh hoạn một hoàng trong tay coi như không có trường sinh bí pháp, cũng có có thể kéo dài người tuổi thọ bí pháp. Chỉ bất quá loại bí pháp này, khả năng tồn tại nhất định hạn chế, hoặc là cần đánh đổi khá nhiều. Bất kể nói thế nào, bí pháp chỉ cần tồn tại. Đối với chúng ta những này tọ nguyên sắp hết Lao gia hỏa tới nói, đã làm cho đi đánh cược một phen. Lao giả lời nói, để kệ ba sắc mặt đại biến. Bí pháp thế mà thật tồn tại, cái này hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Trên Atlant đại lục Kéo dài tuổi thọ thủ đoạn không phải số ít, có thể vậy cũng là tại bình thường Thọ Nguyên phạm chủ bên trong mới có hiệu, người bình thường rất khó vượt qua 150 tuổi. Mạnh như Thánh vực cường giả, cũng liền hơn 200 tuổi. Phục dụng lại nhiều tiên tài địa bảo, đều không thể đột phá Thọ Nguyên cực hạn đương nhiên, há dám hệ diên Thọ Bí pháp không tính. Chuyển hóa làm vong linh, hoặc là biến thành vũ yêu, Thọ Nguyên đều sẽ để cao mạnh, chỉ bất qua cái kia đã cải biến sinh mệnh bản chất, biến thành sinh linh mới. Lao tổ tông, ý của ngài là lần này. Lão giả nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng nói, không sai, hành động lần này ta cũng sẽ tham gia. Không riêng gì ta. Trong vương quốc đám kia lão cổ đồng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có lẽ bệ hệ một hoàng trong tay Diên Thọ bí pháp, điều kiện hạn chế phi thường hà khắc, không có đủ mở rộng khả năng. Nhưng, cái kia lại có thể thế nào? Trạng huống thân thể của ta, chính mình là rõ ràng nhất cực kỳ. Không đột phá nổi thánh vực bình cảnh, coi như không phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, cũng là gần nhất 1-2 năm sự tỉnh. Cầm sau cùng tuổi Thọ đi đỏ sức một chút hy vọng sống, làm sao cũng không lỗ. Huống chi, trận chiến này nếu là tiến hành thuận lợi, còn có thể giải trừ vương quốc tình thế nguy hiểm. Cho dù chết tại trên chiến trường, đó cũng là kiếm lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng bây giờ thế cục không cho phép mặt khác lựa chọn. Nếu là ta đều không tham gia hành động lần này, những người khác có thể yên tâm a. Kệ xạ Ba trầm mặc, dính đến trường sinh bi pháp, làm điệu đầu xà án phạ vương quốc cường giả, nếu là không tham gia hành động, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nhịn không nổi hoài nghi. Những chuyện này, hắn thật không nghĩ tới a. Chỉ sợ, cũng không hẳn vậy. Làm một tên chính trị cường nhân, Kệ xạ Ba am hiểu nhất chính là lấy cái giá thấp nhất, tranh thủ lớn nhất thắng lợi. Có thể người chung quy không phải máy móc, có thuộc về mình tình cảm. Tính toán người khác không quan trọng, dính đến người trong nhà, Kệ Sạ Ba hay là làm không được bình thản đũn dung theo một ý nghĩa nào đó tới nói, từ hắn thả ra trưởng sinh bí pháp lời đồn bắt đầu, liền mang ý nghĩa án phạ vương quốc bản thổ cường giả, nhất định phải tham dự vào hành động lần này bên trong. Vốn là không còn sống lâu nữa, còn muốn chạy đến trên chiến trường cùng thú nhân đánh nhau, coi như có thể trở về, đó cũng là nằm bị người nhất trở về. Gió rét thấu xương, gào thét lên ở trong thiên địa phá không ngừng. Một buổi sáng sớm bên trên, kệ xã ba liền mang theo một đám vương cung quý tộc đứng ở cửa thành, cho viện quân đội ngũ tiến đưa. Nhìn qua đầy dây tang thương tóc trắng đội ngũ, vô tận lời nói sẽ ở cùng một chỗ, tất cả đều trong im lặng đều là bị buộc đi ra. Đối với gần đất xa trời lao nhân mà nói, sinh mệnh đếm ngược mỗi một ngày đều rất quý giá. Nếu là kéo đến thời gian dài quá, làm không tốt trong đội ngũ một ít người, vẫn chưa đi đến trên chiến trường, liền sớm ngã xuống trên đường đối với một tên kỵ sĩ tôi nói, liền xem như thật muốn chết, vậy cũng muốn chết ở trên chiến trường. Nếu là chết giữa đường, vậy cũng quá oan uổng. Trung trung điệp điệp việc quân, một đường hướng bắc xuất phát, rất nhanh liền đưa tới ưng nhân lính chính sát chú ý chỉ là lần này bọn hắn phi thường không may mắn, gặp một chi cường giả đội ngũ. Vừa bay đến đại quân trên đỉnh đầu, liền bị một vị nào đó tính tình nóng nảy kỵ sĩ nhảy lên một cái cho lôi xuống. Chuyện đó là một cái thê thảm đây chỉ là một bắt đầu, đại quân một đường hướng bắc xuất phát, ven đường phụ trách điều tra ưng nhân, trước hết nhất biến thành vật hy sinh điều tra đến tình báo vô dụng, mấu chốt là làm sao đem tin tức đưa trở về. Đúng phải chi này không chọc nổi đội ngũ, ưng nhân lính trinh sát vừa ngoi đầu lên, liền bị người lấy xuống, thuần túy chính là tại tặng đầu người. Chương 390, Hắc Vang tiến mạnh. Đại lượng ưng nhân lính trinh sát có đi không về, đưa tới ưng nhân các sĩ quan chú ý tầng tầng báo cáo đằng sau, tin tức rất nhanh liền chuyển tới bệ hạ một hoàng trong tay. Nên tới trung quy xe đến. Thật đúng là con trai ngoan của ta. Xuất thủ liền không phải là so bình thường, lập tức liền đem nhân tộc đám tiên lão bất tử đều điều động đứng lên. Mấy chục năm đều chứa qua tới, vì sao không một mực trang tiếp, tại sao phải ở thời điểm này bước ta đâu? Đáng tiếc, trung quy vẫn là quá non, coi là làm kín đáo một chút, liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Hả không biết tử vừa mới bắt đầu, ngay tại sai lầm trên con đường đâu. Một Hoan Cố hoàng tử, có thể thu hoạch một đám người tìm nơi nương tựa, thật đúng là cho là mình là thiên mệnh chi tử a. Tự lầm bẩm đằng sau, bệ một hoàng thu hồi dư thừa cảm xúc, cả người đều trở nên ông trầm. Vệ binh, truyền lệnh xuống để các bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhân tộc phản công môn tới. Phái người cho hoàng chữ đưa tin, nói cho hắn biết thân thể ta khó chịu, để hắn cầm trong tay sự vụ giao tiếp một chút, sau đó lập tức tới chủ trì đại cục. Thông chi mặt khác tứ đại hoàng tộc, nhân tộc viện binh đã tới, để bọn hắn nắm chặt thời gian hủy diệt chiến chủ y Vương quốc. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, chặt đứt dư thừa cảm xúc bệ hạ một hoàng, chỉ còn lại có lý tính, liền giống như một cái không có tình cảm máy móc. Trường Sinh con đường nhất định là cô độc, từ trưởng tử khi chết cực kỳ bi thương, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, bệ hạ một hoàng nội tâm đã sớm cứng như bàn thạch. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ động tình Nhưng này chỉ là nhảm chán sinh hoạt vật điều hòa, cho tới bây giờ một bước này, trường sinh bất lão cùng lực lượng tương đại, mới là bệ hạ một hoàng trung cực truy cầu. Vì đạt tới mục đích, hắn có thể bỏ ra hết thảy. Giết. Nương theo lấy tiếng la zết vang lên, một đám do các lao gia tạo thành đặc thù đội ngũ, xuất hiện ở nhân thú hai tộc trên chiến trường. Mạng Tiên Phi vụ ma pháp, kéo ra đại chiến mở màn. Mưa lửa, mưa đá, địa thứ, phong nhận, lôi địa. Trang diện kia càng vượt qua vô số đặc hiệu lớn, hơn ngàn ma pháp sư đồng loạt ra tay, trang diện kia thật sự là quá mức rung động. Thú nhân quân trận phía trước nhất một cái hùng nhân bộ binh hạng nặng đoàn, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp tại huấn luyện pháo hoa bên trong gặp thú thần. Máy bắn tên xạ kích, ma tinh pháo thay đổi họng pháo. Tư tế, nhanh kiểm chế địch nhân ma pháp sư đoàn. Aguestin mệnh lệnh được đưa ra, sau lưng tư tế đoàn bị lôi một gần chết. Trên chiến trường kiểm chế địch nhân ma pháp sư đoàn, bản thân liền là chức trách của bọn hắn, có thể vậy cũng phải nhìn tình huống thực tế. Từ trên thể hình cũng có thể thấy được đến, thú nhân càng thích hợp đi chiến sĩ lộ tuyến. Sự thật cũng là như thế, thú nhân đế quốc thực lực quân ép người phương Bắc tộc Tam quốc, nhưng đến ma pháp lĩnh vực lại ngược lại là ở vào hạ phong. Không phải tư tế đoàn bọn họ không có sức, thật sự là chủng tộc Tiên Phú hạn chế. Ngũ đại trong hoàng tộc thích hợp chiến sĩ lộ tuyến nhiều không kể xiết, khả năng đủ tu luyện ma pháp lại là ít càng thêm ít. Thậm chí không cần tu luyện thế nào, trưởng thành chính là trời sinh chiến sĩ. Thiếu khuyết ma pháp thiên phú, thú nhân ma pháp lực lượng cũng chỉ có thể ỷ lại thần minh ban cho. Đồng thời gánh vác tư tế thần linh cùng ma pháp chuyển vận tư tế đoàn, liền ở trong thú nhân bộ tộc có được địa vị lãnh thủ. May mắn thú thần là một cái đa tài, các loại pháp tắc cũng có độc qua, nếu là giống như thần hi chi chủ khả năng đặc biệt nhất hệ, thú nhân tư thế đoàn liền lúng túng. Dựa vào thần linh ban cho lực lượng Trung quy là có cực hạn, đồng thời còn muốn tụ tín ngưỡng thành kính độ hạn chế. Tại dưới loại bối cảnh này, thú nhân tư tế đoàn lực lượng tự nhiên lớn mạnh không nổi. Có thể kiềm chế lại Phương Bắc Tam Quốc ma pháp sư đoàn, đã coi như là siêu trình độ phát huy. Trước mắt bọn này đại gia bản ma pháp sư đoàn, mặc kệ là thi pháp kinh nghiệm hay là thực lực bản thân đều là thỏa thỏa vương giả. Phương Bắc Tam Quốc ma pháp sư chung vào một chỗ, đều đụng không ra loại đội hình này, để bọn hắn một chi tư tế đoàn như thế nào đi kiềm chế. Chiến tranh là không coi trọng công bằng nguyên tắc, đánh không lại chiến đấu vẫn là phải đi đánh. Mệnh lệnh đều hạ đạt, Dù sao cũng phải xuất thủ đếm thử một phen ý nghị không sai, hiện thực lại phi thường đánh mặt. Tư tế đoàn xuất thủ, trực tiếp đem vị trí của mình bại lộ đi ra. Nhìn thấy một màn này, vốn chỉ là xem náo nhiệt một đám ma đạo sư bọn họ cũng tới hứng thú. Liêu Tinh Hòa Vũ, Đại Điệu Mạch Sung, Long Quyền Phòng, Bang Thạch Loan Truy. Trừ cấm chú bên ngoài, có thể nói nhân loại nắm giữ tất cả cao cấp ma pháp, đều có thể trong này tìm tới. Hai nhóm người ma pháp ở trong bầu trời phát sinh kịch liệt va chạm, bạo phát ra tia sáng chói mắt Nhưng mà chiến đấu rằng có không có tiếp tục mấy lần, liền xuất hiện nghiêng về một bên một màn đối mặt bao phủ tại đỉnh đầu của mình ma pháp công kích, thú nhân tư tế bọn họ vội vàng chống lên năng lượng hộ tráo, đáng tiếp tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Trừ số ít tư tế cường giả, tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời thoát ly ma pháp đả kích phạm vi, còn lại đều trực tiếp hồi phiên yên diệt. Lam chủ soái Agustin bởi vì khoảng cách tư tế đoàn quá gần, cũng bị thai họa cá trong chậu. Mặc dù may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng vẫn là khiến cho đầy bùi đất. Cùng tử vong gặp qua, Agustin cả người quan niệm cũng thay đổi. Cái gì toàn diệt nhân tộc đại quân, giờ khác này đều thành phù vân. Lý trí nói cho hắn biết, trước mắt đám biến thái này, cũng không phải là dưới trướng hắn đám này bộ đội có thể ứng phó. Vệ binh, truyền lệnh xuống, để sở thị quân đoàn, thử nhân quân đoàn khởi xướng tiến. Công chữ còn chưa kịp lối ra, hắn lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Địch nhân không có lợi dụng pháp sư đoàn ưu thế tiếp tục chuyển vận đả kích, mà là trực tiếp phát khởi toàn quân xuất kích. Sớm đã bị xé thành chi linh phá toái thú nhân quân trận, hiển nhiên không cách nào ngăn cản địch nhân kỵ sĩ công à, kỵ sĩ vội lệnh, lang binh quân bộ xuất kích, ngăn lại nhân. Hùng sư quân đoàn cùng bệ hẹ một quân đoàn từ hai cánh khởi xướng tiến công, sao trộn địch nhân thế trận xung phong. Hùng nhân quân đoàn lập tức bổ sung lỗ hổng, kết trận đối địch. Tốc độ nhanh nhất lang kỵ binh, rất nhanh từ cánh bên xuất hiện ở đại quân trận trước, ngăn trở nhân tộc kỵ sĩ công kích con đường. Tiếp lấy làm cho ạ suốt đời khó quên một màn xuất hiện đổ sát, trần chùi đổ sát. Vẹn vẹn chỉ là một lần ba chạm, lang kỵ binh quân đoàn liền tử thương một mảnh. Vô số lang kỵ binh ngay cả chạy trốn cách cũng không kịp đầy đất tản thi không có ngăn cản đại gia các kỵ sĩ công kích bộ pháp, từ hai cánh giết tới hùng sư quân đoàn, bệ hệ một quân đoàn, cũng chỉ là hơi chỉ hoãn một ít thời gian đại gia các kỵ sĩ trận hình không có bị xé rách, ngược lại đang kịch liệt trong độ trạng, đem hùng sư quân đoàn cùng bệ hệ một quân đoàn cho đánh phủ. Làm đại lục chiến lược trần nhà kỵ binh, khi nào nhận qua loại vũ lực này. Thời điểm Di vãng, liền xem như nhân tộc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn, cũng thường xuyên bị bọn hắn đánh. Thật đáng tình lần ngoại lệ. Xông vào phía trước kỵ sĩ đại gia yếu nhất cũng là Bạch Ngân kỵ sĩ, cho dù là tinh nhuệ nhất bệ hạ một kỵ binh, người ta cũng là một thương mang đi ba bốn đại lục thứ nhất kỵ binh đúng vậy tương đương đại lục thứ nhất kỵ sĩ, cả hai hoàn toàn là khái niệm khác nhau, đáng tiếc ý thức được điểm này đã xong, cả đường thú nhân kỵ binh quân đoàn trực tiếp tại trong đụng trạng tổn thất nặng nề, không đợi Agustin bây giờ thu binh, liền đã bị chính diện đánh. Tàn đang bận vệ bổ chỗ trống, khôi phục trận hình hùng nhân các bộ binh, cũng bị một màn này cho sợ ngây người. Không đợi lấy lại tinh thần, kỵ sĩ thương đã đâm đến trên người bọn họ, rất nhiều hùng nhân đầu còn ông ông, liền đã được đưa đi gặp thú thần. Quân đoàn tinh nhuệ tan tác, đặt ở phía sau pháo hôi quân đoàn vậy thì càng không cần nói, ngay cả chỗ trống để lẽ tránh đều không có, liền bị kỵ sĩ thiên hoàng chặn ngang một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, Hậu Phương án phạt Vương quốc quân đội chủ soái, vội vàng hạ lệnh toàn quân xuất kích đánh chó mù đường. Huyết tinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá giờ khắc này đã không phải là lưỡng cường giao phòng, mà là một trận đơn phương đổ sát. Hoàng hoàng chạy trốn hạ Lựu Tịnh, đầu bên trong hay là tràn đầy nghi hoặc đám biến thái này là từ chỗ nào xuất hiện. Nhân tộc làm sao có thể có cường đại như vậy quân đội? Thủ nhân đế quốc tiếp xuống nên làm cái gì? Chính mình lại nên làm cái gì? mang theo cái này đến cái khác nghi vấn, Agustin dần dần cách xa chiến trường đã từng cái nào thanh danh lan xa thú nhân tông soái, giờ khác này đã chết, hiện tại thành một cái tràn ngập sợ hãi chung nhân bệ hẻm một. Chương 391. Nhân thức lại nhân tộc, Agustin rốt cuộc minh bạch, vì sao nhân tộc là đại lục bá chủ, mà thú nhân chỉ có thể co đầu rút cổ tại cẩn ngối đại lục biên thủy. Hồi tưởng lại nhà mình lịch đại tiên tổ bất ký, trong mơ hồ Agustin đã cảm nhận được lần này chiến tranh không giống bình thường. Thời điểm di vãng, nhân tộc mặc dù có thể lấy được thắng lợi, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Tại đại đa số thời gian bên trong, mấy cái quân đoàn tinh nhuệ liền có thể ở trên chiến trường sông ngang xung thẳng, đánh cho nhân tộc quân đội chạy trốn từ phía. Liền xem như thất bại, đó cũng là lọt vào nhiều cái nhân tộc quân đoàn vây công kết quả. Chỗ nào giống bây giờ, một đám dâu gia trắng bệnh, lúc nào cũng có thể tắt thở lao ra hỏa, liền đem bọn hắn đánh cho không phân đông nam tây bắc. Này chỗ nào giống như là đang chiến đấu. Rõ ràng chính là một trận có dự mưu đồ sát. Cục bộ trên chiến trường xuất hiện một chi quân đội, lại có mấy ngàn người ma pháp sư đoàn, còn có đến không hết cao thủ nhân tộc theo quân, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không xác định có phải là ảo giác hay không, tại nội tâm chỗ sâu ẩn ẩn có một thanh âm nói cho hắn biết, vừa rồi quân địch trong đội ngũ cao thủ, so toàn bộ thú nhân đế quốc cao thủ đều nhiều. Austin chiến bại chỉ là vừa mới bắt đầu, nhiều một đám đại gia kỵ sĩ trợ giúp, phản phả vương quốc tại biên giới địa khu không ngừng khởi xướng phản công. Không quan tâm thú nhân đại quân chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, cũng không quan tâm hội tụ bao nhiêu tinh nhuệ chi sĩ, đều không thể ngăn trở các đại gia công kích. Liền ngay cả vô tung vô ảnh những nhân bộ đội, đều ở trên chiến trường bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một khi bị các đại gia để mắt tới, trong khoảnh khắc liền sẽ phát sinh rơi ưng sự kiện. Vì trả thù, thú nhân đế quốc còn duy nhất một lần xuất động qua hai cái ưng nhân quân đoàn, phối hợp trên lục địa quân đội tác chiến đáng tiếc kết quả sau cùng không có tốt bao nhiêu, địch nhân ma pháp sư trực tiếp hóa thân thành pháo binh đối với bọn hắn đánh mạnh, còn có một đám lao bất tử bay thẳng đến trong đội ngũ của bọn họ triển khai đồ sát. Không có biện pháp, lục địa thú nhân có thể kết trận đối địch, bọn hắn bọn này không quân không được. Phân phối vũ khí phần lớn là nhằm vào bộ đội trên đất liền, đối mặt không trung uy hiếp bình thường đều là sử dụng cung tiễn. Một khi bị địch nhân thân, sức chiến đấu không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời đó là tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, nghe nói kệ sạ ba miệng đều nhanh muốn vui sai lệnh, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm hữu sần, đều cảm nhận được loại này vui sướng. Từ Vương quốc phát chiến báo đến xem, án phạt vương quốc đã lần lượt thu phục trước đó đánh mất phòng tuyến, còn kém đem thú nhân toàn bộ khu thuộc xuất ngoại. Cùng tồn tại một đầu trong chiến hào phân đấu, thắng lợi luôn luôn có thể gây lên mọi người của mình. Nhìn xem minh hữu ở trên chiến trường hát vang tiến mạnh, thành đạt vịt cũng tràn ngập đưa tới. Mấy ngày liên tiếp thắng lợi, Để Vương quốc cao tầng đối với cục diện chiến đấu lạc quan lên, bộ phận tướng lãnh quân đội đưa ra, thu phục Vương quốc lần trước trong đại chiến mất đi thủ địa. Cái này kế hoạch chiến lược một khi hoàn thành, xâm nhập Mộ Xỉ công quốc, chiến chủ y Vương quốc quân đội, liền cùng thú nhân đế quốc bạn tổ bị chia cắt ra đến, biến thành cô quân. Không có tới từ thú nhân Việt binh, chiến lược thế cục liền bị triệt để thay đổi. Tứ cố vô thân thú nhân chết một cái thiếu một cái, dù là không có nhân tộc liên minh viện binh, cũng có thể đem bọn hắn từ từ thôi chết ở trên chiến trường. Không riêng gì lần này chiến tranh hỗn liền ngay cả công quốc tương lai quốc phòng an toàn, cũng sẽ để gặp mạnh. Có Ảnh Phạ Vương quốc làm kiện thịt, bọn hắn lại có thể một lần nữa vượt qua ăn dưa xem trò vui cuộc sống tốt đẹp. Nhiều lắm là chính là về sau buộc phát đại chiến lúc, hơi lưu tâm một chút cho thêm lão bằng hưu cung cấp một chút trợ giúp, tránh cho tái diễn lần này thảm kịch đối với người mộ sĩ ý nghĩ, thủ ở ẩn chỉ là cười nhạt một tiếng. Lý Tưởng luôn luôn phải có, không phải vậy làm sao biết thế giới tàn khốc đâu. Bang vào hắn đối với kẻ xạ ba hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này thu phục lần trước đại chiến bên trong mất đất. Coi như dứt bỏ tất cả lợi và hại không nói, Ảnh Phạ Vương quốc cũng không có đủ thu phục đất mất từ lực. Nhìn như tiền tuyến tại Hát Vang tiến mạnh, có thể trừ ban sơ trong chiến đấu, thú nhân không cần thận bị thiệt lớn bên ngoài, phía sau chỉ là đánh bại ăn được nhiều, trên thực tế chủ lực tổn thất cũng không lớn. Chiến báo bên trên chém đầu bao nhiêu bao nhiêu, toàn diện đều là cầm tạp binh góp đủ số. Dù sao hủ ở ẩn rất ít tại phía Quan Phương trên văn điển, thấy qua chém giết thú nhân cụ thể giới thiệu. Dựa theo di vãng lệ cũ, chỉ cần chém giết thú nhân hoàng tộc tinh nhuệ vượt qua 300, đều sẽ bị đơn độc hàng đi ra giới thiệu. Trong nước truyền đến tin chiến thắng trên văn thư không có nói, hủ ở ẩn liền thừa nhận làm không có. Nếu địch nhân chủ lực vẫn còn tồn tại, lớn như vậy quy mô thu phục mất đất chính là đang tiến hành quân sự mạo hiểm. Thu phục mất đất, không chỉ có chỉ là thu trở về, càng quan trọng hơn còn tại ở phụ. Cầm về đằng sau, liền muốn phái binh đi qua đóng giữ. Bị thú nhân họa họa nhiều năm như vậy, lúc đầu công sự phòng ngự, cũng sớm đã biến thành phế tích. Muốn tạo dựng phòng tuyến, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Chiến tranh mang tới thương tích, cũng không kịp chữa trị, ản phạ vương quốc nơi nào có mạnh như vậy quốc lực, chạy tới kinh doanh phương Bắc Thổ Ngán hạng đến xem, mạ muội bắt tiến thu phục mất đất, trừ thu hoạch được một chút thanh danh bên ngoài, án phạt vương quốc không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì trên thực chất tích lợi. Thậm chí bởi vì chiến tranh thế cục này chuyển, đã ở trên đường nhân tộc liên minh vi quân, cũng sẽ ngay tại chỗ giải tán, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Biết thì biết, trên mặt nổi Hù ở Ẩn thế nhưng là kiên định phái chủ chiến. Đừng nói là thu phục mất đất, liền xem như có người đưa ra, chỉ huy lên phía bắc, một đường trực đảo thú nhân hoàng đỉnh hang ổ chỉ cần không phải để hắn mang binh đi hoàn thành, Hù Ẩn cũng sẽ biểu thị duy trì. Nhân vật thiết lập mà thôi, đều là chính trị tận. Vẹn vẹn chỉ là đại biểu hắn hiện tại vị trí thân phận lập trường, cũng không đại biểu bản thân của hắn lập trưởng. Nhìn trước mắt vị này du thuyết chính mình ngoại giao đại thần, Hù ở Ẩn liền rất muốn cười. Chớ nhìn hắn tại Mộ Xỉ Công quốc uy phong bát diện, vậy cũng là giả vờ khí thế. Nếu thật là đến trong nước, vương quốc một đám cao tầng ai biết hắn a. Chiến công hiển hách, thật đáng tiếc đó là tại Mộ Xỉ Công quốc đánh. Trên danh nghĩa vương quốc là đối xử như nhau, trên thực tế đến thao tác cụ thể bên trên vẫn sẽ có chỗ khác biệt. Hạch tâm nhất nguyên nhân chính là cách quá xa, chỉ có trên giấy số liệu, mọi người rất khó cảm nhận được Hủ Ẩn vì vương quốc làm ra câu hiến co như mọi người có thể tán thành những này công hiến, vậy cũng không phải là hù ở ẩn tại trong chính trị quyền lên tiếng, liền sẽ có cao bao nhiêu. Trên bản chất quyền nói chuyện hay là bắt nguồn từ thực lực, tại Mộ Sĩ Công quốc hắn có được 110. Không không không quân Viễn Trinh, thực lực quân sự không sai biệt lắm tương đương với Mộ Sĩ Công quốc hiện hữu lực lượng 1 phần 4. Nương theo lấy tiền tuyến chiến thế phát triển, quân Viễn Trinh thực lực chiếm tỷ lệ còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Nếu là tờ dần sở phòng tuyến toàn bộ luôn hãm, tỷ lệ này thậm chí có thể đề cao đến 40%. Trong tay có thực lực, phía sau còn có Phạ Vương quốc chống đỡ, hù ở, ở nói chuyện làm việc tự nhiên có thể có khí phách. Về nước liền không giống với lúc trước, quân viễn chinh giải tán ai về nhà lấy, hắn tổng tư lệnh này trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Coi như đem mọi người đoàn kết lại, tổ kiến một cái mới chính trị phe phái, trong ngắn hạn cũng rất khó tại trong chính trị thu hoạch được quá lớn quyền lên tiếng. Cuối cùng, thu ở hiện tại cường đại, đó là án phạt vương quốc cung cấp bình đại cường đại, trên bản chất hay là bình đại lực lượng, mà không phải hắn tự thân lực lượng. Dứt bỏ bình đại lực lượng không đề cập tới, hắn dòng chính bộ đội cũng liền mở rộng đến 10. Không không không ra mặt. Trong nước một chút thực lực hùng hậu trung đảng quý tộc, thực lực tổng hợp đều so với hắn trong tay lực lượng mạnh. Trong vậy vào hắn đẩy ra động vương quốc quyết sách, đơn giản chính là đang nằm mơ. Nếu thật là có phần kia chính trị lực ảnh hưởng, Hu Erẩn cũng sẽ không ngay tại lúc này dùng. Đại thần các hạ, thu phục mất đất là mỗi một tên án phạt vương quốc quý tộc cộng đồng nguyên vọng, trên nguyên tắc ta khẳng định là duy trì kế hoạch này. Chỉ là hiện tại người không ở trong nước, đối với vương đô quyết sách, ta thật sự là ngoài tầm tay với. Không bằng cứ chờ một chút, đợi quân viễn chinh về nước chỉnh đốn lúc, ta nhất định hướng vương hạ đề nghị, cũng dốc hết toàn lực thôi động cái này kế hoạch chiến lược gấp dụng. Hu Erẩn trả lời, để Dế Nạ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng Quân viễn chinh muốn về nước, cái này nói đùa cái gì? Hàn Phả Vương quốc thế cục lịch truyện, không phải là Mộ Xỉ công quốc thế cục cũng bị kéo lại. Tờ dần sợ phòng tuyến lung lay sắp đổ, một khi phòng tuyến sụp đổ, thú nhân đại quân lại sẽ lần nữa xuôi nam. Không có quân viễn chinh cố này trọng yếu lực lượng quân sự, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng, nhưng không có biện pháp cam đoan có thể chống đến nhân tộc liên minh viện quân đến. Hiện thực vấn đề sinh tồn trước mặt, hết thảy đều phải vì thế nhượng bộ. Hu ơ bộ gương mặt kia thật sự là quá có lựa gắt tính, một tên tuổi nhỏ thành danh, hăng hái tướng lĩnh, mang theo quân về nước hởi thu phục đất dịch, đó là hoàn toàn có khả năng phát sinh. Bá Tước các hạ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta cũng chỉ là một loại đề nghị, chủ yếu là cơ hội đột nhiên xuất hiện, không lợi dụng bên trên thật sự là thật là đáng tiếc. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Hiện tại thích hợp xuất thủ, không có nghĩa là tiếp xuống cũng thích hợp, ngài coi như hiện tại gấp trở về sợ là cũng không kịp. Cũng là vì đã kích thú nhân, không bằng trước lưu tại nơi này, vỡ nát địch nhân như toan xuôi nam, phá vỡ ta nhân tộc đại lục bá quyền dạ tâm. Dễ một lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói ra ở sâu trong nội tâm, hắn đã buồn đến chết. Đã sớm nghe các đồng liêu nói qua, huở ân người này có chút khó làm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có khó chơi như vậy. Lúc này mới vừa mới đưa ra một cái đề nghị, không chỉ liền bị hủ ở gần phá hỏng chủ đề, thậm chí còn bị ngược lại đem một quân. Nhìn như chỉ là niên thiếu khí thịnh, có thể nhiều năm ngoại giao kiếp sống nói cho hắn biết, đây là một loại mịt mở cảnh cáo. Chương 392, Liên quân thông sói. Thành tờ dần sở, tại thú nhân đại quân bất kể chi phí công kích phía dưới, rốt cục vẫn là đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngoại thành đã sớm mất đi, nội thành cũng xuất hiện nhiều chỗ đổ. Trừ cần thăm hỏi một fan xây thành đám kia quan lại bên ngoài, hoặc là nguyên hiện tại cái gì cũng không làm được trải qua một phen cố gắng, rốt cục cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Công quốc Thế cục hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng viện binh hay là tới không được. Đại vị phụ cận hội tụ quân đội tuy nhiều, có thể đại bộ phận đều là lâm thời chiêu mộ tân binh, muốn tại giáng ngoại cùng thú nhân đại quân chính diện quyết chiến, rõ ràng có chút quá sức. Thực lực tuyệt đối chiến lệnh, không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Mộ thị công quốc hiện tại đảm đương không nổi quân sự mạo hiểm hậu quả, Vương đô quan lại bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Viện binh tới không được, Vương đô quan lại hay là một lần nhân sự, cho phép bọn hắn tại thành phá đi sau phà bay. Chủ yếu là trong thành có Vương đô các đại quý tộc tử đệ, lại xác định thủ không được tình huống dưới, không cần thiết để người trong nhà lưu lại cùng thành trì chốt cùng. Có thể đạo mệnh lệnh này truyền đến lúc, đã không có bao nhiêu tính thực chất ý nghĩa. Phá Vây nói đến đơn giản, cụ thể áp dụng nhưng không có có thể thao tác tính. Cố thủ thành trì, quân coi giữ còn có thể cùng thú nhân một trận chiến. Nếu là rời đi tường thành bảo hộ, cái kia lại là một bước hoa khác. Hai cái chân không chạy nổi bốn cái chân, hiện tại phá Vây ra ngoài, chính là tại cho địch nhân tặng đầu người. Thú nhân trước đây phái ra việc quân, một bộ phận mượn đường xuôi nam đi chiến chủ Ywen Quốc, còn có một bộ phận ngay tại trên đường trở về co như có thể từ thú nhân trong vòng vây thuận lợi chạy đi, xác suất lớn cũng sẽ ở trên nửa đường cùng những người này đột vào. Quy mô lớn rút lui là không tồn tại. Biện pháp duy nhất chính là chia ra phá vây cực vật khí, cái này đã chú định phần lớn người đều muốn bị hy sinh hết. Nguyên Soái, cùng rời đi đi. Trong nước phân loạn thế cục, bây giờ cách không ra ngải. Hạ Lị cố gắng khuyên, tất cả đều là lời thật lòng, hắn thật hy vọng hoạt gở Nguyên Soái có thể phá vây. Mộ thị công quốc nhìn cục thế hình như có chuyện biết tốt, nhưng nương theo lấy tự dẫn sợ phòng tiến luôn hãm, rất nhanh lại sẽ chuyển tiếp đột nột. Nhìn như Vương Đô hội tụ rất nhiều quân đội, làm xong cùng thú nhân đại chiến chuẩn bị, có thể công quốc còn thiếu một vị huy vọng cao, kinh nghiệm chiến tranh phong phú thông soái. Là mỗ sĩ trong quân thạc quả cận tôn Nguyên Soái, hoặc cơ Nguyên Soái nếu là có thể phá vây trở về, sát thực có khả năng trở thành đại quân thông soái. Hắc Lý, chính ngươi đi thôi. Tờ dẫn sợ phòng tuyến luôn hãm, dù sao cũng phải có người lưu lại chết theo. Ta lưu lại cùng thành trì cùng tồn vong, không riêng gì tại cho người trong nước một cái công đạo, cũng là tại cho vô số chết đi quân coi giữ một cái công đạo. Dựa theo trong nước tin tức truyền đến, tiếp qua nửa tháng, viện quân liền sẽ đến lấy công cốc thế cục trước mắt, chỉ cần không ngủ dày vỏ, kéo dài ít như vậy thời gian hay là không khó. Về phần thống soái vấn đề, vị kia xuất đạo đến nay chưa gặp được bại một lần hù ở ẩn ba thước, không phải liền là có sẵn nhân tuyển a. Năng lực mạnh, chiến công hiển hách, danh vọng cũng bị bọn hắn thổi lên, chiến tranh kết thúc liền sẽ rời đi, sẽ không nắm giữ mọi người hạch tâm lợi ích, nhưng so với ta lão già họng hẹm này được hoan nên được nhiều. Hawker nguyên soái cởi mắng lấy đầu đen rau muốn nói, lựa chọn cùng thành cùng vong, chứ những này trên mặt nội lý do bên ngoài, còn có chính là thân thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thời gian giải cao áp hoàn cảnh Mang đến cho hắn gánh vắt thật sự là quá nặng. Thân thể là thành thật, mệt mỏi, mệt mỏi liền cần nghỉ ngơi. Thể sắc tinh thần mệt mỏi hợt gờ nguyên xoái, thật sự là không muốn tiếp tục loại này cao áp sinh hoạt. Tử vong đối với hiện tại hắn tới nói, đã biến thành một loại giải thoát. ầm ẩm, ẩm ẩm. Nổ vang đằng sau, không chịu nổi gánh nặng tường thành rốt cục vẫn là sụp đổ. Vô số thú nhân đại quân từ chỗ lỗ hồng chen chúc mà vào. Nhìn thấy một màn này, các sĩ quan vội vàng mang theo quân coi giữ binh sĩ xuống tới, muốn lần nữa chắn lỗ hồng, đáng tiếc lần này lỗ hồng thật sự là quá mức một ít, cứ việc quân coi giữ dốc hết toàn lực, vẫn không thể nào ngăn trở thú nhân binh phong. Thành phá. Thủ thành sĩ quan quý tộc bọn họ, vẫn như cũ mang theo quân coi giữ khổ chiến. Trong thành ngôi tòa nhà vật, đều là bọn hắn trấn địa, đây là thủ thành bọn quan binh cuối cùng của Cường. Đáng chết thú nhân tạp phái. Cầu nương giữa người mồ xỉ, si, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Từ khi thu đến thú nhân quân đội nam, sắp đến chiến chủ Y Vương quốc tức về sau, Joseph hai tiếng mắng trời liền có ngừng qua. Thật sự là quá hỗ người. Lần trước Đạo Việt bị vây nốt, thú nhân đại quân mượn đường quanh co sen kẻ, bọn hắn không ngăn cản được còn nói qua được. Thế nhưng là tình huống lần này rõ ràng khác biệt, Đạo Việt chi vây đã giải, mấy chục vạn đại quân hội tụ vào một chỗ, còn để thú nhân kỵ binh từ dưới mí mắt trượt đi qua đổ nước vết tích thật sự là quá mức rõ ràng. Liền xem như ngăn không được thú nhân kỵ binh, tốt xấu cũng muốn đánh một trận, chứng minh chính mình lấy hết lực. Tiếp nối là người mổ xỉ tựa hồ phạm vào kéo dài thu đến thú nhân đại quân đi ngang qua tức, cũng không có trước tiên phái ra kỵ binh chặn đường, mà là hội tụ đại quân cùng một chỗ hành động. Cẩn thận hậu quả chính là Khi đại quân chậm rãi đến chiến trường lúc, thú nhân Kỵ binh đã sớm tiến vào A áo công quốc. Lúc đầu thời gian liền không dễ chịu, hiện tại lập tức nhiều hơn mấy vạn thú nhân Kỵ binh, để chiến chủ Y Vương quốc Thế cục càng thêm đã dẹt vì tuyết lại lạnh vì xương. Gieo nhân nào, gặt qua đó. Phía trước chiến chủ Y Vương quốc cam kết xuất binh trợ giúp, vẻn vẹn chỉ là làm làm bộ dáng, hiện tại đã đến hồi báo thời điểm. Bệ hạ, địch nhân viện binh đến, chúng ta muốn bao vây tiêu diệt chi này còn sót lại thú nhân quân đội, sợ là khó mà có hiệu quả. Bằng không chúng ta vào chiến tuyến, thời hướng Vương thủ, đến tái phát lên vũ đại thần tận tạ dạ mở miền quên, chiến chủ y vương quốc tình hỗn thật, so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn. Vì không để cho thú nhân có thể thừa dịp, bọn hắn lựa chọn đi đầu bao vây tiêu diệt trong vòng vây thú nhân bộ binh, lại đi tìm kiếm địch nhân kỵ binh quyết chiến. Quyết sách khẳng định là không sai, coi như muốn đi tìm địch nhân kỵ binh, bộ binh cũng đuổi không kịp người ta. Kỵ binh ngược lại là có hy vọng đuổi kịp địch nhân, nhưng vấn đề là đánh không lại địch nhân a. Quân trực toàn bộ tại tuyến, trong ánh sáng vá lung tung đi ra 3 cái rưỡi kỵ binh quân cái kỵ sĩ đoàn, nào có lực lượng đi tìm binh lực càng nhiều thú nhân kỵ binh quyết chiến, nhất định làm không được sự tình tự nhiên muốn về sao thả. Dù là biết rõ thú nhân kỵ binh hành động, ngay tại phá hủy chiến chủ y vương quốc căn cơ, bọn hắn cũng bất lực. Khi sinh không có khả năng lộn phí, ngăn không được địch nhân làm phá hư, vậy trước tiên diệt đi trước mắt thú nhân bộ binh. Kế hoạch phi thường đầy đạn, đánh nhau đằng sau mới phát hiện hiện thực cốt cảm. Thú nhân bộ quân lựa chọn doanh địa dễ thủ khó công, địa hình hạn chế tham dự tiến công binh lực. Có được 700. Không không không đại quân, cũng khó phát huy ra binh nhiều tướng mạnh ưu thế. Một mực dày vò cho tới bây giờ, vẫn là không có có thể quân địch. Ẩn Tạ Dạ trong miệng thú nhân còn sốt lại, trên thực tế còn có hơn 2 vạn người, đồng nhất sơ binh lực so sánh, cũng vẹn vẹn chỉ là hao tuần 6, 7 ngàn người. Nếu mà so sánh, ngược lại là chiến chủ y vương quốc thương vong cao tới mấy vạn, thỏa thỏa kẻ thua lớn một cái. Nếu không phải không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, Ẩn Tạ Dạ cũng sẽ không đề nghị lui giữ vương quốc Tây Bộ đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là mọi người tăng cơ, đã bị thú nhân họa họa đến không sai biệt lắm, còn lại cũng không giữ được. Trên thực chất tổn thất đã tạo thành, đến nên tiếp nhận hiện thực thời điểm. Hừ. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Joseph hai lạnh lùng nói ra, lúc này muốn rời khỏi, thú nhân có thể đáp ứng a. Liên minh viện binh lúc nào đến không biết, dù sao thú nhân viện binh đã tới. Chúng ta bây giờ rút lui, vương quốc ở tiền tuyến đại quân liền toàn sòng. Không phải hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật sự là thế cục bây giờ, đại quân liền xem như muốn tiến hành chiến lược chuyển tiến cũng khó. Mấy chục vạn đại quân chuyển đi, hành quân đội ngũ dài bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhất tự trường long trận, bại lộ tại địch nhân binh phong phía dưới, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Muốn thành công hoàn thành chiến lược chuyển tiến, tổn thất binh lực tuyệt đối sẽ không thiếu. Liền xem như hao tổn hơn phân nữa, cũng không phải là không có khả năng. Căn họng bếp chính là tiền tuyến cố thủ Vương quốc chủ lực, cũng sẽ bởi vậy biến thành cố quân, đối mặt địch nhân tiền hậu giáp kích. Nếu là vận khí tốt, chống đến nhân tộc liên minh viện còn đến, như vậy thì cũng tôi đi. Nhưng nếu là sớm chiến bại, chiến chủ y Vương quốc tổn thất coi như thật lớn đến không biên giới. Chương 393. Đến một bước kia, có lẽ bọn hắn có thể khiêu chiến một chút đại lục yếu nhất Vương quốc Xương Hảo. Có chút thực lực công quốc, đều so với bọn hắn phải cường đại. Quốc tế địa vị giảm xuống, còn miễn cưỡng có thể dễ dàng tha thứ trong nước chính trị cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, đông bộ quý tộc tập thể lâm vào suy sụp, nguyên bản ở thế yếu tây bộ quý tộc tất nhiên sẽ đi ra tranh đoạt quyền chủ đạo. Thực lực quyết định quyền nói chuyện, nương theo lấy vương thất căn cơ mất đi, Joseph hai đối với vương quốc lực độ trưởng không tất nhiên hạ xuống. Biện pháp giải quyết không phải là không có, chỉ là hậu hoạn phi thường lớn. Tỷ như nói, để trong quân tây bộ quý tộc bảo hộ, chặn đánh địch nhân truy binh, có thể mượn dao giết người dùng một lát, tây vùng núi quý tộc sợ là phải cùng vương nội Cho dù là hoàn thành chiến lược chuyển tiến, cũng rất khó thu hoạch được nơi đó quý tộc toàn ủng hộ làm không tốt đám người kia, dứt khoát vứt bỏ Hàn Quốc Vương này, sau khi chiến đấu trực tiếp náo độc lập, tổ kiến một cái mới quốc gia đi ra. Những chuyện tương tự, trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lần. Hiện tại phương Bắc một đám quốc gia nhân tộc, chính là từ Quang Minh Đế quốc độc lập đi ra. Nhiều như vậy có sẵn học tập mô bản, Joseph 2 cũng không cho rằng Tây bộ quý tộc liền bắt chước không tới. Dù sao sau khi chiến đấu chiến chủ y vương quốc thực lực đại tổn, toàn bộ chiến truy bình nguyên đều biến thành một vùng phê tích, sau khi chiến đấu trùng kiến vấn đề đều rất khó giải quyết, căn bản là vô lực xuất binh trấn áp phản loạn. Bệ hạ, thế cục bây giờ đã không cố được nhiều như vậy. Đại quân hậu cần đã bị địch nhân gián đoạn, theo quân mang theo lương thảo phi thường có hạn, không cách nào kéo chống trường kỳ tác chiến địch nhân viện binh đã tới, tiếp tục mang xuống, đại quân muốn xe dịch độ khó sẽ trở nên lớn hơn. Gây thể tướng đang chắc khuyên, kịp thời cắt lỗ, đây là mỗi một tên ưu tú quý tộc thiết yếu năng lực sinh tồn. Trước đây mọi người muốn tổ chức đại quân cùng thú nhân quyết chiến, đó là gia tộc cơ nghiệp vẫn còn, nhất định phải cố gắng đi ra sức bảo vệ. Hiện tại cũng bị HH không còn, lại chết chống đỡ xuống dưới cũng không có ý nghĩa, tự nhiên muốn cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Vương quốc lợi ích trước để một bên, dưới mắt hay là tận khả năng bảo tồn thực lực chứng cho tương lai chính trị trong dung chuyện, bị đào thải bị loại. David Vương cung, một buổi sáng sớm hủ ở ẩn đã được mời tới nghị sự. Thành tở dẫn sợ Luân Hãm tin tức đã truyền tới, toàn bộ tờ dần sợ trên phòng tuyến, hiện tại chỉ còn lại một tòa Phi Hùng Chi bảo tại kiên trì. Tư nhận được tình báo đến xem, có vẻ như Phi Hùng Chi bảo thế cục cũng rất tồi tệ, ngoại thành cùng phụ thuộc cứ điểm toàn bộ Luân Hãm, chỉ có nội thành còn tại quân coi giữ trong tay. Có thể kiên trì bao lâu, không ai nói rõ được. Không chừng hiện tại cũng Luân Hãm, chỉ là tin tức còn không có truyền tới. Thẳng thắn mà nói, thành tở dẫn có thể chèo chống đến bây giờ, vậy cũng là một cái kỳ tích. Dựa theo hủ ở ẩn phán đoán, nửa tháng trước thành tờ dần sợ liền nên ném đi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì giải đạo dịch chi bay, người mổ xỉ từ tiền tuyến điều binh lực, dẫn đến quân coi giữ binh lực trên phạm vi lớn giảm bớt. Thứ yếu là thành phòng công sự rất nhiều nơi đều tồn tại thiếu hụt nhỏ, công trình chất lượng cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhiều loại nhân tố bất lợi đệ ra cùng một chỗ, hủ ở ẩn tự nhiên không coi trọng. Có thể kiên trì đến hôm qua, quân coi giữ biểu hiện tuyệt đối được cho ưu tú. Từ sắc mặt của mọi người bên trên có thể thấy được, tâm tình của mọi người đều không hề tốt đẹp gì, không ít người con mắt đều hơi có vẻ sưng đỏ, hiển nhiên là không ít rơi lệ. Xem chừng là có hậu bối ở tiền tuyến, hiện tại phòng tuyến triệt để sụp đổ, diễn ra người tóc bạc đưa tóc vào người nhân gian thảm kịch. Chuyện không có biện pháp, tại quốc gia lâm vào khó xử thời khắc, bọn hắn những này đại cổ đông cũng nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Lang cuối cùng tiến vào hội trường tồn tại, Hồ Ẩn không chút nào hoảng. Nhận được thông tri hắn liền rời giường tới, cũng không phải cố ý đến trễ. Tắm rửa ở trong phòng bi thương bầu không khí dưới, Hồ Ẩn tâm tình cũng sa xuống dưới. Tại người hầu dẫn dắt dưới, ngồi xuống trên vị trí của mình liền không nói một lời, ngồi tiếp mọi người cùng nhau thương tâm. Chăm mặc một hồi công phu về sau, Hờ chỉ tể tướng Cô Nén Bi thông nói ra, người đều đến đông đủ, như vậy hội nghị liền bắt đầu đi. Tờ dần sợ phòng tuyến đã sụp đổ, lấy công cuộc tình huống trước mắt, đã rất khó lại tạo dựng một đầu phòng tuyến mới, ngăn cản thú nhân đại quân xâm lấn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thú nhân đại quân đã bắt đầu xôi nam. Không được bao lâu, sẽ xuất hiện lần thứ hai đại dịch bảo vệ chiến. Nhân tộc liên minh viện quân còn tại trên đường, liền xem như hiện tại để bọn hắn tăng thêm tốc độ, chúng ta ít nhất phải thủ vương 40 ngày trở lên. Phương ngữ kế hoạch, làm như thế nào chế định, tất cả mọi người nói một chút đi. Có thể nhanh như vậy khôi phục lại Hoa ở đối với hở chỉ tể tướng đánh giá trong nháy mắt cao mấy phần. Trường tử chết tại trên chiến trường, thứ tử lại vây ở phi hùng chi bảo sống chết không rõ, còn có thể bảo trì chẩn định người quả thực không nhiều. Phải biết hở chỉ tể tướng hết thể liền hai nhi tử, tối thiểu nhất trên mặt nổi liền hai vị này. Nếu là đều chết tại trên chiến trường, hắn cố gắng dốc sức làm đi ra thành quả, cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Người bình thường gặp được loại tình huống này, xác suất lớn sẽ trực tiếp mở ra bảy nát hình thức. Vị này còn có thể tới chủ trì hội nghị, thỏa thỏa quý tộc mực. Tại phong ngữ kế hoạch chế định trước, chúng ta còn phải tuyển ra một vị chủ soái đến soái toàn quân bằng không mỗi lần điều động quân sự đều do chúng ta đám người này đến quyết định, không phải ra nhiều loạn lớn không thể. Ta đề nghị do Hù ở Ẩn Ba Tước đảm nhiệm lần này đại chiến chủ soái, phụ trách chỉ huy hai nước quân đội. Mạ Tần Ba Tước lời nói đề Hữu Ẩn giật nảy cả mình. Mộ Sỉ trong quân khuyết thiếu hy vọng cao thống soái không giả, cũng không đại biểu bọn hắn liền không có nhân tuyển. Làm quân vụ đại thần Mạ Tần Ba Tước, bản nhân chính là lựa chọn tốt nhất. Trước đây đã vịt bảo vệ chiến chính là do hắn phụ trách hoàn thành. Biểu hiện ra quân sự tố chất, tại Mộ Sỉ công quốc một đám trong cao tầng đó là thỏa thỏa hạc giữa Hiện tại đi ra để cự Hữu Sẩn không chỉ có mang ý nghĩa mà Tỉnh bá tức chính mình từ bỏ, càng quan trọng hơn là đại quân quyền chỉ huy chuyển gì. Sân nhà tác chiến, đem quân đội của mình quyền chỉ huy giao cho ngoại nhân, cái này không chỉ có là có phế lực, mà là phế lực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Vừa dứt lời điệu, đáng người sẽ nhỏ giọng nghị luận lên. Hu Ẩn ẩn đoán chừng nếu không phải mình ngay tại hiện trường, khả năng đã có người nhảy ra mắng lên. Không có lập tức đi ra phản đối, trừ e đầy đủ cao bên ngoài, càng mấu chốt là hiện tại mạ Tỉnh bá tức tỏ rõ lập trường, hắn đối với thống soái vị trí không thú. Nếu là Hủ Ẩn cũng bị bác bỏ rơi mà nói Bọn hắn dù sao cũng phải một lần nữa tìm ra một vị chủ soái tới đây là một cái lung túng chủ đề, mồ sĩ công quốc trong quân tướng lĩnh một đông lớn, có thể có danh vọng tướng lĩnh lại vô cùng đi đòi. Nguyên bản phí Đĩ Lị Ba tức ở trong quân cũng có mấy phần hy vọng, đáng tiếc vị này trước đây xuất lĩnh phương nam các hành tỉnh quân đội, tại trên nửa đường lọt vào bệ hẹ một quân đoàn một trận trà đạp. Mặc dù không có an đại bại trận, có thể mười mấy vạn quân đội bị địch nhân một cái quân đoàn đè lên đánh, chiến tích như vậy hiển nhiên khiếm thiếu sức thuyết phục. Người trong nhà đều tán thành không được, quân viễn thì càng không cần nói. Nếu là quân thèm chịu ngũi, đến lúc đó hai nhánh quân đội phối hợp, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Không giống với đánh không thắng có thể chiến lược chuyển tiến hù sân, Mộ Sĩ công quốc một đám cao tầng cũng không có dũng khí bỏ qua đạp đích, đạp vào lưu vong chi lộ. Mã Tần Ba tức đệ hủ ở ẩn dự vị, hiển nhiên cũng là đầy đủ cân nhắc đến điểm này, không muốn ở phía sau phối hợp thêm náo ra yêu tiêu thân. Liên xem như tạm thời nhường ra quân đội quyền chỉ huy, quân đội hay là Mộ Sĩ công quốc quân đội. Đơn giản là trên mặt mũi có chút không nhịn được, trên thực chất lợi ích cũng sẽ không bị hao tổn. Ta duy trì quân vụ đại thần đề nghị, Hù Ẩn Ba hách, từ khi quân đến một lần thần kinh chiến, chưa gặp được một lần, là thống soái nhân tốt nhất. Ngoại vụ đại thần Dế mà nói, liền giống như hướng lăn dầu bên trong giọt chậu nước, trong nháy mắt trong phòng liền náo nhiệt. Có ý tứ chính là đám người nghị luận về nghị luận, lại chỉ là bí mật phát biểu riêng phần mình ý kiến, không có người công khai đứng ra biểu thị phản đối. Người khác không phản đối, hù ở hơn lại muốn phản đối. Liên quân thống soái vị trí mặc dù tốt, có thể trách nhiệm cũng vô cùng trọng đại. Vạn nhất đến mùi thất bại, ngay cả trốn tránh trách nhiệm cơ hội đều không có. Mấu chốt nhất là chỉ có trách nhiệm, lại không nhìn thấy tính thực chất chỗ tốt. Đánh thắng là là, đánh thua lại phải bồi thường bên trên chính mình khổ tâm góp nhặt đi ra nhân vọng. Hu Ẩn đang chuẩn bị mở miệng phản đối. Hở chỉ Tể tướng vượt lên trước một bước nói ra, nếu tất cả mọi người không phản đối, lớn như vậy quân thống soái liền do Hổ ở ẩn ba tức đảm nhiệm. Ba tướng các hạ, vì nhân tộc cát nguy, xin mời các hạ cần phải đón lấy trách nhiệm này. Nhân tộc đại nghĩa đều đi ra, nguyên bản còn tại nghị luận ầm ý lắm người, đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái lặng lặng nhìn Hổ sận. Đột nhiên bọn hắn mới phát hiện, có vẻ như thảo luận cái đề tài này, vẫn là bọn hắn chính mình mong muốn đất vương, chưa thu hoạch được người trong cuộc đồng ý vạn nhất bị cự tuyệt, như vậy tiếp lại nên làm cái gì? Trên tâm tính chuyển biến, trực tiếp ảnh hưởng đến đám người thái độ. Từng cái suy tính không phải làm sao phản đối Hu Erẩn vị, ngược lại là làm như thế nào đem hắn đẩy lên đi. Chương 394, lấy thân làm ngồi. Liên tục từ chối, ở Erẩn vẫn là không có tránh thoát liên quân thống soái vận mệnh. Người Mộ Si yêu cầu, hắn là thống khoái cư tuyệt. Tiếc rằng người Mộ Si đường đi dã, Tốn đại giới lớn khởi động đưa tin ma pháp trận, mời ra kệ sạ ba làm thuyết khách đối mặt nhà mình lao đại lời nói thấm thía thuyết phục, ở ẩn trung quy vẫn là không có thể đứng vững áp lực, không tình nguyện tiếp nhận cái củ khoai nóng tay này. Dĩ, không thể không thừa nhận người Mộ Si tâm thật to lớn, còn không sợ hắn tiêu cực biến nhát. Trên thực tế, hiện tại Hủ ở ẩn sát thực không dám trợ trò. Không có nguyên nhân khác, án đại bại trận hắn đại quý tộc đường liền gây mất. Có lẽ chính là nhìn thấu điểm này, người mổ Sĩ mới phí hết tâm tư đẩy hắn tự vị. Năng lực đủ mạnh, sẽ không nắm giữ mọi người lợi ích, lại bị trói định tương lai, nhất định phải ra sức thống soát cứ như vậy một vị. Làm Liên quân thống soát phong hiểm cực lớn, ích lợi mặc dù thiếu nghiêm trọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Tỷ như nói, vinh dự danh hiệu đánh thắng một trận, nhất cũng có thể vớt một cái Mộ công trao tặng nguyên soái danh hiệu. Nếu là thắng được xinh đẹp, không chừng nhà mình vương quốc cũng sẽ trao tặng một cái. Tại Atlant đại lục, nguyên xoáy hàm kim lượng thế nhưng là mười phần. Không phải thân kinh mạch chiến, không có chói sáng chiến công, căn bản liền sẽ không được trao tạo. Nhất là tại loại chống cự này dị tộc xâm lấn bên trong, lấy được nguyên xoáy danh hiệu, tại toàn bộ đại lục đều có thể được hơn nên. Không sai biệt lắm tới gần quân nhân nghề nghiệp trần nhà, lại hướng lên chính là nhân tộc liên minh trao tặng nguyên xoáy danh hiệu, trực tiếp có thể tại tất cả nhân tộc quốc gia hưởng thụ nguyên xoáy đãi ngộ. Nhân tộc liên minh trao tặng cao, lấy đều sử nhân vật. Mỗi một vị tại nhân tộc phát triển trong lịch trình làm ra quá như lớn. Hiện tại còn sống một cái đều không có độ khó lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, dù sao chỉ là đánh bại thú nhân xâm lấn còn chưa đủ, ít nhất cũng phải xuất lĩnh nhân tộc quân đội từ trên thân thú nhân đế quốc làm thiện tiếp theo giao diện. Hoặc là nhiều tham dự mấy lần chống cự dị tộc xâm lấn chiến đấu, tích lũy đầy đủ trói sáng công tích, lại có đủ tốt nhân duyên, mới có thể thu hoạch được liên minh nghị hội thông qua đây đều là hủ ở ẩn nghị cũng không dám nghĩ. Có thể mở được một cái công quốc nguyên soái danh hiệu, đều đủ hắn xuất ra đi trăm bước. Nếu là may mắn thu được nhà mình vương quốc nguyên soái danh hiệu, như vậy hắn liền nhảy lên trở thành vương trọng yếu tướng quân sự, hoặc là nói là quân đội người phát ngôn một trong Nguyên bản xuất thân bên trên vấn đề, mọi người cũng sẽ mang tính lựa chọn không nhìn thấy, thông qua tiếp nhận hắn tiến vào đại quý tộc vòng tròn. Không giống hiện tại, dù là hủ ở ẩn lấy được trở thành đại quý tộc vé vào cửa, có thể hay không vượt qua bờ cửa, vẫn như cũng là một vấn số. Phúc hề hoa hỉ. Thưởng thụ nguyên xoáy danh hiệu mang đến tiền lãi đồng thời, tự nhiên cũng cần gánh chịu tương ứng phản vệ. Tiếp nhận cũng mang ý nghĩa coi trọng. Một khi phát sinh xung đột lợi ích, thậm chí là xuất hiện tiềm ẩn xung đột lợi ích, tất cả mọi người sẽ đem hắn coi là cùng cấp bậc đối thủ. Muốn tiếp tục cầu thả xuống dưới, đó là không có khả năng. Một khi chiến tranh kết thúc, lọt vào chèn ép là tất nhiên đây là tất cả giai tầng vượt qua, nhất định phải kinh lịch khiêu chiến. Khác nhau giới hạn ở dưới mặt vị trí hơi nhiều, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Không cần thiết phản nào, tối thiểu nhất vạn phạm vương quốc vẫn tồn tại vượt qua giai tầng khả năng. Những cái kia thân ở nhân tộc nội địa, đánh trận tựa như là nhà trời quốc gia, ngay cả giai tầng nhảy lên trời cơ hội đều không có. Toàn bộ đều dựa theo quy tắc trò chơi chơi, so đấu chính là ngành thực lực. Dù là có được muôn vàn tính toán, mọi loại gò khe, cũng không hề dùng võ chi địa. Trong nhà bánh ngọt chia cắt xong, vậy cũng chỉ có thể ra ngoài tìm cơ hội. Tú nhân xâm lấn sau khi phát sinh, liền có không ít nước lục địa độ kỵ sĩ tới gia nhập quân đội. Bang vào hủ ở ẩn tên tuổi, quân vĩễn chinh cũng chiều thu không ít đến từ tha hương nơi đất khách quê người con em quý tộc. Đáng tiếc các phương diện năng lực đều vô cùng bình thường, đại đa số người quân sự tố dưỡng, giới hạn tại chỉ huy một chi đội 10 người lại tài, có lẽ có đi. Đáng tiếc hủ ở ẩn danh vọng hiển nhiên còn chưa đủ, không có đến có thể hấp dẫn như nhân tìm nơi nương tựa tư cách. Đương nhiên, hủ ở ân càng muốn tin tưởng, nhân tài đều là bồi dưỡng ra được. Khiếm thiếu hệ thống tính trí thức truyền thừa, dù là thiên phú lại thế nằm mạnh, cũng có thể bị nuôi phế đi ở tại vị, nó chính trận chiến tranh này không tốt đánh, ngồi lên liên quân tổng chỉ huy vị trí về sau, Hồ Ân lập tức bắt đầu đại động tác. Thú nhân đại quân đều tại trên nửa đường, dù là người mổ Xỉ lại một lần phá hủy con đường, cũng kéo dài không được bao lâu. Luyện binh khẳng định là không còn kịp rồi, duy nhất có thể làm chính là Lâm thời chỉnh hợp hệ thống chỉ huy, ủng hộ một chút quân tâm sĩ khí. Cụ thể an bài chiến lược, đó chính là một chữ ổn 480. Không không không Mộ Xỉ công quốc quân đội, tăng thêm 110. Không không không quân viện trình, tổng binh lực đều nhanh tới gần 600. Không không không chỉ huy nhiệm như vậy quân đội tác chiến, quả thực là làm khó Hồ Sần. Dù là trải qua trên chiến trường rèn luyện, có thể lập tức khoảng cách lớn như vậy, trong lòng của hắn vẫn là không có đáy. Nhìn qua binh nhiều tướng mạnh, trên thực tế mới có thể được tính là tinh nhuệ cũng liền hơn 10 vạn. Còn lại bộ đội bên trong, tiếp thủ qua huấn luyện quân sự, đi lên chiến trường xem chừng cũng liền chừng 20 vạn. Mà khác bộ đội không đề cập tới cũng được, thì sát qua quân doanh hủ sẫn, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, đó chính là một lời khó nói hết. Không phải vừa buông xuống cái quốc nông nô, cũng không biết từ chỗ nào cường trình nhập ngũ dân tự do. Sắc suất lớn là nhân khẩu thiếu thốn, vì gom góp số lượng, dưới sự bất đắc chọn lựa biện pháp. Dù sao Mổ xỉ công quốc ở trong danh sách nhân khẩu hết thể cứ như vậy hơn 8 triệu, liền xem như có chô dấu kín dấu giếm báo, nhiều lắm là cũng liền hơn 10 triệu người. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, người mổ xỉ hao tổn binh sĩ coi như không có 1 triệu, vậy cũng có 7, 8 chục vạn đại lượng thanh niên trai tráng tổn thất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương binh làm việc. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bắt lính góp đủ số cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Binh sĩ đều là cưỡng ép chiêu mộ tới, còn chưa kịp tiến hành toàn diện huấn luyện quân sự, quân tâm sĩ khí cùng sức chiến đấu, đó là một dạng cũng không trông cậy được vào. May mắn địch nhân là thú nhân, không phải nhân tộc nội chiến. Bằng không loại này bộ đội đến trên chiến trường, lập tức liền có thể mở ra bảy nát hình thức. Cân nhắc quân đội tình huống hiện thật, hô ẩn quả quyết định bộ binh quân đoàn về sau tác chiến công lược chính là kết cứng giàn trại, đánh ngõ chợt. Không hy vọng xa vời đại thắng, chỉ cần không gặp phải đại bại là được rồi. Tìm kiếm chiến cơ vấn đề, giao cho kỵ binh quân đoàn tốt. Thuần túy là bị hiện thực ép ra ngoài, không giải quyết được địch nhân không quân, đại bộ phận chiến thuật đến trên chiến trường, đều khó mà phát huy tác dụng vốn có. Phế vật, đều là một đám phế vật. Đơn giản dụ địch xâm nhập, đều có thể biến thành một trận tắc tác, các ngươi đơn giản chính là Bệ Hệ Một Hoàng trung khí mười phần tiếng mắng chửi, không chút nào giống như là một cái 300 tuổi lao đầu tử, hẳn là có trạng thái thân thể. Huyên áo xôn sao trường sinh bí pháp sự kiện, không riêng gì tại xã hội loài người đưa tới sóng to gió lớn, liền ngay cả thú nhân đế quốc nội bộ cũng không ít thọ nguyên sắp hết lao bất tử để mắt tới hắn. Nếu không phải chấn nhiếp tại bệ hệ một hoàng xây dựng ảnh hưởng lâu này, chỉ sợ đều sẽ có người trực tiếp tới cửa đòi hỏi. Hiện tại có thể nhìn xuống, không phải là mãi mãi cũng có thể nhịn đi đến tọ nguyên hết đầu giả. Một khi điên cuồng lên, đây chính là cái gì đều có thể làm được đối mặt loại này thế cục bất lợi. Bệ hệ một hoàng cũng là âm thầm phát sầu. Bí pháp thi triển đến cuối cùng một bước, cần có tế tự số lượng, viễn siêu lúc trước Hàn Đoàn Trưởng. Tán tu cường giả lắc Đắc không có mấy, đại bộ phận cường giả đều tại các đại thế lực. Muốn tìm kiếm lạc đàn cường giả đánh hôn mê hạ độc thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất Đắc Dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trên chiến trường. Nơi này là duy nhất có thể đại lượng giết người, không làm cho ngoại giới hoài nghi địa phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình náo không nhuốm mùi máu tanh. Chương 395. Vì dẫn dụ càng nhiều cao thủ tới, Khi bí pháp tin tức chuyển ra về sau, bệ hạ một hoàng dứt khoát liên thuận nước đầy thuyền, bỏ mặc nhắn lại truyền bá. Tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh, cao thủ là bị dẫn dụ tới, chỉ là số lượng so trong dự đoán nhiều như vậy ước điểm điểm, chất lượng cũng vượt ra khỏi mong muốn. Cao tuổi cường giảm mặc dù thân thể không kịp đỉnh phong, sức chiến đấu giảm bất đi nhiều, có thể những người này cũng có ưu điểm của mình, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lại tỉ như, đầy đủ điên cuồng. Ai dám ngăn trở bọn hắn truy tìm trường sinh con đường, người đó là bọn hắn không chết không thôi địch nhân. Khi thực lực sai biệt đến trình độ nhất định, các loại chiến lược chiến thuật đều trở nên không còn đáng tin cậy. Rõ ràng chỉ là muốn dụ địch xâm nhập, kết quả thật biến thành tan tác, cũng thành trên chiến trường nhìn lắm thành quen sự tình. Cá không có dẫn tới dự định vị trí, mồi câu trước bị địch nhân ăn hết, khó trách bệ hạ một hoàng áp chế không nổi hỏa khí. Chính diện cùng địch nhân liều mạng không phải không được, có thể cái này nhất định là một trận không ngang nhau trao đổi. Nhân tộc đi ra đại bộ phận đều là thọ nguyên đi đến cuối gia hỏa, liền xem như đoàn diện đối với chủng tộc thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, những người này coi như không chết ở trên chiến trường, cũng sẽ ở mấy năm gần đây lục tục ngo ngဲ့ đi. Tập trung toàn bộ thú nhân đế quốc lực lượng, cùng một đám nhất định tại mấy năm gần đây chết đi ra hỏa đuổi mệnh, liền xem như bệ hệ một hoàng mệnh ý, mà khác tứ đại hoàng tộc cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, bọn hắn vốn chính là phân tán. Bệ hệ một hoàng hiện tại có thể điều động, vẹn vẹn chỉ là phụ cận quân đội. Trên danh nghĩa quân đội số lượng có hơn mấy trăm vạn, có thể hơi có chút thực lực quân sự người đều biết, nhiều như vậy quân đội không có khả năng hội tụ đến một tòa trong đại doanh địch nhân lại không phải người ngu, liền một bên ngây ngốc nhìn xem hắn điều binh khiển tướng. Muốn ở tiền tuyến tiến hành quy mô lớn quân sự điều chỉnh, thế tất yếu bỏ ra phi thường thảm đau đớn đại giới. Không đợi quân đội tụ hợp lại, xem chừng liền bị xáo trộn bảy phần. Toàn thủy lực lượng quân sự động nhau, hy vọng thắng lợi quả thực không lớn. Vì cho địch nhân một bài học, Bệ hạ một hoàng cũng là lấy ra thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị tiếp cận siêu phàm thủ đoạn thay đổi trước mắt chiến lược bị động đáng tiếc địch nhân cũng là một đám lao hồ ly, đem giải ra ba cái chủ lực quân đoàn mỗi nữ đánh tan đằng sau, ngay sau đó liền quay đầu lao thẳng tới phụ cận một chi thú nhân đại quân, căn bản cũng không có dựa theo kế hoạch của hắn đi. Tiếng mắng không giải quyết được vấn đề gì, mấy ngày liên tiếp một đường bị đánh bại, quân tâm sĩ khi đã sớm hạ xuống tung Dù là Bệ hạ một hoàng muốn truy cứu chiến bại trách nhiệm, cũng không biết nên từ ai bắt đầu. Tất cả tướng lính cùng một chỗ bị đánh bại, như vậy chiến bại là hẳn là, thắng lợi mới là khác loại. Vậy hả, địch nhân thực lực quá mạnh. Chúng ta theo quân cường giả số lượng có ít, cơ hội là vừa ló đầu, liền sẽ thảm tao địch nhân vây công, đối với quân tâm sĩ khí tổn thương quá lớn. Nhất là đại chiến trong quá trình, các sĩ quan chỉ cần đi ra chỉ huy chiến đấu, đều rất khó trốn qua địch nhân ma trảo. Áp Dạ Hẻm Kiên chỉ giải thích nói, làm chiến bại tướng lính một trong, hắn đã ăn xong mấy lần đánh bại. Bị bại nhiều, từ từ cũng liền quen thuộc. Hung hăng trợn mắt nhìn Áp Dạ Hẻm một chút, bệ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ Lý do đều là thật sự tồn tại, thú nhân đại quân không ngừng thảm tao thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là cường giả số lượng quá ít. Rất nhiều thời điểm, một lần chính diện va chạm, liền bị địch nhân cho đánh tan. Trực tiếp nhất nguyên nhân chính là chỉ huy chiến đấu một đường sĩ quan, đại lượng của mình. Dám mạo hiểm đầu liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, đến mức nhiều lần chiến bại đằng sau, sĩ quan tỷ lệ chết trận đều giá cao không hạ, nhất là trung cao tầng tướng lĩnh chết càng nhiều. Thu nạp bại binh đằng sau, vậy liền thật là bại binh. Phía dưới các bộ đội, lần thứ nhất xuất hiện thiếu quan. Nguyên bản thú thú tranh đoạt sĩ quan vị trí, hiện tại thành cục khoai nóng bỏng tay. Nghe được đại bản hai chữ, đều có thể làm cho rất nhiều thú nhân cái chán đổ mồ hôi lạnh. Ta không muốn nghe giải thích của các ngươi. Từng cái trong ngày thường không phải rất có thể làm a. Mỗi ngày kêu gào hủy diệt nhân tộc, muốn ta thú nhân đế quốc trở lại phá vỡ thời đại. Hiện tại như các người nguyện, chiến tranh bạo phát, tại sao không đi chứng thực a? Nói cho các ngươi, địch nhân lần này thế nhưng là phát hung ác. Bọn hắn mới sẽ không quản các ngươi là chủng tộc nào, bộ lạc nào, chỉ cần bộc lộ ra chán trường chi thế, địch nhân liền sẽ một đường giết vào thú nhân đế quốc. Liên như là hủy diệt rất nhiều biến mất dị tộc dạng, đem chúng ta từ ạt Lạn đại lục bên trên xóa đi. Cho dù là may mắn người còn sống, vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Tại nhân tộc thống trị phía dưới, cả ngày nơm nớp lo sợ, run rẩy bẩy. Không muốn một màn kia phát sinh, liền cho ta xuất ra toàn bộ bản sự tới. Để cho địch nhân biết chúng ta thú nhân không phải dễ chê bỏ đi bọn hắn cái kia không thực tế với tưởng. Bẽ hẹ một hoàng nghiêm nghị khiển trách. Rõ ràng là chính mình lôi ra tới cửu hận, đến trong miệng hắn liền thay đổi hoàn toàn vị, thành tất cả thú nhân vấn đề. Nguyên nhân gây ra không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ kết quả. Đều đã ra tay, lấy nhân thú hai tộc cửu hận, có cơ hội hủy diệt thú nhân đế quốc, đó là chắc chắn sẽ không nhường tay trường sinh bí pháp sự tình, người khác không rõ ràng, bệnh hẹn một hoàng người trong cuộc này lại phi thường minh bạch. Cái đồ chơi này, đó là tuyệt đối không thể giao ra. Một khi cầm ra đi, hắn hậu bối tử đệ liền muốn trước một bước tạo phản. Hung chi, loại này ta ác bí pháp, xem xét chính là tác dụng phụ cực mạnh đồ chơi. Cho dù lộ ra, người ta cũng sẽ không tin tưởng. Xác suất lớn sẽ bị người cho là, đây là hắn vì bốc lên nhân tộc nội đấu, bày ra đi ra âm mưu. Ai bảo bí pháp độ khó quá cao đâu? Muốn tiến hành đến thử, không chỉ phải có đại lượng cao thủ xung làm tế phẩm. Còn muốn cầm giết chết một tên nhi tử đi gánh chịu phản vệ điều kiện nhập môn, liền kẹt chết vô số người. Liền xem như có năng lực hoàn thành, có mấy người nguyện ý vì một bộ thật giả không cách nào xác định bí pháp, liền đần độn giết chết một tên nhi tử làm thí nghiệm. Nhất hố chính là một tên nhi tử hiến thân còn chưa đủ, còn nhất định phải sinh nhi tử số lượng đủ nhiều, không phải vậy đảm đương không nổi nhiều như vậy phạt vệ. Nhìn chung toàn bộ Át Lạn đại lục, có thể thỏa mãn tất cả điều kiện đều lắc đắc không có mấy. Nhất định không cách nào thi triển bí pháp, khẳng định không thể để cho mọi người hài lòng. Bảy hạ, muốn dẫn dụ nhân mắc câu, dựa theo trước đây cách làm, sợ là không cách nào phát huy tác dụng chư phi áp dụng thủ đoạn phi thường, để bọn hắn có được không thể không đến lý do. Nếu không, rất khó đem bọn hắn dẫn dụ tới. Áp dạ hèm đề nghị, để bệ hạ một hoàng biến sắc. Không thể không đến lý do, rõ ràng chính là để hắn lấy thân làm mồi, câu cao thủ nhân tộc mắc câu. Vốn định muốn cự tuyệt tới, có thể nói đến bên miệng, bệ hạ một hoàng lại nuốt trở vào. Gần nhất mấy ngày này, thú nhân đại quân tổn thất cũng không phải cực nhỏ. Từ trận binh sĩ nhân số, thậm chí vượt qua trước đó mấy tháng tổng cộng. Liền ngay cả ngũ hoàng tộc tinh quân đoàn, cũng tuần tự bị địch nhân ngược cái. Không có cùng địch nhân tiến hành chính diện đối quyết bộ đội, từng cái cũng dọa đến run lẩy Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, có thể hay không đem nhân tộc cao thủ dẫn vào trong cạm bẫy không biết, dù sao tiền tuyến thú nhân đại quân là muốn thật lệnh lệnh. Liên tiếp chiến bại, dưới trướng bọn quan binh không có oán khí, đó là không có khả năng. Từng cái ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng ở ở sâu trong nội tâm, xem chừng không hỏi ít hơn đợi bệ hạ một hoàn cả nhà. Trong thời gian ngắn có thể áp chế, tích lũy tháng ngày xuống dưới, trung quân sẽ có bộ phát một ngày. Tốt, lần này ta tự mình vạ trấn trung quân. 10 vạn năm trước, phụ xuống. Cổ Thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm nát hoang tàn, vô tận ma huyễn về trong tĩnh Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 396: Dị giới bản hòa thương. Chiến chủ Y Vương Quốc, ạ chuột hành tình. Chậm chạp không thể cầm xuống thú nhân bộ bình, ý thức được mắc lửa chiến chủ Y Vương Quốc quân đội, bị ép tiến hành chiến lược chuyển di. Cái gì? Người sĩ si đều là một đám lợn ngu si à, tha rằng luôn hãm, cũng không phải binh đi tiếp viện. Joseph hai tiếng ngạc cũng không có gây nên đám người của mình. Chiến tranh là tàn khốc, vì lấy được thắng lợi cuối cùng, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Bỏ mặt tự dẫn sở phòng tuyến luôn hãm, khẳng định không phải người mồ si muốn. Tiếp rằng thành đã đi bảo vệ chiến kết thúc về sau, tờ dẫn sở phòng tuyến chỉ còn lại hai tòa cố thành. Phong tuyến biến thành có tuyến không sao, tự nhiên cũng liền đánh mất nguyên bản chiến lược giá trị. Cũng không đủ chiến lược giá trị cố thành, không đáng đánh cửa quốc vận đi thiếu viện. Thích hợp bỏ qua, chính cho trên chiến lược lần nữa lâm vào bị động, hoàn toàn là đáng giá. Những chuyện tương tự, cũng xuất hiện ở chiến chủ ý vương quốc Đại quân chiến lược chuyển tiến mục đích là dễ dàng phòng thủ Tây bộ vùng núi, mà không phải chạy tới tiền tuyến tiếp viện phòng tuyến thép. Cùng người Mộ Sĩ lựa chọn cơ hồ không có sai biệt, khác nhau ở chỗ mổ Sĩ công quốc cũng không đủ chiến lược tốc sâu, chỉ có thể cố thủ Vương Đô cùng thú nhân cùng chết. Tất cả mọi người làm ra nhất lý tính lựa chọn, chỉ là lần này Mộ Sĩ công quốc lại không cẩn thận hố chiến chủ y Vương Quốc. Mặc dù là vô tâm, Joseph Hai Hai là khó mà tiếp nhận. Tại rút ra cái đinh đằng sau, bay ở thú nhân đại quân trước mặt có hai lựa chọn, tiếp tục xuôi nam Mộ Sĩ công quốc, hoặc là tây tiến chiến chủ ý Vương Quốc. Thú nhân đế quốc lựa chọn là toàn bộ đều muốn. Một đường xuôi nam tiếp tục xâm lấn Mộ Xĩ công quốc, một đường tây tiến tăng cường tiến công chiến chủ Y Vương quốc binh lực. Tiên tuyến đột nhiên lập tức tăng lên hơn 300. Không không không có địch, đặt tại ai trên thân, trong lòng đều khó có khả năng dễ chịu. Nhớ tới hiện tại họng Bết thế cục, đều là bị Minh Hữu cho hố, Joseph Hai chính là một bột lửa. Nếu không phải người Mộ Xĩ phế vật, để thú nhân đại quân quanh có đến bọn hắn hậu phương khởi sướng tiến công, chiến chủ Y Vương quốc thế cục tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy nát. Nghĩ tới đây, hắn liền ghét lên bản đã nói xong làm nát huynh nát đệ, mọi người cùng nhau bị đánh so thảm, kết quả lại có người chạy trước. Có lẽ từ trận binh sĩ nhân số, ảnh phạ Vương quốc không thể so với mặt khác hai nước ít, có thể từ đầu đến cuối đem thú nhân đại quân ngăn cản tại bất địa, bị hao tổn chủ yếu là phương Bắc mấy cái hành tình. Hậu phương căn cơ không có bị thương nặng, tiền tuyến tổn thất dù lớn đến mức nào, vượt qua thời gian mấy năm đều có thể khôi phục lại. Không giống bọn hắn cùng Mộ thị công quốc hai cái thằng xui xẻo, không riêng gì binh sĩ thương vong thảm trọng, bình dân tổn thất càng nhiều. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, hai nước tổn thất nhân khẩu đều là đến trăm vạn mà tính. Không khách khí nói, sau khi chiến đấu hai nước nhân khẩu nếu là có thể còn lại một nữa, vậy cũng là thần hi chi chủ phù hộ. Hiển nhiên Đây là một loại hy vọng sắp rồi. Dựa theo thú nhân đại quân hiện tại cách chơi, không đợi chiến tranh kết thúc, chiến chủ Y Đại Bình Nguyên liền đã biến thành đất trống. Hơn ngàn vạn dòng người cách không nơi yên sống, biến thành địch nhân công cụ, không ngừng thôn phệ lấy chiến chủ Y Vương Quốc sau cùng tỉnh thổ. Bởi vậy đưa đến tổn thất, căn bản là không cách nào tiến hành đánh giá. Chính trị, kinh tế, văn hóa hệ thống, toàn diện bị địch nhân phá hủy. Không có thời gian mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến chủ Y Vương Quốc rất khó khôi phục nguyên khí. Tổn thất như vậy, đối với một quốc gia tới nói, không thể nghi ngờ là đã kích chí mạng. Nhất là đuổi tại vạn năm đại kiếp quốc cầu trong tay cũng không đủ thực lực, đi ngủ đều không yên ổn à. Trên thực tế, Joseph hai căn bản là không có cân nhắc xa như vậy. Chiến chủ Y Vương quốc cần chính là hiện tại, về phần tương lai thế nào, trước vượt qua trước mắt nan quan đằng sau suy nghĩ thêm cũng không mượn. Vậy hạ, sự tình đã phát sinh. Thảo luận người mổ xỉ quyết sách có chính xác không, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại phiền toái nhất chính là thú nhân Kỳ Bình. Đại quân mới đi ra khỏi không đến 100 dặm địa, chúng ta liền trước sau bị địch nhân 7 lần đánh lén, hao tổn hơn nghìn người. Thú nhân rõ ràng là cải biến dĩ chiến thuật thói quen, không còn là trực tiếp cùng chúng ta liều mạng. Mala đem đại quân chia thành tốt nhỏ, lấy đoàn làm đơn vị phân tán ra đến, theo đuôi chúng ta hành động. Phát hiện sơ hở lập tức khởi xướng đánh lén, mỗi lần xuất thủ đằng sau, đều sẽ lập tức rút lui, tuyệt không ham chiến. Tổ chức chúng ta nhiều lần phản kích, cuối cùng đều không có nắm chặt được địch nhân. Nhìn như mỗi lần tập kích cho chúng ta tạo thành tổn thất không lớn, nhưng đối với quân tâm sĩ khí tổn thương, lại là không cách nào vãn hồi đối đai chúng ta quân tâm sĩ khí hạ thấp trình độ nhất định, địch nhân liền sẽ khởi xướng quy mô lớn cường công, Newton. báo. Cấp báo. Quân vụ đại thần ra lời nói vẫn không nói gì, liền bị một phong sệ ra bất ngờ cấp báo đánh gáy. Nhìn xem chiến báo trong tay, Joseph hai sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hơi chần chờ một chút đằng sau, tức giận nói ra, người nói không sai, chúng ta quân tâm sĩ khí hạ xuống đằng sau, địch nhân sắc thực phát khởi quy mô lớn tiến công. Tiên đoán bất hạnh trở thành sự thật, Hàn Tạ Dạ cùng phi thường bất đắc dĩ. Loại này miệng quả đen thuộc tính, hắn cũng không muốn uốn. Tiếp rằng đây là lý tính suy luận đi ra kết quả, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Lý trí nói cho hắn biết, loại tin giữ này thôi diễn, tương lai sẽ còn phát sinh vô số lần. Trên lý luận tới nói, có được hơn 600 Không không không đại quân, chiến chủ Y Vương quốc vẫn như cũ có được tuyệt đối binh lực ưu thế đáng tiếc nhiều lính không phải là thực lực mạnh, hiện tại tiến vào chiến chủ Y Vương quốc thú nhân đại quân chừng mười mấy và nhiều, hơn nữa còn là lấy kỵ binh bộ đội lãng chủ. Nhìn như có được binh lực ưu thế chiến chủ Y Vương quốc, tại trên chiến lược đã toàn diện lâm vào bị động. Cho dù là tiến hành chiến lược chuyển tiến, đó cũng là nguy cơ trùng trùng. Càng đáng sợ chính là bọn hắn không có lựa chọn khác, hiện tại không tiến hành chiến lược chuyển tiến, tương lai muốn chuyển tiến đều không có cơ hội. Không phải là không có nghĩ tới cố thủ chờ cứu viện, có thể vấn đề ở chỗ đại quân khủng vật tư tiêu hao, giải quyết như thế nào? Bệ hạ, Đây là địch nhân âm như quỷ kế. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta lưu tại Bình Nguyên đại địa, là tiếp xuống tiến công Vương quốc Tây Bộ sáng tạo cơ hội. Nếu như ta không có đoán sai, thú nhân đế quốc lần này chân chính chủ công đối tượng chính là chúng ta, Mộ thị công quốc cùng An Phạ Vương quốc chỉ là bị tiện thể bên trên." Gây Tệ tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. "Thú nhân đế quốc chiến lược, đối với chiến chủ Y Vương quốc tới nói, tuyệt đối một cái tai nạn. Trở thành địch nhân chủ công mục tiêu, tiếp xuống bọn hắn cần gặp phải thế cục sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, ý thức được điểm này, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ lại trước đó ứng đối biện pháp, đáng tiếc trên đời này không có tốt hối hận." Thở dài đằng sau, Joseph 2 chấm dãy nói ra, bộ ngoại vụ thúc dục một chút nhân tộc liên minh, chúng ta cần tiếp viện, tiếp viện. Đồng thời tăng cường cùng án phạt vương quốc, Mộ Sĩ công quốc liên hệ. Nhất là án phạt vương quốc, bọn hắn hiện tại đã khởi sướng phản công. Nếu như có thể thuyết phục bọn hắn đem chiến tuyến tây di, làm ra chặt đức thú nhân đại quân đường lui tư thái, xáo trộn thú nhân an bài chiến lược, vậy thì càng tốt hơn. Truyền lệnh xuống, để thứ 41, 43, 46, 48 quân đoàn, lập tức tiếp viện. Mộ Sĩ công quốc, một lòng cầu ổn hộ không có người đợi địch nhân tới cửa. Một mặt sai người xây dựng công sự phòng ngự, một mặt bắt đầu chủ động tìm kiếm chiến cơ. Căn cứ điều tra đến tình báo, xuôi nam thú nhân đại quân chừng 800, không không không nhiều, ánh sáng chủ lực quân đoàn tinh nhuệ liền có 15 cái nhiều. Từ trên giấy số liệu đến xem, nhân tộc liên quân đó là thỏa thỏa ở thế yếu. Hiện tại không ai có thể chế dược thú nhân hậu phương, đánh nhau hoàn toàn có thể yên tâm to gan chuyển vận. 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ cảnh, trở thành tứ 10 vạn năm sau, Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi thọ cạn, cáo la hồi hương, nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, chương 397. Định mạnh ta yếu trạng thái, cũng không phải không có chỗ tốt. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Mộ thị công quốc nội bộ đối với Hù ở Ẩn đảm nhiệm chủ soái chỉ trích tâm thanh, gần như trong vòng một đêm tuyệt tích. Tại sinh tồn trước mặt, mặt mũi không đáng giá được nhắc tới. Để thương thắng tướng quân đảm nhiệm chủ soái, đó là tại không gia tăng binh lực tỉnh hôn giới, để cao phần thắng lựa chọn tốt nhất. Vì thắng được chiến tranh, người cũng là hạ thấp tư thái. Nguyên bản cao cao tại thượng quý tộc, hiện tại đã có thể hạ thấp tư thái, chạy tới làm lính trinh sát việc đều là bị buộc đi ra. Sư thiếu kỵ binh đã bị tiêu hao chỉ còn lại có hẳn giống. Có được phi hành ma thú quý tộc, liền trở thành vật thay thế đáng tiếc số lượng thật sự là quá ít, chỉ có thể nhìn chằm chằm thú nhân chủ lực đại quân động tĩnh, càng nhiều cục bộ điều tra, vẫn là phải dựa vào trên mặt đất lính chính xác. Vì tăng cường hiệu suất, trước tiên đem tình báo truyền lại trở về, dẫn đội toàn bộ đội thành có được vật cưới ma thú quý tộc. Thú nhân ngũ đại hoàng đỉnh quân đội, lần này không có cùng một chỗ hành động. Thu ẩn kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, bá tước các hạ." Thú nhân đại quân hiện tại chia ra năm đường, từ khác nhau con đường tới. Mỗi đường quân địch ở giữa khoảng cách ước chừng tại 30 đến 50 dặm ở giữa chúng lúc là không sai biệt lắm một ngày lộ trình, có phải là vì lẫn nhau chiếu ứng địch nhân rất cảnh giác, hương nhân một mực tại trong bầu trời treo mà không rơi, phù cận hơn 10 giảm gió thổi cỏ lay, đều rất khó giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Quý tộc đảm nhiệm điều tra binh chính là không giống mới, không chỉ có thể đủ mang về tình báo, còn có thể tiến hành phân tích, sàng chọn, rút ra hữu hiệu tin tức đáng tiếc loại này xa xỉ lính chính xác, chỉ có thời khắc nguy cơ có thể lâm thời dùng một lát. Bình thường thời kỳ hành hạ như thế quý tộc lao ra, không phải tạo phản không thể. Phần tình báo này rất trọng yếu, kèn nhĩ lần này vất ngươi. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Phía sau còn muốn làm phiền người tiếp tục." Hu ở ẩn khách khí nói, ngắn ngủi điều tiết, hắn đã tiếp nhận thú nhân đại quân triều binh sự thật. 800000 đại quân nếu là cùng một chỗ hành động, đội ngũ kia chiều dài sợ là thật tốt mấy chục dặm. An bài hơi không cẩn thận, gặp phải nhân tổ quân đội đánh lén, sẽ xuất hiện đầu đuôi khó mà nhìn nhau bị kịch. Liền xem như có ứng nhân chính xác, có thể sớm phát hiện được tình, quân đội điều động cũng rất phiền phức. Liên xếp như thuận buồm xuôi gió thuận dòng, đại quân tiêu hao ở trên đường thời gian cũng sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao, trên quân sự vẫn luôn có một đầu quy luật, bộ đội nhân số càng nhiều, hành quân tốc độ càng triệu. Tại dưới loại bối cảnh này, tiêu binh chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn nhau ở giữa khoảng cách khoảng cách xa như vậy, cái kia hoàn toàn là mộ sĩ công cấp cái kia hỏng bét đường sá mang tới. Thích hợp đại quân tiến lên đại lộ, cách xa nhau khoảng cách chính là xa như vậy. Lâm thời mở con đường đã tới đã không kịp, trừ phi có dũng khí từ bỏ đại lộ đi tiểu đạo, không phải vậy chỉ có thể tiếp nhận. Tại trên địa đồ đánh dấu ra 5 cái đại đạo vị trí, một đám cao tầng tướng lĩnh đều xong tới. Quan sát tỉ mỉ lấy địa đồ, lấy tìm kiếm phá địch kế sách. Huở ở ẩn ba thước, địch nhân 5 lộ đại quân vị trí áp sát quá gần, binh một giờ liền có thể đến. Muốn đánh lén bọn hắn. Trừ phi có thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, một khi chiến thế lâm vào giằng co, địch nhân lập tức liền hội hợp vây tới. Xem ra địch nhân là dự liệu được chúng ta muốn đánh lén, sớm làm xong phòng bị. Mã Tín Ba tức buồn bực nói: "Cơ hội đánh lén không có, đối với ở vào Hạ Phong Liên quân tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức xấu." Các hạ nói không sai, bố trí của địch quân muốn đánh lén phi thường khó khăn. Bất quá lại thế nào khó khăn, đó cũng là cơ hội. Chỉ cần lừa gạt được cương nhân lính chính xác, sớm đem bộ đội mai phục qua đi, chúng ta liền có ít nhất nửa giờ thời gian chiến đấu. Cân nhắc đến thú nhân ngũ đại hoàng tộc cũng không hòa thuận, loại này cần tiếp viện sự tỉnh, tất nhiên sẽ báo cáo riêng phần mình chủ soái quyết sách, trên thực tế tiêu hao thời gian sẽ còn dài hơn. Liên theo nửa giờ thời gian chiến đấu tính toán tốt, như thế đoạn thời gian đánh bại quân địch, khẳng định là không có hy vọng. Nhưng nếu là giảm xuống mong muốn, vẹn vẹn chỉ là cho địch nhân gây ra hối loạn, kéo dài địch nhân tốc độ đi tới, hay là không khó. Nếu là khởi xướng đánh lén thời gian ở buổi tối, như vậy có thể tạo thành phá hư sẽ còn lớn hơn. Ven đường phế pháo đại quý tộc không phải số ít, chọn mấy chỗ tàng binh chi địa, không khó lắm a. Tu ở nói. Suy nghĩ vấn đề phương hướng không giống với, kết quả sau cùng cũng không giống với. Lợi dụng địch nhân chưa binh, đánh bại quân địch rất khó, có thể gây ra hỗn loạn lại vô cùng đơn giản. Dù là chỉ là kéo dài một ngày thời gian, vậy cũng mang ý nghĩa địch nhân tiến công sẽ muộn một ngày. Thu ở ẩn tính toán qua, tại đại lộ bị phá hư tình huống giới, thú nhân đại quân đến đạt địch ít nhất còn có 13 ngày lộ trình. Lưu cho địch nhân tiến công thời gian, trên thực chất cũng liền còn lại một tháng. Chỉ cần bảo đảm đại quân trong vòng một tháng bất bại, nhân tộc liên minh viện quân đã đến. Có thể nói hiện tại mỗi một ngày đối với song phương giao chiến tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu trực tiếp quyết định mổ xỉ công quốc tương lai vận mệnh. Tăng binh sát thực không khó, có thể nghĩ muốn giấu giếm được ưng nhân chính xác, chúng ta cũng chỉ có thể đầu nhập chút ít bộ đội, ban đêm từ đường nhỏ chạy tới. Vì lý do an toàn, tốt nhất mỗi chi bộ đội số lượng đều không cao hơn 1000 người đồng thời còn nhất định phải đều là tinh nhuệ kỷ binh, mới có thể cam đoan tại khởi sướng đánh lén đằng sau, tránh thoát địch nhân truy sát ít như vậy binh lực đầu nhập, nhiều lắm là cũng liền chế tạo một chút nhỏ hỗn loạn, sợ là rất khó đối với địch nhân tạo thành bao lớn phá hư. Một khi bị địch nhân của lấy, còn có toàn quân bị diện phong hiểm. Fidelity Lý tức phản đối nói: "Là một tên cẩn thận tướng lĩnh." Hắn đối với bất luận cái gì quân sự mạo hiểm đều không có hứng thú. Loại này cẩn thận, mặc dù để hắn bỏ qua rất nhiều chiến cơ, cũng làm cho tránh khỏi rất nhiều lần nguy cơ. Lần trước tại dã chiến bên trong gặp phải bệ hẹ một quân đoàn, hắn liền dựa vào lấy loại này cẩn thận tư duy, tại địch nhân cường công phía dưới kiên trì được, bảo vệ trong tay đại bộ phận binh lực đồng dạng cũng là bởi vì loại này cẩn thận. Tại bệ hạ một kỵ binh rút lui đằng sau, không dám mang theo kỵ sĩ đoàn theo đuôi đi lên, bỏ qua một lần toàn diện bệ hạ một quân đoàn cơ hội. Phi đi lý ba suy nghĩ là truyền thống đấu pháp. Chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân là thú nhân, một đám súc sinh không xứng để cho chúng ta tuân thủ kỵ sĩ quy tắc. Mang lên vong linh pháp sư, ở trên nửa đường bố trí mấy cái bí ẩn tế đàn, chết đi thú nhân chính là tốt nhất tế phẩm. Còn lại liền để vong linh sinh vật cùng thú nhân từ từ chơi thích hơn. Ven đường còn có thể bố trí một chút bẫy dập, địch nhân kỵ binh nếu là truy kích, liền đem bọn hắn hướng trong cạm bẫy dẫn. Cụ thể làm sao thao tác, ta cảm thấy vẫn là đi trưng cầu ý kiến một chút pháp sư đoàn, chắc hẳn bọn hắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Lần trước trong đại chiến, chúng ta đã xác nhận vi hình tên nọ trang bị cho kỵ binh có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, lần này cũng có thể tiếp tục, nhất là nhằm vào thú nhân tinh nhuệ kỵ binh thời điểm, sử dụng tên nọ công kích tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Trên đường đi nhiều dạy vào địch nhân mấy lần, tạo thành tổn thất tuyệt đối để cho địch nhân thì đau. Hu Erẩn bình tĩnh nói, hắn thấy, ma pháp nỗi chính là ạt lạc đại lục bản hòa thường, nếu như không phải phí tổn quá đắt đỏ, đều có thể mang theo nhân loại văn minh tiến vào vũ khí nóng thời đại. Không quan tâm chi phí cao bao nhiêu, khi một quốc gia bất kể chi phí đi chế tạo lúc, đều có thể làm ra nhất định thành quả tới. Hu Erẩn đảm nhiệm chủ soái đằng sau, Liên yêu cầu Vương đô luyện kim thuật sĩ bọn họ toàn lực chế tạo gấp gáp. Trước mắt đã thực hiện mỗi ngày sản xuất 15 nữa, thoạt thỏa, thỏa hạt cắt trong sa mạc. Sản lượng sắc thực thiếu nghiêm trọng, nhưng dựa vào các quý tộc cống hiến, cùng trong quân vốn có trang bị, hay là gọn góp hơn 3000 đỡ vi hình ma pháp nổ đặt ở mấy chục vạn người đại quyết chiến bên trong, ít như vậy vi hình ma pháp nổ không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng là đặt ở cố nhỏ kỵ binh trong quyết đấu, đây chính là đại sát khí. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không mùi máu tanh. Chương 398 Cấm chú chi uy. Vào lúc giữa trưa, thái dương treo ở chính giữa bầu trời, nhu hòa ánh nắng giải đầy đại địa, xua tán đi mùa đông giá lạnh. Hai chi bày xong trận hình đội ngũ, tại một mảnh rộng lớn đại bình nguyên gặp nhau. Từng bước từng bước rút ngắn lấy khoảng cách, túc sát bầu không khí tràn ngập ở giữa thiên địa. Toa trấn trung quân đại doanh mẹ hẹ một hoàng, đứng nghiêm đứng ở xoái kỳ phía dưới, may may không nhìn thấy một tia tuổi già sức yếu. Giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt bén, đánh ra xuất hiện ở chân trời nhân. Mặc dù là làm mượn dụ, thế nhưng là vì đem trình diễn đến càng giống một chút, lần này hắn hay là tập trung phụ cận tất cả bộ đội tinh nhuệ. Trọn vẹn 35 quân đoàn tinh nhuệ, còn có đến không hết pháo hôi bộ đội đội hình như vậy, đủ để đánh một trận diệt quốc đại chiến. Trước mắt đội ngũ, chỉ là song phương tham chiến một bộ phận binh lực, nhưng đều là riêng phần mình tinh nhuệ. Nếu là có thể nhất cử tiêu diệt những này nhân tộc quân đội, ảnh phạt vương quốc phòng tuyến liền sẽ biến thành giấy, rộng lớn bình nguyên đại địa đem tùy ý bọn hắn giao du. Bộ binh xuất kích, cùng địch nhân cận thân vật lộn. Vũ hẹ một hoàng mạch không thay đổi hạ lệnh. nhân tinh thông chiến, tại nhiều lần trong đại chiến, bọn hắn thứ nhất lựa chọn đều là nhanh chóng tiếp cận, triển khai chém giết người. Trong lúc bắt trận, nguyên bản tiến nhân tộc đại Chẳng biết lúc nào trong bầu trời nhiều hơn một viên Thái Dương, giữa thiên địa hỏa nguyên tố điên cuồng phun trào, có kinh nghiệm thú nhân tư tế vội vàng hoảng sợ nói: "Bệ hạ, mau tránh ra, đây là cấm chú, liệt diễm địa ngục." Nghe được cấm chú, bệ hạ một hoàng siêu lập tức lèn đến hậu phương, liên tiếp lui lại mấy dặm địa tai dừng lại. Thân pháp chi nhanh nhẹn, cơ hồ vượt qua mắt thường tầm nhìn, thỏa thỏa cường giả một viên. Hòa hồng Thái Dương từ trên trời giáng xuống, không xem qua đánh dấu không phải sói kỳ, mà là rơi vào phía trước hùng nhân bộ binh hạng nặng trong quân đoàn. Cứ việc tế tự nhắc nhở tất cả mọi người nghe được, nhưng là muốn né tránh cấm rõ ràng không phải phổ thông thú nhân có thể làm được. Ả liệt diễm thiêu đốt phía dưới, vô số hùng nhân binh sĩ còn không biết xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp hôi phiên liệt, ngay cả trên thân áo giáp đều hóa nước thép. Một cái đầy biên hùng nhân quân đoàn không có, liệt diễm dư ba còn lan đến gần tới gần thú nhân quân đội. Trực tiếp đưa đi gặp thú thần con tốt, thảm nhất hay là bị liên lụy không có lập tức chết đi thú nhân binh sĩ, một cái bị nướng thành lợn sữa, trước khi chết còn ngửi thấy thịt của mình hương. Dù là mọi người thường thấy sinh tử, nhưng loại này tiểu chết hay là vượt qua rất nhiều thú nhân nội tâm năng lực chịu đựng. Cao tuổi Bệ Hẹ một hoàng cũng là nổi giận trong bụng, vừa rồi nghe được Cấm chú liền chỉ mới nghĩ lấy bà mệnh, khiến cho tự thân anh minh hình tượng hoàn toàn không có. Tỉnh táo lại đằng sau, hắn liền thầm mắng mình ngu xuẩn. Trường sinh bí pháp đều không có tới tay, nhân tộc cường giả làm sao có thể đối với hắn hạ sát thủ? Có thể không chút khách khí nói, hiện tại Cấm chú thấy hắn, đều được đi vòng đối với tế tự đoàn, Bệ Hẹ một hoàng hiện tại là một bụng lửa. Dẫn chó đánh mèo là thứ yếu, mấu chốt là địch nhân chuẩn bị Cấm chú, thế mà cũng không biết xuất thủ cái nhiêu. Cái này có chút khó khăn tế tự, liệt diễm địa ngục tới thật sự là quá nhanh, liền xuất thủ quá nhiều cơ hội đều không có địch nhân có thể như thế nhanh trong phong thích cấm chú, chỉ có một lời giải thích, cường giá số lượng đủ nhiều. Cấm chú phóng thích tốc độ chủ yếu quyết định bởi năng lượng. Cấm chú cần thiết năng lượng rất khủng bố, hội tụ thời gian đương nhiên sẽ không ngắn. Đây chẳng qua là đối với cá nhân mà nói, khi một chi đội hình khổng lồ pháp sư đoàn liên hợp lúc xuất thủ, năng lượng hội tụ thời gian không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ rút ngắn. Tư tính huống vừa rồi đến xem Địch nhân không chỉ tụ tập một đám hỏa hệ ma pháp sư liên hợp xuất thủ, còn sử dụng đại lượng hỏa hệ ma tinh thạch, mượn nhờ ma pháp trận ra tốc năng lượng hội tụ. Không kịp hướng bề hệ một hoàng giải thích, giữa thiên địa phong nguyên tố lại bắt đầu hội tụ. Nhìn thấy một màn này, tế tự đoàn vội vàng xuất thủ quá nhiều đáng tiếc hết thể điều chế, tại bọn hắn xuất thủ đảo loạn nguyên tố hài lúc, trong bầu trời đã xuất hiện vô số lóe sáng phong nhận. Đây là phong hệ cấm trú, địa ngục phong nhận vũ, nhanh nằm xuống. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lão tư tế nhắc nhở, lại trễ như vậy một đầu đầu. Mạn vũ phong nhận đã tiến vào thú nhân trong đại quân bắt đầu thu hoạch. Thảm nhất chính là Kỵ binh Đứng xem trọng đến xa, ngồi cao đã chết thảm. Mạn Thiên Phi Vũ Phong nhận, quả thật rất muốn một chi Vũ Đạo, chỉ bất quá thưởng thức các Vũ Đạo đổi tiền, thưởng thức chi này Vũ Đạo muốn mạng đem so với trước liệt diễm địa ngục, địa ngục Phong nhận vũ phạm vi bao trùm rõ ràng muốn lớn hơn một chút, diện tích che phụ tích chừng mấy vạn mét vuông. Khoảng cách phá hủy một tòa thành chỉ còn kém xa lắm, nhưng là loại này đặc biệt trường hợp, tạo thành sát thương lại là một chút cũng không nhỏ. Liên tiếp gặp phải cấm chú đà kích, nhà mình tế tự đoàn lại không gót sức, tại khủng hoảng cảm xúc chi phối dưới, Vốn là quân kỵ không ra thế nào thú nhân đại quân trực tiếp lâm vào trong hỗn loạn đám chìm tại địch nhân cấm chú đã kích, không cách nào tự kiểm chế bệ hệ một hoàng, giờ phút này đã cả kinh nói không ra lời đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại một lần gặp được cấm chú. Vốn định răn dạy tế tự đoàn vô năng, chỉ là nhìn xem số lượng thưa thất theo quân tế tự, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Chúng tập vào theo quân mấy trăm tên tế tự, đối kháng mấy ngàn chất lượng cao hơn nhân tộc pháp sư đoàn, rõ ràng là làm có thú. Dù là vẹn vẹn chỉ là quá yếu thi pháp, cái này cũng vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Ai bảo nhân tộc lần này dưới tiền vốn lớn đâu, toát ra một đám lớn cỡ giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bệ Hệ Mộ Hoàng cũng không dám tin tưởng, nhân tộc còn có nhiều như vậy lao bất tử còn sống. Tập trung toàn bộ thú nhân đế quốc tế tự, nhiều lắm là cũng liền quấy nhiều đối phương thi pháp. Muốn dựa vào tế tự đoàn áp chế địch nhân chi này pháp sư đoàn, cũng liền thời kỳ Định Phong Xưng bá đại lục thú nhân đế quốc có thể làm được. Rút lui. Bệ Hệ Mộ Hoàng quả quyết hạ lệnh địch nhân không tuân theo quy củ, không có khả năng ở lại chỗ này nữa bị đánh. Liên tục phong thích cấm chú khả năng cũng lớn, hỏa hệ cùng phong hệ cấm chú đi ra, nhưng còn có mặt khác vài hệ ma pháp sư không có xuất thủ đâu. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có hai tên đại ma đạo sư hoặc là hơn 10 người ma đạo sư liên thủ, lại dựa vào một nhóm lớn cùng hệ pháp sư liên thủ, liền có khả năng phóng xuất ra cấm chú tới đương nhiên, loại này thấp nhất quý cách cấm chú, không chỉ uy lực là rút lại bản, liền liền thi pháp thời gian cũng không phải bình thường dài. Vừa rồi nhân tộc cấm chú hội tụ nhanh như vậy, uy lực tại cấm chú bên trong cũng không tính là nhỏ, xuất thủ cường giả khẳng định không chỉ ít như vậy. Cho dù loại bỏ hai hệ, bệ hệ một hoàng vẫn là không dám lưu lại tại chiến. Nhất là cảm nhận được nhỏ xíu ma pháp ba động đằng sau, hắn lại không dám ở chỗ này trì hoãn. Trong chiến tranh người chết là chuyện thường nhưng cũng không thể để các binh sĩ chết như vậy. Một phát cấm chú mang đi hơn vạn tinh huyết, để nhân tộc các hệ pháp sư thay phiên đến một lần, hắn mang ra tinh huyết sợ là muốn hao tổn hơn phân nửa. Lần này tới là dụ địch, không phải cho địch nhân cống hiến chiến tích. Nếu là đem chi quân đội này toàn bộ mất đi, thú nhân đế quốc thực lực quân sự trực tiếp hạ xuống ba thành. Phía sau chiến tranh, căn bản liền không có tiếp tục tất yếu. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he, bật d... ghé vào làm tô hủ tiếu cho người. Chương 399. Bệnh hệ một hoàng muốn chạy, mau theo. Một tiếng kinh hô truyền ra, đại gia kỵ sĩ đoàn vọt thẳng ra ngoài. Khi thế một đi không trở lại kia, giống như giống như núi cao hướng thú nhân đại quân FD. Trường sinh trước mặt, bất kỳ cái gì thú nhân dám ngăn cản bước tiến của bọn hắn, đều muốn hối hận đi vào trên thế giới này. Ngày xưa khó gặp đỉnh tiêm cao thủ, giờ khác này trở thành đại quân tiên phong, chân chính đồ sát bắt đầu. Phụ trách bảo hộ thú nhân binh sĩ, còn chưa rõ chuyện ra sao, liền trực tiếp đầu nhập vào thú nhân ôm áp. Nếu như không phải trên chiến trường quá mức hỗn loạn, tìm không thấy bề hệ một hoàn có vị trí, xem chừng bọn hắn có thể bước xuống đại quân giết đi qua. Toàn quân xuất kích. Ít phản ứng đằng sau, kẻ bợ nguyên soái vội vàng hạ lệnh. Bạn về cùng thú nhân cừu hận xấu nhất, vậy tuyệt đối thủ đẩy án phạt vương quốc. Loại cơ hội đánh chó mù đường này, vương quốc quân đội làm sao có thể vắng mặt đâu. Địch nhân kỵ binh coi như xong, những tên kia không tốt đuổi, nhưng hai cái chân bộ binh nhà, kèm bờ hẻo nguyên soái lần này là không chuẩn bị buông tha địch nhân quân tâm sĩ khí đã tăng, sức chiến đấu 10 đi 7, 8. Toàn diện có lẽ không thực tế, nhưng đánh cho tàn phế hay là có hy vọng. Binh bại như núi đổ, tòa trấn trung quân bệ hệ một hoàng, năm qua lần thứ nhất cảm nhận được cái gì vội vàng thoát thân. Vốn cho là phải thật tốt huyết chiến một trận đằng sau mới có thể từ từ rơi vào hạ phòng, lại tiến hành chiến lược chuyển di dụ sứ địch nhân mắc câu đáng tiếc lại thế nào đam miu tốc chí, bệ hệ một hoàng còn đánh giá thấp trường sinh bí pháp sức hấp dẫn. Lần này bị dẫn ra cao thủ nhân tộc, vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều vượt qua dự đoán của hắn. Đại quân tổn thất nặng nề không nói, bố trí bay dập có thể hay không mai táng nhiều như vậy địch nhân, bệ hệ một hoàng tâm lý là một chút đấy đều không có. Nhìn lại một chút trên bầu trời bay đám người kia, bệ hệ một hoàng không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Hình ảnh thật sự là quá hung tàn. Phụ trách từ không trung tập kích quái rối quân địch, vì lại quân rút lui tranh thủ thời gian ứng nhân quân đoàn, trực tiếp đám kia lão bất tử cho làm được hết lục bay lên trời. Một đám tiên không kỵ sĩ cùng đại ma đạo sư ở phía trên bay lên, bệ hệ một hoàng tâm lý chính là khổ. Đều do lão tổ tông bại ra, nếu không phải thú nhân đế cốt suy sụp xuống tới, cũng không trở thành như thế bị địch nhân khi dễ. Phái ra cao thủ chặn đường, đó là không tồn tại. Cứ việc bệ hệ một hoàng bên người cũng có cùng cấp độ cao thủ thủ hộ, thậm chí bản thân hắn cũng không yếu tại những tên kia, có thể song phương về số lượng chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Lý Chí nói cho hắn biết, bệ hạ một hoàng đỉnh góp nhặt ít như vậy vốn liếng không dễ dàng, hay là không cần phá sản tốt đổi chốn chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là cùng ở bên người bệ hạ một hoàng quân đội lại là càng ngày càng ít, địch nhân truy binh cũng là càng ngày càng gần. Một đường đảo vong xuống tới, không biết có bao nhiêu thú nhân binh sĩ vì chặn đường quân địch, cho hắn tranh thủ đảo mệnh thời gian, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Những này hành động quân sự đều là trung thành nhất tướng lĩnh tự phát tổ chức. Tâm Hoài Quỷ Thái chủ đã sớm ý thức được truy binh mục tiêu là bệ hạ sớm liền thoát đội ngũ. Biết rõ dòng chính thủ hạ những cử động này đều là không có ý nghĩa, Bệ Hẹ Một Hoàng hay là chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Môi Nhự không phải dễ làm như thế, một khi để cho địch nhân phát hiện không hợp lý, vậy liền phí công nhọc sức đều là lao hồ ly, một năm lớn niên kỵ các loại tràng diện đều là thời qua. Có thể sống đến bây giờ số tuổi, cả đám đều không phải kẻ vớ vẩn. Tới gần, càng gần. Mục đích gần ngay trước mắt, Bệ Hẹ Một hoàng trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chạy vội Bệ Hẹ Một cử thú, đã đem đại quân bỏ lại đằng sau, chỉ có một phần nhỏ cao thủ có thể đuổi theo. Tình huống có chút không đúng. Địch nhân thế mà thoát ly lại quân, trong những người kia thật sự có bệ hệ một hoàng a. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Bệ hệ một hoàng lão ra hoặc kia, dùng binh năng lực có thể không kém, trong này sợ là có bẫy. Mojison, đối với vị này hàng sông cũ, người hiểu rõ nhiều nhất. Có cái gì muốn nói a? Một tên lão ma đạo sư mở miệng nói ra. Là bạn phạ vương quốc cường giả đỉnh cao một trong, hay là thoái ẩn vương tất thành viên. Mò gì ẩn hơn nửa đời người đều là tại cùng thú nhân liên hệ, to to nhỏ nhỏ chiến dịch tham gia không biết bao nhiêu lần đối với lão đối đầu bệ hệ một hoàng hiểu rõ, còn kém quan tâm hắn mỗi bữa ăn cái gì. Chúng quy là uy tín lâu năm bá chủ, có một ít thủ đoạn đặc thủ, cũng là có thể lý giải. Để mọi người cẩn thận một chút nhi, phát hiện không hợp lý liền trực tiếp xuất thủ. Ta luôn cảm giác địch nhân là đang cố ý đem chúng ta hướng nơi này dẫn, làm không tốt phía trước trong sân cốc, có đồ vật gì đang chờ chúng ta. Mọi gì Sơ ân lời nói để đám người thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Bất quá đều đến một bước này, từ bỏ là không thể nào. Thực lực cho đám người mang đến sung túc lòng tin. Nhiều cao thủ hàng đầu như vậy hội tụ, liền xem như thú nhân đế quốc có mấy tên thánh vực cường giả mai phục tại nơi này, bọn hắn cũng có thể ứng phó tới. Atlang đại lục phía trên, liền không có địa phương nào là bọn hắn không có khả năng có thể đi, nói cứng nếu như mà có, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết long đạo. Ầm ẩm. tiếng nổ cực lớn lên, một bên trong thời gian sơn cốc đó là cắt bay đá chạy, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Kinh người đột biến, để tiến vào sơn cốc bệ hạ một hoàn một đoàn người trở nên sắc mặt dị thường khó coi. Địch nhân còn không có tiến đến, nhưng công kích của địch nhân lại là trước một bước tới. Bậy hạ, địch nhân tựa hồn là cảm giác được cái gì, không có vội vã cùng theo vào. Sớm khởi động hết thế đi. Loại khoảng cách này, thân biên chi môn mở ra đằng sau, bọn hắn cũng không tránh thoát. Nếu là lại để cho bọn hắn như thế thăm dò xuống dưới, chúng ta chuẩn bị tế phẩm đều bị giày vò phế đi, sợ là không cách nào dẫn tới đủ nhiều cường đại ác ma." Lão tư tế nhắc nhở, để Bệ Hẹ một Hoàng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. "Tốt, người đi chủ trì đi. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng, một khi thăm viên chi môn mở rộng, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ngàn vạn không thể có mảy may do dự, trừ tế tự bên ngoài, toàn bộ sinh linh đều là đồ ăn của bọn họ. Một khi bị bọn hắn khóa chặt lên phi thức, cái kết chính là một cái đại phi toái." Gặp Bệ Hẹ Mộ Hoàng bộ kia vẻ mặt thận trọng, đám người nhao nhao gật đầu ứng chuyên môn là nhân tộc cường giả chuẩn bị tiếp, bọn hắn lại không muốn đi nhắm nháp. Cổ lão tế tự ca giao vang lên, trên tế đàn xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hẹp, trên mặt đất huyết châu nhao nhao phát ra khí tức tà ác, thuận khe hở phiêu đãn mà đi. Bị binh sĩ áp giải tới một đám thiếu nam thiếu nữ, nhao nhao bị cắt lấy lấy cổ tay, máu tươi thuần huyết xào chậm rãi chảy xuôi, tại huyết châu sâm nhâm dưới, giống như là một đầu thăm yên minh hạ. Khe hẹp một mặt khác, phản phất là được thả ra dạng, nhao nhao tới. Từng nước, ra, tới ra, liền bị ở không gian lưu Phản vật là đang cảnh cáo kẻ ngoại lai, vi phạm người chết. Ít như vậy khó khăn, hiển nhiên dọa không ngã tham lam ác ma. Mỗi ngày tại trong vực sâu, hấp thu hỗn loạn khí tức, tâm tình tiêu cực đều bị vô hạn phóng đại. Không gian loạn lưu thôn vệ bộ phận ác ma, nhưng vẫn là có càng nhiều ác ma nguyên nguyên không ngừng gia nhập, vết nước không gian cũng tại một đám ác ma cộng đồng cố gắng bên dưới không ngừng mở rộng. Nhìn thấy một màn này, lao tư tế khỏe miệng mỉm cười, phản phất tại thưởng thức tuyệt vời nhất Trong lúc bất tụ, tự lẩm bẩm, vừa rồi chết mấy cái, tiếp số lượng tựa hổ có chút không đủ dùng, không có cách nào phát huy những huyết châu này uy lực lớn nhất. Tôi Dù sao cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, vậy liền phê vật lợi dụng đi. Nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không phản đối, nếu thật là trọng yếu thân tín, cũng sẽ không cho an bài cái này hắn phải chết nhiệm vụ. Mấy người các người lập tức đi triệu tập trong sơn cốc tất cả binh sĩ tới, ta có chuyện muốn phân phó. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 400, để cao trên cơ. Khí tức tà ác vừa ra, nguyên bản còn đang do dự phải trang tiến vào sơn cốc cả đám tộc cao thủ, lập tức ý thức được không thích hợp. Có chút giống thâm uyên khí tức, xem ra tòa này ẩn nấp sơn cốc là thật có vấn đề. Bằng không trước thả cái cấm chú đi vào thử một chút." Mộ Di Sơn cười ha hả đề nghị, "Có thể đem phóng thích cấm chú nói nhẹ nhàng như vậy hài lòng, cũng chỉ có bọn hắn đám lao ra này." "Thôi đi, Mộ Di Sơn." Người cùng Bệ Hẹ Một Hoàng có huyết hải thâm kỷ, muốn thừa cơ giết chết hắn, chúng ta không phản đối, nhưng làm sao cũng phải chờ ép hỏi ra trường sinh bí pháp đằng sau." Một tên dáng người gầy gò đại ma đạo sư tức giận hồi đáp đều là nửa thân thể sắp xuống lỗ người, trường sinh bí pháp gần ngay trước mắt, nếu là không bắt lấy Bệ Hẹ Một Hoàng ép hỏi một phen, ai có thể cam tâm a? đây chính là loan đồ người." Bệ Hẹ Một Hoàng nếu là dễ dàng như vậy giết Hắn cũng không sống tới hiện tại. Cấm chú động tính lớn như vậy, chỉ cần chúng ta phóng thích cấm chú tốc độ chậm một chút nhì, lão bất tử kia tuyệt đối có thể né tránh. Huống chi, Bệ Hệ một bộ tộc cũng là có chút nội tình. Theo ta được biết, Bệ Hệ một hoàng trong tay liền có một kiện thần khí áo giáp, dù là hắn không cách nào hoàn toàn phát huy thần khí uy lực, cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Chỉ cần không phải cái chăn thể hệ cường công cấm chú chúng mục tiêu, căn bản là không muốn mệnh của hắn, muốn ép hỏi Trường Sinh bí pháp, đem hắn đánh cái gần chết vừa vặn. Mộ vội vàng tiến hành giải thích nói, dính đến Trường Sinh sự tình cũng không thể để cho người ta hiểu lầm ở đây một đám cao thủ, từng cái đều là quyền cao chức trọng chủ, du vọng cầu sinh đó là đặc biệt mãnh liệt. Ai dám cản bọn hắn con đường trường sinh, người đó là bọn hắn không chết không thôi địch nhân. Mọi gì Mojisern nói không sai, bệnh hệ một hoàng không có dễ dàng chết như vậy. Đều đến một bước này, cẩn thận một chút luôn luôn đúng. Tòa sơn cốc này quá mức quỷ dị, từ khí độ dày đặc căn bản không phải phổ thông sơn cốc nên có, vừa nhìn liền biết đây là núi thây biển máu đắp lên đi ra. Còn có ác thâm uyên khí tức, làm không tốt nơi này có liên thông thâm uyên hở. Nếu không phải không xuất thủ ngăn cản, vạn nhất để bệ hạ một hoàng thả ra một đám quái vật đến, vậy nhưng phiền phức lớn rồi. Cấm chú coi như xong, ném mấy đạo siêu dai ma pháp đi vào, trước thăm dò một chút tốt. Một tên mặt mũi hiền lành lão ma pháp sư phụ hòa nói, kinh nghiệm phong phú chính là không giống mới, nhiều cường giả như vậy hội tụ, cho dù là bệ hạ một hoàng làm được lại thế nào bí ẩn, cũng có người có thể nhìn ra vấn đề đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý có một số việc hoài nghi như vậy đủ rồi, căn bản cũng không cần chứng cứ. Thời gian một cái nháy mắt, sơn cốc trở nên đất dung núi chuyển lên, phảng phất là bị lật tốt tới. Địa hệ siêu giai ma pháp, thiên phiên địa phúc. Nhận ra địch nhân thi triển đi ra công kích, dấu ở sơn cốc trong mật đạo bệ hệ một hoàng, nhìn thoáng qua bắt đầu sụp đổ mật đạo, vội vàng xông ra mật đạo về tới trong sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc đều là địch nhân, giờ phút này ra ngoài chính là đưa hàng tới cửa. Dù là biết rõ đợi tại trong sơn cốc, rất có thể biến thành ác ma trước hết nhất công kích đối tượng, hắn cũng không được lựa chọn. Nhân tộc đáng chết tạp loại, lão tử nguyện rủa các ngươi. Tiếng mắng chửi mới bắt đầu, bệ một hoàng liền bị lại. Vô số ác ma mới từ vết nứt vực sâu gạt ra thân thể Dương Nanh Múa luôn hướng bọn hắn một tới, từng cái trong miệng còn phát ra khặc khặc tà ác tiếng cười. Xem bọn hắn ánh mắt, phảng phất như là đói bụng ba ngày người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đống sơn chân hải vị. Chạy. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, mấy người không chút do dự, thân ảnh trực tiếp vọt ra ngoài. Phía ngoài địch nhân muốn trường sinh bí pháp, không có đắc thủ trước đó, sẽ không dễ dàng đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng trước mắt này bảy ác ma không giống mới, người ta chỉ cần huyết nhục của bọn hắn linh hồn. Ngay tại mấy người thoát đi trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc cũng bị lật tú tới, bay lên đầy trời buổi đất, đá rơi, để đám kia chạy nước miếng ác ma thành công qua lên ăn đất sinh hoạt. Nhìn thoáng qua bị lật tung tế đàn, lão tư tế thầm mắng một tiếng họng bé. Không có tế đàn tọa độ chỉ dẫn, muốn xuyên qua thời không loạn lưu chuẩn xác lên qua, cơ hội là không có khả năng hoàn thành. Chỉ bằng trước mắt bọn này a ma, chống cậy vào bọn hắn cùng phía ngoài nhân tộc cường giả đồng quy vô tận, rõ ràng có chút không thế nào đáng tin cậy. "Tiểu bệ Hẹ Mộ, chính là ngươi triệu hoán bản vô tới." Nghe được vô lễ thanh âm vang lên, lão tư tế không chỉ có không buồn, ngược lại lộ ra một bộ mừng thầm dáng tươi cười. Cuối cùng là triệu hoán đến có phân lượng ma vật, có thể hay không diệt đi phía ngoài nhân tộc cường giả không biết, tối thiểu nhất cho hắn tranh thủ đến một cái cơ hội chạy trốn. Đúng vậy, Mã Vương đại nhân. Phản phất là rất hài lòng xưng hô thế này, cơ cánh mọc lấy răng nanh cừu đầu quái thú khẽ gật đầu, ngay sau đó truy vấn: "Vì cái gì phía ngoài tế phẩm đều tràn đầy dáng vẻ giàn mua, chẳng lẽ ngươi không biết bản vương thích nhất tinh khiết linh hồn huyết dục à?" Nghe được ngân cần thăm hỏi, lão tư tế tại nội tâm chỗ sâu thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Một màn trước mắt nói cho hắn biết, trước mắt cái này Mã Vương có vẻ như đầu góc không thế nào tốt, tình huống gì đều không có làm rõ ràng, thế mà đem phía ngoài địch nhân xem như hắn phẩm, còn muốn tinh khiết linh hồn, nằm mơ đi thôi. Thật coi hắn là thành ác ma tín đồ có thể làm ác ma ban cho lực lượng bỏ ra hết thảy. Ma vương đại nhân, phía ngoài chỉ là tế phẩm bên trong một bộ phận, ngài trước thích hợpử dụng. Nơi này là vật chất vị diện, muốn bao nhiêu tinh khiết linh hồn đều có. Đợi. Lời còn chưa nói hết, cửa hàng lấp mặt đất ma pháp công kích liền đã rơi xuống. Hiển nhiên, trong sơn cốc tình huống đã bại lộ. Đối mặt một đám ác ma, nhân tộc cường giả cũng sẽ không lưu thủ. Nhân loại đám chết, các người đây là đang muốn chết. Đều cùng bản vương ra ngoài, xé nát phía ngoài tập bãi. vương một bên thẹn quá thành giận quát, một bên mang theo cơn sốt lại tiểu đệ xông hướng mặt ngoài. Thừa dịp song phương hố chiến khoảng cách lao tư tế vội vàng sẽ mở một tấm không gian quyển trụ chạy trốn ra ngoài trong khoảnh khắc người đã đến ngoài mở dặm không gian ma pháp sư vốn là thưa thất có thể chế tạo ra tuấn di quyển trụ phát thánh vậy thì càng ít hoàn toàn là dùng một cái ít một cái đây là lao tư tế tại một lần hoạt động thám hiểm bên trong thu được một mực chân tảng cho tới bây giờ lập tức Na di mời giảm địa thỏa, thỏa đào mệnh chỉ bảo vấn đề duy nhất ở chỗ không cách nào khống chế vị trí cũng tỷ như lão tư tế hiện tại liền rất xui xẻo trực tiếp ngã một chó đất tức không nói còn về đến bọn hắnuyên Laio mệnh trải qua trên đường mới từ trên mặt đất đứng lên Còn chưa kịp ổn định thân thể, bên hai liền chuyển đến trận trận tiếng la hét. Rơi xuống trên chiến trường, hiểu được cũng vô dụng, phù cận nhân tộc kỵ sĩ đại thương đã hướng hắn đâm tới. Tránh thoát một thương còn có một thương, để một tên chơi ma pháp tế tự cùng kỵ sĩ cận thân vật lột, vẫn là bị một đám người vây đánh, thật sự là không cho lưu đường sống. Ma pháp tuấn chặn lại mấy lần công kích, ngay sau đó liền bị người cho loạn thương đông chết, một thân thực lực 10 phần phát huy ra không đến một phần. Xông ra sân nhân tộc đông quanh, mới hoàn thành lén qua một đám ma trong nháy mắt trợn tròn mắt. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cảm giác lựa ma Rất nhiều nhân tộc cường giả phi thường không tử tế ẩn giấu đi tự thân khí tức, không phải tận mắt thấy, căn bản là không phát hiện được. Vốn cho rằng là bên ngoài vì bọn họ chuẩn bị huyết thực, không nghĩ tới vừa ngoi đầu lên, liền biến thành phần mộ của bọn hắn. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he, lẽ vào làm tôi hủ tiếu chó của người. Chương 401. Cầm đầu ác ma vương, cũng là khẩn trương không thôi. Là người nhập cư trái phép thực lực của hắn bị áp chế đến phi thường lợi hại, tại thích ứng thế giới mới quy tắc lúc, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được. Nhân loại ngu xuẩn, tranh thủ thời gian hướng vĩ đại dở dạ gầm ma vương đầu hàng. Dâng lên linh hồn của các ngươi cùng huyết nục các ma vương còn không có nghĩ kỹ kết thúc như thế nào, dưới trướng ác ma tiểu đệ, đã trước một bước ra ngoài tiêu gạo. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nên đón hắn là chính nghĩa thiết quyền thẩm phán. Khiêu khích mới nói đến một nửa liền bị nhân tộc cường giả cho miệu sát. Ai cũng biết ác ma thích nhất giày vào người, dâng lên linh hồn cùng huyết nục, chẳng phải là muốn muốn sống không được, muốn chết không xong. Có việc dễ thương lượng, ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi yêu làm gì làm cái đó, cùng ta không có quan hệ, cáo tử. Đang khi nói chuyện, giờ dạ khủng thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Không chạy trốn không được. Phương này vật chất vị diện thật sự là quá nguy hiểm, tùy tiện một cái sơn cốc bên ngoài, liền có nhiều như vậy thực lực gần với hắn cường giả, căn bản cũng không thích hợp ác ma sinh tồn. Có thể tại nơi lửa ta gạn thâm viên sống sót, đồng thời trưởng thành, giờ dạ gã am hiệu nhất chính là xem xét thời thế đánh không thắng liền chạy, đối với ác ma tới nói không mất mặt. Chân chính chịu lấy kinh bị, hay là muốn chạy không có chạy mất thằng xui xẻo. Giờ dạ gã đúng là thằng xui xẻo, vừa chạy trốn đến trên nửa đường, một thanh để đó hàng quang cự kiếm liền hướng về phía hắn đối diện chém tới. Chém thoát một kích chí mạng, một đạo điện chính xác rơi xuống trên đầu của hắn, chấn động đến giờ toàn thân run rẩy. Thân thể dừng lại trong giây lát, vô số đạo công kích nhau nhau rơi xuống trên người hắn. Thời khắc mấu chốt, thiên phú bản năng bắt đầu phát huy uy lực, tại bỏ ra bỏ qua một cái đầu đại giới đằng sau, giở dạ gủng quanh thân khí thế phóng đại. "Nhân loại ngu xuẩn, các người thành công chọc giận bản ma vương, hiện tại liền đi chết đi cho ta." Đang khi nói chuyện, nồng đậm khí tức tà ác không ngừng hướng vào ấn độ ở thân thể hội tụ, phảng phất là chuẩn bị tự bạo đồng dạng, dọa đến đám người vội vàng lưu lại. Ngay sau đó, giở thân thể trở nên hư vô đứng lên, ngay mắt liền xuất hiện ở trong sân cốc. "Tự bạo là không thể nào, làm một tên hợp cách ma vương, nói láo chỉ là ác ma cơ bản tù dưỡng." Định nhân còn tại trong sân cốc, đây là Hỏa hệ Ác ma vương, thực lực sợ là vượt qua phổ thông thánh vực, nhanh phóng thích thủy hệ cấm trú, băng phong thế giới, áp chế hắn thực lực. Mọi dị sợ hơn vội vàng hô ác ma đều đã rất đáng sợ, lại thêm một cái vương, càng là tại Atlant đại lục vô địch tồn tại. Nếu để cho trước mắt ác ma vương chạy ra ngoài, thế tất sẽ cho trên đại lục vô số sinh linh, mang đến nặng nề thai nạn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một đám thủy hệ ma pháp sư nhau nhau xuất thủ. Giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt hạ xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa, phảng phất là bị đóng đồng dạng. Còn tại trong sơn cốc tìm kiếm đường về giờ Dạ Gộng, lập tức ý thức được không thích hợp, nhưng mà vừa mới ngoi đầu lên liền lọt vào một đám nhân tộc cường giả vây công. Thánh vực cấp độ ác ma vương sát thực lợi hại, nhưng hắn cái này vừa mới lén qua ma vương ngoại lệ, rất nhiều tuyệt chiêu thi triển đến một nửa, cũng bởi vì cùng thiên địa pháp tắc tương vi con bị ép bỏ dở. Nương theo lấy cảnh vật xung quanh biến hóa, nguyên bản quấn quanh ở giờ Dạ Gộng quanh thân hỏa diễm, giờ khắc này cũng chỉ còn lại một đóa ngọn lửa nhỏ, phảng phất lúc nào cũng có thể Thân thể không có bị thương nặng, có thể một thân thực lực lại ngạnh sinh sinh bị áp chế lại một nửa. Hết lần này tới lần khác tế đàn lại bị làm hỏng. Liền ngay cả cuối cùng một tia vết nước không gian, đều tại vừa rồi chỉ hoãn bên trong bị thiên địa pháp tắc tự nhiên tu bổ, nơi nào còn có hắn đường về. Các người thật đáng chết. Thành Đạt Đích đang chuẩn bị mang theo đại quân xuất kích hù sần, bị một phong đến từ trong nước tin chiến thắng, làm cho phủ vòng. Tiên tuyến đại thắng, nhất cử đánh tan thú nhân mấy triệu đại quân, chém giết thú nhân chủ lực 300. Không không không, giết bè hệ một hoàng hốt hoảng bắt vội. Hiện tại là một bên thu phục mất đất, một bên truy sát chạy trốn thú nhân bại Bộ đội tiên phong lão gia sĩ bọn họ, đã giết tiến vào thú nhân đế quốc bản thổ. Tình huống cụ thể không có giới thiệu, không biết là cao tầng tại phong tỏa tin tức, vẫn là bọn hắn cũng không biết tiền tuyến tình huống cụ thể. Không quan tâm nói thế nào, trận này đại thắng đối với Hủ Ẩn tới nói, đều là một trận mưa đúng lúc. Liền xem như trên chiến tích cần giảm một chút, nhưng đánh tan thú nhân mấy triệu đại quân, đổi bệ hệ một hoàng hướng bắt chạy trốn, tóm lại là thật. Kinh thiên đại thắng, sẽ trực tiếp cải biến thú nhân đế quốc nội bộ quyền lực cách cục. Ở tiền tuyến tổn binh hao tướng bệ hệ một hoàng, đã không có tiếp tục làm lão đại tư cách. Hiện tại liền nhìn ngũ đại hoàng tộc mình tổn thất như thế nào, nếu là mọi người cùng tỷ lệ gánh vác tổn thất, như vậy quyền lực cân bằng còn có thể tiếp tục. Một khi nào đó một nhà, hoặc là hai nhà thực lực đại tồn, thú nhân đế quốc cái kia vốn là yếu ớt chính trị cân bằng, trong khoảnh khắc liền sẽ phá toái. Cân bằng bị đánh phá, đối với thú nhân ngũ đại hoàng tộc tới nói, liên thủ xâm lấn nhân tộc liền biến thành thứ yếu sự kiện, càng quan trọng hơn ngược lại là bảo tồn thực lực. Thua với nhân tộc chỉ là vấn đề nhỏ, tại quá khứ tuế nguyện bên trong, bọn hắn đã thất bại qua vô số lần. Quân tâm sĩ khí nhận đã kích lại thế nào nặng nghề, đợi vượt qua mấy chục năm, thế hệ tuổi trẻ trưởng thành về sau, lại sẽ đem thất bại lãng quên rơi, lần nữa trọng chấn cờ giết trở lại tới. Nếu mà so sánh, tại nội đấu bên trong thất bại, đây mới thực sự là thất bại. Thời kỳ đỉnh phong thú nhân đế quốc cũng không phải ngũ đại hoàng tộc cộng trị, mà là đông đảo chủng tộc thế chân vạc. Thẳng thắn mà nói, đối với sáng lập thú nhân đế quốc gia hỏa, hù ở ẩn cũng là vạn phần bội phục. Dựa theo thú nhân đế quốc ban sơ chính trị khung, nếu là thao tác thỏa đáng mà nói, hoàn toàn có cơ hội đemạt Lạn đại lục bên trên đông đảo chủng tộc chỉnh hợp cùng một chỗ, thành lập được một cái thống nhất toàn bộ đại lục khống lỗ chính quyền. Tiếp rằng ý mặc dù đầy đủ cao, nhân đế quốc cũng tràn đầy tính cởi mở, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể gia nhập vào chính là dựa vào đa chủng tộc liên hợp, không ngừng kéo người nhập bọn thao tác, mới đúc thành thú nhân đế quốc đại lục bá quyền đáng tiếc cho dù tốt chế độ, cuối cùng vẫn là bù không được lợi ích ăn ngon. Đã nói xong bạn tộc cộng trị, nhưng là theo gia nhập chủng tộc gia tăng, nội bộ đấu tranh cũng biến thành càng phát ra kịch liệt đứng lên. Cái này đến cái khác chủng tộc gia nhập, đem thú nhân đế quốc đẩy hướng đỉnh phong, đồng thời cũng đem bọn hắn đã kéo xuống địa ngục. Tại hiện hách nhất thời kỳ, không riêng gì nhân tộc bị ép gia nhập trong đó, liền khí tinh linh đều bị bức phải đệ trình nhập bọn tư mời. Ngay tại thống nhất đại lục sắp hoàn thành đỉnh phong thời khắc, nhìn quanh đại lục cũng không tìm tới lẫn nhân. Thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn cũng bị trở nên gay gắt đi ra. Nguyên bản bị ép nhập bọn từng cái chủng tộc, đầu tiên là tại nội bộ đế quốc châm ngòi thổi gió, đợi nội loạn bộc phát đằng sau, càng là trực tiếp độc lập ra ngoài. Thú nhân đế quốc từ thịnh chuyển suy, bá quyền hay là miễn cưỡng gắn bó số dưới. Mại cho đến Atlant đại lục thổ địa, được mọi người toàn bộ chia các không sai biệt lắm, các phương mới chính thức bắt đầu đối lập đứng lên. Trên sử sách chỉ hơi để mấy bút, liền tiến vào đến tộc, nhân tộc đại lục thời đại. Phía sau che giấu bao nhiêu bí mật, Hu ở ẩn cũng không thể mà biết. Dù sao, hắn không phải cái gì nhà lịch sử học không có hứng thú xâm nhập nghiên cứu phía sau này của sự. Có thể nghĩ tới những thứ này độ vật, đó là bởi vì hắn ẩn ẩn nắm chắc một đầu mật lạc, tức tập trung thực lực đã kích ngũ đại hoàng tộc một trong, cưỡng ép bước lên thú nhân đế quốc nội đấu. Dù sao thú nhân ngũ đại hoàng tộc tỷ lệ sinh dục đều không cao, liền xem như độc bá toàn bộ đế quốc, cũng vô pháp trở nên càng thêm cường đại đừng nói là xôi nam xâm lấn, ánh sáng trấn áp nội bộ đế quốc vô số chủng tộc, đều đủ để làm bọn hắn mỏi. Nếu là vận khí tốt, làm không tốt thú nhân đế quốc sẽ còn một lần nữa trở lại bách tộc tự trị thời đại không có mạnh hữu lực thống nhất chính quyền, vậy cũng chỉ có thú nhân mà không có đế quốc, nhiều lắm là có thể tính một cái kẻ thất bại chiến tuyến liên minh. So sánh trên đại lục có được Huy Hoàng Văn Minh lịch sử mấy đại chủ yếu chủng tộc tới nói, trong thú nhân bộ Đông Đạo chủng tộc quả thực là không lấy ra được. Cho dù là hiện tại thú nhân ngũ đại hoàng tộc, đơn độc đặt ở Atlant đại lục, đều là không đáng chú ý tiểu tộc. Hu Ơn là một cái hành động vãi, có ý nghĩ liền đi chứng thực. Mặc dù không biết thú nhân ngũ đại hoàng tộc riêng phần mình tổn thất, Hu Ơn hay là đem mục tiêu nhìn về phía đối thủ cũ, nhân. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, ai bảo hùng nhân bộ tộc phần lớn là bộ binh đâu? Nếu thật là tiền tuyến phát sinh tấn tác, vội vàng thoát thân thời điểm, bộ binh khẳng định không chạy nổi kỵ binh. Nhất là mặc thật dày áo giáp bộ binh hạng nặng, vậy cơ hội là không có cơ hội chạy. Xác suất lớn là hùng nhân hoàng đình tổn thất lớn nhất, như vậy tiếp tục bắt lấy hùng nhân quân đội đánh đập, như vậy nhất định không có sai đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He <cười> he, ghé vào làm tô hủ tiếu cho của người. Chương 402, kỳ biến. Cái gì? Thú nhân đại quân rút lui. Thu ở ẩn không được sợ nói đều chuẩn bị kỹ càng, đang muốn chơi lên một màn lớn, kết quả đến sắp phát động thời điểm, Thú nhân đại quân thế mà không tới đường đều bị đạo cái mất, hiện tại liền xem như muốn phái binh đội theo cũng không tới không kịp. An bài cố nhỏ kỵ binh xét tiểu đạo đi tập kích, lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Đúng vậy, bá tước các hạ. Buổi sáng hôm nay, thú nhân đại quân đột nhiên đường cũ trở về. Đi được rất là vội vàng, liền ngay cả một chút theo quân mang theo khí giới công thành đều ném vào nửa đường, giống như hậu phương xảy ra chuyện gì kịch biến đồng dạng. Ken nhĩ tử tức mà nói, để vụ ở ẩn liên tưởng đến chính mình vừa lấy được cái kia phong vương quốc tin chiến thắng. Nếu là có đám kêu láo cổ đồng ở phía trước mở đường, hạn phạ vương quốc đại quân đi theo một đường giết tiến thú nhân đế quốc, như vậy địch nhân rút quân liền nói đến thông. Thủy diệt mồ sỉ công quốc cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là so sánh nhà mình hạ hộ, vậy liền hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thú nhân đại quân đối với nhân tộc chơi chủng tộc diệt tuyệt, nhân tộc quân đội đối với thú nhân làm sao cũng không phải như vậy đâu. Song phương góp nhặt vô số 5 cựu hận, sớm đã là thù sâu như biển. Có cơ hội giết tiến thú nhân đế quốc trả th Vương quốc La Tuyệt đối sẽ không từ bỏ đại hội chiến thất bại, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyển, dẫn đến chiếm cứ tại Án Phạ Vương quốc một đường thú nhân quân đội toàn tiến thủ đô, Hu Ern một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bại một lần này đằng sau, thú nhân đế quốc mặc dù không có yếu đến không có chút nào sức chống cự tình trạng, nhưng bọn hắn nội bộ là thật là chống giống. Chỉ dựa vào từ Án Phạ Vương quốc triệt hạ tới một chút kia bại binh, tăng thêm thú nhân đế quốc nội bộ lưu thủ bộ đội, xác suất lớn là ngăn không được vương quốc phát khởi đại công. Tại dưới loại bối cảnh này, đem tiền tuyến quân đội rút về đi, vậy liền thường có cần phải. Người tính không bằng trời tính, thú nhân đại quân cái này vừa rút lui, Hu Aẩn tất cả bố trí, hiện tại cũng thành vô dụng công. Sự tình đều phát sinh, Hu Aẩn cũng chỉ có thể bản thân an ủi, một trận không có đánh, liền lấy không một cái liên quân thống soái vị trí qua đem niệm, không lỗ. Đánh ra trên tường địa đồ, hắn đã vì chiến chủ Y Vương quốc mà niệm. Mồ thị công quốc có thể từ bỏ, đó là bởi vì hiện tại nơi này đối với thú nhân mà nói, đã là vô lợi có thể hình. Có thể chiến chủ Y Vương quốc không giống mới, bọn hắn trong nước còn có mười mấy vạn thú nhân đại quân đang làm ầm ĩ trên cơ bản đều là bảo vật quý tinh nhuệ sư, không đem những này bộ đội tiếp dẫn đi ra, thú nhân chắc chắn sẽ không yên tâm rút lui. Loại chuyện này cũng không thể thương lượng với chiến chủ Y Vương quốc để người ta mở ra phòng tuyến, thả bọn họ bộ đội ra đi. Không đi thương lượng còn tốt, đi người ta sẽ chỉ ngăn trở cản phát ra ra sức. Dù là hứa hẹn lại nhiều điều kiện, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, chiến chủ Y Vương quốc căn bản cũng không khả năng đối với thú nhân yên tâm. Hùng chi nhân tộc liên minh còn tại một bên nhìn đâu, trực tiếp thả thú nhân đại quân rời đi, bị người cải lên cấu kết thú nhân cái mũ, vậy cũng đừng nghĩ tại trong liên minh lan lột. Thương lượng không được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép từ chiến chủ Y Vương quốc trên phòng tuyến phá vỡ một đường vết rách, cưỡng ép tiếp dẫn đại quân đi ra đương nhiên, còn có một lựa chọn Đó chính là để xâm nhập mộ sĩ công quốc thú nhân quân viễn trình, dọc theo đường cũ trở về vòng qua chiến chủ y vương quốc phòng Tuyến. Cản đường quan ải là không có, chỉ là cần đi lộ trình lại trống rống tăng lên hơn ngàn cây số. Chỉ hoàn thời gian không nói, còn phải muốn dọc đường địa đầu xả, chịu thả bọn họ đi qua mới được. A áo giản công quốc là không có tư cách ngăn bọn họ lại, nhưng đến mộ sĩ công quốc liền không nói được rồi. Chỉ cần là Hủ Ờn còn đảm nhiệm chủ soái, vậy liền khẳng định không có khả năng thả bọn họ trở về. Lưu lại mười mấy vạn thú nhân chủ lực, Hủ không có tốt như vậy khẩu vị, thế nhưng là kéo dài 2, 30 ngày, lại là vô cùng nhẹ nhõm. Tăng thêm thú nhân đại quân đi đường dùng thời gian, Liên minh viện quân cũng liền đến đây. Song phương hợp lực ăn những quân đội này, căn bản cũng không phải là vấn đề. Xem Trừng thú nhân cũng là cân nhắc qua lợi và hại, không có nắm chắc đuổi tại Liên minh viện quân đến trước hủy diệt Mộ Xỉ công quốc, mới quay đầu đi khi dễ chiến chủ y Vương quốc. Trong mơ hồ, Hu Ẩn cảm thấy trong này còn có một phần của mình công lao. Danh tướng quang hoàn, tại ước định thực lực quân sự lúc, thế nhưng là có rất lớn tăng thêm tác dụng. Coi như đệ nhất danh tướng có rất lớn trình độ, có thể vậy cũng là đã thổi ra đi nguy bức, Hùng nhân hoàng đỉnh cùng bệ hạ một hoàng đỉnh cũng không thể tự đánh mặt của mình à. Dù là chen một chút trình độ Đó cũng là hãng tướng tiêu chuẩn. Lại nhiều đặc thú nguyên nhân cũng gạt bỏ không được hộ ở ẩn thiết thực chiến công. Cùng một cái có thể đánh danh tướng lãng phí thời gian, không bằng đi khi dễ không có gì chiến tích, tỷ số thắng còn muốn cao hơn một chút. Ai bảo chiến chủ Y Vương quốc biểu hiện thất bại đâu? Hội tụ 700. Không không đại quân, còn bị thú nhân quân viễn chinh nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn là tại giúp thú nhân ủng hộ sĩ khí. Nhất là bây giờ, dựa vào gõ số không đánh nát chiến thuật, cái này 700. Không không đại quân đã bị tiêu hao 1/4. Dựa theo trước mắt chiến trường thế cục đến xem, không đợi chiến chủ Y Vương quốc hoàn thành chiến lược truyền đi. Quân đội liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lẫn nhau so sánh một chút, liền biết hai càng giống là quả hờm mềm. Vệ binh lập tức truyền lệnh xuống, thông tri các bộ đội huy bỏ tất cả hành động quân sự. Ken Nhị Tư Tước, ngươi tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm thú nhân đại quân, mãi cho đến bọn hắn rời đi mổ xỉ công quốc mới thôi. Thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Địch nhân đều chạy, kế hoạch tự nhiên cũng không cần tiếp tục. Có thể giám thị vẫn là phải tiếp tục, còn lại các loại là được rồi. Cầm không có đánh, chủ soái vị trí hủ ở ẩn cũng sẽ không lập tức từ đi. Có thể ở trên vị trí chờ lâu một ngày tính một ngày, tận khả năng mượn cơ hội xoát danh vọng mới là vương đạo. Dù sao liên quân thống Soái cho tới bây giờ đều là bộ nhiệm khó, giải trừ chức vị càng khó. Cho dù có người muốn hái quả đảo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dính đến hai nước quan hệ ngoại giao, tại không có xúc phạm sai lầm lớn tình hùng dưới, hù ẩn hoàn toàn có thể ở trên vị trí lan lộn đến chiến tranh kết thúc đây chính là một bút trọng yếu chính trị tư lịch, về nước đằng sau đồng dạng áp dụng, trực tiếp tiến vào vương quốc thống xoáy hậu tuyển danh sách. Hoa hoa! Giết! Đang tiếng khóc sen lẫn tiếng la hét bên trong, bệ vệ một kỵ binh lại xua đổi lấy nạn dân đại quân, công chiếm một tòa nhân tộc thành trì đối với một màn này, Dụy Thân Vương cũng sớm đã miễn dịch, thậm chí có chút thích loại này khác loại nhà khúc diễn đấu. Sự thật chứng minh, hắn xâm nhập nhân tộc nội địa làm phá hư kế hoạch, hoàn toàn là có thể được. Từng cái viên đạn tiểu quốc trực tiếp gặp khó dân chiều thôn phệ. Mỗi một lần sau khi thắng lợi, nạn dân đội ngũ đều sẽ càng phát ra lớn mạnh. Trong bất tri bất giác, hắn đã hội tụ hơn trăm vạn nạn dân đại quân. Tại nạn dân triều kích phía dưới, ven đường rất nhiều tiểu quốc sinh sản cùng kinh tế đều bị tính hủy diệt kích. Chỉ còn lại vài tòa kiên thành có thể bảo lưu lại đến, đây chẳng qua là Duyệt Thân Vương không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở không cũng có ý nghĩa vài tòa thành trì bên trên. Nhìn xem tiêu loạn công thành đội ngũ, Duyệt Thân Vương mỉm cười. Hắn thích nhất nhìn thấy nhân tộc tự giết lẫn nhau, bằng bạch tiêu hao thực lực bản thân hình ảnh. Nạn dân đại quân hội tụ không sai biệt lắm, hẳn là thích hợp cho án phạ Vương quốc chế tạo một chút phiến phức. Lại tiếp tục như thế kéo dài thêm, chỉ sợ tiền tuyến thế cục chống đỡ không nổi. Vương đang bận âm thầm tính toán, một thanh âm đột nhiên đánh gãy ý nghĩ của hắn. "Điện hạ, việc lớn không tốt." Hoàng đình truyền đến tin tức Chúng ta tại Án Phạ Vương quốc một đường quân đội thảm tao đại bại, liền ngay cả bệ hạ hiện tại cũng là sinh tử không. Không đợi người tới sẽ lại nói xong, Dụy Thân Vương liền từ trên vị trí đứng lên, đi ra phía trước đoạt lấy văn thư lật nhìn đứng lên. Tình huống thật gần đây người trong miêu tả, còn tàn khốc hơn 3 phần. Đại hội chiến thất bại, trực tiếp đem thú nhân đế quốc dẫn tới bên bờ vực. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống rơi phân thân bài cốt. Nhất là bệ hạ một hoàng không rõ sống chết, càng làm cho Dụy Tân Vương chuẩn bị cảm giác lo nghĩ. Đoạt vị sự tình, trước để ở một bên không nói. Không có bệ hạ một hoàng tọa trấn, vị kia sẽ chỉ sống phóng túng hoang trữa, nguồn đứng phó hiện tại phức tạp thế cục, hắn là hoàn toàn không coi trọng. Cố Hưu ấn tượng, không phải tốt cải biến. Dù là Alex hoàng trứ ở tiền tuyến biểu hiện rất không tệ, nhưng sớm đã dưỡng thành thành kiến, hay là ảnh hưởng đến duyệt thân vương phán đoán. Thế cục gian nan, lại đụng tới nội bộ phân tranh sắp nổi, quả thực làm cho người lo lắng. Những tâm tình tiêu cực này không có tiếp tục bao lâu, duyệt thân vương liền khôi phục lại. Trong nước khả gặp phải vấn đề, không phải hắn có thể cải biến, chốt hay là dưới mắt Nạn dân triều đại quân là có, có thể theo thế cục sụp đổ, kế hoạch lúc đầu đã rất khó đạt tới mong muốn. Ản Phả Vương quốc cũng không phải cái gì tiểu quốc, không có tiền tuyến đại quân phối hợp, chỉ dựa vào một đám nạn dân, muốn phá hủy một cái vương quốc thật sự là quá khó khăn. Xử lý không được địch nhân, bị địch nhân xử lý khả năng ngược lại phi thường cao. Hoàng đình đã quyết định rút quân, thời gian giải ngưng lại tại nhân tộc nội địa, chôn xương tha hương cơ hội là tất nhiên. Bẻ thẹo một quân đoàn một đường thai hỏa tứ phương, trêu chọc đi ra địch nhân nhiều vô số kể. Những nước nhỏ này có lẽ lúc khác không dám ra tay, có thể để địch nhân phát hiện bọn hắn muốn chạy trốn, trên đường đi cho thêm phiền là nhất định. Nhất là từ Mỗ Xỉ công quốc mượn đường lộ tuyến, hiện tại đã bị hộ ở ẩn cho phá hồng chỉ có chạy tới chiến chủ Y Vương quốc cùng bên kia bộ đội tụ hợp, mới có thể xé rách địch nhân phòng tuyến, phá vây ra ngoài. Chuyên lệnh xuống, toàn quân lập tức hướng hướngạn phạm Vương quốc xuất phát. Duyệt thân vương quả quyết hạ lệnh. Bận rộn lâu như vậy thời gian, mới nhắc lên nạn dần chiều, cũng không thể cứ như vậy uổng phí. Mặc kệ có thể cho địch nhân chế tạo bao nhiêu phiền phức, đều được xuất ra đi thử xem hiệu quả. Ngủ gật tới, phát một cái tiểu chương tiết đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? Hê <cười> hê, ghé vào làm tô hủ cho người. Chương 403, bị người khác chơi đều rồi. Mau cá thời gian, thời gian trôi qua luôn luôn nhanh chóng. Thời gian một cái nháy mắt liền đi qua hơn 10 ngày, vì thúc dục liên quân xuất binh, chiến chủ Y Vương quốc sứ thần đó là mỗi ngày tới quấy rối. Trong vấn đề này, khu ở ngân lập trưởng cùng mổ sĩ công quốc một đám vương công quý tộc nhất trí, đều quyết định chú ý chờ viện binh đến lại xuất binh. Nói đến cũng là bở cười, tại thu đến án phạt vương quốc phản công tin tức đằng sau, chiến chủ Y Vương quốc liền phán định thú nhân muốn chạy trốn, kết quả Joseph hai suất lĩnh đại quân lần nữa thảm tao đại bại 700. Không đại quân một đường rút lui đến vương quốc cây theo bên người quân đội thế mà không đủ 50, không không lại làm một lần cấp sử thi đại bại. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Joseat hai cùng kệ xạ vương chữ hai vị vọ long phượng sồ, lập tức trở thành lần này trong chiến tranh mắt sáng nhất con. Thú nhân đại quân sát thực muốn chạy, thế nhưng là đang chạy đường trước đó, không trở ngại bọn hắn trước tiêu hao một đợt nhân tộc sinh lực. Vừa mới liều mạng một trận, ai cũng biết phương Bắc Tam quốc là trong nhân tộc nhất kiên định diện thú phái. Tiếp xuống nhân tộc đại phản công, Tam quốc khẳng định sẽ dốc hết vô liếng. Không thừa dịp bây giờ còn có thời gian, trước tiêu diệt chiến chủ Y Vương quốc quân đội, lần tiếp theo gặp nhau liền muốn tại thú nhân đế quốc. Thành công làm một và lớn, vẫn không thể nào thỏa mãn thú nhân vị. Phòng tuyến phép bên trên chủ Y Vương quốc quân đội, hiện tại đồng dạng là bọn hắn trên tất thị. Nếu như thời gian cho phép, xem chừng bọn hắn còn phải lại tiếp lại nghiêm khắc, nhất cử cầm xuống chiến chủ Y Vương quốc Tây Bộ. Trên thực tế, thú nhân đại quân đã hành động. Chỉ là Tây Bộ vùng núi rất nhiều nơi dễ thủ khó công, về nhà dưỡng lao bổ ủng Nguyên Soái bị nơi đó quý tộc cùng đề cử làm thông soái, chủ trì Tây Bộ các hành tỉnh phòng ngự. Tăng thêm xâm nhập chiến chủ Y Vương quốc thú nhân bộ binh số lượng có hạn, lại không nỡ cầm kỵ binh đi công thành, binh lực yếu kém chiến chủ Y Vương quốc Tây núi, ngược lại là bị giữ vững. Từ hướng này đến xem, 2 cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu nhất trước mặt đại chiến bên trong Sớm đem thú nhân bộ binh hung ác nện cho một trận, là hiện tại phòng thủ đặt cơ sở vững chắc đáng tiếc Tây bộ quý tộc sẽ không cảm kích, thậm chí ngay cả Joseph 2 mang theo quân đội chuyển gì đi qua, bọn hắn đều không thế nào hoàn nên. Không chỉ một vị quý tộc, cự tuyệt quốc vương tiến vào thành bảo. Hết thảy đều là lợi ích gây họa, lần này đại hội trong chiến đấu, quyền nói chuyện cao hơn đông bộ quý tộc vì bảo trụ nhà mình hữu thế, tận lực can bài Tây bộ quý tộc tự quân đoàn hộ. Nếu như đại quân thành công hoàn thành chiến lược gì, bằng vào trong tay thực lực hữu thế, Tây bộ quý tộc cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận đáng tiếc một trận tan tác tống tất cả. Nguyên bản tại trên thực lực đứng trên ưu thế Đông Bộ quý tộc tập đoàn, hiện tại đã ép không được Tây Bộ quý tộc. Lần này Đông Tây quý tộc tập đoàn chi tranh bên trong, làm quốc vương rộ sẽ hay nhìn như giữ vững trung lập, trên thực tế hay là càng có khuynh hướng Đông Bộ quý tộc. Trong chính trị không có tuyệt đối hận, lựa chọn sai liền muốn gánh chịu đại giới, cho dù là quốc vương cũng không thể ngoại lệ. Tiền tuyến đại quân vẫn còn, chiến chủ y vương quốc cân bằng, liền chưa bị hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ cần bảo vệ những quân đội này, Bộ quý tộc còn có thể bảo lại đối với Tây Bộ quân sự ưu thế đáng tiếc những lý do này, đối với hủ ở ẩn tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chiến chủ Y Vương quốc hai đại trận doanh nội đấu, vô luận là ai thắng ai thua, đều không ảnh hưởng tới lợi ích của hắn. Không cần thiết làm một đám người không liên hệ đi mạo hiểm. Người mổ xỉ thì càng không cần nói, sợ là hận không thể cái này hàng xóm cũ thằng hại hơn một chút. Chiến chủ Y Vương quốc càng loạn, liền đối bọn hắn càng có lợi. Chiến tranh cho tới bây giờ một bước này, đã không phải là cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch thời điểm, càng nhiều muốn đánh chính mình tính toán. Không có phía sau đâm dao, đó chính là hợp cách binh hiếu. Muốn bọn hắn bước lên tổn thất nặng phong hiểm xuất binh tứ viện, vậy liền quá khó xử người. Nhìn xem thật dày danh mục quà tặng, Thu Ẩn thở dài một hơi, nói ra, "Tông, phái người đem đồ vật cho đưa trở về. Nói cho bọn hắn, về sau đều không cần đưa nữa. Chuyện này, vượt ra khỏi năng lực của ta phạm chủ, xử lý không được. Lấy tiền làm việc, đó là vấn đề nguyên tắc. Nếu sự tình xử lý không được, lễ này tự nhiên là không thể nhận ở phương diện này." Thu Ẩn vẫn luôn rất khắc chế. Tại mùa sỉ công quốc những ngày này, chỉ cần đưa hành lễ, liền không có không nói tốt. "Được rồi, bà tước, ta lập tức liền đi an bài." Nói xong, Tông đã thuối lui ra khỏi gian phòng, lối lễ phong hành Đây là hủ ở ẩn Tắc Phong trước sau như một, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến thuộc hạ làm việc thái độ. Tất cả phân phó sự tình đều là trước tiên chứng thực, kéo dài, từ chối thói hư tật xấu, tạm thời còn không có tại tiểu đoàn đội bên trong xuất hiện. Xử lý một cọc việc nhỏ, hủ ở ẩn lại bận rộn. Đại phản công thời đại tiền đến, khoảng cách chiến tranh kết thúc cũng không xa. Hành hành khổ khổ chạy tới dục huyết phân chiến, vậy cũng không thể đủ đi một chuyến huấn công. Tiền, hủ ở ẩn hiện tại là thật tâm không thiếu. Dứt bỏ người mộ sĩ cho mấy trăm ngàn kim tệ công trái không để cập tới, chỉ riêng phân đến chiến lợi phẩm cũng không phải là một muốt con số nhỏ. Chúng chi chân chính đầu to hay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu xám thu nhập. Rất nhiều thứ không tiện biến hiện, cụ thể số lượng một lát khó mà thống kê. Dù sao trong cuộc chiến tranh này, hầu ở ngân góp nhặt tại niên đại hòa bình cả một đời đều khó mà có tài phú. Chân chính quý giá còn không phải những này thấy được thu nhập, càng nhiều hay là một chút tư sản vô hình, nhất là các loại tri thức tư liệu. Rất nhiều ngày bình thường khó gặp đồ vật, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nhau nhau lưu lạc đến trên thị trường, hầu ở ẩn quả thực là thu hoạch không ít. Mẫu chốt nhất là những vật này đều không cần hắn bỏ tiền, vẻn vẹn chỉ là toát ra một chút mục đích, liền có người sưu tập đứng lên cho đưa tới. Quân thế chỗ tốt, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Những này cũng chỉ là một bộ phận, nếu có người xâm nhập quân viễn trinh liền đi một chuyến, liền sẽ phát hiện mấy cái kia công binh đoàn là lạ. Nhìn như đều là dân phu, trên thực tế lại là các loại công tượng. Tại trong luật thế, những người này cũng không thu hút, nhưng đến sau khi chiến đấu trùng kiến thời điểm, vậy liền biến thành chân quý nhân tài. Liền xem như bị người phát hiện cũng không quan hệ, đều là hủ ở ẩn khổ tâm sảng chọn đi ra, hắn chắc chắn sẽ không nhường ra đi. Lấy hủ ở ẩn thân phận địa vị bây giờ, trừ phi là có người đổ nước vào não, nếu không thì không gặp qua đến lấy thế để người. Hết thảy đều tại điệu thấp tiến hành. Biết Bộ thị công quốc hiện tại thiếu nhân khẩu, Hồ Ẩn làm được rất có phân tắc, chiêu mộ nhân tài trực tiếp sắp xếp quân vị trình, ngăn chặn những người khác đào góc khả năng. Bá tước các hạ, quốc vương đặc sứ lộ diện bá tước đến đây bài phỏng. Nghe đột sự ngoại úy muốn này tin tức, Hồ Ẩn sắc mặt hơi đổi một chút. Có vẻ như Bộ thị công quốc gần nhất cũng không có phát sinh đại sự gì, trong nước chuyên môn phái một tên đặc sứ tới, đây là ý gì? Coi như hai nước cần xâm nhập giao lưu câu thông, đó cũng là trước trưng cầu hắn vị này liền quân thông ý kiến, hoặc là trực tiếp trao quyền cho hắn xử lý. Loại này đột nhiên vi phạm hành vi, Hồ Ẩn rất là bất mãn. Coi như muốn qua sông đo cậu, Vậy cũng phải chờ chiến tranh kết thúc đằng sau lại nói. Hiện tại loại thời điểm này, đừng nói là một tên quốc vương đặc sứ, liền xem như quốc vương đích thân đến, cũng không có cách nào một cước đem hù ở ẩn đá văng ra. Rõ ràng như vậy đạo lý, Kê Sa Ba không có khả năng không biết. Có thể quốc vương đặc sứ, hay là xuất hiện ở ngoài cửa. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he, ghé vào làm tô hủ tiếu chó người. Chương 404. Mời. Thu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Ngươi đều tới, dù sao cũng phải nhìn một chút lại nói. Nơi này là mộ sĩ công quốc. Hắn hiện tại có vẻ như cũng không có gì là có thể bị nhớ thương, cho dù là có người muốn mạc vàng, đó cũng là đến tiền tuyến chạy. Nơi này ngay cả thú nhân cũng khó khăn đến thấy một lần, căn bản là không sinh ra chiến công tới. Không có dinh dưỡng hàn nguyên vài câu, Hổ Ẩn Thái độ rất nhanh liền lánh đạm xuống tới. Tại trong trí nhớ của hắn, vương quốc đỉnh tiêm đại quý tộc bên trong liền không có lộ rẹn bá tước cái này một người. Không phải thực quyền phái quý tộc, như vậy cái này bá tước xác suất lớn là cung đình bá tước, căn bản cũng không đáng tiền. Mặc dù Hổ Ẩn bá tước cũng là chức tùng, có thể đó cũng là bởi vì lập xuống chiến công lấy được, cả hai phân lượng không tại một cái cấp bậc. Nhìn thấy một màn này, lộ Gen rất nhanh liền phản ứng lại, đây là không nhịn được biểu hiện. Ý thức được điểm này, lúc này tiến vào chủ đề nói, Tôn Tính Hủ ở ẩn bà tước, đây là quốc vương bệ hạ cho ngài chiếu thư. Năm ngày trước đó, một chi lưu thoán bệ hạ một kỳ binh, xua đổi lấy đại lượng nạn dân tràn vào vương quốc Nam Bộ, cho Nam Bộ các hành tỉnh tạo thành rất lớn phá hư. Hiện tại vương quốc quân đội chủ lực đều tại Bắc Cương, trong nước chống giống lợi hại, lưu thủ binh lực không đủ lấy ổn định địa phương. Quốc vương hy vọng ngài có thể xuất quân trở về, trận này nạn hướng, định vương quốc Mở ra chiếu thư xem xét, cùng lộ rèn bá tức khẩu thuật không có gì khác biệt, tổng kết lại chính là, nạn dân triều bạo phát, địa phương quý tộc tư quân đều ở tiền tuyến cùng thú nhân cùng chết, gấp triệu quân viễn chinh trở về trấn áp. Làm phiền các hạ chuyển cáo quốc vương bệ hạ, đợi an bài tốt trong tay sự vụ, ta liền lập tức xuất lĩnh quân viễn chinh về nước. Thu ở ẩn có chút bất đắc dĩ nói, xuất lĩnh liên quân đi thú nhân đế quốc cọ quân công kế hoạch phá sản, hiện tại chỉ có thể đi thu thập lưu thoán về hệ Hắn có thể không tin lớn như vậy quốc, mấy bệ hệ lực đều không có. Sát suất lớn là bởi vì hắn ở trên chiến trường biểu hiện quá mức lóa mắt, phía trên cảm thấy cần để lên để ép. Những chuyện tương tự, trong lịch sử đã khởi sướng qua vô số lần. Dính đến sau cùng bánh ngọt chưa cắt, ý nghĩ nghĩ cách chèn ép đối thủ cạnh tranh, đây chẳng qua là thông thường thao tác. Hồ ở ẩn trong chiều không người, tại loại thời khắc mấu chốt này, phát sinh loại biến cố này, cũng liền không kỳ quái đây coi như là danh tướng quang hoàn tác dụng vụ. ai cũng không biết hù ở Ẩn xuất lĩnh liên quân, viên chinh thú nhân đế quốc sẽ lấy được dạng gì kinh người chiến quả đả kích thú nhân, có người chiến công hiển hách là chuyện tốt, nhưng đến sau khi chiến đấu phân bánh ngọt thời điểm, đó chính là một chuyện xưa khác. Công lao càng lớn, cuối cùng có cơ hội cầm tới bánh ngọt số định mức liền sẽ càng nhiều. Có thể có chỗ nghiêng chiếu cố, nhưng tổng thể phân phối nguyên tắc lại không thể biến đối với đối thủ cạnh tranh tới nói, đối phó hủ ở ẩn loại này chiến công hiển hách chủ, biện pháp tốt nhất chính là sớm tiêu tàng, không cho hắn tiếp tục tiến công lập nghiệp cơ hội. Nguyên bản hủ ở ẩn đảm nhiệm hai nước liên quân thống soái, mọi người còn không biết làm như thế nào hạ thủ. Đột nhiên buộc phát nạn dân nguy cơ, vừa vặn cho cung cấp một cái trên mặt nổi lấy cớ đây là một cái dương lưu, ở ẩn không cách nào tuyệt. Hướng nạn dân triều như, như châu chấu Ngay tại không ngừng quét sạch tứ phương, lập tức liền muốn lan đến gần Đông Nam hành tinh địa phương khác tuất, Hổ Ẩn có thể không quan tâm. Nhà mình hang ổ cơ nghiệp lại không thể đủ không coi trọng. Nếu thật là để cho người khác đi làm việc này, hắn sẽ còn không yên lòng. Vạn nhất có người tận lực hố hắn một thành, đem bệ hạ một kỵ binh bỏ vào quận nổ sở trà, lấy Hổ Ẩn tại thú nhân bên kia kéo cứu hận, sơn địa lĩnh sợ là muốn biến thành một vùng đất trống. Lập nghiệp không dễ, hủ ở Ẩn có thể không nỡ chính mình khổ tâm để dành Nếu thật là căn cơ chi địa bị hủy, Muốn làm lại từ đầu độ khó gia tăng cũng không phải cực nhỏ đến một mức kia, hắn cũng không cần thiết về Đông Nam hành tình, đối thủ cạnh tranh sẽ không cho hắn cơ hội quật khởi lần nữa. Trực tiếp đi Bắc Cương phát triển mới là lựa chọn tốt hơn. Có thoải mái dễ chịu phương Nam nhưng đợi, Hồ Ân là tuyệt đối sẽ không chuyển ổ hủy diệt thú nhân đế quốc khẩu hiệu, nhân tộc đều hô vô số năm. Mỗi lần bắt đầu trước, tất cả mọi người lời thể son sắc biểu thị, lần này không giống mới, nhất định có thể hủy diệt thú nhân đế quốc. Nhưng mà, cuối cùng thu hoạch kết quả cũng giống nhau. Dày vo một phen, tại không chịu đựng nổi khủng lô quân phí chi tiêu cùng vật tư vận chuyển về sau, cuối cùng không thể không vô tật mà trông giấc. Lần này chiến tranh tiến trình nhanh, chủ yếu là nhờ vào trường sinh bí pháp dụ hoặc một khi chứng thực cái đồ chơi này không đáng tin cậy các phương tiến công thú nhân đế quốc tính tích cực nhất định gặp trọng tỏa. nếu là không có thể hủy diệt thú nhân đế quốc bác cương liền vĩnh viên thuộc về là địa ở bên kia đánh xuống cơ nghiệp dễ dàng muốn giữ vương cơ nghiệp cũng rất khó cho dù là một cái nguyên khí đại thương thú nhân đế quốc vậy cũng không phải một cái tiểu đánh chúa có thể ứng phó giải giác thú nhân tậpích đều có thể để hắn chuyện gì đều không làm thành đưa tiến lộ rèn bát tước ở ẩn lúc này hạ lệnh An bài xe ngựa ta muốn điãi phòng rót giờ vữ chữ Thông tri quân viện chính, cao tầng tướng lĩnh ban đêm tới nghị sự. Muốn rời đi, rất nhiều chuyện đều muốn làm một cái giao tiếp. Hiện tại thế cục lịch chuyển đi qua, Kiên Trì còn sống cờ giữ chín, cũng đến có thể đi gặp Thần Hy Chi chủ thời điểm. Lấy cờ giữ chín trạng thái thân thể, sát lại chính là một cô ý chí kiên trì, chỉ, chỉ cần trong lồng ngực khẩu khí kia một tiết, sinh mệnh đã đến cuối cùng. Thân thể dầu hết đen tắt, tối đa cũng liền mấy tháng sự tình. Quốc vương gặp Thần Hy Chi chủ, mỗ thị công quốc tự nhiên sẽ tiến vào rốt thời đại. Bản về năng lực cá nhân, rốt có lẽ chỉ có thể coi là trung nhân chi tứ, nhưng là bản về làm quốc vương Hoa gần ngược lại là cho là hắn là một tốt lựa chọn. Trong chiến tranh nguyên khí đại thương mổ si công quốc, hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại dưới loại bối cảnh này, quốc vương chỉ cần không ngủ dậy vỏ là đủ rồi. Nhân khẩu đại lượng giảm bớt, rất nhiều mâu thuẫn xã hội đều bị chiến tranh giải quyết, tiếp xuống chính là một đợt kinh tế cao tốc thời kỳ dưỡng bệnh. Quốc vương cái gì đều không cần làm, đều có thể nằm thắng trở thành thịnh thế chi quân. Với lúc rốt giờ cũng không phải cái gì hùng tài đại lực chủ, lại đuổi kịp đợt này kinh tế khôi phục tiền lãi, thỏa thỏa nhân sinh người thắng lớn đầu thai là công việc cần kỹ thuật, người ta ở lúc nhân sinh xuất phát, đây là hâm mộ không đến. Dù sao đều phải rời, ở Ẩn không để ý đưa tương lai quốc vương một phần thuận nước dòng tiền. Bất quá nhân tình cũng không thể tạm không, ít nhất cũng phải để người ta biết hắn là gia lực. Mặc dù không có Hủ ở Ẩn hỗ trợ, những quyền lực này sớm muộn vẫn là phải rơi vào giáp rờ trong tay. Có thể sớm ngày cầm tới quân quyền, cùng chậm một ngày cầm tới quân quyền, cái kia hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he vậy. Ghé vào làm tô hủ tiếu chó ở người.